Bởi vì không có tu hành giả linh lực tầm bổ, cái này Ma Chi Dực vốn có lực lượng tại ngủ say, cùng trước kia mặt nạ đồng dạng, Tô Đường đã có tương quan kinh nghiệm, hắn không có sốt ruột, sau đó lại bắt được cuồng cắt tổ lữ không thắng trạm tiên đạo. Tô Đường trong cơ thể ẩn chứa linh lực, cùng linh luyện tốc độ thành có quan hệ trực tiếp, mà bị linh luyện linh khí vốn có lực lượng, cũng sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng, linh khí phẩm chất càng tốt, luyện hóa thời gian lại càng dài. Luyện hóa cuồng cắt tổ trạm thiên đạo, dùng đi gần 20 phút, đó lấy lại là hùng kính tổ tiết công tuệ linh kiếm. Tuyết ngoài phòng, bạch trạch thần sắc biến hóa thất thường, thật lâu Hắn lẩm bẩm nói, "Đây là có thể hấp thu linh khí bên trong đích linh năng. Trên đời rõ ràng có loại này tu hành pháp môn, hay lắm." Ha ha ha, thật sự là hay lắm. Bạch Trạch cũng không có có ý thức đến nguy cơ, bởi vì Tô Đường đã hủy diệt rồi ba kiện linh khí, nhưng phát tán ra khí thức, chỉ là thoáng cường đi một tí, tăng thêm Tô Đường trên đùi có tổn thương, đôi chiến lực khẳng định có thật lớn ảnh hưởng, hắn rất tiến tâm. Tô Đường đã tiến nhập một loại điên cùng trạng thái, luyện hóa nhất định phải dốc sức liệu mạng luyện hóa đây là trăm năm khó gặp cơ hội tốt. Tô đường náo vực bên trong đích linh khiếu một khóa tiếp một khóa tán mắt ra diệu quang, luyện hóa quá trình nếu so với bình thường gian khó hơn nhiều, phải nhất tâm tâm dụng, một bên thời khắc dự phòng kia bạch trạch đột nhiên ra tay, một bên mau chóng luyện hóa linh khí, một bên còn muốn cực lực khống chế khí tức của mình, để tránh kia bạch trạch sinh ra cảnh giác. Kia khỏa nội giáp linh phách, không nên rồi, cơ hội không có giá trị, lĩnh vực không cách nào thừa nhận công kích, phóng thích nội giáp cũng là không làm nên chuyện gì đấy. Tại bạch long độ cướp được cái kia trôi lại đao, không nên rồi, có đại tổ cấp linh khí đang chờ hắn luyện hóa, tiêu tan sạch Vì rất tốt linh khí nhượng xuất vị trí. Lão người bán hàng trong cái kia chôi chiến thương cũng không cần, không thể phóng thích ma trang, hắn có thể dùng tổ linh châu đi nghe đón thông thường tính chiến đấu. Tô Đường chưa từng có hưng phấn như vậy qua, theo linh khiếu liên tiếp sáng lên, cái loại này cảm giác thỏa mãn, đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Không biết đã qua bao lâu, đại tổ cấp bậc linh khí đã bị hắn luyện hóa được lờ mờ sạch sạch, tấn thăng làm đại tổ về sau, hắn linh khiếu tổng cộng mở ra 35 quả, hiện tại chỉ kém một quả linh khiếu còn không lấy, mặt linh khiếu đã toàn bộ thêm đầy. Nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Tô Đường sinh ra một loại nho nhỏ tiến hóa, nếu như bất quá vài món đại tổ cấp linh khí, nên có thật tốt. Hắn thậm chí có thể đem dạ khốc cung tiêu tan sạch, tuy nhiên dạ khốc cung có không cách nào thay thế kỷ niệm ý nghĩa, nhưng tìm kiếm nghi cách lại để cho chính mình trở nên cường đại hơn mới là vĩnh hằng chủ đề. Tô Đường khép hở hai mắt, như vậy, phải hay là không nên ngưng luyện nguyên phách đâu này? Dùng 8 quả đại tổ cấp linh phách, tuyệt đối có thể khiến ma chi dược linh phách tấn thăng làm nguyên phách, nhưng là, nếu như hắn tiến vào đệ tam truyện, không có biện pháp phân ra tâm thần rồi, nếu như bạch trạch thừa dịp cơ hội đánh lén lén Hắn là không, có sức hoàn thủ đấy. Đánh bạc hay vẫn là không đánh bạc? Tô Đường hít một hơi thật sâu, nếu như như vậy dừng tay, hắn chưa hẳn có thể địch nổi kia Bạch Trạch, có lẽ sẽ bị vĩnh viễn vây ở cái này đóng băng trong thế giới, hoặc là tại giòn bị Bạch Trạch đánh chết. Đã đã không có đường lui, vậy liều mạng a. Đem hết thể tạm thời phó thác cho vận mệnh, thành bại càng thiên. Tô Đường lại một lần nữa đem tâm niệm vùi đầu vào náo vực, tiến vào ba chuyển. Viên thứ nhất đại tổ cấp linh phách dung nhập ma chi dục ở bên trong, vậy mà lập tức lại để cho ma chi Dược tấn thăng làm hoàn mỹ linh phách, mặc dù chỉ là một cấp Nhưng Tô Đường đối với hiệu quả đã rất thỏa mãn, mà viên thứ hai đại tổ cấp linh phách dung nhập, lại để cho ma chi dục tấn thăng làm tăng cấp, đại tổ cấp linh phách lẫn chứa linh lực, vừa xa trước kia những cái kia linh khí. Tại đóng băng trong thế giới, không có nhật nguyện luân chuyển, không có bốn mùa luân chuyển, không, có biện pháp tính ra thời gian, kia Bạch Trạch ngược lại là rất có kiên nhẫn, khỏe môi nết lên có nhiều thú vị mỉm cười, hắn đang chờ Tô Đường cho hắn thể hiện ra đầy đủ kinh. Tô Đường tuy nhiên tại toàn lực ứng phó, bất quá, hắn thủy chung tận khả năng khống chế được chính mình tản mát ra linh lực chấn động, đợi đến lúc chín mấy quý nhất Ma chi rực rỡ cục tấn thăng làm muyến vách, nạo vực trong bộ phát kịch liệt chấn động cùng bừng sáng thời điểm bị đè nén hồi lâu chấn động, muốn không bị khống chế rồi, dùng một loại hủy thiên diện địa khí thế, ẩm ầm tách ra. Tuyết phòng bốn vách tường cùng nóc nhà, cơ hồ tại cùng một thời gian nát ấy, hắn không dùng đến những cái kia linh khí bị cuốn cầm tại loạn lưu ở bên trong, hướng mọi nơi bay từ tung, đáng tiếc chính là, góc tường chất đống cái kia chút ít linh dược, còn có linh quyết, cũng đụng phải Valae, đắc chế hộp cùng bình sứ, căn bản không chịu nổi như thế sức lực lớn áp, như mọc thành phiến vỡ bên trong đan dược cũng hóa thành bột phấn. Tô đường không, có nhãn hạ bận tâm cái kia chút ít. Linh quyết cũng triệt để chôn vùi rồi. Sóng sung kích vẫn còn hướng ra phía ngoài lan tràn lấy, băng trụ tại một sợi ức gãy, sụp đổ, bất quá, bạch trạch điêu khắp ra bách vị trận, lại có thể tại sóng xung kích người trung gian cầm hoàn hảo. Sóng xung kích đâm vào trên không băng ca hồng ở trên đem băng ca hồng cứ thế mà đụng ra hơn 10m phạm vi hô to, vô số khối băng bay là tả truy lạc. Tại va chạm địa phương, vậy mà có thể vừa ý phương nước biển, hơn nữa băng ca hồng sinh ra vô số thật nhỏ vết rách, vết rách tại trầm dãi mở rộng lấy. Tựa hồ đã không chịu nổi nước biển trong ác, Bạch Trạch vươn tay, một đạo tiếp một đạo tường băng cực kỳ đột ngột theo trong tầng băng sinh giải ra, cứ thế mà chặn sóng sung kích, trên mặt của hắn còn treo móc cái loại này có nhiều thú vị mỉm cười, nhưng dáng tươi cười lộ ra có chút cứng ngắc lại. Tô Đường đang kích động tuyết trong sương ngủ vươn người đứng dậy, hắn phát hiện, tại đây ánh sáng trở nên ảm đạm rồi rất nhiều, những cái kia phát ra hoa quang băng trụ cơ hồ bị hắn phá hủy một nửa, may mắn Bạch Trạch kịp thời ra tay, nếu không hiện tại đã là một mảnh hắc rồi. Đa tạ Bạch Đường thanh âm rất thành khẩn, thật sự thành khẩn. Nếu như kia Bạch Trạch có thể biểu hiện ra đầy đủ thiện ý, hắn thậm chí không ngại cùng đối phương bạo trì hòa bình, chỉ là, nhìn Bạch Trạch đã có chút phát xanh mặt, hắn biết do đó là không có khả năng. Đệ tam chuyển hoàn thành, không lứt lại để cho linh lực của hắn đạt đến một loại độ cao mới, cũng làm cho thương thế của hắn phục hồi như cũ, trong cơ thể vỡ bờ lấy lực lượng cảm giác, lại để cho hắn có một loại lên tiếng thét dài xúc động. Kém một chút điểm, chỉ là một chút như vậy, hắn có thể đột phá bình cảnh, trở thành chính thức thành cấp tu hành giả rồi, loại này khủng bố tu hành tốc độ, đủ để tiếu ngạo tiên hạ, tiểu hạ a gà rốt cục vượt qua người rồi. Đại Tôn, nếu như hắn dùng đại tôn thân phận đi Bồng Sơn, thấy được nàng, tổng nên có thể được đến coi trọng a. Ngươi quá khách khí." Bạch Trạch cười nói, hắn cười đến rất giả dối, cười đến rất phẫn nộ, hắn biết do Tô Đường nắm giữ lấy một loại phi thường cổ quái tu hành pháp môn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, loại này tu hành pháp môn hội sẽ thần ký như thế, vẫn chưa tới thời gian một ngày, tự lại để cho Tô Đường biến thành hoàn toàn bất đồng hai người, hiện tại Tô Đường phát tán ra chấn động, đủ để trở thành hắn sức lực địch rồi. Hắn muốn Tô Đường thổ lộ hết là vì Tô Đường cũng không có uy hiếp được hắn, hiện tại, Tô Đường tản mát ra khí tức thiếu chút nữa phá hủy hắn đóng băng thế giới, như vậy hắn sẽ trở thành lãnh địa đã bị xâm phạm nội sư, phải một trận chiến, cũng chỉ có thể một trận chiến. Đa Tạ Bạch huynh thành toàn, Tô Đường lần nữa dùng thành khẩn ngữ khí nói ra. Thành toàn, Ha ha ha ha. Bạch Trạch cười đến có chút điên cuồng, ta thành toàn qua rất nhiều người đấy, cái thứ nhất tựu là ta kia so với ta sinh ra sớm thêm vài phút đồng hồ huynh trượng, ta đem của ta đóng băng chi lực chuyển cho hắn, lại để cho hắn trở nên cường đại hơn, chờ hắn gặp được khó xử thời điểm ta lại động thân mà ra. Thầy hắn nên địch, ha ha ha. Ta thành toàn hắn, thành toàn bọn hắn, hiện tại lại thành toàn người, nhưng hắn đưa ai đến thành toàn ta. Bạch huynh huynh trưởng là, Tô Đường khẽ thở dài một tiếng, hắn biết rõ một trận chiến này đã không thể tránh né rồi. Hắn gọi giống như mông, ta theo họ mẹ, hắn theo cha họ. Bạch Trạch dùng nụ mai giọng điệu nói ra, tên của hắn, ngươi có lẽ chưa nghe nói qua, nhưng ngăng lên đóng băng thánh tỏa, ngươi tổng phải biết đấy, ha ha ha ha. Đóng băng thánh tỏa. Tô Đường Độc Dung, trong cơ thể tràn đầy phong phú cảm giác, lại để cho hắn không sợ tại cùng một vị đại tôn cấp tu hành giả quyết tử một trận chiến. Nhưng Bạch Trạch ca ca lại là đóng băng thánh tòa, lại luôn miệng nói đã từng đem mình đóng băng chi lực chuyển cho ca ca của hắn, cái này ý nghĩa Bạch Trạch tại cái nào đó giai đoạn cùng đóng băng thánh tòa thực lực là tương đương đấy, nếu không loại này hy sinh không nhiều làm ý nghĩa. Vốn còn muốn cùng ngươi nhiều tâm sự đây này. Bạch Trạch hướng lui về phía sau hai bước, nhưng bây giờ, ta có chút đã đợi không kịp. Cần gì chứ? Tô đừng nói, ta sẽ không đem bí mật của ngươi tiết lộ ra ngoài đấy, ngươi không cần phải coi ta là thành địch nhân. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật a. Bạch Trạch kháp thanh nói, Sau đó đầu ngón tay hất lên, một đạo nhân ảnh đột nhiên tháo chạy hướng Tô Đường. Tô Đường đưa tay phóng xuất ra ma kiếm, một kiếm chính kích tại người đến giữa ngực và bụng. anh. Một mảnh vụn băng mọi nơi bay loạn, kia cái bóng người bị đánh lui, thân hình lóe lóe, lại nhớ tới nguyên lai trên vị trí, lại là cái kia chắp tay sau lưng đang đọc sách nữ tử pho thượng, ngực của nàng bụng gian để lại một cái hố, bất quá, cái kia hố tại chậm rãi khôi phục, chỉ là mấy hơi thời gian, liền khôi phục nguyên trạng. Đây là? Tô Đường lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vẫn cho là những cái kia đều là bình thường phò thượng bị tia bạch trạch dùng để thỏa mãn chính mình biến thái thú vị, thật không nghĩ đến, pho tượng rõ ràng có thể đi vào đi chiến đấu, hơn nữa chất liệu cực kỳ cứng cỏi, rõ ràng chặn ma kiếm công kích, còn có được rất mạnh khôi phục năng lực. Ngươi cho rằng mỹ nhân của ta chỉ là dùng để xem hay sao? Ha ha ha bạch trạch lộ ra nhếch răng cười, vậy ngươi tiểu sai rồi, ta sở thiết ở dưới trật đồ, ngay cả ta kia coi trời bằng vùng ca ca cũng sẽ cảm thấy kiêng kỵ đây này. Bạch huynh, thôi được rồi. Tô Đường nói khẽ, nếu như không có hưởng phí huynh cho phép, ta không có khả năng đi đến một bước này, nói thật, đối thoại huynh. Ta hay vẫn lạ rất cảm cái đấy. Tính toán hay vẫn là không tính, cần phải do ta mà nói." Bạch Trạch lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, trong chảng những cô gái kia pho tượng, một người tiếp một người sống quay tới, uống rượu đấy, uống xuống chén đến rượu, ngủ say đấy, đã đi ra giường, nhìn về nơi xa đấy, chậm rãi quay đầu, mua kiếm đấy, đã ở chậm rãi hướng Tô Đường tới gần. Ngươi sẽ phải hối hận." Tô Đường lắc đầu. "Ta cũng nói thật à, ngươi tiến cảnh, lại để cho ta cảm thấy sợ hãi, tiếp tục giữ lại ngươi, ta mới sẽ hối hận." Bạch Trạch hai cái đồng tử biến thành màu thủy lam, "Ta đã sai rồi một lần." sẽ không đi sai rồi. Vậy không có cách nào rồi. Tô Đường Trầm Dã đã dơ tay lên bên trong đích Ma kiếm. Tại của ta bách Mỹ trận ở bên trong, ngươi lại có thể có biện pháp nào? Bạch Trạch cười lạnh nói. Tô Đường túi đầu xuống, hít sâu một hơi, kiếm quang đột nhiên chấn khởi, vô số khói khí như bạo như gió hướng bốn phía bay tới, ma tràng toàn bộ mở ra, chỗ lôi cuốn cái chủng loại kia đến từ viễn cổ vô thượng uy áp, tựa như rơi vài ánh mặt trời giống như, bao trùm ở đóng băng trong thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Chương 530, chính thức đại bí quyết. Tùng nói, không thể buông tha dũng giả thắng có thể trở thành chính thức đại tu hành giả, không biết trải qua bao nhiêu khảo nghiệm, nhưng cái kia nhát gần đấy, mềm yếu đấy, ngu dốt đấy, khuyết thiếu số phần đấy, do dự tiến thối mất theo, sớm đã bị vòng tròn quay liên tục đào thải mất, không có ai có thể không hiểu thấu trở thành đại tu hành giả, có thể đứng tại vị trí này, khẳng định có bản lãnh của mình cùng dựa vào. Cảm nhận được thế giới của mình đã bị trầm trọng áp lực, bạch trạch chẳng nhưng không có khiếp đảm, ngược lại phát ra tiếng giống giận dữ, vượt lên trước phát khởi công kích, hắn ý nguyên đòi với chính mình có đầy đủ tín tưởng, đáng tiếc, hắn gặp được chính là Tô Đường, đã có được ma trang Tô Đường Tô Đường trên mặt lộ ra đã lâu vui vẻ, từ khi hắn tấn thăng làm đại tổ sau không còn nhấm nháp qua cái loại này, nghiền áp tính thống khó đầm địa cảm giác, không phải hắn lui bức rồi, mà là đại tổ cấp tu hành giả rất khó đối phó, cơ hồ mỗi người là người tinh, bọn hắn hoặc là có cực cao nội tính, hoặc là có kỳ tốt tư chất, hoặc là có được rộng lượng tài nguyên, hoặc là trải qua vô số gió tanh mưa máu, có thậm chí mấy người gồm nhiều mặt, bọn hắn chiến đấu kỹ xảo, kinh nghiệm, linh quyết vận, dũng vân vân, đợi một tí phương diện, đều đạt đến lô hỏa thuần thành tình trạng, muốn áp tính giết chóc bọn hắn, độ khó quá lớn, nói một cách khác, Nếu như bọn hắn có thể bị Tô Đường dễ dàng giết chết, tại tông sư cùng đại tông sư giai đoạn, B, N hắn đã sớm chết rồi. Tô Đường Ma Trang có được ưu thế, nhưng ưu thế còn chưa đủ, thẳng đến hắn đã có được Ma chi Dực, ba khỏa Ma Trang Nguyên Phách, hai khỏa Ma Trang Linh Phách linh lực điệp ra, rốt cục lại để cho hắn tiếp cận đột phá điểm tới hạn. Tô Đường thân hình đột nhiên trở nên dừng lại, là một loại tuyệt đối yên lặng dừng lại, tựa hồ thời không tại lúc này cũng bị đóng kết, sau một khắc, một đôi cực lớn hắc dục sau lưng Tô Đường triển khai, đón lấy phiến lúc lích, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Đường hướng tiền Phương bắn ra, tránh đi Bạch Trạch phóng xuất ra hơn 10 quả cấp tốc xoay tròn khúc côn cầu, Ma kiếm tách ra thiên vạn đạo quang ảnh, thân hình những nơi đi qua, tới gần hắn 10 cái băng nữ pho tượng toàn bộ bị huynh bay ra ngoài, đó lấy, kiếm của hắn quang tiếp cận Bạch Trạch. Tô Đường tốc độ quá là nhanh, so trong nháy mắt nhanh hơn, cho người một loại ảo giác, nhưng cái kêu băng nữ pho tượng cơ hồ là cùng một thời gian bay ra ngoài đấy, Bạch Trạch còn bảo trì phóng thích khúc côn cầu tư thế, Tô Đường cũng đã tới gần hắn cánh sườn, Ma kiếm như thiểm hướng về cổ của hắn. Tô Đường chỗ biểu hiện ra đánh đâu thẳng đó, không gì cản nổi chiến lực lại để cho Bạch Trạch có chút kinh ngạc, mười mấy cái băng nữ pho tượng đồng thời tấn công, vậy mà không cách nào làm cho Tô Đường xuất hiện chút nào trì trệ. Mắt thấy kiếm quang tới gần, Bạch Trạch lập tức phóng xuất ra lĩnh vực của mình, một đoàn cấp tốc xoay tròn vụn băng cấp tốc mở ra, Tô Đường tình thế bắt buộc một kiếm, lại bị kia đoàn vụn băng sụp đổ mở. Tô Đường cũng có chút ít dần mình, Bạch Trạch chỗ phóng xuất ra lĩnh vực, cùng hắn trước kia đã thấy bất luận cái gì lĩnh vực đều không giống, với, tựa hồ có được chính mình sức sống cùng cánh mạng. Bạch Trạch thân hình tháo chạy hướng không trung, đồng thời hai tay huy động liên tục, từng khóa khúc côn cầu kích xạ mã ra. Như nổ tung như đạn pháo vành hướng Tô Đường. Tô Đường sau lưng xuất hiện lần nữa vậy đối với cực lớn hấp dự, hấp dự phiến bùng lúc ních, chợt hóa thành khối khí. Tô Đường không cần bất luận cái gì mạt lực, thân hình bỗng nhiên ra tốc, trên không trung hoạch xuất nhất điều đường vòng cung, lập tức liền đuổi theo bạch trạch. Bạch trạch tại bay ngược, như vậy hắn có thể đối với Tô Đường phóng xuất ra công kích, thật không nghĩ đến Tô Đường tốc độ nhanh đến trình độ như vậy, lôi cuốn một mảnh tàn ảnh, đã theo hắn đỉnh đầu sẽ qua, sau lưng lưu lại liên tiếp không khí chính là nổ vang thanh âm, kinh phong xoắn tới, thổi tan tóc của hắn, thổi rối loạn và táo của hắn. Tô Đường thân hình Vậy mà tiếp cận dẫn phát âm phát nổ, đây là số ít đại tôn cấp tu hành giả mới có thể có được năng lực. Dầm rầm dầm. Tại Bạch Trạch kịp phản ứng lúc trước, Tô Đường trong tay ma kiếm đã liên tiếp đánh trúng Bạch Trạch lĩnh vực, phát ra đinh thai nhức góc nổ vàng âm thanh. Ma kiếm không biết bao nhiêu lần dễ như trở bàn tay, giống như phá hư tu hành giả lĩnh vực rồi, nhưng Bạch Trạch lĩnh vực cực kỳ đặc thù, trong đó tràn ngập vô số vụ băng, vẫn còn cấp tốc xoay tròn, hơi tiếp xúc liền có thể đem ma kiếm sụp đổ khai mở, hóa giải đại bộ phận lực đạo, lại để cho Tô Đường có một loại không chỗ dùng lực cảm giác. Bạch Trạch trên mặt lộ ra một tia thống khổ, lĩnh vực chỉ là lại để cho hắn miễn phải bị ma kiếm trực tiếp công kích, nhưng sinh ra chấn động, hắn muốn toàn bộ thừa nhận đấy. Sau một khắc, Bạch Trạch thân hình hướng phía trước bắn ra, không kịp trở lại, trở tay vung ra một khóa khúc con cầu. Tô Đường sau lưng lại một lần nữa mở rộng ra hấp dục, mau chóng đuổi trên xuống, mặc kệ Bạch Trạch là thượng phi hay vẫn là hạ cướp, là trái chính hay vẫn là phải chuyển. Tô Đường thủy chung một mực đích sau lưng Bạch Trạch, ma kiếm tiếp tục không ngừng mảnh lấy Bạch Trạch lĩnh vực. Rầm rầm rầm hoành. Tiếng va đập giống như sấm rền, tại đóng băng thế giới không ngừng nổ vang. Bạch Trạch sắc mặt kỳ biến, hắn lần thứ nhất gặp được đối thủ như vậy, từ khi chiến đấu buộc phát sau hắn dĩ nhiên thẳng đến nhìn không tới Tô Đường, theo lý thuyết chuyển thân động tác cần phải viễn nhanh hơn Tô Đường nhanh, nhưng Tô Đường sau lưng vậy đối với cực lớn hấp rực mỗi một lần xuất hiện, đều có thể lại để cho Tô Đường tốc độ đạt tới một loại trình độ khủng bố, một mực cắn sau lưng hắn. Tiếp tục như vậy, lĩnh vực của hắn nhưng có thể kiên trì không được bao lâu, Bạch Trạch hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên trầm xuống, rơi vào trong tầng băng. Bạch Trạch thân thể tựa hồ có thể cùng tầng băng dung hợp, chìm vào tầng băng về sau, vậy mà không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tô Đường giơ lên ma kiếm, không chút do dự vánh hướng Bạch Trạch biến mất địa phương. Và anh! Tầng băng bị ma kiếm đánh bay một cái sâu đầm 5, 6 mét băng động, đáng tiếc, Bạch Trạch đã không tại đó rồi. Tô Đường có chút chố mắt, đúng lúc này, sở hữu tất cả băng nữ pho tượng gầm thét theo 4 phương 8 hướng hướng hắn phóng tới, đem hắn vây quanh ở trong đó. Cùng vừa rồi vây công bất động, từng cái băng nữ pho tượng đều mở rộng ra hơn 10 đầu đóng băng xiềng xích, cùng mặt khác pho tượng liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, mà mấy ngàn đầu xiềng xích, tạo thành một mặt cực lớn màn net. Tô Đường giơ lên ma kiếm, Wen kích tại trước mặt phóng tới một cái băng nữ pho tượng trên người, kia băng nữ pho tượng chỉ là hướng về sau ngửa ra thoáng một phát, chợt gầm thét huy động hai đấm, đánh tới hướng Tô Đường lĩnh vực. Wen, Tô Đường lĩnh vực điên cùng chấn động bắt đầu trận giật vong, hắn thân bất do kỷ, hướng lui về phía sau năm, 6 bước. Vô số đầu đóng băng xing xích, vậy mà lại để cho mười mấy cái băng nữ pho tượng ngưng tụ thành một cái thể cộng đồng, chia sẻ sở hữu tất cả tổn thương, nương tụ sở hữu tất cả lực lượng. Ma kiếm tạo thành tổn thương, bị mười mấy cái nữ pho tượng chia sẻ rồi, thừa nhận Tô Đường công kích chính là cái kia băng nữ pho tượng. Giữa ngực và bụng chỉ là nhiều hơn một đạo nhẹ nhàng vết cắt, mà nàng chém ra nằm lấm, lại ngưng tụ lấy sở hữu tất cả băng nữ pho tượng lực lượng. Tô Đường hít sâu một hơi, may mắn lực lượng của hắn đã nhận được trên diện rộng tăng lên, nếu như đội thành mới vừa tiến vào đóng băng thế giới lúc hắn, một kích này liền có thể lại để cho hắn đã bị trọng thương. Tô Đường dương động ma chi dịch, thân hình hướng phía trước kích xạ, ma kiếm lần nữa chém dụng ở đẳng kia băng nữ pho tượng sọ đỉnh, sau đó lại liên tiếp chém ra 7, 8 kiếm. Tô Đường tốc độ công kích nhanh vô cùng, kia băng nữ pho tượng đã bị công kích, thân hình sẽ xuất hiện nháy mắt dừng lại. Mà khắc băng nữ pho tượng cũng đồng dạng, đối với Tô Đường mà nói, cái này như vậy đủ rồi. Ít nhất tại vài giây trong thời gian, cả tòa trăm mỹ đại trận đều cứng ngắc lấy, không có biện pháp tiến vào vận chuyển, đón lấy Tô Đường thân hình như thiểm điện bắn về phía không trung, ý đồ thoát ly những cái kia băng nữ pho tượng dây dưa. Roeng. Bạch Trạch thân ảnh đột nhiên ở trên không băng ca hồng sa suốt hạ điên cuồng hướng Tô Đường phong thích ra khúc côn cầu, quay trung quanh ở bên cạnh hắn lĩnh vực, đã mở rộng đến hơn 10m, vụ băng xoay tròn tốc độ nhanh hơn rồi, phát ra bén nhọn tiếng rít. Đó là Tô Đường đột nhiên cảm giác được có một điểm linh cơ trong đầu hiện lên, hắn giống như lĩnh ngộ đến cái gì. Tô Đường thủ đoạn chấn động, Ma kiếm hóa thành một thanh dài đến hơn 10m cự kiếm, sử dụng kiếm phong chặn bạch trạch sở hữu tất cả công kích. Tuy nhiên hóa giải bạch trạch công kích, nhưng Tô Đường thân hình đã bị sức lực lớn bắn ngược, mà Ma chi rực nguyên phách lại không thể tiếp tục khởi động, thân bất do kỷ, hướng phía dưới chìm, lần nữa rơi vào trăm mỹ đại trận vây quanh. Mười mấy cái băng nữ pho tượng gầm thét vây hướng Tô Đường, Tô Đường thần sắc ý nguyên lộ ra rất tiến lặng, Ma kiếm một lần nữa hóa thành ba hơn 1 mét thanh phong cùng mười mấy cái băng nữ pho tượng chiến đấu tại một chỗ. Đổi thành bất luận cái gì một vị lại tổ, đều tuyệt không khả năng chống đỡ mười mấy cái băng nữ pho tượng tập kích, cho dù tiến vào đóng băng thế giới lúc trước Tô Đường, cũng nhiều lắm là kiên trì hơn 10 tức thời gian mà thôi. Nhưng hiện tại, Tô Đường nhưng lại thành thạo, thân hình như như xuyên hoa hồ điệp tại phó tượng tụ trung bình độc lên, do mấy ngàn đầu đóng băng xiển xích tạo thành mạng net, căn bản chói không được Tô Đường, nhưng cái kia băng nữ pho tượng chỉ có thể bị động tiếp nhận Tô Đường công kích, liền Tô Đường một mảnh góc cáo đều dính không đến. Ha ha, ha, ha. Bạch Trạch phát ra nhẹ răng cười thanh. Linh lực của người lại có thể kiên trì bao lâu đâu này? Tô Đường bất vi sở động, giương động ma chi dực, lập lại chiêu cũ, dùng tốc độ nhanh nhất công kích, lại để cho trăm mỹ đại trận tạm thời đình chỉ vận chuyển, đón lấy thân hình theo băng điêu tùng trong bắn ra lại thẳng cước hướng Bạch Trạch. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần giết Bạch Trạch, cái này khiến đóng băng thế giới dĩ nhiên là muốn tăng giá. Đong đóng Chi Huy, cũng dám cùng ngày Nguyệt làm vẻ vang. Bạch Trạch lạnh lùng nói, sau đó hắn chậm rãi nhắc tới quyền. Tô Đường trong tay ma kiếm đột nhiên căng lên, hóa thành một thanh dài đến gần trăm mét, mở. Cư kiếm Dùng một loại khai thiên tích địa khí thế, hướng Bạch Trạch gấp tràn tới, phản phất giống như muốn đem toàn bộ đóng băng thế giới triệt để bổ ra. Một kiếm này, Tô Đường chính thức vận dụng toàn lực, kích động kiếm kính, vậy mà tại cao cao băng ca hồng thượng để lại nhất điều hơn 10 mét sâu cái hào rộng. Khai mở Bạch Trạch phát ra tiếng giống giận dữ, lĩnh vực của hắn lần nữa khuếch trương. Nếu như nói Tô Đường sử dụng chính là một thanh khai thiên cự kiếm, như vậy Bạch Trạch lĩnh vực tiểu là như đại địa giống như thăm hậu cửu đối với hai người bọn họ mà nói, đây là mạnh nhất đấy, ứng đối cứng quyết đấu. Hoan Tô Đường đột nhiên cảm giác được chỗ cổ tay truyền đến một cô bắn ngược sức lực lớn, tựa hồ hắn xương cổ tay đều muốn bị bẻ gãy rồi, thân hình hướng hơi nghiêng kết sạ, bắn thẳng đến ra hơn 10 mở có hơn, kịch liệt chấn động, lại để cho hắn không cách nào hô hấp, đại não cũng là trống rỗng, đón lấy lại một tiếng vang thật lớn, Tô Đường hơn phân nửa thân hình đều nhập vào băng bích ở bên trong, không thể động đậy. Bạch trạch cũng không chịu nổi, vô cùng có quy luật đấy, cấp tốc xoay tròn lĩnh vực, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí thiếu một ít sú đổ, khóe miệng của hắn, lỗ mũi đều chảy ra máu tươi, bị thương rõ ràng nếu so với Tô Đường càng nghiêm trọng. Tại va chạm trong buộc phát sóng xung kích, đụng vào băng ca hồng ở trên đụng vào bốn phía băng bích ở trên tan rã chấn động đông tuyết, lại để cho cái này phiến đóng băng thế giới trở nên dương mủ mêng ngông một mảnh. Người rất cường, thật sự rất cường. Đáng tiếc, nơi này là lĩnh vực của ta a. Bạch Trạch thanh âm theo một chỗ khác truyền tới. Khảm nhập băng bích bên trong đích tô đường không có trả lời, hắn đang cười, bởi vì hắn rốt cục nghĩ thông suốt, lĩnh ngộ. Cam chịu số phận đi, ta mới thật sự là chúa tể Bạch Trạch đang gào thét lấy. Hùng hùng hống. Vô số tiếng gầm gừ từ xa phương truyền đến trợ hộ tại hưởng ứng lấy bạch trạch tuyên cáo, sau một khắc, một đạo phô thiên cái địa thú chiều tràn vào, có núi nhỏ bình thường khổng lồ gấu bự, còn có càng hùng tráng voi rừng, có hồng mãnh sư hổ, có linh động lang báo, sở hữu tất cả dã thú, hai cái đồng tử đều trở nên giống như bạch trạch, hiện lên màu thủy lam, mục tiêu của bọn nó chỉ có một, tự là Tô Đường. Đây đã là thai họa ngập đầu rồi, Tô Đường chiến lực cường đại trở lại, cũng không cách nào đồng thời ứng chiến nhiều như vậy linh thú, chúng đủ để đem Tô Đường triệt để bao phủ ở trong đó, chúng chi còn có mười mấy cái băng nữ phoa tượng cùng bạch trạch tại nhìn chằm Tô Đường lại vẫn còn cười. Sau đó Trầm Dãi nói ra, "Bạch huynh, đã tạ rồi. Cảm ơn ta cái gì?" Bạch Trạch sửng sở, hắn có một loại tóc gáy dựng đứng cảm giác, lần trước Tô Đường nói ta hắn, kết quả phóng xuất ra vô cùng khủng bố khí tức, lúc này đây, lại muốn phát sinh cái gì? Tô Đường dễ dụa băng bích, sau đó chậm rãi hít một hơi, ma chi rực lẽ lên tức thì. Hắn hiểu được rồi, vì cái gì tại tông sư, đại tông sư giai đoạn tích góp từng tí một ở dưới kinh nghiệm cùng kỹ xảo, càng ngày càng vô lực, chính thức đại tu hành giả ở giữa quyết đấu, đã không hề dựa vào nhất quyền nhất cước, một đao một kiếm đến quyết định thắng bại rồi tiến vào thoát thai hoán cốt đại tổ chi cảnh, đem đạt được một cái toàn bộ khởi đầu mới, hắn tỉnh ngộ được muộn đi một tí. Linh quyết có đại bí quyết, như vậy chiến đấu kỹ xảo cũng có đại năng, càng quan trọng hơn là thế nào vận dụng linh lực của mình, dựa vào nhất quyền nhất cước, một đau một kiếm, kỹ xảo tại tinh diệu, cùng hổ báo chi bắt cũng không có gì khác nhau. Tiểu nói kia bạch trạch, hắn hiện tại phóng xuất ra lĩnh vực cực kỳ khủng bố, cho dù hắn đạt đến đại tôn đỉnh phong trạng thái, cũng không cách nào kéo dài, nhưng bạch trạch một mực lộ ra rất nhẹ nhàng, vì cái gì? Bởi vì bạch trạch từ vừa mới bắt đầu liền tại tích góp từng tí một linh năng. Lĩnh vực của hắn theo vài mét phạm vi, dần dần mở rộng đến hơn 10 thức phạm vi, hiện tại đạt đến hơn 10m, linh năng tại từng giọt từng giọt tích lũy, cuối cùng trở nên khủng bố như thế, nhưng Bạch Trạch cũng không có hao tổn bao nhiêu linh lực, chỉ cần không ngừng thúc dục lĩnh vực vận chuyển là được rồi. Tại giá trong khoảng thời gian ngắn, lại để cho Tô Đường lĩnh ngộ ra thuộc về mình đại bí quyết, có chút ép buộc, nhưng không, có vấn đề gì, hắn có thể bắt trước. Mãnh liệt thú chiều tiếp tục hướng Tô Đường tới gần, Tô Đường tầm mắt cúi xuống, lại từ từ hít một hơi, Ma Chi cũng đi theo phía bóng lúc sau đó hắn muốn hấp khí. Bạch Trạch hai chặt Hắn có một loại không tốt lắm dự cảm, nhưng giờ phút này lại không có lực ngăn cản. Tô Đường thân hình đột nhiên xoay tròn lấy nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ma kiếm kéo dài ra hơn 10 mét trường, hơn nữa vẫn còn chậm rãi ruôi dài lấy, đệ nhất kiếm không có gì ý lực, chỉ là tại Tô Đường bên người để lại một mảnh hồ quang, nhưng nhanh tận lực bổ tiếp kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, trong một chớp mắt, Tô Đường đã quét ra hơn 10 kiếm. Linh lực vận chuyển chỗ phóng xuất ra linh năng, trở nên vô cùng có quy luật điệp ra lấy. Rầm rầm rầm trước hết nhất tới gần vai đầu gấu bự, bị ma kiếm quất trúng, giống như hòn đá nhỏ giống như đã bay đi ra ngoài. Toàn thể cũng bị bổ ra, huyết hoa tách ra. Tô Đường phát ra tiếng giống giận dữ, ma kiếm đã kéo dài đến hơn 10m em ở trường. tuy nhiên mỗi một kiếm đều không có phóng tích toàn lực, nhưng tích lũy ở dưới linh năng, đã có được từng rắn vô đối lực sát thương. Thú triều đang không ngừng tuần hướng Tô Đường, nhưng chỉ cần tiếp cận kiếm có thể bao phủ phạm vi, sẽ giống như dây giống như bị xoắn thành vô số huyết đục, hướng mọi nơi vẩy ra. Tô Đường tiếng giống giận dữ tiếp tục không ngừng, ma kiếm đã tiếp cận trăm mét, một cú khủng lồ phong bạo đang tại thành hình. Sợ hại a, kiếm có thể tiếp cận những cái kia tản ra vầng sáng băng trụ. Tu đường kiếm thế quá là nhanh, quá lăng lệ ác liệt rồi, thế cho nên băng trụ bị đánh trúng vị trí, lập tức hòa tan, nhưng băng trụ đầu trên lại không có chịu ảnh hưởng, hướng phía dưới rơi đi, rơi vào lưu lại trụ đáy ngọn nguồn ở trên lại hình thành mới thôi băng trụ, nhưng nếu so với nguyên lai like thấp đi một tí, đó lấy, kiếm thứ hai lại một lần nữa đã qua. Băng trụ tại lần lượt hướng phía dưới rơi đi, lại một lần nữa lần hóa thành vô số vụ băng, trong chớp mắt, hơn 10 mm cao băng trụ đã triệt để hóa thành hư vô, cái này đóng băng thế giới dùng một loại tốc độ cực nhanh trở nên nằm đạm. Mỗi một kiếm đều có thể mang theo thành từng mảnh Mỗi một kiếm đều có thể chấm dứt hơn 10 chỉ, cái hoặc là vài chục trích linh thú thánh mạng, chợn mắt há hốc mồm bạch trạch nhất thời đã quên khống chế những cái kia băng nữ pho tượng, có một cái băng nữ pho tượng lại bị một kiếm chém thành hai đoạn, mà mặt khác băng nữ pho tượng trên người cũng đồng thời xuất hiện vô số thật nhỏ vết rách. Cộng đồng đánh chịu tổn thương, loại này đại trận cố nhiên rất cường hành, nhưng là hấp dẫn mệnh địa phương, chỉ cần giết tổn thương lực vượt qua cực hạn, như vậy hủy diệt rồi một cái băng nữ pho tượng, cả tòa đại trận cũng đem gặp phải tan rã. Run rẩy Tô Đường Ma kiếm đã kéo dài đến hơn 100 thước trường. Thân hình của hắn cũng trở nên mơ hồ không rõ, đóng băng thế giới sở hữu tất cả băng trụ toàn bộ bị hủy, mạnh liệt thú chiều hóa thành đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt mạnh vỡ, đó lấy, Tô Đường Kiếm có thể tới gần băng bích, cực lớn băng bích tại dùng tốc độ cực nhanh biến mỏng, không đến một hơi thời gian, liền âm ầm sụp đổ, vô tận nước biển chảy ngược mà hạ. Quỷ dị tràng cảnh xuất hiện, rót vào nước biển vậy mà không có biện pháp tới gần Tô Đường, tại kiếm có thể cuối cùng, hình thành một đạo cảng ngày càng cao nước tường, hơn nữa theo ma kiếm kéo dài, không ngừng bị bức Hủy diệt a Ma kiếm đã kéo dài tới đến gần 200mm rồi, Tô Đường chưa bao giờ như vậy thoải mái đầm địa cảm giác, phản phất giống như toàn bộ thế giới ở trước mặt hắn đã biến thành một cái trứng, tiện tay liền có thể bóp nát trứng, không còn ai có thể ước thúc lực lượng của hắn. Vườn quanh tại đóng băng thế giới chung quanh băng bích toàn bộ bị phá hư rồi, khắp trọng đặt mấy ngàn vạn cân băng ca hồng ầm ầm rơi xuống, đụng trong Tô Đường kiếm có thể phong bạo, hóa thành vô số mảnh vỡ, đón lấy lại bị vang tung toé. Tô Đường nổ ra một ngụm máu tươi, băng ca hồng va chạm quá trầm trọng, đây là đóng băng thế giới một lần cuối cùng, cũng là duy nhất một lần đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Kiếm Thế tiếp tục không kiêng nể gì cả càn quét lấy hết thảy, còn sót lại đàn thú đã bị nước biển nuốt hết, mười mấy cái băng nữ pho tượng tại Tô Đường kiếm có thể trong gió lốc hóa thành bụi, đóng băng thế giới bắt đầu sụp xuống, duy nhất địch nhân chỉ còn Bạch Trạch rồi, nhưng Bạch Trạch sợ tại Tô Đường phóng xuất ra linh năng phong bạo, một mực ngây người ở trên không ở bên trong, cũng có thể nói Tô Đường đã không có đối thủ rồi, bất quá, hắn ý nguyên toàn lực vận chuyển linh mạch. Vừa bắt đầu, Tô Đường mục tiêu là đánh bại Bạch Trạch, mà bây giờ, cái mục tiêu kia đã trở nên không có chút ý nghĩa nào rồi. Hắn muốn đối mặt cái thế giới này thể hiện ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Đều nói nhân lực không thể thắng thiên, đều nói thiên mệnh không thể trái, nhưng không điên cuồng, không hồng hăng càng quái, không không bị cản trở, làm sao dùng thành ma. Chương 531, Tế. Thiên Mạc Hạ đã gần đến hoàng hôn, Mên Ngông Băng Nguyên bị nhuộm trở thành nhàn nhạt màu vàng kim óng ánh, đột nhiên, băng nguyên thượng xuất hiện vô số vết rách, đón lấy không hề dấu hiệu hướng lên hở ra, tạo thành một tòa hình tròn băng tuyết chi đổi, băng tuyết chi đổi tại rất nhanh bành lấy, cuối cùng trướng tốc độ đột nhiên chậm lại, hơi dừng một chút, chợt vang điểm một tiếng nổ tung. Sss haha tiểu thuyết internet Hùng mãnh vung bạo trợ theo biển cả ở trong chỗ sâu sông bắn ra lại tóe lên bọt nước thậm chí phi hơn trăm mét không trùng, trên mặt biển để lại một cái khổng lồ hố to, đó lấy, nước biển theo bốn phương tám hướng hướng trung tâm dũng mãnh lao tới, phát ra nặng nề tiếng gầm gừ. Một thân ảnh bay về phía không trung, đúng là Tô Đường, hắn sát mặt có chút tái nhận, khỏe miệng vẫn còn treo tơ máu, hắn phóng xuất ra kiếm có thể đại bí quyết, cơ hồ khiến linh lực của hắn tiêu hao hầu như không còn, nhất là một kích cuối cùng, càng làm cho hắn vận dụng toàn lực, bất quá, Tô Đường thần sắc rất sung sướng, bởi vì hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên đến chính mình cũng có được cùng thiên địa chống lại lực lượng rầm rầm. Nước biển tại Hạ Phương kích động lấy, gầm thét, đột nhiên, một đóa màu trắng bọt nước phiêu đi lên, đón lấy hóa thành một khối băng nổi, sau đó bạch trạch thân ảnh theo băng nổi trong chậm rãi bay lên. Tô Đường bộ dạng có chút chật vật, mà bạch trạch nếu so với tô đường chật vật nhiều lắm, tóc thai bù xù, màu thủy lam hai cái đồng tử đã khôi phục nguyên trạng, thân hình cũng là lung la lung lay, tựa hồ tùy thời cũng có thể bộ ngược lại. Tại cuối cùng một khắc, tô đường lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa phong bạo cuốn vướng hắn, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể toàn lực đánh cược một lần, nhưng là, cho dù hắn có được khắp băng hải gia chỉ Y nguyên thảm bại tại Tô Đường chi thủ. Sau một khắc, hai tầm mắt của người đụng vào cùng một chỗ, Bạch Trạch hít một hơi thật sâu, Tô Đường tắc thì cười cười, Ma Chi rực ra hiện tại hắn phía sau, chậm rãi phiến bóng lúc lích. "Ngươi là?" Bạch Trạch thanh âm lộ ra lại tại lại chất, mà trang võ sĩ." Tô Đường tản mắt ra khủng bố cực kỳ ma thức, lúc trước Bạch Trạch là bị phẫn nộ sông váng đầu não, không nghĩ quá nhiều, giờ phút này thắng bại đã phân, cho dù trong nội tâm tràn đầy không cam lòng, nhưng bao nhiêu tỉnh táo một chút, nhất là vậy đối với cực lớn hấp dục, lại để cho hắn đột nhiên nhớ tới truyền thuyết lâu đời. Tô đường không có trả lời giơ lên ma kiếm, bạch trạch nhìn thật sâu Tô Đường Liệp, thân hình bắt đầu chầm xuống, rất nhanh biến mất tại trong nước biển. Kỳ thật bạch trạch cũng không cần trả lời, Tô Đường chỗ thể hiện ra lực lượng tiểu là trực tiếp nhất đáp án. Tuy nhiên hắn đóng băng thế giới bị Tô Đường ngăn bế, bất quá, mười mấy năm qua không ngừng rèn luyện thần niệm cũng không có biến mất. Theo băng tuyết tang dã, ngưng nhập mỗi một giọt trong nước biển, Tô Đường có thể đánh bại hắn, nhưng không có biện pháp triệt để tiêu diệt hắn, trừ phi Đường đích đã bao trùm tại trên trời đất, mới có thể đẩy ra băng thủ hộ, tìm ra chỗ ẩn thân của hắn. Tô Đường một kiếm vung ra, Ma kiếm vênh kích tại Bạch Trạch biến mất địa phương, tạo nên một mảnh hơi nước, bất quá, một kiếm này cũng không có thể làm bị thương Bạch Trạch, Bạch Trạch đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Tô Đường lần nữa lộ ra vui vẻ, hắn cũng không lo lắng Bạch Trạch quái phá, từ loại nào góc độ nói, hai người bọn họ là đồng bệnh tương liên đấy, thân phận đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Dùng hiện tại lực lượng, Tô Đường có thể dùng Ma Tràng Võ Sĩ thân phận hành tàu thiên hạ, nhưng tuyệt không thể để cho người biết rõ Ma Tràng Võ Sĩ nghỉ lại chi địa, nói cách khác, không thể để cho người đem Tô Đường cùng Ma Tràng Võ Sĩ liên tưởng đến cùng một chỗ. Mà kia Bạch Trạch liền rời đi băng hải đều không được, viên không bằng hắn tự tại. Tô Đường đem ánh mắt quang hướng phương xa, một hồi lâu sau, hắn phát hiện dưới chân nước biển lại lần nữa bắt đầu đông lại rồi, xem ra Bạch Trạch nói đúng nói thật, băng hải xuất hiện có nguyên nhân khác, dùng Bạch Trạch hiện tại trạng thái, khẳng định trốn ở một cái địa phương dưỡng tương đi, tuyệt không khả năng ảnh hưởng đến băng hải. Băng trên biển đến cùng cất cái dấu cái gì? Nếu như đem bảo Lam mang đến nơi đây, cần phải sẽ để cho lực lượng của nàng đạt được trên diện rộng tăng lên a. Bất quá, kia là sự tình từ nay về sau rồi. Tô Đường chậm rãi rơi vào băng nguyên ở trên dưới chân tầng băng tựa hồ nhận lấy nào đó đồ đạc ô nhiễm, Tô Đường đi tới chỗ nào, ở đâu trắng đoán sẽ giống như thủy triều bình thường mất đi, chiếm lấy chính là một loại sâu không thấy đáy hắc ám. Tô Đường xếp bằng ở băng nguyên ở bên trong, bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình, linh lực của hắn hao tổn quá lớn, cần khôi phục. Lân ngồi xuống này tựu là một ngày một đêm, đợi đến lúc ngày hôm sau hoàng hôn, Tô Đường mở mắt ra, sau đó phóng xuất ra ma chi dự, thân hình đột nhiên kích xạ hướng không trung. Tô Đường ly khai hơn nửa canh giờ sau bạch trạch tại Tô Đường ngồi xếp bằng tĩnh tu địa phương xuất hiện. Nhìn xem Tô Đường phương hướng ly khai, một lát, hắn đột nhiên phát ra tiếng giống giận dữ, tiếng hô tại Mênh Ngâm Băng Nguyên thượng sẽ qua, tóe lên thành từng mảnh tuyết sương ngủ. Tô Đường lực lượng, tại Bạch Trạch trong nội tâm để lại không cách nào xua tán bóng mở, tuy nhiên tại một ngày một đêm ở bên trong, Tô Đường thủy trung tại tính tu, có vô số cơ hội có thể đánh lén, nhưng Bạch Trạch thủy chung không dám có chỗ động tác, đợi đến lúc xác nhận Tô Đường thực rời đi, hắn mới dám ra đây phát tiết thoáng một phát. Tiếng hô dừng lại rồi, Bạch Trạch trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại may mắn cảm giác, may mắn nơi này là băng hải a, nếu như đổi thành địa phương khác, cho dù hắn có 9 cái mạng, hiện tại cũng đã là thứ chết người đi được. Ma chàng Võ Sĩ lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa chính thức có được đảm nhiệm ngự khấu truyền thừa. Ha ha ha, hay lắm hay lắm. Bất kể thế nào nói, hắn cùng với Ma chàng Võ Sĩ quyết đấu, cuối cùng đánh cái cân sức ngang tài, coi như là rất không dễ dàng, càng chiêu hiện ra hắn Bạch Trạch thực lực, ngoại trừ đều biết cái kia chút ít thánh cấp tu hành giả bên ngoài, thiên hạ không có ai có thể là Ma chàng Võ Sĩ đối thủ. Nghĩ như vậy, Bạch Trạch tâm tình phải mái rất nhiều, ta thân yêu cả ca Ma Tràng Võ Sĩ lại hiện ra, ngươi sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn? La Thưa Dịp Ma Tràng võ sĩ lực lượng còn chưa có trèo lên đỉnh phong lúc trước, tìm kiếm nghị cách diệt trừ hắn đâu rồi, hay vẫn là như thế nào? Bất quá, cái này đều không cần hắn đi đau đầu rồi. Bạch Trạch lộ ra mỉm cười, ta chỉ thẳng mình tu hành là tốt rồi. Còn có, về sau được không chế thoảng một phát tính tình của mình rồi, bạch trạch trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra một đám hối hận, kia ma tràng võ sĩ đối với chính mình rất khách khí đấy, còn không ngừng nói lời cảm tạ, làm gì nhất định phải liệu cái người chết ta sống đâu này. Kết giao bằng hữu chẳng phải là rất tốt. Sai rồi, sai rồi, thật sự sai rồi. Bạch Trạch phát ra bất đắc dĩ tiếng thở dài. Tại trên mặt biển phi hành tô đường cũng không rõ ràng lắm, tính tình cổ quái, thay đổi thất thường Bạch Trạch Nghị cách theo một cái cực đoan đi về hướng cái khác cực đoan, nếu không hắn có khả năng bay trở về, tranh thủ cùng Bạch Trạch đạt thành hiệp nghị, cộng đồng khai phát kia phiến băng hải. Tô đường thân pháp rất kỳ quái, Ma chi dục mỗi một lần xuất hiện đều có thể lại để cho tốc độ của hắn trở nên dị thường khủng bố, thậm chí có thể làm cho không khí phát ra liên tục nổ vang âm, bất quá, tốc độ của hắn tại tiếp tục giảm bớt, thẳng đến lại một lần nữa khởi động Ma chi dục. Loại này thân pháp Cùng tư không ra điệp kích bí quyết còn có tập tiểu như tinh vẫn quyết vừa vận thành ngược lại, điệp kích bí quyết cùng tinh vẫn quyết có thể làm cho tốc độ càng lúc càng nhanh, mà ma chi dược lúc đầu tốc độ nhưng lại nhanh nhất đấy, về sau dần dần giảm bớt. Đang phi hành ở bên trong, Tô Đường đột nhiên nhớ tới 9 tháng 9, nếu như hắn có thể nắm giữ tư không ra điệp kích bí quyết, mới có thể phát ra nội phụ phối hợp hiệu quả, tức giải quyết điệp kích bí quyết nút điểm, cũng đền bù ma chi dược chưa đủ. Nếu như là đơn thuần ngự không mà đi, hội sẽ tiêu hao rất nhiều lực, coi như là đại tổ cấp tu hành giả, cũng nhiều lắm là có thể một hơi bay lên 200, 300 dặm. Sau đó phải ngồi xuống điều tức khôi phục, cho nên nói Á Nguyệt Thành cùng Kinh đào Thành ở giữa vùng biển, là một đạo tự nhiên bình dưỡng. Nhưng không phải tuyệt đối, thí dụ như, Viên Gia Vân xa liền có thể nhẹ nhõm bay vọt qua biển, hiện tại Tô Đường đã có được ma chi dục, với hắn mà nói cũng không là vấn đề rồi. Đem một cái tinh chuẩn miêu tả, kỳ thật Tô Đường là tại mượn ma chi dục lực lượng, trên không trung trượt, tiêu hao linh lực cũng không nhiều, đoán chừng bay lên tầm vài ngày cũng có thể. Tô Đường tránh đi Bồng Sơn phương hướng, hắn có chút có tật giật mình, tại Bồng Sơn Thánh Môn không coi vào đâu đã tìm được ma chi Dực, đương nhiên phải đi viễn một ít. Vạn nhất bị Bổng Sơn tu hành giả nhìn ra hắn phong xuất ra ma tức, hậu quả sẽ rất phiền toái. Tại trời nước một màu trong phi hành, phong cảnh thủy trung không thay đổi, có chút buồn tẻ, nhưng cũng là khó được diễn tập cơ hội, Tô Đường không ngừng biến đổi bị bậm, trong chốc lát bay lùi, trong chốc lát xoay tròn lấy phi, trong chốc lát hướng mặt biển lao xuống, trong không khí nổi bung sức lực lưu, tại trên mặt biển để lại nhất điều thật dài vết nước, trong chốc lát lại sông lên đám mây, tại tầng mây trong xén kẽ, nhảy lên. Đợi đến lúc này hôm nay, Đường rốt cục chứng kiến lục địa thời điểm, Ma đã triệt để biến thành thân thể của hắn một bộ phận, tựa như dùng tay chảo lấy đồ đạc. Dùng chân đi đường đồng dạng, căn bản không cần tận lực đi khống chế cái gì. Phía dưới, đúng lúc có một chi cỡ lớn thương đội tại trên đường lớn tiến lên, Tô Đường thân hình một chuyến, hướng chi kia thương đội lao đi. Giờ phút này Tô Đường phát tán ra linh lực chấn động, đủ để dùng mênh mông bàng bạc để hình dung, thương đội bọn hộ vệ chứng kiến Tô Đường thân ảnh, đều lộ ra kinh hái gần chết thần sắc, một cái đại tu hành giả đến tìm bọn hắn gây chuyện, đủ để giống như nghiền áp con sâu cái kiến đồng dạng, đem bọn họ nhẹ nhõm móc chết. Oèn. Tô Đường rơi trên mặt đất, tạo nên một mảnh cát bụi, hộ vệ thương đội các võ sĩ vẫn còn ngơ ngác nhìn xem Tô Đường. Bọn hắn căn bản không có tâm tình làm ra cảnh giới tư thái, kia không có chút ý nghĩa nào. Ai là quản sự hay sao?" Tô Đường Dương giọng hỏi. "Là ta, là ta." Một cái lao giả cơ hội là té theo trong xe ngựa bồng xuất hiện, một bên hướng phía trước nên đón một bên không ngừng thi lễ, tuy nhiên Tô Đường cũng không có hiển lộ ra gì, nhưng ma tức tự nhiên liền không có được khiến người sợ hãi hiệu quả. "Các người muốn đi đâu?" Tô Đường lại hỏi. "Chúng ta đi Thánh Đô thành." Lão giả kia vội vàng trả lời. "Cho ta tìm một chiếc xe ngựa." Tô đường nói, "Ta đi Hồng Lão giả kia ngẩn người, Sau đó đại hỷ, có như vậy một vị đại tu hành giả đi theo, đoàn xe an nguy tự nhiên đã nhận được cam đoan, đón lấy hắn lại sợ hai nói, đại nhân, Hồng Diệp Thành. Giống như xa ngoài và rộng, xe chúng ta đi không được xa như vậy đấy. Tuy tiện, các người đi đâu ta tùy đi đâu, chỉ cần hướng nam đi là tốt rồi. Tô Đường nói. Một lát, lão giả kia cho Tô Đường dọn ra một chiếc xe ngựa, ngồi trong xe ngựa, Tô Đường nhớ tới Viên Hải Long, tại loại tình huống đó hạ hắn thật sự không giúp được Viên Hải lòng cái gì, chỉ có thể nhìn cá nhân số phận, nếu như hồi trở lại đi tìm, không thể tránh khỏi cùng với Thánh môn đệ tử liên hệ. Hắn có chút phiền chán. Vương lão, ngươi có thể hay không tìm được viên gia thương đội? Tô Đường gõ cửa sổ xe. Đại nhân, ngài nói có đúng không là thai to viên gia? Lão giả kia tựa hồ đã chờ đợi đã lâu, lập tức xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Đúng, tựu là thai to viên gia. Tô Đường nói. Ngài hẳn là cùng viên gia có chút án tiết, quá tiết. Lão giả kia thần sắc có chút chần chờ. Ta cùng viên gia viên hải lòng cùng nhau ra hải, gặp một chút phiền toái. Tô Đường nói, ta chỉ là muốn hỏi một câu, viên hải long có chưa có trở về, có bị thương hay không? Như vậy a? Lão giả kia thở phào nhẹ nhõm, phu cận dù sao cũng là bồng Sơn địa vực, nếu như Tô Đường cùng Viên gia từng có quan hệ, thế tất muốn đem bọn họ liên quan đến đi vào, nếu như không giúp Tô Đường, lo lắng Tô Đường giận lây sang bọn hắn, bang, giúp. Tô Đường lại sợ tương lai đến từ thánh môn trừng phạt, bây giờ nghe Tô Đường hòa giải Viên gia là bằng hữu, lòng của hắn cuối cùng có thể thả lại đến trong bụng. Đại nhân, nơi này cách Viên gia không xa, bằng không xê chúng ta đi vòng đi Viên gia. Một cái võ sĩ bu lại, cùng cười hỏi. Tốt vài trăm dặm đây này, lão giả kia không khỏi nói thầm một câu. Không cần. Tôi đường nghĩ nghĩ, các người phái người đến Viên ra đi một chuyến, nếu như Viên Hải Long ở nhà, vậy chuyển cáo hắn, ta đã trở về rồi, không có chuyện, chỉ có điều, có một số việc muốn tìm hiểu, chứ không đi tìm hắn rồi, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ nhớ kỹ. Kia võ sĩ không nốt lời nói, thần sắc lộ ra rất hưng phấn, dùng thân phận của hắn, căn bản không có tư cách cùng Viên gia người sinh ra cái gì cũng xuất hiện, mượn cơ hội này đến Viên gia đi một chuyến, có lẽ có thể nhận thức một ít người lớn vật. Kia võ sĩ dừng một chút, lại hỏi, đại nhân, có hay không tín vận? Không cần tín vận. Đến viên gia tiểu nói là Tô Đường cho người đi đấy. Tô Đường nói, Viên Hải Long mấy lần phát ra mời, lại để cho Tô Đường đến Viên gia ngồi một chút, hẳn là muốn cho Tô Đường làm quen Viên gia trưởng bối, lại để cho Song Phương giao tình càng củng cố một ít, như vậy Viên gia cũng nên biết hắn Tô Đường lai lịch. Đã minh bạch. Kia võ sĩ đạo, không có chuyện khác đừng tới phiền nhiễu ta. Tô Đường nói, sau đó hắn buông xuống bức màn. Hắn quả thật có chút sự muốn tìm hiểu, nhưng luyện ra viên thứ ba nguyên phách thời điểm hắn rõ ràng thấy được phía trước phong cảnh, cũng cảm giác mình cần phải có thể vượt qua đạo kia hạm. Nhưng chân của hắn đạp xuống dưới thời điểm lại không hiểu thấu đã rơi vào cánh cửa bên ngoài, rốt cuộc là thiếu mấy thứ gì đó. Thương đội chậm gì gì đi vào, Tô Đường một mực ngồi trong xe ngựa, hắn đã có vài ngày không ăn không uống rồi, nhưng không có cảm nhận được đói khác, đây chính là đại tôn cấp tu hành giả hiệu ứng, không hề cần ăn uống, trong thiên địa linh lực tựu là tốt nhất tầm bổ. Vài ngày sau, kia võ sĩ theo Viên gia gấp trở về rồi, hắn không có thể nhìn thấy Viên Hải Long, nhưng Viên Hải Long đúng là ra, nghe nói bị thương không nhẹ, chính đang bế quan, hắn đem Tô Đường mà nói thuật lại cho một thứ tên là Viên Cực quản gia, nắm đối phương chuyển đạt Tô Đường nhẹ nhàng trở ra, sau đó lại tiếp tục tham nộ chính mình quan ngại. Đoàn xe hành tẩu thời điểm Tô Đường tại trong xe tính từ, đoàn xe an dức thời điểm Tô Đường ngẫu nhân hội, sẽ ly khai quan xe, tại trên đường phố, hoặc là tại giữa đồng trống nước chậm, hắn cũng không chống cậy vào lập tức lĩnh ngộ, sau đó tấn thăng làm lại tôn, nghĩ ra không nghĩ ra được, đều không trọng yếu, tóm lại phải có loại này tìm hiểu quá trình, có đầy đủ lắng đọng, đến cuối cùng, tự nhiên sẽ hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó khăn. Hơn một tháng sau, thương đội chạy tới Thánh thành đô thành, lão giả kia biết rõ Tô Đường chỗ mục, chuyên môn vì Tô Đường tìm mặt các một chi xuôi nam thương đội. Tư thương đội biết được sẽ có một vị đại tu hành giả đồng hành, tất nhiên là mừng rỡ, không có lỗ hồng đáp ứng. Đông đi xuân tới, xuân đoán lại hoa nở, cái này đầu xôi Nam Chi lộ Tô Đường đi hơn phân nửa năm, cũng không biết chẳng chọc bao nhiêu cái thương đội, ngày hôm nay, Tô Đường đang tại bên cạnh đống lửa uống soạn thời điểm, trong thương đội một cái võ sĩ tất cung tất kính đi tới, nói cho Tô Đường, khoảng cách Hồng Diệp thành đã không xa, không đến 2000 dặm. Giờ phút này Tô Đường, trên mặt đã lưu nổi lên dấu dịa, tóc cũng trở nên rất dài, bất quá trên người quần áo coi như tại sạch, hắn gặp được mỗi chi thương đội đều rút ra chuyên gia tới hầu hạ hắn. Nhưng phục thị quy phục tùy tùng, không có có ai dám tại trên đầu của hắn động thủ, tăng thêm bản thân của hắn lại một mực bảo trì thần du vật ngoại trạng thái, hoàn toàn đã quên thu thật mình, ngoại hình cũng tựu dần dần trở nên lôi thôi rồi. Đại nhân, phía trước tựu là Thường Sơn thành, nghe nói chỗ đó có mấy cái nữ cơ, là từ Thượng Kinh thành tới, nếu như đại nhân có hứng thú, đội trưởng của C Hống ta nói, có thể đem mấy cái nữ cơ đều tìm tới. Kia võ sĩ vừa nói vừa quan sát lấy Tô Đường sắc mặt. Đến Thường Sơn huyện nữa à? Tô đường kinh ngạc, sau đó thở dài một tiếng. Nếu như nói lúc trước hơn nửa năm, hắn một mực tại thần du, xuất khiếu bay bay, như vậy hiện tại hắn đột nhiên tỉnh dậy rồi, nhìn xem chung quanh cảnh sắc, lẩm bẩm nói, "Suốt 3 năm? 3 năm nữa à?" Kia võ sĩ không có nghe hiểu, nhưng cũng không dám truy vấn, chờ Tô Đường trả lời. Bất quá, hắn đợi khoảng chừng hơn 10 sau, Tô Đường lại như lão tăng nhập định giống như, không nhúc nhích, hắn chỉ phải đi đầu lặng lẽ cáo lui. Đem địa võ sĩ lần nữa phản khi trở về, đã không có một bóng người, Tô Đường không biết tung tích. Sáng sớm, Tô Đường xuất hiện tại tiểu lâm bảo bên ngoài, lẳng lặng nhìn phía trước tử viện. Sắc trời còn sớm, bảo bên trong đích người vẫn còn tại ngủ say, nhìn không tới bóng người. Một lát, Tô Đường chậm rãi tiếp cận tường viện, một cái thả người, nhẹ nhàng phóng qua đi, người gác cổng hơi nghiêng, một cái gia đình tự ở trên vách tường đang gõ ngủ gần, tướng mạo có chút lạ lắm, hắn không nhận biết, hẳn là mới tới đấy. Tô Đường không làm kinh động hắn, tiếp tục hướng trước, tại đây dù sao cũng là nhà của hắn, dù là nhắm mắt lại, hắn cũng sẽ không đi nhầm đường. Gãy nhất điều đường tắt, đi ra hơn 10 em mở viễn, muốn chuyển hướng phải, phía trước xuất hiện một cái cửa nhỏ. Môn thượng có khóa, nhưng tường viện còn chưa đủ để 2m cao. Tô Đường muốn phóng qua đi, thân hình vừa mới động, rồi lại trở nên cứng ngắc lại, đón lấy muốn động, muốn do dự, phức tạp tâm tình, đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Cuối cùng, Tô Đường chậm rãi hai mắt nhắm lại, thân hình bắn lên, sau đó bay xuống tại trong nội viện. Sân nhỏ rất lộn xộn, khắp nơi trên đất cỏ dại, hẳn là có đoạn thời gian không có người nghỉ ngơi và hồi phục đã qua, không, có phao, trong nội viện chỉ có hai tòa phân mộ. Đây là một loại phong tục, nếu như gia chủ còn vị thành niên, trí thân liền song song qua đời, như vậy sẽ bị an táng tại trong thành bảo, là ký thác, cũng là thủ hộ. Đương nhiên loại này thủ hộ rất vô lực. Tô Đường đứng tại trước mộ phần, mắt của hắn vành mắt thời gian dần trôi qua trở nên mờ mịt, đã lâu nhớ lại, đương nhiên ngay lúc đó không cách nào ức chế dũng mãnh vào trong đầu của hắn. Một hồi lâu sau, Tô Đường đi đến bên tường, cầm lấy dính đầy bùi đất cái chổi, hắn quét được rất dụng tâm, rất chậm, trọn vẹn dùng hơn nửa canh giờ, mới đem sân nhỏ quét sạch được lởmởm sạch sạch. Sau đó Tô Đường bưng lên trước mộ phần mâm sứ, bên trong bầy đặt một ít phong tại giữa leo, vừa rồi bài tế, hẳn là 2 tháng lúc trước sự tình. Đem mâm sứ để ở một bên, Tô Đường tiểu trong sân nhỏ đi một tí màu vàng nhạt hoa dạ. Đó lấy ngồi ở trước mộ phần, bắt đầu bệnh vòng hoa, kỳ thật dùng hắn đối với thảm thực vật lực không chế, là có thể vung lên mà tiêu đấy, nhưng hắn nhất định phải dùng hai tay của mình. Chương 532, Chu Kỳ, 1. Tô Đường đem bệnh tốt vòng hoa cung kính đặt ở trước mộ phần, thẳng lên thân, ánh mắt của hắn trở nên có chút hoảng hốt. Trên thực tế, Tô Đường vẫn là Tô Đường, chỉ có điều bởi vì bước lên tu hành đường, hắn nhất định phải đem mình mềm yếu một mặt, hoặc là có thể làm cho mình trở nên mềm yếu nhớ lại đều sâu dấu ký đi, hắn chỉ cái, nguyện dọc hết sức hướng phía trước, hắn cự tuyệt hoàn niệm qua lại, tuy là tốt Muốn ăn nhàn đi qua, cũng chỉ là đi qua, hắn cần chính là trực diện biến hóa thất thường tương lai. Đi cho tới hôm nay, hắn rốt cục có thể dừng lại rồi, có thể an quyết tâm, hơi chút nghỉ ngơi, muốn đang trông xem thế nào bốn phía phong. Sắp trời dần dần chuyển âm, theo một đạo tiếng sấm, hạt mưa đổ rào rào rơi vãi, Tô Đường Y nguyên vẫn không lúc đích, cho dù không có vận chuyển linh mạch, nhưng hắn tự nhiên tản mát ra khí thức, đã ở thân thể của hắn chung quanh tạo thành một đạo bình trướng, từ không chung rơi xuống giọt mưa chỉ cần tiếp cận Tô Đường, sẽ gặp bị đâm chó nát bấy. Đồng thời ở nơi này, một cái địa phương xa xôi, một chỗ ưu tính trong sân nhỏ Có ba người ngồi đối diện nhau. Sân nhỏ phía sau một tòa thạch bích trầm dãy chưa ra, một cái lao giả theo thạch bích trong trầm dãy đi ra. Sư tôn, ba người kia vội vàng đứng người lên. Có chuyện gì? Ba người các ngươi hàng loạt còn cầm bất định chú ý, nhất định phải phiền nhiễu của ta tu hành. Lão giả kia dùng không vui thanh âm nói ra. Sư tôn, hay vẫn là lần trước sự. Một người tướng mạo tại 20 xuất đầu người trẻ tuổi cùng cười nói, lấy xe hôm ta những ngày này lấy được tin tức, kia Thiên Kỳ phong rất có một fan khí tượng, chủ tu đường tọa hạ, cũng có một ít kỳ nhân dị sĩ. Đúng vậy à, Sư tôn, Thiên Kỳ Phong có một hạ tiểu ca, nghiên kỷ chỉ ở 16, 7 tả hữu, liền đã đi vào đại tổ chi cảnh, coi như là cùng Đồng Sơn vị kia so sánh với, cũng là không thua bao nhiêu rồi. Một người khác nói khẽ. Còn có một người gọi Lôi Lộ, Hải Tặc đầu lĩnh xuất thân, phong cách hành sự phi thường tàn nhẫn, cũng là dựa vào trợ giúp của hắn, Tô Đường mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thu phục chiếm được cả tòa ám nguy thành. Lại một người nói ra, Thiên Kỳ thượng còn có một thần bí đại tiểu thư, là Tô Đường con gái, thực lực cao thâm mặc chắc, nghe nói, cũng không thể so với tông chủ Tô Đường kém bao nhiêu. Có nàng toa trấn, Thiên Kỳ Phong phòng ngự chính là nước dội không tiến đấy, xe hung ta có mấy cái tìm hiểu tin tức đệ tử, liền đều là gãy tại trong tay của nàng. Tô Đường con gái, các ngươi lần trước nói, kia Tô Đường niên kỵ bất quá vừa mới 20 xuất đầu, nữ nhi của hắn có thể nhiều đến bao nhiêu? Lao giả kia cao mày nói, cần phải hẳn là nghĩa nữ a. Người tuổi trẻ kia giọng điệu có chút không quá xác định. Thưa các người ba vị đường đường hàn loạt, rõ ràng bị Thiên Kỳ Phong mấy vị đại tổ dọa được bó tay bó chân rồi hả? Lão giả kia nói, sư tôn, bối cảnh của bọn hắn Có chút không đơn giản A người tuổi trẻ kia thở dài ma thần đàn thế hệ này mà tinh tập tiểu như từng tại kinh thành đã xuất hiện cùng một người tuổi còn trẻ quan hệ cực kỳ mất thiết gia tắc thì đồng hành lương tắc thì cũng tốt mà người trẻ tuổi kia 10 phần hết 9 tiểu là thiên kỳ phong tông chủ tô đường còn có kia hạ tiểu ca một người khác nói chúng ta lần thứ nhất tại Hồng đồng Cốc ăn hết thiệt tò nhỏ còn không coi vào đâu nhưng lần thứ hai thường tiến mang theo phần đồng đệ tử giống chống khứa chiê đổi tới kinh đào thành kia hạ tiểu ca tại dưới ban ngày ban mặt cũng dám đối với C ta trưởng sinh tông đệ tử hạ thủ Lai lịch của hắn lại để cho người ta nghi ngờ a. Thiên Kỳ Phong còn có thập đại môn đồ, bọn hắn tiến cảnh đều rất lại để cho người dân mình, cho dù ta trong môn đệ tử cũng nhiều có không bằng. Trừ đó ra, Thiên Kỳ Phong càng có hơn vạn cường nhiệt võ sĩ, bọn hắn đối với tông chủ Tô Đường, tôn sùng tới cực điểm, không tiếc quên mình phục vụ mệnh, Sư Tôn, đây là đại khí giống như a. Sư Tôn, C chúng ta đã 2 lần thua ở Thiên Kỳ Phong, trở thành đàm thiếu, nếu không có thể hành động thiếu suy nghĩ rồi. Hoặc là, chúng ta tiểu nhịn xuống cơn tức này, chậm rãi bố trí, quân tử báo thù 10 năm không mượn không cần để ý cái này, nhất thời chiều giai đoạn, hoặc là, xe hung ta muốn đem hết toàn lực, tại ma thần đàn làm ra phản ứng lúc trước, triệt để hủy diệt thiên kỳ phong. Nghe được Tô Đường cùng Ma Tinh tập tiểu như quan hệ như thế thân cận, lão giả kia đã trầm mặc, một hồi lâu sau, chậm rãi nói ra, "Nhẫn, đã không có hồng đồng cốc thất sắc đồng tình, các ngươi thật sự chuẩn bị buông tha cho." Mấy người nhìn nhau ảm đạm, bọn hắn không phải là không muốn muốn, mà là có chút phòng tay. Cái này tu hành giới cũng không phải ma thần đàn một môn liền có thể một tay che trời, lão giả kia cười lạnh nói, "Tổng có ít người, tự cho là đúng kỳ tài." liền tận lực độc lập độc hành, bất tuân tông quy, không phục giáo hóa, người như vậy, còn sống chỉ có thể thai họa thứ phương, giết cũng sẽ giết." Sư tôn nói là, "Chúng ta đem phát động lôi đình một kích." Người tuổi trẻ kia hít một hơi dài, "Như vậy quá mức vội vàng sao động, ngược lại sẽ lộ ra ta trưởng sinh tông có chút chỗ dạ." Lão giả kia nói, "Ta trưởng sinh tông là đường đường chính chính tông môn, tự nhiên cũng muốn làm ra đường đường chính chính tiếng đối, mà thôi, ta mà lại đến Đồng Sơn đi một chuyến, Kim Cương Thánh Tỏa, không còn thánh tọa cùng ta quen biết đã lâu, Đồng Sơn vị kia từng cùng đại ma thần hoa Tây tức kết đồ." Còn đã thương nặng đại ma thần hoa Tây tức duy nhất đệ tử, có lẽ cũng sẽ ủng hộ ta đấy. Thiên nhang thánh tọa, Đống băng thánh tọa, không ánh sáng thánh tọa cùng Thiên kiếm thánh tọa, những năm qua không biết được ta trưởng Sinh Tông bao nhiêu cấm phẩm, ta đến thăm muốn nhờ, bao nhiêu sẽ cho ta một ít mặt mũi. Ha ha ha. Bồng Sơn bảy vị thánh tọa đều đứng tại ta trưởng Sinh Tê. Ở đây bên này, hắn ma thần đàn lại dám như thế nào? Lại có thể thế nào? Nghe đến Lao giả cẩn thận phân tích, ba người trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, người tuổi trẻ kia tất tất kính nói, "Sư tôn tự mình xuất hành, đại sự định vậy." Thiên kỳ phong có kỳ tài. Ha ha, ta tu hành cả đời, nhất tâm hận chính là bực này không biết trời cao đất rộng kỳ tài. Lao giả kia nói, hắn có thiên kỳ, thế hung ta lần này liền muốn chu kỳ trên thực tế Lao giả kia cũng không quá coi trọng Tô Đường, Trường Sinh Tông sở nắm giữ tin tức, lại để cho hắn cho rằng Tô Đường chỉ là dạng ăn cơm chùa, mà kia chưa kịp nhược quán là được vi đại tổ hạ viên trinh, mới là hắn coi trọng nhất đấy, tuyệt không thể để cho như vậy kỳ tài lớn lên. Tô Đường tại trước mộ phần suốt đứng cả bảy ngày, một mực không lúc hắn lại nhớ lại chỗ nhớ rõ từng ly từng tí, tại nhớ lại thân, đã ở đối diện đi làm một cái chính thức cáo biệt. Tại trong 7 ngày này, hắn nghe được qua còn nho nhã tiếng cười, nghe được qua chu nhi tiếng quá mắng, còn có những nhi tiếng cười, nhất là còn nho nhã, mấy lần ở bên ngoài cửa nhỏ đi về trước qua, đáng tiếc, một mực không có người đẩy cửa ra đi tới. Đặt đến Tô Đường loại cảnh giới này, chính thức đụng chạm đến đi một tí không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đồ vật, thí dụ như nói nhân quả, thí dụ như nói thiên mệnh. Thuận lòng trời mệnh lệnh đã ban ra, nghịch thiên tu hành, cái này tựa hồ trở thành đại tu hành giả trốn lo liệu tự nhiên mà vậy thái độ. Nhìn ra được, từ khi hắn Tô Đường sau khi rời đi, Tiểu Lâm Bảo sinh hoạt một mực rất bình tĩnh, như vậy là lại để cho bọn hắn tiếp tục cuộc sống yên tĩnh xuống dưới, vẫn là đem bọn hắn đưa đến khác một chỗ, Tô Đường không cách nào làm ra lựa chọn. Cho nên, cũng chỉ có thể thuận lòng trời mệnh lệnh đã ban ra rồi, nếu có người đi đến, nhận ra hắn Tô Đường, hắn hội sẽ mang người đi ám nguy thành, nếu như một mực không có người tìm đến, hắn hội sẽ phục tùng thiên ý lựa chọn. lạng Yên không một tiếng động ly khai, như vậy mặc kệ hắn phải chăng có thể đi thẳng xuống dưới, Ám Nguyệt thành thiên kỳ phong vận mệnh như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tại đây. Bình Bình đàng đàng chưa hẳn không phải một loại hạnh phúc. Ngày thứ bảy giữa trưa, Tô Đường rốt cục động, hắn túi người, dùng hai tay nâng lên một vòng mới đất, chiếu vào mộ phần ở trên sau đó thật dài thở dài một hơi. Đúng lúc này, Tô Đường đã nghe được tiền viện truyền đến một hồi tiếng ồn nào, hắn nhíu nhíu mày. Tiểu Lâm bảo bảo trước cửa, ngừng lại hơn 10 kỵ võ sĩ, còn nho nhã mang theo 7, 8 cái gia đình, chính khẩn trương cùng những võ sĩ kia rằng có lấy, kỳ thật cũng không tính rằng có. Đối phương căn bản không có nhìn đến khởi còn nho nhã, cũng tạm thời không có ý tứ động thủ. Một tháng kỳ hạn đến rồi, các ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? một cái cầm đầu võ sĩ quát. Thiếu ra nhà ta đi xa chưa về, Cê hung ta chỉ là hạ nhân, loại chuyện này Cê hung ta nhưng không làm chủ được. Một thân vốn váy chu nhi đứng tại bảo môn bên trong tuy nhiên quay mắt về phía một đám hùng hội võ sĩ, nhưng không có chút nào vẻ sợ hãi, nàng chỉ so với Tô Đường lớn hơn vài tuổi, vốn hẳn nên tỏa sáng lấy thanh xuân mặt, lại che đậy tang thương chi sắc. Không phải không sợ, mà là không thể sợ, Tô Đường ly khai, nàng trở thành Tiểu Lâm Bảo chủ nhân, nếu như nàng sợ hãi rồi, Tiểu Lâm Bảo cũng sẽ tùy theo sụp đổ suy sụp. Cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi thật đúng là chuẩn bị mở phường nhuộm rồi hả? Kẻ cầm đầu võ sĩ cười to, nha đầu, ngươi là muốn buộc đàn ông động thủ sao?" Những võ sĩ kia nhóm, đám bọn họ cũng cất tiếng cười to, trong mắt lôi cuốn lấy vẻ trêu thức, một cái ở nông tôn tôn phụ, quá không biết tốt xấu rồi. "Mà thôi, ta cũng không làm khó ngươi, cho ngươi thêm thêm 50, 200 kim tệ." Kẻ cầm đầu võ sĩ phất phắt tay, "Ngày mai lúc này thời điểm, các ngươi tất cả đều cút ngay cho tao đi ra ngoài. Không phải nhiều tiền tiễn thiểu sự." Chu Nhi không tiêu ngạo không xiểm định nói, "Chúng ta chỉ là hạ nhân, đã đáp ứng các ngươi, xe hống ta còn có cái gì thể diện đi gặp tiểu Thư hắn nữ cho mặt không biết xấu hổ kia cầm đầu võ sĩ căm tức, nha đầu, đi ra ngoài hỏi thăm một chút, "Cê Hống ta thiết ra muốn làm mùa bán, còn không có có ai dám như vậy qua loa tắc trách, xem ngươi không hiểu chuyện, Cê Hống ta đã để ngươi mấy lần, nhớ kỹ, ngày mai Cê Hống ta lại đến, nếu như tại đây còn có người, vậy đừng trách Cê Hống ta không khách khí." Đầu lĩnh kia lịch lễ gơ chết bướng bình chết bướng bình đấy, "Ngày mai đồng dạng muốn động thủ, còn không bằng hôm nay tới cái tại sạch." Một cái võ sĩ kêu lên. Kia cầm đầu sĩ có chút ý động, hoàn toàn chính xác, hắn đã tới qua 7, 8 lần rồi. Uy hiệp không biết nói bao nhiêu, trước mắt cái này thôn phụ thái độ một mực rất cường ngạnh, không có khả năng đột nhiên chịu thua, Tả Hưu muốn độc thủ, còn không bằng hôm nay sẽ đem người toàn bộ đuổi đi ra. Nha đầu, hỏi lại ngươi một lần, ngươi đến cùng bán hay vẫn là không bán? Kia cầm đầu võ sĩ quát. Tô đường từ một nơi bí mật gần đó, lẳng lặng nhìn đây hết thảy, hắn đột nhiên nhớ tới rừng rầm đen, nhớ tới lần thứ nhất đạt được mặt nạ lúc chẳng cảnh, thiết ra, bạch ra. Hắn là từ người bạch ra trên người đã nhận được mặt nạ, vậy cũng là một cái nhân quả, có lẽ có thể cải biến thoáng một phát thượng sơn huyện kết Nếu như đổi thành 3 năm trước đây sinh ra loại ý nghĩ này, người khác chỉ biết coi Tô Đường là thành một người điên, hiện tại, hắn trở mình trưởng tầm đó liền có thể làm được. Không bán. Chu Nhi mỗi chữ mỗi câu nói, cái này là thiếu gia gia nghiệp, Cống ta không thể bán. Chu Nhi ngữ khí tuy nhiên rất kiên quyết, nhưng trong nội tâm khẩn trường cùng tuyệt vọng lại thì không cách nào không chế đấy, môi của nàng có hơi trắng bệnh, hai tay nắm chặt, thân hình đã ở run nhẹ nhẹ lấy. Thượng. Kia cầm đầu võ sĩ chẳng muốn nhiều lời, vung tay lên, sau lưng các võ sĩ nhao nhao nhảy xuống ngựa, vui cười lấy như ong vỡ tổ hướng bảo môn dũng mãnh lao tới. Chu Nhi đột nhiên phát ra tiếng hét chói thai, nàng theo bên hông rút ra một thanh đao bổ tuổi, hướng cái thứ nhất đi tới võ sĩ chém tới. Kia võ sĩ lúc bắt đầu bị Chu Nhi tiếng kêu lại càng hoảng sợ, sau đó chứng kiến Chu Nhi muốn dùng đao bổ tuổi chém hắn, khỏe miệng của hắn lộ ra nhe răng cười, đã độc thủ, vậy là tốt rồi xử lý rồi, thiết ra với tư cách tu hành thế ra, bao nhiêu muốn bận tâm tinh dành, nhưng bây giờ là đối phương trước đồ đao, bọn hắn có đầy đủ lý do phản kích, gia chủ bên kia cũng tốt bản giao nhắn nhủ." Kia sĩ sai khai mở một bước, rút ra trường kiếm, đâm về Chu Nhi cánh tay. Giống như loại năm này nhẹ xinh đẹp nữ phạm, đương nhiên muốn sống trảo. Còn nho nhá đầu ngón tay sờ lên phi đao chù đao, đúng lúc này, ở giữa thiên địa đột nhiên tối thoáng một phát, đón lấy nhất điều thân ảnh cực kỳ đột ngột xuất hiện tại Chu Nhi bên người, rũa ra bắt lấy Chu Nhi cánh tay, đem Chu Nhi mang qua một bên. Chu Nhi thân bất do kỷ, lảo đảo thoáng một phát, chợt phát hiện bên người nhiều hơn một cái mang theo khủng bố mặt nạ quái nhân, quanh thân cao thấp bao phủ tại tràn ngập khói khí ở bên trong, nàng dọa được lần nữa phát ra tiếng lên, lên đao bộ hướng về Tô Đường Đẩu đụ tới. Tô Đường đưa tay bắt lấy mũi đao, dùng khàn, khàn thanh âm nói ra: Đồ ngốc, như vậy ngươi sẽ làm bị thương đến chính mình đấy." Chu Nhi càng thêm hoảng sợ rồi, ra sức giãy giụa lấy, muốn đem đau bổ củi rút, nhưng Tô Đường kia hai ngón tay phản phất giống như lúc bằng sắt giống như, nàng căn bản nổ bất động. "Các ngươi là thiết ra hay sao?" Tô Đường ánh mắt chuyển đến trước mặt võ sĩ trên người. "Các hạ là người nào?" Kia cầm đầu võ sĩ trầm rõ quát, bằng Tô Đường tản mát ra khí thức, hắn cảm giác được Tô Đường cực không đơn giản. "Các ngươi trở về đi, nói cho thiết Biển cả, hôm nay ta hội sẽ đến thăm bái phòng đấy." Tô Đường nhàn nhạt nói ra. "Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Vừa rồi ý đồ đâm bị thương Chu Nhi võ sĩ phẫn nộ quát, dám gọi thẳng nhà của ta trưởng lão tính danh. Cái này chính là các ngươi không biết sống chết rồi." Tô Đường nói khẽ, như nếu như đối phương là đại tổ cấp tu hành giả, có lẽ hắn đã sớm xuất thủ, đối phó một đám tầm thường võ sĩ, thật sự không phải cái gì vinh quang sự, hắn chẳng muốn gặp huyết, nhưng đối phương tiếp tục càng quái, vậy thì không có biện pháp khác rồi. Vô Liêm sỉ kia võ sĩ dơ kiếm bổ về phía Tô Đường đỉnh đầu. Tô Đường thọ tay hướng ra phía ngoài đẩy, kia võ sĩ bỗng nhiên hướng về sau bắn ngược mà ra, đón lấy liền đâm vào một đồng bạn trên người. Tô Đường lực lượng quá mạnh mẽ hoành rồi, lại để cho kia võ sĩ lập tức liền đã có được khủng bố động năng, hai cô yếu ớt thân thể đụng vào cùng một chỗ, lúc này bị bị đâm cho đồng thời nát bấy, huyết vụt như khói hoa giống như tách ra mở. Tô Đường vung lòng ra Chu Nhi, đưa tay khởi động ma kiếm, đón lấy một kiếm đâm ra. Đây không phải là kiếm, mà là nhất điều giữ tận đấy, đủ để hủy thiên diệt địa cự long, cự long tại gầm thét, cuốn động lên, chỉ cái, một quích, kia mười mấy cái võ sĩ, liền bọn hắn kỵ ngồi trên mã, toàn bộ bị cuốn tại kính lưu ở bên trong, mỗi người, mỗi một con chiến mã đều giống như nhen nhóm pháo bình thường nổ tung rồi, nổ phấn thân bài cốt. Sau một khắc, Tô Đường thu hồi ma kiếm, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Nhìn trước mắt thẳng cảnh, nhìn xem vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt mình vỡ, còn có trên mặt đất chậm rãi lưu động, tụ tập thành sông máu chảy, Chu Nhi đột nhiên cảm giác khí lực cả người đều bị rút sạch bất thời giờ rồi, sau đó ngã ngồi xuống, ngây ngốc nhìn xem Tô Đường bóng lưng. Kỳ thật Chu Nhi biểu hiện đã rất tốt, có mấy cái gia đình trực tiếp bất tỉnh đi, trong trạng miễn cưỡng còn có thể đứng lấy đấy, chỉ có một còn nhã. Như thế vong xem xinh linh Cái này là ma quỷ thủ đoạn mà Tô Đường, trong mắt bọn hắn, tự nhiên trở thành ma quỷ hóa thân, tuy nhiên Tô Đường tại giúp bọn hắn. Bất quá, có một người là không sợ hai đấy, cũng bởi vì nàng không có chứng kiến kinh khủng kia một màn. Thiếu ra, Thiếu ra, Cửa nách bị phá khai rồi, nhưng Nhi trong tay gắt gao cầm lấy một cái vòng hoa, lão đảo lao tới, nàng mờ mịt xung quanh, ánh mắt đã rơi vào Tô Đường trên người, đón lấy nàng dùng đã nghẹn ngào ngữ điệu kêu lên, "Thiếu ra, ngươi, ngươi là?" Tô Đường chính vụ cánh muốn bay, nghe được nhưng Nhi tiếng kêu. hắn rõ ràng do dự một chút. Nếu như Tô Đường không do dự, có lẽ vận mệnh của các nàng sẽ đi thượng một con đường khác, đối với nhưng nhi mà nói, cái này chính là một cái ám chỉ, một loại thừa nhận, nước mắt của nàng tràn mi mà ra, sau đó dốc sức liều mạng hướng Tô Đường chạy đi. Tại nhưng nhi xông qua Chu Nhi bên người thời điểm Chu Nhi rất là khủng hoảng, gấp vội vươn tay ôm lấy nhưng nhi Trần, lại bị nhưng nhi cường hành tránh ra, giờ phút này, nhưng nhi lực lượng trở nên thật lớn thật lớn. Tô Đường chậm rãi xoay người, nhưng nhi một đầu nào vào trong lòng ngực của hắn, lên tiếng khóc lớn, tiếng khóc tê tâm liệt phế. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy nha? Ngươi như thế nào biến thành bộ dạng như vậy nha? Ô ô ô. Nhưng Nhi một bên khóc hô một bên dùng tay đi bắt Tô Đường mặt nạ, nàng bỏ qua Tô Đường tản mát ra huy áp, cũng bỏ qua Ma Trang tản mát ra khí tức, càng bỏ qua dưới chân phần còn lại của chân tay đã bị cù huyết dục, nàng chỉ nhận vì đã từng như vậy hiển hỏa thiếu ra. không cần phải trở nên lạnh như vậy băng băng, nàng ôm Tô Đường, lại cảm thụ không đến Tô Đường là bất luận cái cái gì độ ấm, giống tại ôm một cái sắt thép đúc thành hừng hoang mãnh thú, nàng không lẽ như vậy Đường, không. Nên Tô Đường tùy ý như khóc, cầm lấy, một hồi lâu sau Hắn rốt cục than nhẹ một tiếng, ma trang phát tán ra khói khí dần dần biến mất, lộ ra hắn vốn diện mục. Hiện tại Tô Đường tuyệt đối chưa nói tới cái gì Tuân Tú, vẻ mặt dâu quai nón, tóc quá dài, còn có chút loạn, nhưng đối với nhưng nhi mà nói, có thể một lần nữa chứng kiến Tô Đường, đã đầy đủ rồi, hơn nữa, nàng vốn tưởng rằng Tô Đường nhất định thụ qua thương rất nặng, bị hủy dung, cho nên mới phải dùng mặt nạ che lấp, bây giờ nhìn đến Tô Đường vô sự, động suy nghĩ của nàng hơi chút hóa giải một ít. Đương nhiên, muốn cho nàng dừng lại tiếng khóc là không thể nào đấy, hai tay của nàng càng ôm. Căng chặt Tựa hồ chen đến Tô Đường trong thân thể mới an tâm. Chu Nhi lập tức nhận ra Tô Đường, đầu óc của nàng một hồi mê muội, muốn đứng lên, nhưng thân thể mềm luôn đấy, xử, khiến cho không ra một tia khí lực, muốn nói chuyện, nhưng cuống họng lại tại lại chặt, ngựa không thành tiếng. Còn Nho Nhã sợ ngây người, hắn tuyệt đối không nghi tới, khủng bố như vậy ma quỷ, rõ ràng biến thân trở thành nhà mình thiếu ra. Còn Nho Nhã, Tô Đường nói khẽ, "Thiếu, thiếu ra. Còn Nho Nhã dùng run dậy thanh ấm đáp, "Đi thu dọn đồ đạc, đêm nay chuẩn bị khởi hành." Tô Đường nói, Cái gọi là thuận lòng trời mệnh lệnh đã băng ra đã thiên ý làm ra lựa chọn vậy hắn muốn kết thúc trách nhiệm của mình hắn không chỉ là thiên kỳ phong tông chủ cũng là tiểu Lâm bảo tô ra gia chủ thiếu ra Cương ta muốn đi đâu vậy không cần nhiều hỏi theo như ta nói mà làm theo là được Tô đừng nói sau đó tầm mắt của hắn đã rơi vào nhưng nhi trên người tiểu nước mắt bánh bao hay vẫn là như vậy ưa thích khóc. cả trước buông tay ta có chuyện rất trọng yếu đi làm buổi tối ta sẽ trở lại chương 533 chu kỳ 2 giữa trưa Tô Đường thân hình xuất hiện tại Thường Sơn trong thành, coi như là trở lại trốn cũ rồi, tuy nhiên hắn tại Thường Sơn huyện hốn loạn lăn lộn thời gian cũng không phải rất dài, nhưng tại đây kinh nghiệm đối với hắn tu hành lộ đã tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Ít nhất, tại quay mắt về phía thế lực cường đại thời điểm hắn cũng không có buông tha cho trong nội tâm cái kia phần kiên trì, nếu như kia một lần hắn buông tha cho, túi đầu rồi, tuy nhiên có thể tiếp tục tại Thường Sơn thành sống được, nhưng khó hơn nữa bảo trì cái gì lập trường, sau này chỉ biết trở thành một cái nước chạy béo trôi kẻ đáng thương, căn bản không có khả năng trở nên hiện tại cường đại như vậy. Đường thời đại tu hành giả đều có chính mình kiên trì cùng lập trường, bởi vì tiêu ngạo, bởi vì không buông bỏ, bọn hắn mới có thể càng chạy càng cao. Tô Đường tại trên đường dài bước chậm lấy, hắn vẫn là như vậy luôn thôi, theo ngoại hình tượng xem, chính là một cái chán nản tới cực điểm lang thang võ sĩ, nhưng hắn tản mát ra khí tức, nhưng có thể dùng mênh mông bảng bạc để hình dung, những nơi đi qua, những người đi đường như bị kinh hai chim thú giống như mọi nơi tản ra. Tô Đường cũng không thèm để ý chính mình đã dẫn phát cái gì, đi tới, nhìn xem, nhớ lại lấy, mỉm cười, tâm tình của hắn giống như một cái chính thức người trưởng thành. Tại Du Lãm trải rộng ngây thơ chất phát nhớ lại địa phương. Thời gian dần qua, Tô Đường tiếp cận rượu đạo các địa chỉ ban đầu, chỗ đó có một tòa khí vũ phi thường cao ốc, thoạt nhìn so nguyên lai rượu đạo các đồ sộ nhiều lắm, trước lầu có khối tấm đĩa đá, trên đó viết ba cái khiêu thoát, nhanh nhẹn bay lên chữ to, đã ý lâu. Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, hướng Dắc Ý Lâu đi đến, Dắc Ý trước lầu đứng đấy 10 cái võ sĩ, ăn mặc tiểu dáng nhất trí võ sĩ phục, bọn hắn đều tại dùng khẩn trương ánh mắt chằm chằm vào Tô Đường. Tô Đường càng chạy càng gần, giờ phút này, vốn hẳn nên có người đứng ra ngăn trở Tô Đường đấy. Nhưng những võ sĩ kia đều ngây người tại nguyên chỗ, còn có mấy cái lặng lẽ hướng lui về phía sau mấy bước, kỳ thật Tô Đường cũng không có vận chuyển linh mạch, cũng không có linh lực chấn động, nhìn thẳng Tô Đường người, mới có thể bị Tô Đường tản mát ra khí tức trấn nhiếp, mà người trong lầu, y nguyên tại trẻ chân lấy, đều la lấy, căn bản không có có ý thức ra ngoài giới biến hóa. Một người trung niên võ sĩ bước nhanh theo trong lầu đi tới, chợt chứng kiến Tô Đường, hắn muốn là không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước, đón lấy lộ ra hổ nghi chi sắc, một lát, sợ hãi mà hỏi, "Ngài là Tô tiên sinh?" Cái này đáp ý lâu đại tiên sinh là nhà ai hay sao? Tô Đường không đáp hỏi lại. Vâng, là Trình gia đại thiếu." Trung niên kia võ sĩ thấp giọng trả lời, thần sắc của hắn rất phức tạp, một phương diện, Tô Đường chẳng khác gì là thường sơn huyện tội phạm truy nã, hạ ra đến bây giờ cũng không có bông tha cho truy tra Tô Đường tung tích, hạ lạc, một phương diện khác, Tô Đường là nguyên lai ông chủ, lúc trước Tô Đường phạm tội, đốt đi diệu đạo các về sau bỏ trốn mất dạng, về sau trình ra người ra mặt, tiến đáp ý lâu, hắn cũng coi như thay đổi địa vị rồi, nếu như xốc lên Tô Đường thân phận chân thật, Ra lệnh cho Hống Võ sĩ ra tay bắt, hắn mất nghĩa khi ra vẻ không thấy, nếu như hạ ra người nghe nói Tô Đường trở về rồi, cha xuống, hắn nhất định sẽ không may. Còn có, Tô Đường khí tức bây giờ quá kinh khủng, tựa hồ so thường sân huyện. Những đại nhân vật đó nhóm, đám bọn họ đều muốn đáng sợ, càng làm cho hắn tiến thối lưỡng nan. Bên trong náo nhiệt như vậy à? Tô Đường nói. Hôm nay Trình đại tiên sinh mở tiệc chiêu đãi Thiết ra cùng người của Bạch ra. Trung niên kia Võ sĩ nói, tiên sinh ngài cũng nên biết đấy, Thiết ra cùng Bạch gia một mực không đúng lắm giao, vài ngày trước, tại trong rừng rậm đen lại đánh một hồi. Trình đại tiên sinh muốn thay bọn hắn nói vun vào nói vun vào, đều là đồng căn chi nhân, không cần phải phiên náo khẩn trương như vậy. Thiết ra cùng người của Bạch gia đều đến rồi. Tô Đường hỏi. Trình đại tiên sinh nói chuyện, bọn hắn tự nhiên là muốn nghệ tình đấy. Ha ha ha. Trung niên kia võ sĩ cười nói, "Vừa vặn, cũng tránh khỏi ta đi tìm người rồi." Tô Đường cất bước hướng trong lầu đi đến. "Tiên sinh." Trung niên kia võ sĩ vội vàng tiến tới một bước, chặn Tô Đường đường, Thường Sơn huyện các đại lao đang tại nói chuyện, Tô Đường như vậy đi vào cũng không quá tốt, hơn nữa, Đường là tội phạm, muốn đi vào dễ dàng. Ngụy gia được tiểu khó khăn, thường sơn huyện các đại lao thủ nhiều hơn hạ ra cơn giận không đâu, phi thưởng thống hận bỏ trốn mất dạng Tô Đường, biết rõ thân phận của Tô Đường, nhất định sẽ ra tay, hắn cũng là vì muốn tốt cho Tô Đường. Tô Đường nghiêng đầu nhìn về phía trung niên kia võ sĩ, tuy nhiên hắn không nói gì, nhưng tản mát ra áp lực, lại để cho trung niên kia võ sĩ trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên cứng ngắt lại, một lát, yên lặng lui tại một bên. Tô Đường cất bước lên lầu, trên lầu kêu la âm thanh càng ngày càng rõ ràng, rồi có mấy cái võ sĩ canh giữ ở đầu thang, mặt mũi tràn đầy hào rực tới Như lẳng nghe thánh dụ bình thường nghe mấy vị các đại lao tại cao đàm pháp luận, đột nhiên cảm giác được có người từ phía dưới đi tới, túi đầu chứng kiến Tô Đường, một cái trong đó võ sĩ nhăn lại lông mày, thấp giọng quát nói, "Để làm gì hay sao? Tại đây không phải?" Nói còn chưa dứt lời, hắn muốn nói không được nữa, bởi vì hắn thấy được khủng bố một màn. Tô Đường tại chậm rãi hướng thượng đi, hắn mỗi bước ra một bước, bàn gỗ thang lầu bị đạp bên trong đích địa phương, liền sẽ xuất hiện vô số vết rách, vết rách ngày càng nhiều, chợt bắt đầu sụp đổ. Nghiêm khắc mà nói, Tô Đường tại đạp không mà đi, hắn đi tới chỗ nào? Ở đâu thang lầu sẽ gặp Mã đem nắp ấy, mà hắn phát tán nôn tùm sắc khí, cơ hội khiến đầu bậc thang mấy cái võ sĩ thân thể tại chỗ đông lại. Tô Đường nhớ tới rừng rậm đen, cũng nhớ tới Thiết Thương Lan kia một cái cái tát, nếu như, nếu như không phải trùng hợp cùng viễn cổ vận mệnh chi cây thần hồn dung hợp cùng một chỗ, lúc kia hắn đã chết. Kỳ thật Tô Đường lòng dạ là rất đại độ đấy, Thiết Thương Lan thiếu một ít giết hắn đi, hắn thấy chết mà không tiếc được, cũng coi như báo thủ, cho nên đến thường sơn huyện về sau, hắn không muốn qua đi trả thù Thiết gia, nhưng hiện tại lại thêm mới hận, còn muốn khởi qua lại, Thiết gia vận mệnh, ngay một khắc này được quyết định rồi. Người nào? Dám ở chỗ này làm càn? Lớn mật. Cảm ứng được Tô Đường linh lực chấn động, trên lầu truyền đến tiếng quát mắng, nhưng ở sau một khắc, Tô Đường linh lực chấn động bắt đầu rất nhanh bành trướng lấy, tựa hồ không có chừng mực, không bị bất luận cái gì hạn chế, lập tức liền đạt đến một loại khủng bố độ cao, cao độ, nhưng cái kia tiếng quát mắng chợt biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Rốt cục, Tô Đường đạp vào lầu 2, tầm mắt của hắn đạm mạc ở tiệc rượu gian đảo qua. Mấy người mặc rất đẹp đẽ quý giá người trước sau theo chính mình trên bàn tiệc đứng lên, sắc mặt tái nhợt, ngác nhìn về phía Tô Đường, bọn hắn muốn nói chuyện nhưng lại không dám lung tung mở miệng, lo lắng rước họa vào thân. Tô Đường phóng xuất ra linh lực chấn động quá mạnh mẽ huỳnh rồi, trong sảnh cái bàn, cửa sổ linh đã bị không khí chấn động để ép, đều tại run nhẹ nhẹ lấy, nhất là chứa tiểu thủy trấn liễu, càng thêm rõ ràng. Tô Đường đi tới một câu không có, liền tàn mát ra linh lực chấn động, rõ ràng mang theo ý ý, ai là người của Bạch gia? Tô Đường nhàn nhạt nói ra. Tịch một người trong niên kỳ tại chương 30 trung niên nhân mặt người, sau đó nhìn về phía bên trái, đó lấy, trừ vị khách mới ánh mắt cũng đi theo chuyển đi qua, có lo lắng lo lằng đấy, có nhìn, có chút hạ hệ đấy cũng có mừng rỡ như điên đấy, Tô Đường đi lên tự hỏi bạch gia, nhất định là muốn tìm người bạch gia phía toái. Đó là một cái túi xuống lao giả, đoán chừng đã có 6, 70 tuổi, tại trong tầm mắt của mọi người, trên gương mặt của hắn bay lên lưỡng bôi không bình thường đỏ hồng, khỏe mắt đang không ngừng co rúm lấy, hắn miễn cưỡng hướng Tô Đường cùng kính cung eo, sau đó dùng khàn khàn thanh âm trả lời, lao phu bạch hận thù, không biết đại nhân có gì chỉ giáo?" "Bạch hận nước là gì của ngươi?" Tô Đường lại hỏi. "Là lão phu nhỏ nhất bảo đệ." Lão giả kia thân thể run run được rất lợi hại, bất quá Hận Nước tại 3 năm trước đây mất tích, một mực chưa có về nhà, chỉ sợ đã là lành ít giữ nhiều rồi. Hắn dùng cố gắng lớn nhất, ý đồ hóa giải trận này tai nạn, Bạch Hận Nước mất tích vài năm, đã là lành ít giữ nhiều, có cái gì thù hận, không cần phải do người của Bạch gia gánh chịu. 3 năm trước đây, hắn đã cứu ta một lần, nếu như không có hắn, ta đã sớm chết rồi. Tô Đường nói khẽ. Tô Đường nói đúng lời nói thật, nếu như không phải Bạch Hận Nước ra tay, cùng Thiết Thương Lan liều đến lưỡng bại câu thương, Thiết Thương Lan tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Hạnh phúc tới quá đột nhiên rồi, kia Bạch Hận thu thân hình trên diện rộng lão đạo thoáng một phát. Suýt nương na quỹ, do tuyệt vọng đến cùng hỉ, động suy nghĩ của hắn, thần kinh đều đã trải qua một cái cực lớn chuyển hướng, lại để cho hắn thiếu một ít mất đi khống chế. Trong bữa tiệc mọi người, thần sắc cũng thay đổi, nguyên lai lo lắng đấy, biến thành mừng rỡ, mà nguyên lai mừng rỡ đấy, đều lộ ra có chút dấu mắt. Đại, đại nhân, hận nước hắn. Kêu Bạch Hận Thu dùng run rẩy thanh em hỏi. Chết rồi. Tôi đừng nói, lúc ấy ta thân thụ thương nặng, vô lực cứu hắn. Bị chết tốt kia Bạch Hận Thu thiếu chút nữa bật lên hô lên ba chữ kia, cũng không phải hắn thiên tính lương bạc, người chết không có thể sống lại. Hận nước chết đi nếu như có thể lại để cho một vị đại tu hành giả thiếu nợ hạ nhân tình đó là chân chính chết có ý nghĩa đổi thành chính hắn nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận tử vong coi đây là gia tộc đổi lấy lớn nhất lợi ích dùng trắng da mà nói nói bạch hận Thu thật là công nhật có thể vì gia tộc trả giá hết thảy cho nên mới có thể ngồi tại trên vị trí này Bạch thực thế bạch thực Vũ hai vị lao ra từ thân thể đã hoàn hảo Tô đừng hỏi gia phụ tại một năm trước đã qua thế thực Vũ thúc thúc đi rừng dậ đen lịch lám rèn luyện bị thường một mực nằm trên giường không dậy nổi đa tại đại nhân quả niệm Kê Bạch Hận Tu vội vàng trả lời, hiện tại hắn hoàn toàn đã tin tưởng, vị này đại tu hành giả cùng hắn bảo đệ nhất định là bằng hữu, nếu không không nên biết nhiều như vậy. Tô Đường trầm mặc một lát, có chuyện gì hay không cần ta hỗ trợ hay sao? Cái gì? Kê Bạch Hận Tu có chút không hiểu. Ta thiếu Bạch huynh một cái hứa hẹn, nếu như có chuyện tình cần ta xuất lực, ngươi cứ mở miệng. Tô Đường đạo. Ta kêu Bạch Hận Tu thân thể lại một lần nữa bắt đầu run rẩy, bất quá mới vừa rồi là bởi vì tuyệt vọng, nhưng bây giờ là vì vô cùng hưng phấn. Trong bữa tiệc có mấy người bỗng nhiên trở nên mặt xám như tro, đối với bọn họ mà nói Vị này đại tu hành giả đối thoại ra hứa hẹn, quý trọng núi cao, tuyệt đối có thể khiến Thường Sơn huyện thế cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trình đại tiên sinh, Tô Đường ánh mắt chuyển đến trung tâm chính là cái kia chừng 30 tuổi trung niên nhân trên người. Tại đại nhân trước mặt cũng không dám xưng tiên sinh. Kia trung niên nhân tất cung tất kính nói, tại hạ trình mục địch, bái kiến đại nhân. Quả nhiên là ngươi. Tô Đường lộ ra mỉm cười, ngươi còn nhớ rõ Triệu Lương đóng sao? Triệu? Triệu Lương Đống? Kia trung niên nhân ngẩn ngơ, lấy nhớ tới Tô Đường nói tới ai, trong nội tâm không khỏi dị thường hồng nghi. Dùng thân phận của Tô Đường Địa Vị, làm sao có thể nhận thức cái loại này tiểu nhân vật. Lúc trước, là ngươi sai sự Triệu Lương đống đếnưu hại ta, khi đó nên tìm ngươi tính sổ, đáng tiếc, ta giết Hồng Phu nhân, bị ép đã đi ra thượng sơn huyện, cũng làm cho ngươi sống lâu vài năm. Tô Đường nói khẽ, bất quá, hiện tại tính sổ cũng không muộn. Ngươi, ngươi là? Trình mục địch dọa được tóc gây đứng đấy, nhớ tới một tầm vài ngày trước bọn hắn còn đang đàm luận danh tự. Tô Đường cũng không ngại lưu lại thân phận chân thật của mình, tối nay hắn muốn mang theo Chu Nhi, nhưng như các nàng đã đi ra, về phần thượng kinh thành hạ gia bất quá là một cái lùi bại tu hành thế ra, Tiết Nghĩa nói về, tính toán đâu ra đấy, hạ ra chỉ có hai đại tổ cấp tu hành giả, hắn căn bản không lo lắng. Trình mục Địch mãnh liệt xoay người, hướng cửa sổ vào tới, đáng tiếc, hắn liền tông sư cánh cửa đều không có vượt qua, động tác tại Tô Đường trong mắt chậm đáng thương, Trình mục Địch một cái xải chân qua ca hồng cửa sổ, một cái khác cái chân còn không có ly khai mặt đất, một quả xoay tròn lấy hỏa cầu đã kích xa tới, xuyên thủng Trình Ngục Địch thân thể. Oeng. Trình Ngục Địch hóa thành hừng thiêu đốt hỏa nhân, kêu rè lấy phốc ngã xuống đất. Bùi quy bụi, đất về với đất. Ta lưu lại nhân quả, tóm lại là muốn do ta chấm dứt đấy." Tô Đường khẽ thở dài, sau đó nhìn về phía kia Bạch Hận Thu, người nghĩ kỹ sao?" Bạch Hận Thu vốn đang không cách nào quyết định, giờ phút này nghe ra Tô Đường có đi xa ý tứ, đột nhiên cắn răng, gầm rú nói, "Ta muốn bọn hắn thiết ra cả nhà diệt tuyệt. Nếu như muốn tham lam một ít, có lẽ sẽ không nỡ đem hứa hẹn dùng xong." Nhưng Bạch Hận Thu ý nghĩ rất thanh thỉnh, nếu như Tô Đường đi rồi, bọn hắn khả năng rốt cuộc nhìn không tới Tô Đường, cái kia hứa hẹn cũng đã thành chang trong nước, hoa trong kiếm, không bằng dứt khoát đem mục tiêu nhắm ngay thiết ra. Trước mắt vị này đại tu hành giả lại là trước kia Diệu Đạo các Tô tiên sinh, Bạch Hận Thu không cách nào tưởng tượng, Tô Đường là như thế nào lớn lên đấy, loại này tiến cảnh, đủ để khinh thường toàn bộ tu hành giới rồi, nhưng cái này không có quan hệ gì với hắn, Tô Đường cùng Trình ra có cự oán, nếu như sẽ đem Thiết Gia hủy diệt, bọn hắn Bạch ra tự nhiên mà vậy trở thành thường sơn huyện chúa tể. Tất tại Thiết Gia người kinh hái gần chết trong ánh mắt, Tô Đường mỉm cười, gật đầu. Ma thần đàn đại quang minh hồ bờ, một cái sơn cốc ở trên đại ma thần hoa tây tức cau mày, lẩm bẩm nói, "Chu Kỳ, khẩu khí thật lớn." Yêu tặc bà nương cần phải muốn nổi giận đi à nha." Hoa Tây tức bên cạnh thần, đang đứng Tô ra đương đại gia chủ, Tô Soái, đẹp trai, người cũng như tên, Tô Soái, đẹp trai, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, có thể dùng ngọc tụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng để hình dung, tăng thêm kia ôn hòa mỉm cười, nếu như đi vào Trần Thế, không biết sẽ để cho bao nhiêu thiếu nữ nổi giận. "Không chỉ là tư không thác muốn nổi giận, ngươi cũng không sai biệt lắm a." "Tô Soái, đẹp trai," người nói, "Ta liên quan gì ta đằng sau kia bốn chữ," thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn chứng kiến tập tiểu Như thân hình xuất hiện tại cửa sân. Hoa Tây tức thật dài, thật dài thở dài một hơi, hắn cảm thấy đau đầu, tập tiểu Như thiên phú, tính tình, năng lực đều bị hắn vô cùng thỏa mãn, một người duy nhất không địa phương tốt là, làm sao lại nhận thức cái kia gọi Tô Đường ra hỏa. Thật sự là gặp người không quen nếu như không có Tô Đường, hắn có thể làm chủ đấy, lại để cho tập tiểu Như gả cho Tô ra con trai trưởng Tô Khinh Ba, như vậy nên có nhiều hòa mỹ. Sư tổ, tập tiểu Như rất cung kính nói, nhưng đối với kia Tô xoái, đẹp trai, tập tiểu Như lại giống như nhìn không tới đồng dạng, bỏ mặc. Ngươi muốn đi tiên kỳ phòng. Hoa Tây tức chẳng muốn đi vòng rồi đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Đúng vậy, nhìn qua sư tổ thành toàn. Tập tiểu Như nói, "Ta tiểu không rõ hồn hển hoa tây tức giọng trở nên rất cao, cái kia Tô Đường đến cùng có cái gì tốt, có thể làm cho ngươi như vậy quấn quýt si mê? Bởi vì ta hứa thích, ở bên cạnh hắn, thiên là lam đấy, nước là thanh đấy, hoa là hương đấy, trên đời này hết thảy, ta đều cảm giác được rất tốt đẹp." Tập tiểu Như nhàn nhạt nói ra, "Hắn không tại, ta cũng cảm giác thiên địa đã không có sát thái." Tô Soái, đẹp trai, cười biến thành cười khổ, hắn biết do tập tiểu Như những lời này có làm rõ ý chí ý tứ. Nếu như ta không cho ngươi đi đâu này." Hoa Tây tức giận trầm nói, "Ngươi dám?" Một thanh em đột ngột chuyển tới, đó lấy tư không thác thân hình ở trên không xuất hiện, bay xuống tại trong nội viện. Mẹ chứng kiến tư không thác, tập tiểu Như lộ ra hờn dỗi vui vẻ. Tập tiểu Như thở nhỏ mất đi song thân, bị ra ra một tay mang đại, không có cảm xúc qua tình thường của mẹ, mà tư không thác xuất hiện, bổ khuyết phần này chỗ trống, vừa bắt đầu, tư không thác lại để cho nàng như vậy gọi, trong nội tâm nàng rất khẩn trường, thái độ cũng phi thường cẩn thận, dù sao quay mắt về phía chính là dùng thay đổi thất thường, có thủ tất báo mà ra danh đại ma thần tư không thác. Nàng dám ở sư phụ cùng sư tổ trước mặt mặtồng ngịch tiểu tính tình tại đại ma thần tư không thắc trước mặt cũng không dám nhưng theo thời gian trôi qua nàng phát hiện tư không thắc thật sự coi nàng là thành con gái tâm tình tự nhiên cũng ti tựu bông ra rồi song phương lộ ra càng ngày càng thân cận đương nhiên điều này cũng làm cho hoa tây tức càng ngày càng đỏ mắt chính mình vất vất vả và bồi dưỡng được đến hại tử vậy mà cùng cái chết của mình đối đầu như vậy thân mật lại để cho hắn tình làm sao chịu nổi tư không thác ta theo đạo huấn đồ tôn của mình không cần người đến lắm miệng hoa tây tức miếnrăng miệ lợi nói như nhi là nhà của ta con dâu Nàng muốn làm cái gì, cũng không cần ngươi đến khoa tay múa chân tư không thác đối chọi gay gắt nói. Ha ha ha. Tư không thác, ngươi chính là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện hay sao? Hoa Tây Tước nói, đây là Hoa Tây Tước duy nhất hữu thế, hắn là tập tiểu như sư tổ, mà tập tiểu như quản tư không thác gọi mẹ, như vậy hắn tự nhiên còn cao hơn tư không thác đồng lứa. Hơn 100 tuổi lão bất tử rồi, xính miệng lưỡi chi năng, thú vị. Tư không thác cười lạnh nói, Hoa Tây Tước, đừng trách ta không có nói cho ngươi biết, nếu như ngươi muốn cho như nhi hận ngươi cả đời, ngươi tựu ngăn đón nàng. Hoa Tây tức hai mắt cơ hồ muốn vơ hồn ra lửa, lại lên tiếng không được, mấu chốt hay vẫn là tại Duy một hai cái chữ ở trên hắn tìm vài thập niên, mới tìm được như vậy một cái có thể chuyển thừa chính mình y bát đệ tử, tập tiểu như các loại tư chất cùng tính tình lại để cho hắn thỏa mãn tới cực điểm, hắn một mực không nỡ giáo huấn hơn nữa, hắn biết do tập tiểu như tính tình, nếu như cường hành ngăn đón, cái gì hậu quả đều có thể phát sinh, tập tiểu như thậm chí khả năng cường hành rút đau, từ nơi này bắt đầu ra bên ngoài giết, hắn có thể cưỡng hành giam cầm tập tiểu như, nhưng không cách nào ngăn cản tập tiểu như vận chuyển ma sát, cuối cùng ma sát chắc chắn phá thể. Sư tổ, mẹ tập tiểu như thở dài, kỳ thật không nứt hoa tây tức đau đầu, nàng cũng đau đầu, một cái là chuyển thụ nàng tu hành sư tổ, một cái tự nhận là nàng bà mẫu, nàng luôn bị kẹp ở giữa, hai đầu khó xử. Mà thôi mà thôi. Hoa tây tức bất đắc dĩ phất phắt tay. Nghe nói, Trường Sinh Tông kinh thăng Vân đi Bồng Sơn. Tô Soái, đẹp trai, đột nhiên nói, lúc này đây Trường Sinh Tông quy mô xuê nam, chỉ sợ muốn sinh ra vô số mầm thai và a. Ta chỉ sợ bọn họ không đến tư không thắc khinh tưởng nói. Tư không đại nhân, việc này còn phải nhiều hơn tự định giá. Vạn nhất Bồng Sơn bảy vị thánh tọa đều trao hỏi. Ngươi cho rằng kinh thăng vân có lớn như vậy thể diện? Ha ha. Tư Không Thác nợ nụ cười. Chương 534, Chu Kỳ, 3. Bình Tĩnh hồi lâu thường sân huyện, bỗng nhiên tầm đó biến thành địa ngục, trong thành tiếng kêu từng cơn, ánh lửa trùng thiên, toàn thân nhuốm máu bạch ra các võ sĩ hối hả ngự xuôi, bọn hắn đi tới chỗ nào, sẽ đem khủng hoảng mang ở đâu. Người bình thường ra đóng chặt lại đại môn, chốt ở bên trong không ngừng cầu xin, Trung lập trận doanh võ sĩ chỉ biết là bạch gia đột nhiên làm khó dễ, hướng chỉnh ra cùng thiết gia triển khai vây công. Trình gia chẻo chống thêm vài phút đồng hồ, liền toàn diện tan tác, thiết gia bên kia chuyển đến hết hò dần dần yếu bớt, hiển nhiên chiến đấu cũng tiếp cận khâu cuối cùng. Căn cứ tất cả ra tự quét trước cửa Tuyết Nguyên tắc, trung lập trận doanh các võ sĩ bảo trì tuyệt đối yên tĩnh, bởi vì không biết thực tế tình huống, bọn hắn không dám tùy tiện tham dự đến trình độ như vậy trong chiến đấu lại thành công cố nhiên có thể thanh vân nhất mạch ở trên nhưng cực sai chắc chắn nên đón một hồi thiên đại thai nạn. Tô Đường thân hình chậm rãi xuyên qua thiêu đốt hỏa diễm, đi về hướng Bạch Gia gia chủ Bạch Hận Thu, Bạch Hận Thu còn có thể khống chế thần sắc của mình. Nhưng bạch gia võ sĩ chứng kiến Tô Đường xuất hiện, nguyên một đám lộ ra vẻ sợ hãi, ánh mắt cũng là nhao nhao quang hướng nơi khác, không dám cùng Tô Đường đối mặt. Tuy nhiên biết rõ Tô Đường là Minh Hữu, nhưng bạch gia các võ sĩ đều không thể ức chế trong nội tâm ý sợ hãi, thiết ra cùng sở hữu ba vị tông sư, sự thành tựu của bọn hắn, lại để cho thiết ra một mực ngồi vững vàng thường sơn huyện đệ nhất đem ghế xếp có tay vịn, trong ngày thường, bạch gia không biết bị thụ bao nhiêu khí, nhịn bao nhiêu cú đủ, chỉ có điều, kia ba vị tông sư liên thủ, rõ ràng liền một chiêu đều không có xong quá, bị Tô Đường đánh chết tại chỗ. Loại lực lượng này đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm chủ, chỉ có nhìn lên cùng sợ hãi. Mắt thấy Tô Đường chậm dãi đi đến bên cạnh mình, Bạch Hận Thu không người nói, "Đại nhân, nghe nói qua Tiểu Lâm Bảo sao?" Tô Đường nói, "Tiểu Lâm Bảo?" Bạch Hận Thu sững sở, vội vàng trả lời, "Nghe nói qua, giống như tại rừng rậm đen bên kia. Ta sau khi rời đi, Tiểu Lâm Bảo muốn xin nhờ Bạch gia chủ chăm sóc rồi." Tô Đường nói khẽ, "Việc này trời biết đất biết, người biết ta biết, minh bạch." "Minh bạch." Bạch Hận Thu trong nội tâm cũng hỉ, hắn suy đoán Tiểu Lâm Bảo tiểu là vị này Tô tiên sinh long đằng chi địa, có thể giao cho hắn chăm sóc, cũng coi là một loại tín nhiệm rồi, cũng là lớn lao cơ duyên, về sau bọn hắn bạch ra cùng vị này Tô tiên sinh, còn có thể gặp lại đấy. Tại trong chốc lát, Bạch Hận Thu liền làm ra quyết định, hắn muốn phái ra người ngươi tín nhiệm nhất đi trấn thủ tiểu Lâm Bảo, lưỡng, ba người đủ để, quý tinh mà không đắc nhiều, bình thường không thể cùng tiểu Lâm Bảo có vắng lai, miễn cho có gây rối chi đồ tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra vị này Tô tiên sinh lai lịch. Xin nhỏ rồi. Tô đừng nói, sau đó cười cười, thân hình đột ngột từ mặt đất lên, đầu nhập không trung. Đêm tối đường trở lại Tiểu Lâm Bảo thời điểm, đã là nửa đêm rồi, Tiểu Lâm Bảo người vẫn còn bận rộn lấy, Chu Nhi hòa Thượng nho nhã, tổng cộng chuẩn bị ra mười mấy chiếc xe, nhưng xe hình không giống mới. Hai chiếc xe ngựa bốn bánh, thùng xe đã rất cũ nát rồi, 9 chiếc xe châu, xe châu căn bản không có thùng xe, chỉ có một khối xe ngựa bản, thượng diện chất đầy đồ đạc, còn có 5 chiếc hẳn là xe đẩy tay rồi. Chứng Đường tô đường từ không chung rơi xuống, nhưng Nhi lập tức xông lên, bắt lấy tô đường ống tay áo, Chu Nhi Hỏa Thượng nho nhã cũng tại lúng túng lấy, không biết nên nói cái gì, đường đã đi ra 3 năm, vừa mới về nhà lại thể hiện ra ma thần bình thường khủng bố lực lượng, ngoại trừ không chút tâm cơ nào, nhưng nhi bên ngoài, những người khác đối với Tô Đường bao nhiêu có một loại lạ lẫm cảm giác, sợ hãi cảm giác. Đây là muốn làm cái gì? Tô Đường nhăn lại lông mày, sở hữu tất cả xe đều tràn đầy đồ đạc, trong đó hơn phân nửa đều là phế vật. Có 10 cái lồng gà, bên trong chất đầy gà mái, chúng bị lách vào được rất không thoải mái, một bên dãy rủa lấy một bên không ngừng phát ra tiếng kêu, có tủ gỗ cái bản, thậm chí còn có một giường lớn, là Tô Đường trước kia đã dùng qua, có 3, 4 cái nồi sắt lớn, có 10 cái tiểu nồi sắt còn có bàn ăn rau cơm bát đua vân vân, đợi một tí, Chu Nhi tự mình ôm một cái chậu gỗ, bên trong lấy một bộ tinh xảo đồ uống trà cùng dụng cụ pha rượu, đây là tiểu lâm bảo nhất thứ đáng giá rồi, hơn nữa, có được kỷ niệm ý nghĩa, là năm đó Tô phu nhân gạ khi đi tới mang theo đồ cưới, để cho người khác cầm, Chu Nhi không có biện pháp yên tâm. Nếu để cho Hạ Viễn Trình, nhạc thập nhất bọn hắn chứng kiến, cần phải cười đến rụng răng không thể. Đây là đang chạy nạn đây này hay vẫn là đang làm cái gì? Thiếu ra ngài không phải nói để cho xe ông ta thu dọn đồ đạc sao? Còn nho nhã sợ hai nói ta để ý chính là người Tô Đường nói đem những vật này đều cho ta tháo xuống ném đi tô đường đã quen ra lệnh rồi khẩu khí của hắn có một loại chân thật đáng tin hương vị và dộn bọn gia đình gây d nhìn về phía còn nho nhã còn nho nhã do dự một chút hướng bọn gia đình nhẹ gật đầu chu nhi sắc mặt biến hóa thất thường bọn gia đình ngôi tháo bỏ xuống một vật nàng lông mi đều nhảy lên thoáng một phát mắt thấy cái này từng chiếc xe bị phải không mấy cái gia đình lại bắt đầu tháo rỡ lòng gà chu nhi rốt cục nhịn không được thiếu ra ngày cho tới bây giờ không có đã làm ra căn bạn không biết chủ nhà khó xử cái này Chu Nhi, nghe ta đấy, Tô Đường nói. Chu Nhi ngậm miệng lại, cũng là bởi vì phân biệt lâu rồi, nếu như đổi thành 3 năm trước đây Tô Đường, ở chỗ này khoa tay múa chân, ném loạn đồ đạc, nàng đốt ngón tay đã sớm đập vào Tô Đường trên đầu rồi. "Thiếu ra, ngài đã đã tấn thăng làm tông sư a." Còn Nho Nhã đột nhiên hỏi, hắn dù sao cũng là bãi kiến các mặt của xã hội đấy, cảm giác Tô Đường lại để cho hắn cảm nhận được áp lực, vượt xa tầm thường võ sĩ, cho dù cùng thường Sơn huyện các đại nhân vật so sánh với, cũng không kém bao nhiêu, vì vậy mới có cái này vừa hỏi. Người trong sân cũng nghe được còn Nho Nhã câu hỏi. Chu Nhi trong mắt lóe ra ánh sáng, nhìn chầm chằm Tô Đường, nhưng Nhi cũng ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt tràn ngập kỳ cánh, bọn gia đình tất cả đều đỉnh chỉ động tác, trở nên lặng ngắt như tờ, tại đây mỗi người đều đang đợi lấy Tô Đường đáp. "Ừm, đúng vậy a." Tô Đường nhẹ gật đầu. còn nho nhã độc nhãn bỗng nhiên trở nên ngợp, Chu Nhi trong tay chậu gỗ thiếu một ít thất thủ rơi trên mặt đất, nhưng Nhi mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngược lại hít vào khí, bọn hắn đối với ngoại giới tình huống biết rất ít, cái gọi là tu hành giới, đối với bọn họ mà nói vô cùng xa xôi, tông sư chính là bọn họ nghe nói qua lợi hại nhất đại nhân vật. Hiện tại Tô Đường thừa nhận đã tấn thăng làm tông sư, bọn hắn trong nội tâm kinh hỷ phân chấn, đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. "Ta Tô ra. ta Tô ra. Còn Nho Nhã trong hốc mắt lệ quang rốt cục chạy xuống, tuy nhiên hắn không họ Tô, nhưng đã sớm đem Tiểu Lâm bảo trở thành nhà của mình, đó lấy, còn Nho Nhã dùng sức lau một cái mặt, sau đó kêu lên, "Các ngươi còn ngây ngốc lấy làm cái gì?" Không nghe thấy thiếu gia mà nói, đem những này rách dưới đều ném hết, ném đi. "Thiếu gia nhà ta đã là tông sư, còn mang theo cái này rách dưới làm cái gì?" Đồ gây người chê cười. Còn nhỏ nhã biết rõ, tông sư mặc kệ tới nơi nào, đều hẳn là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa đấy, chắc không được thiếu ra không nhìn chúng, cái này ra sản. Đồng nhất phiến dưới trời sao, cô Hồng Sơn, Thiết Mạc Tô gia, Tô Khinh Ba trên mặt kinh ngạc, nhìn xem lo lắng vạn phần nhị lang cùng bát lang, Chu Kỳ. Trường Sinh Tông. Đúng vậy à, cũng không biết Trường Sinh Tông những người kêu phát điên vì cái gì, rõ ràng theo dõi Tô huynh đệ Thiên Kỳ phòng, đại huynh, ngươi cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a nhị lang kêu lên. Nhị đệ, ngươi coi ta là thành người nào rồi hả? Tô Ba khí đạo. Đại huynh "Cơ hung ta biết rõ ngươi cùng Trường Sinh Tông có chút giao tình, nhưng ai gần ai viễn ngươi cần phải phân rõ sợ bắt Lang nói." Nói nhảm Tô Khinh Ba có chút giận, không nói trước cơ hung ta đều họ Tô, có đồng tông duyên phận, nếu thật là khoanh tay đứng nhìn, Khinh Tuyết kia quan ta đều gây khó dễ. "Đại huynh, ngươi nói như vậy ta an tâm." Nhị Lang nói, sau đó dùng sức vỗ một cái bắp đuổi của mình, đáng hận ta nói lực nhẹ hơi. Lúc này đây là không giúp được Tô huynh đệ rồi. "Đại huynh, ngươi nhiều lắm tìm chút ít giúp đỡ." Bát Lang nói, có không ít cùng Trường Sinh quan hệ mật thiết môn, đều phát ra viện binh lệnh. Thiên hạ đại tổ cấp đại tu hành giả, 10 thành trong ít nhất có 2, 3 thành đô tại lao tới Ám Nguy thành, chủ quan không được a. Cùng bọn họ so sánh với, ta lo lắng hơn đấy." Là Bồng Sơn A Tô khinh ba thở dài, tầm mắt của hắn quang hướng về phía phương xa. Trong một ngôi tiểu lâu, Tiết Nghĩa cùng Diệp phu trầm đối ẩm lấy. "Tiết lão đại, ngươi thật sự muốn đây?" Diệp phu trầm thấp giọng nói, lúc này đây Trường Sinh Tông thanh thế thật lớn, kinh động đến vô số đại tu hành giả, cho dù ngươi đi, chỉ sợ cũng mang, giúp, không đến cái gì. Tận nhân lực mà An mệnh a, đi khả năng mang, giúp, không đến cái gì." Nhưng không đi ta cả đời khó có thể bình an." Tiết Nghĩa cười cười, phู่ trầm, "Ngươi nói, nếu như hai người Côn ta gặp được việc khó, Tô Đường đã biết, sẽ tới hay không giúp Côn ta?" "Sẽ đến a." Diệp Phù Trầm khẩu khí có chút do dự. "Ngươi hay, vẫn là không hiểu rõ lắm hắn, hắn sẽ đến đấy." Tiết Nghĩa nói khẽ. "Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy?" Diệp Phù Trầm hồ nghĩ hỏi. Tiết Nghĩa chỉ là lộ ra mỉm cười, không có trả lời, sau đó nói, "Ta nói muốn đi, ngươi thay ta lo lắng, nhưng nếu như ta nói không đi, ngươi lại nên mắng ta không trượng nghĩa đi à nha?" Diệp phu trầm im lặng thật lâu, sau đó lại nắm lên một cái vỏ rượu, đẩy ra giấy dán. "Không muốn rồi." Tiết nghĩa lắc đầu, trường sinh tông tu hành giả đã khai đi, ta cũng muốn suốt đêm khởi hành rồi. Phù trầm, ngươi đi đâu vậy?" "Ta còn có thể đi nơi nào?" Diệp phu trầm cười khổ nói, "Ngươi cùng Tô Đường, đã trước sau tấn thăng làm đại tổ, chỉ có ta." Một mực dừng lại không tiến, lúc này đây về nhà ta lập tức bắt đầu bế quan. "Ha ha. Không đạp phá bình cảnh ta vĩnh viễn không xuất ra môn. Thiên tư của ngươi so với ta tốt." Tiết Nghiễm nói. Kỳ thật ngươi muốn tấn thăng làm đại tổ thật là dễ dàng đấy, căn bản không cần bế quan." A, Diệp phu trầm kinh ngạc. "Ngươi chỉ cần cam đoan một năm không gần nửa sắc, đột phá bình cảnh là nước chạy thành sông sự tình." Tiết Nghĩa nói. Một năm không gần nữ sắc?" Diệp phu trầm tiêu lên, "Ta đây còn sống còn có ý gì, còn tu hành cái giám ạ?" "Ngươi a." Tiết Nghĩa lắc đầu, sau đó đem trong chén rượu rượu uống một hơi cạn sạch, đón lấy nâng cốc chén ném ở trên mặt bàn, đứng lên nói, "Đi nha." Tiết Nghĩa ngược lại là thông khoái, trực tiếp theo cửa sổ xuyên ra, đạo mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Đồng Sơn, Hồng Nưu tại uống vào cá tươi sút, hắn uống đến rất chậm rất chậm, cái loại này cẩn thận bộ dạng, tựa hồ đây là hắn trên đời này chỗ ăn cuối cùng dừng lại một chầu bữa ăn kia. Thật lâu, Hồng Nưu tại giòn đem chén canh dơ lên, đem sở hữu tất cả nước canh uống đến lờ mờ sạch sạch, liền một giọt đều không thừa, sau đó hắn xoạch thoáng một phát miệng, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn, sau đó cười nói, "Trang tỷ, còn có rượu sao?" Không có trong vài cô bé kia bất mãn kêu lên, người đã ở chỗ này của ta ăn uống chั่ว 2 tháng, còn không biết xấu hổ muốn rượu. Ta khả năng muốn quan." Hồng Như dừng một chút, trước khi bế quan ta còn muốn đến Ám Nguyệt Thành đi một chuyến, Trang tỷ, ít nhất có nửa năm, ta là không có biện pháp giúp ngươi, ngươi muốn chăm sóc tốt chính mình. Ai nha, xem ngươi nói, chẳng lẽ thiếu ngươi, tỷ tỷ không sống nổi. Trang tỷ, ngươi cũng biết, ta không phải ý từ kia. Hồng Nưu đôi mà có chút đỏ lên, sau đó dùng mang theo sợ hãi ngữ khí nói ra, ta chỉ là cảm giác không đỡ ngươi. Nữ hải tử kia dừng một chút, chậm rãi cúi đầu. Đúng lúc này, Viên Hải Long từ bên ngoài chậm rãi đi đến, hắn vốn là cười trông cô bé kia gật gật đầu, sau đó ngồi vào Hồng Nưu đối diện, như thế nào đây? Ngươi sư tôn là có ý gì? Ta nói ta muốn đi Ám Nguyệt thành hỗ trợ, sư tôn không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, hẳn là lại để cho tự chính mình quyết định a." Hồng Nhu nói. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Viên Hải Long thở vào nhẹ nhõm. "Người bên đó đây?" Hồng Lưu hỏi. "Ta bên này." Viên Hải Long lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ có Tam Ca nguyện ý giúp ta, người khác sao? Tam Ca nguyện ý ra mặt là tốt rồi," hắn giao du rộng lớn, nói lời viễn so ta và người có phân lượng. Hồng Nhu nói. "Ngươi cũng đừng vơ nữa rồi." Viên Hải Long nói tam ca tự nhiên là so với ta mạnh hơn, nhưng làm sao có thể cùng người cái này không còn thánh tòa thủ lĩnh đồ so sánh với. Chín đại thành, hàn trên núi, Khuất bảo bảo đang cùng tá điền nhóm, đám bọn họ trẻ chén, một cái võ sĩ vội vã đi đến Khuất bảo bảo bên người, thấp giọng thì thầm vài câu. Khuất bảo bảo như mày, kêu lên, "Thật hay giả? Trang chủ, loại này đại sự ta làm sao dám nói bậy?" Kia võ sĩ vội vàng trả lời. "Thật lớn trận chiến." Khuất bảo bảo nói, tô đường là tại hắn kinh Thăng Vân lắm mẫu, hay vẫn là gian hắn Kình Thăng Vân con gái. Đây là muốn dốc sức liệu mạng à?" Trang chủ, việc này căn do đang ở đó hồng đồng cấp thượng. Một cái võ sĩ dung đùi đắc ý phân tích lấy, nói nhảm, ngươi cho rằng lão tử không biết, tiểu ngươi cơ linh." Khuất Bảo bảo nói, sau đó vuốt cằm của mình, "Muốn đi kinh đạo thành, đầu tiên phải đi qua của ta tiểu Hàn núi. Các ngươi đều động não, bang, giúp lao tử muốn cái biện pháp, thế nào mới có thể ở không kinh động người khác dưới tình huống, cho bọn hắn xử, khiến cho chơi ngắn chân." Trang chủ, nghe nói theo trường sinh tông chạy tới đấy, đều là đại tu hành giả. Trước tới báo tin võ sĩ nói ra, muốn trong bóng tối chơi ngắn chân. Không nhiều lắm khả năng, chỉ phải cứng đối cứng rồi. Trang chủ, ta ngược lại là có một chú ý. Cái khác võ sĩ nói ra. Người nói xem. Khuất Bảo bảo ánh mắt chuyển tới kia võ sĩ trên người. Trường Sinh Tông thế đại, lại là nhất cổ tác khí, mà đến, xe hung ta tùy tiện ra tay có chút không ổn. Kia võ sĩ nói ra, không bằng các loại đợi Trường Sinh Tông cùng Thiên Kỳ phong đấu bắt đầu xe hung ta ở hậu phương đem điểm tay chân, một phương diện cũng coi như giúp bề bộn, một phương diện khác. Đợi ngươi sao cái đầu Khuất Bảo, bảo giận tím mặt, đưa tay nâng cốc chén nện vào kia võ sĩ trên lót, sau đó quát: ta cái này hơn nửa năm lại tu vi tiến tiến, đã đạt đến 19 tức, vì cái gì? Bởi vì thiên Kỳ Phong nửa năm qua cho ta đưa hơn trăm xe hỏa tinh, bọn hắn có từng muốn qua một quả tiền đồng? Đại tháng trước ta sinh nhật, bọn hắn còn đưa tới năm quả hiếm thấy linh quả, các người đã quên? Lại để cho ta ở phía sau kiếm tiền nghi. Ta đi con bản nó chứ. Trang chủ, kia bị nền võ sĩ cười khổ nói, thiên hạ người nào không biết trường sinh tông tông chủ Kinh Thăng Vân cùng ngài sư tôn quan hệ. Ngay thực muốn mạnh mẽ xuất đầu, một khi bị ngài sư tôn phát giác, kia, kia Cho nên lão tử mới cho các ngươi nghĩ biện pháp có thể là tu vi tinh tiến được quá nhanh, lại để cho cốt bảo bảo tích góp từng tí một rơi xuống quá nhiều hòa khí, tính cách của hắn so trước kia táo bạo nhiều lắm, động tiếng mắng hết bài này đến bài khác, như thế nào mới có thể không làm cho người khác chú ý, minh bạch. Hơn nữa, lão tử cũng không phải trực tiếp chống lại kinh thăng vân kia lão hàng, các ngươi sợ cái rắm. Tại khoảng cách Tử Dương Thành hơn 300 dặm nhất điều trên đường núi, hai đạo kịch liệt linh lực chấn động do phương xa đáng lại tạm thời trong doanh địa tu hành giả đã bị kích động, nhao nhao xông ra chướng đồng của mình, các nàng là thuần một sắc nữ tu hành giả. Tuổi đều tại 2, 30 tầm đó. Tiêu Hành, Triệu huynh, các ngươi làm sao tới rồi hả? Cầm đầu một cái dung mạo xinh đẹp nữ hài tử kinh ngạc mà hỏi. Cái này đã qua một năm, nhiều môn sư muội thịnh tình còn đãi, C hay ta làm sao có thể không đến. Người tới là hai phi thường trẻ tuổi tu hành giả, Khí Vũ Nương, đúng là Tiêu Hành liệt cùng Triệu Tử Húc. Tiêu Hành có ý tứ là, tiêu cầm đầu nữ hải tử lộ ra hồ nghi chi sắc. Các người muốn đi đâu? Tiêu Hành liền nói. Trường Sinh Tông phát ra tuyên lệnh, ta tự nhiên muốn đi Tiên Kỳ phòng, Cổ Vũ Sinh Tông giúp một tay rồi. Kẻ cầm đầu nữ hải tử trả lời. Hồ Đồ tiêu hành liệt dậm chân nói, vì cái gì không trước cùng ta nói một tiếng? Tiêu Minh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi có biết hay không kia Thiên Kỳ Phong Tông chủ Tô Đường là người nào? Triệu Tử Húc chọc vào nói, là người nào? Lai lịch của hắn, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta biết rõ vị hôn thê của hắn là ai. Triệu Tử Húc nói, Ma thần đàn ma tinh tập tiểu Như, các ngươi tổng nên nghe nói qua a. Nàng là Tô Đường vị hôn thê. Triệu huynh, chuyện này là thật. Tiêu cầm đầu nữ hải tử sắc mặt đại biến, trở nên không có chút huyết sắc nào. Lựa ngươi làm chi? Triệu Tử Húc thở dài, Trường Sinh Tông muốn hủy thiên kỳ phòng, người khác ta không rõ ràng lắm, tập tiểu như khẳng định phải chạy tới, Đại Ma Thần Hoa Tây tức cũng sẽ bị kinh động, nếu như cuối cùng diễn biến thành thánh môn cùng ma thần đạn quyết đấu, các ngươi không lo cấp chịu đựng được sao? Mấy cái nữ tu hành giả hai mặt nhìn nhau, vốn tưởng rằng Trường Sinh Tông lúc này đây làm khó dễ là năm chắc đấy, các nàng bất quá là đi gom góp cái náo nhiệt, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, bên trong cất giấu như thế nguy cơ. Dùng Tô lão đại tính tình, khẳng định cũng là muốn đi đấy, còn có Viên Hải Long cùng Ưu. Tiêu Hành Liệt nói ra ta cùng bọn họ quen biết đã lâu, hiểu rất rõ thói quen của bọn hắn rồi, bọn hắn nhất định sẽ bốn phía phục kích đuổi đi qua chợ giúp trường sinh tông tu hành giả. Ha ha ha. Đập lấy bọn hắn, bọn hắn chính là sẽ không hạ thủ lưu tình đấy. Tô gia tuân theo ma thần đàn nhất mạch, nhưng viên huynh còn có hồng huynh đều là thánh môn đệ tử a. Bọn hắn làm sao có thể? Tiệu cầm Đầu nữ hải tử ngơ ngác nói ra. Cho nên bọn hắn mới chọn phục kích. Triệu Tử Húc nói, một phương diện không cho sư tôn khó xử, một phương diện cũng giúp Đường, còn có, thiên kỳ phong người dám ở trước mặt đánh chết trưởng sinh tông tu hành giả. Khẳng định là tự nhiên mình dựa vào, các ngươi à? Nghĩ đến rất đơn giản. Bây giờ trở về đầu, còn kịp. Tiêu Hành Liệt nói ra, còn có, tự húc cũng sẽ đi qua hỗ trợ đấy. Triệu huynh, ngươi, ngươi đi giúp ai? Chương 535, Chu Kỳ, 4. Tô Đường cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, hơn 20 ngày trong thời gian, đoàn xe nguyên vẹn lập lại một lần năm đó Tô Đường trốn chết quá trình, ngày hôm nay, rốt cục tiếp cận Hồng Diệp Thành. Theo Hồng Diệp Thành hướng đi về phía nam, Tô Đường rốt cục phát hiện có chút không đúng. Trưởng Xuyên nhìn thấy tản ra khủng bố chấn động đại tu hành giả theo trên không bay qua, thẳng tắp bay đi phía nam, trước kia tại trên con đường này, hắn qua lại hành tẩu mấy tháng, cũng không thấy được một cái đại tu hành giả, hiện tại, đại tu hành giả giống như biến thành tùy ý có thể thấy được cả trắng, thậm chí một ngày đều có thể chứng kiến nhiều cái. Chu Nhi, nhưng Nhi phân không rõ tu hành giả ở giữa trên lệnh, các nàng chỉ biết là Tô Đường đã tấn thăng làm tông sư, tông sư rất lợi hại, các nàng có chỗ dựa, cho nên căn bản là không sợ. Có chút thời điểm, Chu Nhi cùng Nhưng Nhi vẫn còn dùng tràn ngập ước mơ giọng điệu bàn về tương lai, bởi vì Tô Đường đã đáp ứng muốn dẫn lấy các nàng cùng một chỗ tu hành. Đây là các nàng không có biện pháp tưởng tượng sự tình, tu hành rốt cuộc là cái gì. Nhưng đối với Tô Đường mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề, lúc trước Cố Tùy Phong đã từng đề cập tới một ngày nghỉ thiết, nếu như trên đời có đủ nhiều hóa cảnh đan, nhiều đến giống như bồi linh đan như vậy tràn lan, như vậy 8 phần đã ngoài tu hành giả, đều có cơ hội tấn thăng làm đại tổ. Chu Nhi cùng Nhưng Nhi hiện tại bắt đầu tu hành, quả thật có chút đến muộn, nhưng là hắn tu đường nắm giữ lấy rộng lượng tu hành tài nguyên, tăng thêm còn có tiểu bất điểm. Vô luận như thế nào cũng muốn cho Chu Nhi cùng Nhưng Nhi một loại triệt để bất đồng đấy, tràn đầy hy vọng nhân sinh. Tại Hồng Diệp Thành, Tô Đường vùng tiền như rác, một lần mua vào hơn 10 lượng hào hoa xe ngựa, lại cho mọi người thay đổi một thân cách ăn mặc, còn thuê mười mấy cái lang thang võ sĩ, đại tu hành giả xuất hiện, lại để cho Tô Đường sinh ra một ít cảnh giác, vạn nhất phát sinh vấn đề, tại hắn xuất ngoại thời điểm đối địch, đoàn xe phải có người thủ hộ. Rốt cục, đoàn xe chạy tới Phi Lục Thành, Tô Đường không có đi tìm Văn Hương, lại để cho đoàn xe đứng ở Vạn Gia phụ cận, sau đó mệnh còn nho nhã đi tìm Vạn Ngã cùng Ba Còn Nho Nhã mặc dù có chút kiến thức, nhưng cũng không thể so với Chu Nhi cùng nhưng Nhi mạnh bao nhiêu, hắn cho rằng Tô Đường đã là tông sư, mặc kệ đi tới chỗ nào, tất cả mọi người muốn cho Tô Đường vài phần mặt mũi, có chút thần khí nhảy xuống xe ngựa, đi nhanh hướng Vạn ra đi đến. Thời gian không dài, còn Nho Nhã cùng Vạn Kha bước nhanh hướng bên này đi tới, nhưng Nhi theo cửa sổ xe trông được đến Vạn Kha thân ảnh, ngốc chỉ chốc lát, sau đó kêu lên, "Thiếu ra, còn đại ca trở về rồi." và, wow. thật xinh đẹp." Nghe được nhưng Nhi mà nói Chu Nhi lập tức gôn góp đi qua, một lát, rất miễn cưỡng nói, "Co như có thể a." Bình thường xinh đẹp. Đang khi nói chuyện, Vạn Kha đã đi vào thùng xe, chứng kiến Tô Đường, nàng tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, "Tiên sinh, ngày cuối cùng là lộ diện. Lần trước ta vội vã đi Bồng Sơn, chuyện của ngươi sẽ trở ngại rồi." Tô Đường cười cười, "Yên tâm, ta nói đến tiểu có thể làm được, đi dọn dẹp một chút ta, sau đó cùng ta đi." "Chuyện của ta?" Vạn Kha sững sờ. "Đúng vậy a." Tô Đường nói, "Lần trước không phải nói muốn tìm cái đường đi, cho ngươi bái tại Đại Ma Thần Tư không thắc môn hạ sao? Tiên sinh, chuyện của ta không gấp." Vạn Kha cười khổ nói, chẳng lẽ ngài chưa nghe nói qua? Chu Kỳ, Chu Kỳ, có ý tứ gì? Tô Đường khó hiểu mà hỏi. Vạn Kha hít sâu một hơi, đem nàng biết rõ chân tướng, một năm một mười nói một lần, Tô Đường lông mày càng nhằn càng chặt, chậm rãi nói ra, trường sinh tông. Thiếu ra, Thiên Kỳ Phong là địa phương nào nha? Nhưng Nhi tò mò hỏi. Thiên Kỳ Phong sao? Chính là các ngươi nhà mới. Tô Đường nói. Những người kia muốn thiếu ra bất lợi. Còn nho nhã kinh sợ nảy ra kêu lên. Tiên sinh, ngài còn không có giới thiệu cho ta đâu rồi, mấy vị này là Vạn Kha ánh mắt theo Chu Nhi bọn người trên thân xe qua, tuy nhiên Chu Nhi trên người bọn họ đều tản ra nồng đậm quê cha đất tổ khí thức, nhưng thoạt nhìn cùng Tô Đường quan hệ rất thân mật, cho nên Vạn Kha thái độ phóng được rất cẩn thận. Ta trở về chuyến quê quán, đem người nhà đều mang đi ra rồi." Tô Đường nói. Vạn Kha cả kinh, nàng là thứ cho là thất khiếu linh lung tâm người, lập tức đem chú ý lực chuyển rời đến nhưng Nhi trên người, Chu Nhi thoạt nhìn có chút bài sắc nàng, không rất dễ dàng tiếp cận, còn nho nhã là thứ nam nhân, có chút bất tiện, nhưng Nhi không thể nghi ngờ là tốt nhất mục tiêu. "Tiên sinh, ngươi cô muội muội này rất đẹp đâu rồi?" Tên gọi là gì?" Vạn Kha cười nói, "Nào có, ngươi mới là thật xinh đẹp." Nhưng Nhi nháo cái đỏ thắm mặt, rất không có ý tứ nói, "Ngươi cái này túi thơm là ở nơi nào mua hay sao?" Vạn Kha lại hỏi, "Tại Hồng?" "Hồng?" "Hồng Gia Thành." "Đúng đúng đúng, thiếu gia bỏ ra hơn 10 kim tệ đây này." Nhưng nhi nói, "Có thể hay không cho ta xem xem xét?" Vạn Kha nói, "Tốt lắm." Nhưng Nhi rất sung sướng đã đáp ứng, lập tức đem túi thơm khởi xuống lại đưa cho Vạn Kha. Chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ, Vạn Kha cùng nhưng Nhi là được một đôi bạn tốt, tay nắm trong giọng Đàm Thiếu lấy, bất quá, Vạn Kha ánh mắt cho tới bây giờ không có ly khai qua Tô Đường, tiếng nói cũng tận khả năng phóng được nhỏ một chút, nàng không muốn quấy rầy Tô Đường suy nghĩ. Thật lâu, Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Thiên Kỳ Phong không hiểu thấu là được cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn vô lực cải biến cái gì, cái con kia có thể bị động đã tiếp nhận, nhưng hắn đã hơn một năm trước kia đã từng đối với thập tổ hội người đã từng nói qua, lúc nào khai chiến các ngươi định đoạn, nhưng lúc nào chấm dứt muốn do ta định đoạn rồi. Hôm nay cũng giống như vậy. Văn Hương đâu này? Tô Đường hỏi, "Văn Hương cùng tông đại ca còn có hồng Tổ, đã sớm đi kinh đảo thành rồi." Vạn Kha nói, "Vốn còn muốn tại Phi Lộc thành nhiều ngốc thêm mấy ngày, xem ra là không được." Tô Đường trong nội tâm cảm thấy ấm áp, là hẳn biết, Văn Hương tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đấy. "Tiên sinh, con đường này không tốt lắm đi đấy." Vạn Kha nói, "Đã qua Phi Lộc thành, phía trước Tử có trường sinh tông thiết hạ cửa khẩu rồi, nam bắc giao thông đã đều bị cắt đứt, ta xem ngài đem bọn họ đều ở lại nhà của ta a." Tô Đường nhìn xem phương xa trời xanh mây trắng, im lặng không nói. "Chờ giây lát." Gặp Tô Đường Thủy Chung không nói lời nào, Vạn Kha có chút nóng nảy, "Tiên sinh, dùng Tô Đường thực lực, một người hành động mới có thể an toàn phản hồi Thiên Kỳ Phong, nhưng mang theo như vậy một đám tay trói gà không chặt người, vậy khó mà nói rồi." "Thật lâu trước đây, thật lâu, ta gặp một người." Tô Đường thông thản nói, nàng cũng làm ra một cái lựa chọn, lúc ấy cũng có người khuyên nàng, nhưng nàng nói, "Đó là nàng tu hành." Vạn Kha không biết Tô Đường đang nói cái gì, khó hiểu nhìn xem Tô Đường. Bất kể là bắt trước bữa hay vẫn là học theo Hàm đan, ta cũng muốn cố gắng một lần. Ha, ha, ha. Tô Đường phát ra tiếng cười, kỳ thật nàng so với ta lợi hại nhiều lắm, đối mặt địch nhân cũng viễn so với ta hiện tại gặp được cường đại, hơn nữa, nàng trước sau buôn ba mấy vạn giảm, theo phi lộc thành đến kinh đạo thành mới có xa lắm không. Tiên sinh, Trường Sinh Tông là dốc toàn bộ lực lượng, tăng thêm còn có 10 cái tông môn hướng, ứng, ngài ngàn vạn không thể khinh thường A vạn khá nói. Người không hiểu đấy. Tô Đường lắc đầu, đông nhiên ngay lúc đó, hắn ẩn ẩn bắt bắt được năm đó Hạ Lan phi quỳnh tâm tính. Trên thực tế Hạ Lan phi quỳnh cũng có thể một người ra đi, như vậy hội, sẽ nhẹ nhõm nhiều lắm, tại sao phải mang theo một đám người? Chẳng lẽ nàng không lo lắng đi theo tùy tùng người của nàng gặp thảm trọng thương vong sao? Có lẽ, nàng chính thức muốn đột phá đấy, là tinh quan, mà nàng muốn truy cầu đấy, là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cậu cảnh giới. Đã tiết cửu, Chu Tiến bọn hắn muốn tu hành, nàng kia liền mang theo tùy tùng nhóm, đám bọn họ đi lên nhất điều nguy hiểm nhất con đường tu hành, trong chiến đấu, nàng sẽ cố gắng bảo hộ bọn hắn, kết thúc trách nhiệm của mình, sau đó, sinh tử tất cả an thiên mệnh. Phiêu cao tổ Chu Tiên trước trận, Hạ Lan Phi Quỳnh hận là bi mà không tổn thương, nộ ma không cùng đấy, bởi vì, cái kia chính là Chu Tiến thiên mệnh. Kiêu phiêu cao tổ chu tiến góc độ nói, hắn vì cái gì tại loại này tuyệt cảnh trong ý nguyên tử chiến không lùi? Thật sự không hề hy vọng sao? Đây chẳng phải là trở thành cố ý muốn chết? Không, hắn hẳn là chỉ kém một bước cuối cùng rồi, cho nên, hắn kiên trì. Tiếp kiểu đi theo Hạ Lan phi quỳnh đi đến Đồng Sơn sau rất nhanh liền tấn thăng làm đại tôn, lần kia tu hành khẳng định làm ra hết sức quan trọng tác dụng. Thiên nếu có tình thiên cũng lao, Hạ Lan phi quỳnh chỗ truy cầu đấy, là thiên địa chi bất nhân, cho nên nàng tại khởi hành trước tự mình tiến vào rừng rậm đen, vì Hạ Lan Viễn Trinh đi tìm Ma Lan, nàng muốn thả Hạ Bương hết thảy. Tô Đường ánh mắt rơi vào Chu Nhi trên người, im im lặng lặng nhìn thật lâu, đợi đến lúc Chu Nhi bị nhìn thấy có chút sợ hãi rồi, hắn lại nhìn về phía nhưng. Hắn 10 cái môn đồ là từ hơn vạn nhân vật nổi tiếng lãng võ sĩ ở bên trong, chọn lựa ra đến Tu Tiệt, nếu như tại lúc trước, Kim đại Tiên Sinh lần đầu nhắc tới bọn hắn thời điểm Tô Đường liền đem 10 cái môn đồ chiêu vào sân môn, sau đó đem bọn hắn dưỡng bắt đầu lại để cho bọn hắn an an toàn toàn tu hành, hiện tại lại hội sẽ trở nên như thế nào đây? Một lát, Tô Đường đột nhiên nở nụ cười, sau đó nói, "Chúng ta đi thôi, Tiên Sinh, Phi Lộc thành bên này cửa khẩu." ngược lại là không quan trọng gì, chỉ có 7, 8 cái đại tông sư, nhưng chín đại thành bên kia cửa khẩu, có 3 vị đại tổ trấn thủ vạn kha thực nóng nảy, tính xin tiên sinh nghe ta một lời, nếu như tiên sinh độc thân ra đi, còn có cơ hội vượt qua, nếu như mang theo. Không sao." Tô Đường nói khẽ. "Đại tông sư." Còn nho nhã cả kinh, thiếu ra, đại tông sư phải hay là không? Nếu so với tông sư lợi hại. Nói xong hắn cũng ý thức được chính mình hỏi một rất ngu xuẩn vấn đề, đại tông sư đương nhiên có thể so với tông sư cường, nếu không như thế nào sẽ thêm ra một cái đại chứ? "Đi thôi." Tô Đường tựa ở Chu Nhi trên người, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. "Ta phải đi." Hạ Viện Trinh cười ha hả nói, "Về sau khả năng tiểu không có người tới cùng ngài nói chuyện, chẳng lẽ ngài không muốn giao cho ta vài câu cái gì?" Tại Hạ Viện Trinh đối diện, ngồi một người tướng mạo dị thường già mua lão giả, tuyết trắng dâu ria thậm chí có dài mấy mét, đắp trên mặt đất còn quấn mấy cái vòng, hai mắt như nước bùn bình thường động đậy, không hề sáng bóng, làn da giống như vỏ cây đồng dạng tại khô. Lão giả kia giống như hóa đá bình thường ngồi yên lấy, vẫn không lúc nhích, coi như căn bản không có nghe được Hạ Viện Trinh mà nói. Trên đời sự tình a có đôi khi thật sự rất quái lạ." Hạ viện Trinh phối hợp nói, đến Ám Nguyệt Thành lại bất quá là muốn tán giải sầu, cùng tiên sinh nhận thức về sau, vốn định lấy băng giúp tiên sinh đem vài món sự, sau đó tiêu ly khai, không nghĩ tới. Tại đây lại để cho ta càng ngày càng không đỡ rồi. Hai năm qua, nhận thức quá nhiều bằng hữu, ha ha. So với ta trước kia sở hữu tất cả bằng hưu thêm cùng một chỗ còn nhiều hơn đây này." Hạ viện Trinh nói, tín tổ quá mạnh mẽ cứng rắn, ngạnh, vừa tắc thì dễ dàng gãy, hắn cũng biết đạo lý này, nhưng thiên tính như thế, là sửa không được rồi. Càng loại đợi về sau thiên kỳ phong càng ngày càng mạnh rồi, tu hành giả cũng ngày càng nhiều rồi, nếu như hắn còn không có có đột phá bình cảnh, tình cảnh sẽ có chút ít xấu hổ, tiên sinh tại thời điểm còn dễ nói, nếu như tiên sinh ly khai, cuộc sống của hắn tựu khổ sở rồi, đã tội người quá nhiều, thực sự chút ít vì hắn lo lắng a. Hạ viện Trinh không hiểu thấu trở nên rất dông dài, theo tín tổ lôi nộ bắt đầu, lại đến cố tùy phòng, Kim đại tiên sinh, kế hảo hảo bọn người, cả đám đều bình luận thuật một lần, giảng ra ưu điểm của bọn hắn cùng khuyết điểm, từ dùng phi thường công bằng, chu đáo chắc chắn, nếu như Kim Thúy Thúy ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường bội phục hạ viện chính đấy. Mà lao giả kia lại thủy chung không có biểu lộ ra bất luận cái gì cảm xúc. Lại nói tiếp thật sự là một bụng oán nghiệm, cái này thiên kỳ phong lại không là của ta, vì cái gì mỗi một lần gặp chuyện không may thời điểm, tiên sinh tổng không tại. Để cho ta tới gánh trách nhiệm." Hạ viện Trinh lại nói, "Ta lúc đầu thiếu nợ hắn đấy, cần phải đã sớm trả hết nợ rồi, thật sự là đáng giận." "Tốt rồi, sắp trời không còn sớm, lúc này đây thật muốn đi rồi." Hạ viện Trinh chậm rãi đứng người lên, sau đó hướng lão giả kia sâu thi lễ, "Ta hội sẽ canh giữ ở Bạch Long Đạo." Nếu có người có thể sông thượng thiên kỳ phong, ta đây nhất định là lành ít giữ nhiều rồi, tại đây. Còn cần nhờ tiền bối chăm sóc. Lão giả kia không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, một mảnh mang theo gió sương, cây cỏ xẹt qua hạ viễn trinh mi tâm, gió sương rất quỷ dị biến mất tại hạ viễn trinh trong mi tâm. Tiền bối là khổ hành giả. Hạ Viễn trinh ngẩn ngơ, sau đó lại hỏi, nhưng tiền bối tu hành chính là bế khẩu tiễn a? Lão giả kêu y nguyên chưa trả lời, hai tay thu hồi đến trên hai chân, lại biến thành một hóa đá ý hệ pho tượng. Nghe nói bế khẩu tiễn uy lực vượt xa ngũ đại thần quyết một khi mở miệng, có thể tại trong thiên địa lưu lại đại đại chí nguyện, đủ để thấy thiên địa nghịch chuyển, ngày mượn biến sắc. Thiết hay giả? Rất muốn kiến thức thoáng một phát a. Hạ Viễn Trinh nói, "Bất quá, ta sẽ không tu hành bế khẩu tiện đấy, tuy nhiên có thể lưu lại đại đại chí nguyện, nhưng tu hành giả bản thể lại hội sẽ đạo tiêu thân vẫn, cả đời tu hành, chỉ vì một lần đại trí nguyện, quá không đáng rồi." Nghe được Hạ Viễn Trinh như thế chửi bới bế khẩu thiện, lão giả kia nhăn lại lông mày, một cú kình phong đột nhiên tại Hạ Viễn Trinh lòng bàn chân bộc phát, Hạ Viễn Trinh thân hình liền lật ra 10 lần lộn mấy vòng. Xa sa rơi vào trong rừng, hắn không sợ hãi ngược lại cười, nguyên lai Tiền Bối có thể nghe được ta nói chuyện à. Vậy là tốt rồi. Ta không có uổng phí nói, Tiền Bối, cáo tử. Tại Hạ Viễn Trinh chậm rãi đạp vào nội hải đoàn chiến thuyền thời điểm, Tô Đường đoàn xe cũng tiếp cận phi lộc thành bên ngoài cửa khẩu. "Nhưng, cho ta hát một bài a." Tô Đường nói. "Thiếu gia, ngươi muốn nghe cái gì ca nha?" Nhưng Nhi có chút tự hào mà hỏi, nàng ca hát rất điềm hay, trước kia thiếu gia thích nhất nghe nàng ca hát rồi. Tuy tiện." Tô Đường nói. "Thiếu gia, vậy hát ngươi ta a." Nhưng nói, một cái tiểu ong mật nha, bay đến trong bùi hoa nha. Hai cái tiểu chuột nha, chạy đến kho lúa ở bên trong nhà. Nhưng Nhi vui sướng thanh âm vang lên, Tô Đường lộ ra buồn cười vui vẻ, mà còn nho nhã cùng Chu Nhi, nhưng không cách nào đung lọng, bởi vì Vạn Kha nói được rất rõ ràng, phía trước có 7, 8 người thiết hạ cửa khẩu, hơn nữa bọn hắn tựa hồ cũng là Tô Đường địch nhân. Này, các người con mắt mù, không có chứng kiến trên cây đại kỳ sao? Một thanh âm xa xa chuyển tới, trở về, con đường này đi không được nữa. Mấy vị đại nhân, xin ta ông chủ muốn đi kinh đạo thành, mong rằng mấy vị đại nhân giơ cao đánh khẽ. Ít nói nhảm, cho các ngươi trở về, các ngươi trở về đi." Thanh âm kia không kiên nhẫn nói, còn dám rong rải, các ngươi muốn trở về cũng đi không được nữa. Thiếu ra, Còn nho nhã khẩn trương nói, "Chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi không phải muốn tu hành sao?" Kia hãy mở mắt to ra mà xem, xem thật kỹ lấy." Tô Đường Vân người đứng dậy, "Mấy vị đại nhân, xề hung ta cũng không dễ dàng, thật vất vả tiếp phần nhẹ nhõm việc cần làm, đại nhân." Nói còn chưa dứt lời, dẫn đầu võ sĩ liền đã trúng một cái vang rộ cái tát, thân hình lảo đảo vài bước, ngã quỵ, miệng cũng treo lên một đường thơ máu. Tô Đường chui ra thùng xe, chậm rãi đi thẳng về phía trước, đối diện mấy người dù sao cũng là đại tông sư, đối với khí tức cảm ứng nếu so với tầm thường võ sĩ nhạy cảm nhiều lắm, tuy nhiên Tô Đường không có vận chuyển linh mạch, bọn hắn cũng cảm nhận được rất mạnh áp lực, muốn chẳng quan tâm để ý tới kia đau khổ cầu khẩn võ sĩ rồi, ánh mắt đều chuyển đến Tô Đường trên người. Tô Đường tiếp tục hướng trước, khoảng cách vẫn còn hơn 10 mét có hơn, đối diện mấy cái đại tông sư đã chống đỡ không nổi rồi, không tự chủ được hướng lui về phía sau đi. "Chỉ có mấy người các ngươi." Tô Đường nói, "Cái khác người đâu?" Một cái trong đó đại tông sư vung tay đánh ra một đạo số tiễn, chói hai tiếng rít âm thanh xẹt qua trời cao, sau một khắc, lại có mấy cái bóng người theo trong rừng bắn ra, phi tốc hướng bên này tới gần. Các hạ, xe chúng ta là trường sinh tông đệ tử, ở chỗ này thiết hạ cửa khẩu, không phải cố ý khó xử các hạ, mà là tiếp sư môn chỉ lệnh." Cái khác đại tông sư chậm rãi nói ra, mong rằng các hạ có thể nhiều hơn tha thứ, về trước phi lộc thành nghỉ ngơi một thời gian ngắn à, các loại đợi nơi đây sự rồi, muốn chạy đi cũng không muộn. Các ngươi tựu là tại vì khó ta ạ." Tô Đường cười cười, "Ta họ Tô, gọi Tô Đường." Trường Sinh tông tu hành giả lập tức biến đến sát mặt, bọn hắn phát tán ra linh lực chấn động lập tức ngưng kết thành một mảnh sóng to gió lớn, cũng không chờ bọn hắn làm ra động tác, Tô Đường đã trước một bước xuất thủ. Hỏa Linh Châu cùng Thổ Linh Châu đồng thời khởi động, xoay tròn lấy kích bắn đi ra, nói chuyện với Tô Đường tu hành giả, thân hình đột nhiên trở nên cứng ngắt rồi, gương mặt của hắn ở giữa xuất hiện một cái chén ăn cơm lớn nhỏ thiêu đốt lên hoạt động, mà cái khác tu hành giả phần eo phía dưới bị theo lòng bàn chân xuyên ra Thổ Linh Châu xoắn được nát bấy, tiêu thảm bộ dạng. Là chiến đấu hay vẫn là chạy trốn? Còn lại mấy cái tu hành giả còn chưa kịp làm ra lựa chọn, Tô Đường thân ảnh đã như như gió mát sẽ qua. Huyết hoa tại như mọc thành phiến tách ra, đại tông sư cấp tu hành giả cùng Tô Đường chênh lệch quá lớn quá lớn, giống như cự hổ cùng được tỏ, chỉ là trong chốc lát, liền trước sau ngược lại trong vũng máu. Trừ đi mấy cái tiểu nhân vật, Tô Đường tự nhiên không có cái gì đắc ý, tấm mắt của hắn chuyển hướng phương xa. Hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau đường hội sẽ càng chạy càng khó. Có lẽ, hắn hội sẽ mất đi rất nhiều, nhưng lại có cơ hội lấy được rất nhiều. Hắn không cách nào tránh lui. Cũng không biết hiện tại tại Thiên Kỳ Phong thừa nhận lấy thế nào áp lực, với tư cách Thiên Kỳ Phong tông chủ, hắn nhất định phải đem trường sinh tông ánh mắt chuyển di tới. Cái này đầu trở về nhà đường, chắc chắn máu chạy thành sông. Các người đem tại đây thu thập thoáng một phát. Tô đường đối với những võ sĩ kia nói ra, sau đó, làm lựa chọn A, muốn trở về đấy, hiện tại đến lĩnh tiền thù lao. Chu nhi bọn người ngược lại là nghe theo tô đường mà nói tuy nhiên tô đường tại lập tức liền hoàn thành rất chóc, nhưng vẫn là cấu thành thật lớn chúng kích, sắc mặt một cái so một cái khó coi chương 536 chu kỳ Nam Tu hành giả thiên tính phần lớn yêu thích tự do, cho nên vĩnh viễn không có biện pháp làm được quân đội như vậy ngay ngắn trật tự, nhưng bọn hắn cũng có chính mình hợp tác phương thức, đem tô đường đoàn xe tường hành thông qua phi lộc thành cửa khẩu sau rất nhiều tu hành giả ánh mắt đều hấp dẫn tới. Dù sao, tại giai động buồn chán trên đường lớn, tô đường là duy nhất một chi hướng nam tiến lên đoàn xe, mục tiêu rõ ràng, không thể che giấu. Tô đường tuy nhiên tinh tưởng phía trước đem có vô số hiểm trợ, vô số chém giết, nhưng thần thái của hắn thủy chung lộ ra rất nhẹ nhàng, thậm chí lại để cho người đem thùng xe bốn vách tường dỡ xuống, lười biếng nằm ở xe trên bảng. Gối lên chu nhi hoặc là nhưng nhi chân nhìn xem xanh thảm sắc thiên không người người thiên nhiên hư khí một bên để đó rượu ngon một bên để đó dưa leo như là một cái xuất hành du khách giả thiết hạ viên Trinh ở chỗ này có lẽ sẽ nghiến răng nghiến lợi nói lên một câu tiên sinh ta có thể hay không không trang bị nhưng là nếu như hạ viễ Trinh chứng kiến tô đường ánh mắt hắn nhất định sẽ đem đoán từ nuốt xuống tô đường hai cái đồng tử thanh tịnh vô cùng không có sắp đầu nhập chiến đấu sụp sôi không để cho chính mình trở nên càng ngày càng lớn mạnh các vọng không có lo lắng cho mình đem gặp thất bại sợ hãi Không có đối với trường sinh tông y thế hiệp người phẫn nộ, ánh mắt của hắn tiến đến tới cực điểm, giống như hằng cổ vạn năng mà không thay đổi tinh không. Thiếu ra, những cái kia ngoại nhân thực không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt, còn phải xem xe hống ta người của Tô ra còn nho nhã tiêu lên. Tô Đường nói cho những cái kia thuê đến lang thang võ sĩ, có thể lập tức kết toán tiền thù lao, sau đó rời đi. Kết quả, sở hữu tất cả lang thang võ sĩ đều đi rồi, một cái đều không có lưu lại, không có gì tốt trách móc nặng người đấy, tránh hại xu lợi là người trì bản tính. Là bọn hắn đã bỏ lỡ cơ duyên. Tô Đường nhàn nhạt nói ra. Chu Nhi hướng Nhưng Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Nhưng Nhi lập tức nói, thiếu ra, xê hống ta đây tiểu không cần phải đem tiền thù lao đều cho bọn hắn đấy, dựa vào cái gì nha. Đúng vậy à, thiếu ra, cho dù ngài hiện tại bất quá tiễn, cũng không thể như vậy lung tung hoa. Chu Nhi lập tức nói tiếp, các ngươi còn có tâm tư xoắn suýt cái này. Thật đúng là thiếu niên không biết buồn tư vị. Tô đường lộ ra có chút bất đắc dĩ, hắn có thể bông lỏng, là vì hắn đối với chính mình, đối với ma chàng có đầy đủ tự tin, mà Chu Nhi cùng Nhưng nhi lại thật sự N Các nàng không hiểu dốc toàn bộ lực lượng trưởng sinh tông ý vị như thế nào. Ai nha. Nhưng Nhi đột nhiên kinh kêu một tiếng. Làm sao vậy? Nhưng vậy? Chu Nhi vội vàng hỏi. Bụng bụng càng ngày càng nóng rồi, tốt phiền đâu rồi? Thiếu ra, ngại lại để cho ta ăn đến cùng là thuốc gì nha? Nhưng Nhi kêu lên. Nha đồng đốc, đó là Bồi Linh đan, người bình thường muốn ăn còn ăn không được đây này. Tô đừng nói, hắn biết rõ, muốn dùng tu hành từ ngữ giảng giải Bồi Linh đan hiệu quả, độ khó rất lớn, Chu Nhi cùng Nhưng Nhi đều khó có khả năng nghe hiểu, còn không bằng trực tiếp dùng tiền tài đến cân nhắc. Hắn chỉ chỉ Chu Nhi trong tay, "Ba lô, bao khỏa, các người biết rõ những đan dược này giá trị bao nhiêu tiền sao?" Chu Nhi trong tay đan dược đều là theo những cái kia trường sinh tông tu hành giả trên người vơ vét đi ra đấy. "Giá trị bao nhiêu?" Chu Nhi lập tức đến rồi hứng thú. Tô Đường dựng lên một ngón tay, Chu Nhi vốn định nói 100 kim tệ, nhưng ngắm lại Tô Đường tông sư thân phận, còn có kia làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối xa xỉ, cắn răng nói, "1000 kim tệ." Tô Đường lắc đầu, Chu Nhi hít một hơi lãnh khí, "1 vạn kim tệ." Thanh âm của nàng đều thay đổi. "Ít nhất 100 vạn." Tô Đường nói, Những thứ không nói khác, chỉ cần là tìm đến hơn 10 khóa hóa cảnh đàn, cũng đã không cách nào dùng tiền tài đến cân nhắc rồi. 100 vạn. Chu Nhi hai cái đồng tử đang không ngừng thượng trở mình, tựa hồ lập tức muốn ngất đi qua. Nhưng là thiếu gia, những thuốc kia tuy nhiên đáng giá, nhưng ta bụng thật sự rất khó chịu a. Chung Nhi nói, "Vậy ăn mấy quả trái cây." Tô Đường nói, "Hai người các ngươi thật sự là đang ở trong phúc không biết phúc, các loại đợi về sau các ngươi sẽ rõ, đi theo thiếu gia ta là lớn, cỡ nào vật khí." Tô Đường chỉ là đang nói đùa, bất quá, vui lùa là có căn cứ đấy. Nếu Chu Nhi cùng Nhưng Nhi có rất cao tu hành thiên phú, bái nhập tu hành tông môn, nhưng bất kể là ở đâu, đều khó có khả năng giống như Thiên Kỳ Phong Đồng dạng, cho các nàng tài nguyên vô điều kiện nghiền, Tô Đường thậm chí có thể dùng các loại đan dược đem Chu Nhi cùng Nhưng Nhi vui bắt đầu chỉ cần thân thể của các nàng có thể chịu nổi, liền cái gì cần có đều có. Ta biết do nhà, lúc còn rất nhỏ sẽ biết, thiếu gia đối với C hôm ta thật sự tốt. Nhưng Nhi lộ ra rất chân thành. Chu Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay của nàng ngã vào trong lực, bắt được một vật, đó là Tô phu nhân qua đời trước giao cho nàng đấy, cũng dặn dò qua nàng Đem Tô Đường chính thức thành người rồi, hiểu chuyện rồi, muốn tìm cơ hội mang thứ đó giao cho Tô Đường, hiện tại cần phải đến lúc đó đi à nha. Đúng lúc này, trong rừng truyền ra một hồi linh lực chấn động, cây cối tại đổ rào rào rung động, tựa hồ nhận lấy nào đó kinh hãi. Hai, chỉ có hai người, các người liền không nhịn được rồi hả? Tô Đường thông thả nói. Sau một khắc, vô số đạo hàn quang theo trong rừng kích xạ mà ra, bay vút tốc độ nhanh đến cực điểm, mang theo từng mảnh uỷ mủ, hướng Tô Đường vị trí xoán tới. Tô Đường ngón tay hướng lên bầu trời, đón lấy một đạo tấm màn đen từ bên trên truy lạc. Năng tụ thành một thanh hơn trăm thức lớn lên cự kiếm, thật sâu cắm vào khắp mặt đất, theo trong rừng cuốn ra hàn quang không ngừng mạnh kích tại cự kiếm ở trên phát gia đình thai nhức góc nổ vàng âm thanh. Chỉ cần Tô Đường khởi động ma trang, liền ý nghĩa đem bộ phát một hồi tử đấu, không có cân sức năng tải, không có thông cảm, không có nhượng bộ, không phải ngươi chết, tự là ta mất mạng. Ngay sau đó, Tô Đường thân hình theo xe trên bảng lướt trên, cấp hướng không trùng, sau đó lấy tay rút ra ma kiếm, một kiếm hướng phía dưới phương rừng dậm dây đập. Oanh! Cường hành sức lực khí tại điên kích độc lấy Vô số tàn cảnh tóe diệp tạo thành một đạo hình tròn sóng biển, hướng tứ phương quyết tán, hơn 10 em mở phạm vì cây rừng rõ ràng bị một kiếm này giày tiên. Một thân ảnh theo kích động sức lực lưu trong bay lên không trùng, sắc mặt của hắn trắng bệnh, quần áo mất trật tự, đây là uy năng gần như khai thiên tích địa một kiếm, hắn tuy nhiên may mắn tránh đi, nhưng dũng khi đã bị ghê hủy hơn phân nửa, thầm nghi thăm dò thoáng một phát thực lực của đối phương, không nghĩ tới dẫn phát loại này tính áp đạo phản kích, hắn có chút sợ. Một đôi cực lớn hắc dược sau lưng Tô Đường Viễn bỗng lúc ních, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng hơi, Tô Đường thân hình sau đó khởi động Hắn giống như một đạo mau lẻ vô cùng kia chớp, lại giống như một đám không thể nắm lấy gió nhẹ, lập tức liền tới gần bóng người kia, một kiếm chém ngang mà ra. Đúng lúc này, một tầng màu trắng quang xương mù từ phía dưới bay lên, ngưng tụ thành một mặt cực lớn băng bích, đem kia cái bóng người ngăn tại băng bích sau. Oen! Băng bích không chịu nổi Tô Đường đánh kích, bị xoắn thành vô số vẩy ra vụ băng, nhưng Tô Đường kiếm thế bị ngăn cản một ngăn, kia cái bóng người thừa cơ hướng trong rừng bay vụt, khó khăn lắm tránh khỏi Tô Đường kiếm bang. Lại một thân ảnh từ trong rừng rầm bay lên, hai tu hành giả sóng vai mà đứng, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Tô Đường. Các hạ là người nào? Vì sao phải cùng ta trưởng sinh tông là địch? Trong đó cái kia nữ tu hành giả Dương giọng hỏi. Các ngươi vậy là cái gì người? Tô Đường hỏi ngược lại. Tại hạ trường sinh tông phượng xanh tổ lâm động. Tại hạ Hàn tổ Triệu Thành Nhã. Ta nghe nói qua các ngươi, gương mẫu vợ chồng a. Tô Đường nở nụ cười. Các hạ đến cùng là người nào? Hàn là. Cùng ta trưởng sinh tông có cái gì hiểu lầm? Hàn tổ Triệu Thành Nhã trầm rãi nói ra, tại trường sinh tông sở nắm giữ trong tư liệu, Thiên Quỷ phong chỉ có 2 vị lại tổ, một cái là Tô Đường, một cái là Hạ Viện Trinh. Bọn hắn không nghĩ tới có thể như vậy xảo, chỉ cho là Phong Lộ cấm làm được cử động trọc giận tới trước mắt vị này không biết tên tu hành dạ. "Ta gọi Tô Đường." Tô Đường nói, sau đó giơ lên ma kiếm. Phượng Xanh tổ Lâm động cùng hàng Tổ Triệu Thành Nhã sắc mặt đại biến, hai người đồng thời hướng về sau bên ngược, hàng Tổ Triệu Thành Nhã giơ lên một mặt đường kính tại trường nửa thước, bóng loáng vô cùng tròn tính, theo động tác của nàng, lại một đạo băng bích xuất hiện, đem nàng cùng Lâm động một mực tre ở phía sau, mà Phượng Xanh tổ Lâm động đôi má đột nhiên trướng đến đỏ bừng, sau đó thổi lên ở trong tay đồng xanh. Mãnh liệt như hổ, giáo hoạt như hổ ẽ e sợ như dò, cái này vài loại bất đồng phẩm chất thường thường có thể ở đại tổ cấp tu hành giả trên người hoàn mỹ dung làm một thể. Phượng xanh tổ lâm động lúc bắt đầu hội hội, sẽ, khi đảm, là vì không muốn đầu nhập một hồi không hiểu thấu phân tranh, lúc nào cần phải hiếu chiến, lúc nào cần phải nhượng bộ, phải có tương ứng quyết đoán, hiện tại đã biết thân phận của Tô Đường, Phượng xanh tổ tự nhiên cũng nhìn thấy đánh chết Tô Đường có khả năng mang tới tốt lắm chỗ. Ông ông theo bén nhọn sẽ hưởng, từng đạo hàn quang xuyên thấu băng bích, vốn là hướng ra phía ngoài khuếch tán, đón lấy lại hướng Tô Đường vị tập trung. Đại tổ cấp tu hành giả Bởi vì từng người có được lĩnh vực, không có thời gian dài mài hợp, rất khó đạt thành ăn ý, tựa như Mai Phi phóng thích linh xà cuồng vũ thời điểm tính sát thương là chẳng phân biệt được địch ta đấy, nhưng Vượng Xanh tổ linh động cùng Hàn tổ Triệu Thành Nhã cùng một chỗ song tu nhiều năm, cũng không có phương diện này vấn đề. Tô Đường dương tay vung ra một kiếm, mãnh liệt kiếm tính, đem Hàn quang đều cuốn tại bên trong đón lấy Tô Đường lại phóng xuất ra kiếm thứ hai, có một đạo hàn quang chính hướng Chu Nhi cùng Nhưng Nhi phương vị kích sạn, ma kiếm phát sau mà đến trước, đem đạo hàn quang kia cũng soán được nắp Đường biết rõ, đối phương gần kề phân ra một đạo hàn quang, đi tập kích Chu Nhi cùng Ninh chỉ là một cái thăm dò, thăm dò hắn Tô Đường có thể hay không vướng chân vướng tay, nếu như Tô Đường không quan tâm, kế tiếp bọn hắn hội sẽ toàn lực đối với Tô Đường triển khai phản công, nếu như Tô Đường giỗi ra viện thủ, công kích của bọn hắn trọng tâm đem hướng Chu Nhi cùng như Nghiêng. Nhưng, Tô Đường cũng không lo lắng, thủ hộ cũng là đối với hắn một loại khảo nghiệm. Quả nhiên, gặp Tô Đường ra tay chặn đứng đạo hàn quan kia, Phượng xanh tổ lâm động cùng Hàn tổ Triệu Thành Nhã đều lộ ra sắc mặt vui mừng, bọn hắn giữa vợ chồng tâm hữu linh tê, không cần lẫn nhau mắt nhìn sắc làm việc, sau một khắc, bọn hắn tiếp tục hướng bay về sau lui. Hàn Tổ Triệu Thành Nhã giơ lên tròn kính, một đạo cổ sáng theo tròn trong kính bắn ra, quan hướng Tô Đường. Mà Phượng xanh tổ lâm động một bên bay ngược một bên hợp lực gợi lên đồng xanh, từng đạo hàn quang ngưng tụ thành hình, như như gió báo mưa giảo hướng phía dưới phương chốt xuống lấy. Hàn Tổ Triệu Thành Nhã phóng xuất ra cổ sáng lập tức bao trướng đến hơn 10m phạm vi, Tô Đường tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dùng ma kiếm ngăn trở thân hình của mình. Và anh, Ma kiếm tuy nhiên chặn cổ sáng, nhưng Tô Đường thân hình không tự chủ được hướng, về sau phiêu thối, trên thân thể của hắn còn có ma kiếm, đều bị một tầng trắng khí đông lại để cho hắn cảm giác rất không thoải mái. Đó lấy, Tô Đường lần nữa khởi động ma chi dịch, vừa rồi chỗ thừa nhận sức lực lớn đều bị ma chi dịch lực lượng biến thành giải, thân hình của hắn không hề dấu hiệu hướng phía trước phi bắn đi ra. Bất quá, Tô Đường thân hình dù sao bị ngăn cản ngăn đón chỉ chốc lát, phượng xanh tổ lâm động phóng xuất ra hàn quang đã rơi vãi. Tô Đường gầm nhẹ một tiếng, ma kiếm cuồn quyền mà ra, kích động sức lực khí, nương tụ thành một đạo khổng lồ ảo dụ, đem sở hữu tất cả hàn quang toàn bộ thôn phệ ở trong đó. Tô Đường nối một kiếm chém ra, đều lôi cuốn lấy cường hoành sức lực lớn, đủ để thấy thiên địa biến sắc. Chu Nhi cùng nhưng nhi không có biện pháp đứng vững, tại đình phong trong lăn xuống tại dưới mã ngã được mắt nổi đồng đống, nhưng nhi còn đỡ một ít, nhưng Chu Nhi gắt gao ôm giá trị trăm vạn, ba lô, ba quả, không dám buông lỏng, cái chán đều bị dập đột phá, chảy ra máu tươi. Rất đau rất đau, bất quá, Chu Nhi cắn chặt hàm răng, nàng không dám la lên tiếng, người ngu đi nữa cũng biết, giờ phút này, Tô Đường đang tại toàn lực bảo hộ các nàng, tuyệt đối không thể muốn lại để cho Tô Đường vì bọn nàng phân hận. Tô Đường đã rơi vào mệt mỏi tình cảnh, quân chủ động dần dần chuyển đến Vượng xanh lâm động cùng tổ Triệu Thành nhã trong tay. Nhưng Tô Đường có được thâm hậu vô cùng linh lực, hắn có thể tiếp tục chống đỡ dưới đi. Dầm dầm rầm tại hơn trăm tức trong thời gian, Tô Đường đã nhớ không rõ chính mình chặn bao nhiêu công kích, hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng trầm trọng, cùng linh lực hao tổn không quan hệ, xung quanh hắn tựa hồ bị một loại lĩnh vực ý hệt lực lượng nghiêng nhập thẩm tấu rồi. Đột nhiên, Phượng xanh tổ lâm động cùng Hàn tổ Triệu Thành Nhã đồng thời lộ ra cười lạnh, Hàn tổ Triệu Thành Nhã phát tán ra linh lực chấn động cũng tùy theo trở nên kịch liệt rồi, đó lấy, nàng dùng trong tay tròn kính chiếu hướng Đường, chợt phát ra một tiếng rít, Đường chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Bốn phía cái loại này rõ ràng tồn tại đấy, lại không có nhưng nắm lấy lực lượng đột nhiên trở nên rõ ràng rồi, đón lấy thân hình của hắn hóa thành một tòa không thể động đậy băng điêu, nhưng hướng phía trước bay vụt quán tính cũng không có biến mất, sau đó Tô Đường giống như một khỏa thiên thạch giống như, trên không trung hoạch xuất một đạo hình cung, hướng phía dưới phóng truy lạc. Phượng xanh tổ lâm động hai mắt nổ bắn ra sắc cơ, đem hết toàn lực gợi lên đồng xanh, thành từng mảnh hàn quang tụ tập thành nhất điều gầm thét cự long, thẳng quan hướng Tô Đường. Hàn Tổ thành nhã phóng xuất ra linh quyết cực kỳ cường hành, Tô Đường thậm chí không có biện pháp mở ra lĩnh vực rồi. Hắn đang có lực lượng đều bị phong tại trong tầng băng, nếu như hắn toàn lực vận chuyển linh mạch, mở ra sở hữu tất cả linh phách, mới có thể tại nửa hơi trong thời gian phá băng mà ra, nhưng chậm trễ nửa hơi thời gian, thế cục đã đem không thể vãn hồi rồi. Phượng xanh tổ lâm động đang không ngừng phong thích ra hàn quang, mà Hàn tổ Triệu Thành Nhã thì tại huy sái lấy khí đông, hàn quang theo khí đông trong xuyên qua, tản mát ra hơi mỏng sương ngủ, bởi vì lôi quân khí đông uy lực. Đây là bọn hắn đặc biệt chiến đấu kỹ xảo, cũng không biết có bao nhiêu tu hành giả đều là như thế này, mộng nhưng không biết đã bị khí đông xâm nhập đợi đến lúc khi đông toàn diện phóng thích, thời điểm chiến cuộc đã nhất định. Theo chiến đấu đến bây giờ, Tô Đường không biết chặn đường bao nhiêu đạo Hàn quang, tại trên người hắn tụ tập khí đông cũng đạt tới cực hạn. Và anh, Tô Đường tránh ra tầng băng giăng cẩm, nhưng ngay sau đó, vô số đạo Hàn quang từ trên người hắn xuyên thấu qua, lại để cho thân thể của hắn lập tức trở nên thùng lỗ chỗ, đón lấy vạn điểm một tiếng nổ tung rồi. Thiếu gia Chu Nhi đột nhiên cảm giác đầu góc trống rỗng, thân hình lảo đảo thoáng một phát, lần nữa ngã nhào trên đất. Nhưng Nhi Hỏa thượng nho nhã tròn mắt muốn nức, ngơ ngác nhìn xem Tô Đường biến mất địa phương. Ta ngược lại là coi thường các ngươi. Một cái lười biếng thanh âm ngay tại bọn hắn bên người vang lên. Chu Nhi bọn người kinh hỉ nhảy ra, quay đầu nhìn lại, phát hiện Tô Đường đang nằm tại xe trên bảng, coi như theo chiến đấu bộ phát đến nay, hắn thủy chung không nhúc nhích qua. Phượng xanh tổ lâm động trong nội tâm lần nữa sinh ra một đám ý sợ hãi, đón lấy lại đằng lửa giận, hắn tại vì chính mình cảm thấy xấu hổ. Đóng băng thánh tọa giống như mông, là gì của ngươi? Tô Đường nhìn về phía Hàn Tổ Triệu Thành Nhã. Là ta sư tôn. Hàn Tổ Triệu Thành Nhã lạnh lùng nói, như thế nào? Ngươi sợ? Nếu như là đóng thánh tọa đích thân tới, ra ngược lại là sẽ có chút ít khó xử, ngươi. Tô Đường nợ nụ cười, cái kia không ra gì đệ đệ, còn bị ta giáo huấn qua, ngươi cho rằng ngươi cái gì đó. Nói khoác không biết ngượng Hàn Tổ Triệu Thành nhã hít sâu một hơi, trên thực tế nội tâm của nàng nhắc lên sóng to gió lớn, bởi vì nàng biết rõ Tô Đường nói tới ai. Thật sao? Tô Đường cười cười. Sau một khắc, Tô Đường ngẩng đầu, trên mặt của hắn nhiều ra một tầng kim sắc mặt nạ, vô số màu đen luồng khí xoáy, sau lưng hắn ngưng tụ thành một đạo cự đại áo choàng, áo choảng giống như nước sông bình thường chảy xuôi theo, chu nhi, nhưng còn nho nhã còn có bọn gia đình đều bị nước sông ngâm mình ở bên trong nhưng ma trang uy năng hội sẽ theo Tô Đường tâm ý phát sinh biến hóa, Chu Nhi bọn người chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có loại ấm áp cảm giác. Một đạo hồng quang tại khói khí trong trầm dãi này lên, cùng Tô Đường tim đập bảo chí nhất trí, cực lớn hấp dự, tại như ẩn như hiện phép phẩy, Tô Đường đã khởi động sở hữu tất cả ma trang cấu kiện, hắn phát tán ra khí tức, so vừa rồi cường đại rồi mấy lần, bày biện ra một loại ưu thế áp đảo. "Một kiếm." Tô Đường nhàn nhạt nói ra, "Chỉ cần các ngươi có thể ngăn được ta một kiếm, ta có thể tha các ngươi bất tử." Ha, ha, ha cơ hạ cũng quá cuồng vọng rồi, Hàn Tổ Triệu Thành Nhã nắm tròn cánh tay, đã cận trướng được chứng bệnh, nhưng giữa lông mày tràn đầy một vòng sắc mặt vui mừng, Tô Đường tản mát ra khí tức quá kinh khủng, nàng đã sinh ra thoái ý, nhưng Tô Đường muốn dùng một kiếm định thắng thua, chính hợp ý nguyện của nàng. Tại Đồng Sơn bảy vị thánh tòa ở bên trong, núi Hải thánh tòa hạ Lan phi quỷ có được cường đại nhất lực sát thương, cái này là không thể nghi ngờ, mà đóng băng thánh tòa có được cường đại nhất thủ hộ lực, nàng có nắm chắc có thể tiếp được Tô Đường một kích toàn lực. Cùng vọng như vậy sao? Vừa rồi cùng các ngươi chơi Chỉ là vì hiểu rõ thêm thoáng một phát vị kia lại để cho ta ngưỡng mộ đóng băng thánh tỏa, hiện tại, ta đã chơi chán rồi. Tô Đường thân hình chậm rãi phiêu hướng giữa không trung, hắn phát tán ra vi áp đang không ngừng ngưng tụ. Hàn Tổ Triệu Thành Nhã hai cái đồng tử đã chuyển biến thành màu thủy lam, trong tay kia mặt tròn kính giống như đốt lên nước đồng dạng, không ngừng tuê hỗn dũng lấy sương mù. anh! Tô Đường thân hình toàn lực khởi động, trong không khí lưu lại điếc hai tiếng vang minh, kiếm quang mở ra, thẳng tắp đâm về hơn trăm thước có hơn Hàn Tổ Triệu Thành Nhã. Hàn Tổ Thành Nhã phát ra tiếng âm, dùng trong tay nàng tròn kính làm trung tâm Xuất hiện một đạo nửa vòng tròn hình màu thủy lam màn che, đem hai người bọn họ một mực ngăn trở đằng sau. Tô Đường kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hắn nhìn ra được, chỉ cần mình đột nhiên dừng thế công, kia Hàn tổ Triệu Thành Nhã tất nhiên sẽ gặp thụ linh lực tấn trả. Nhưng, Tô Đường không muốn lưu lợi, bởi vì tầm mắt của hắn đã sớm lướt qua Triệu Thành Nhã, rơi vào vị kia chưa từng gặp mặt đóng băng thánh tòa trên người. "Oeng!" Ngâm thế đấy, tụ tập Tô Đường một kích toàn lực ma kiếm, lập tức liền sẽ rách này đạo màu thủy lam tre, đánh bay Hàn tổ Triệu Thành Nhã lĩnh vực, cũng xuyên thấu Triệu Thành Nhã thân thể lại để cho Triệu Thành Nhã hóa thành vô số vậy ra huyết độ, thậm chí đem bên cạnh phía sau Lâm Động cũng cuốn ở trong đó. Không có ai có thể cứ thế mà ngăn trở Ma Tràng Võ Sĩ một kích toàn lực, Hạ Lan Phi Quỳnh được xưng là mạnh nhất, là vì Ma Trang Võ Sĩ mai danh nhận tích quá lâu quá lâu, nếu như Triệu Thành Nhã cùng Lâm Động chọn dùng lúc trước ký xảo, có lẽ có thể nhiều chi chống một lát, lựa chọn cứng đối cứng đụng nhau, ngu xuân tới cực điểm. Chương 537, Chu Kỳ, 6. Tại Tô Đường trong đội xe, lại nhiều ra một cỗ xe ba gác, trên xe chỉ để vào hai dạng đồ vật. Giống nhau là phượng xanh tổ lâm động đồng xanh, một cái khác dạng thì là hàn tổ triệu thành nhã trong tính. Thiếu ra, xe chúng ta lúc nào có thể đi đến tiên kỳ phong nha? Nhưng Nhi đã từng hỏi như vậy qua. Đem chiếc xe kia đều tràn đầy thời điểm, cũng tiểu không sai biệt lắm. Tô Đường như thế trả lời. Đoàn xe một mực tại chậm chạp, và chờ mặc đi về phía trước, Tô Đường cũng không để cho bọn gia đình tăng thêm tốc độ, bởi vì với hắn mà nói, lúc này đây không phải trốn chết, mà là dùng bản thân vi mồi như lấy, một hồi dài động buồn chán dụ gia để giết. hắn đi được càng chậm, giết được càng nhiều, tiên kỳ phong bên kia lại càng nhẹ nhõm. Tô Đường Yên Tĩnh nhìn lên trời không, từ khi hắn giết chết vượng xanh tổ lâm động cùng Hàn tổ Triệu Thành Nhã về sau, linh lực chấn động liền không cách nào ức chế rồi, cho dù hắn không có vận chuyển linh mạch, nhưng khí tức luật động một lớp đón lấy một lớp, đang hướng phương xa, tại hắn chính phía trên, xuất hiện một mảnh nhàn nhạt màu đen vòng xoáy hình dáng tầng mây, hắn đi tới chỗ nào, tầng mây sẽ gặp cùng ở đâu. Thời tiết vô cùng tốt, trời quang mây tạnh, cho nên kia phiến màu đen vòng xoáy vân phi thường rõ ràng, cho dù tại cực xa chỗ xa vô cùng, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Phía trước đã tiếp cận Thiên Huy Thành rồi, một ngọn núi trên đồi Mấy trung niên nhân yên lặng nhìn xem phương xa trôi nổi đến gần màu đen vòng xoáy vân, thần sắc một cái so một cái ngưng trọng. Thật cường đại ma tức. Một trung niên nhân thấp giọng nói ra. Phía trước có cái gì tin tức? Khác một trung niên nhân hỏi. Những người kia trong tay hướng vô người sống, mà ngay cả phượng xanh tổ lâm động cùng hàn tổ triệu thành nhã, cũng không có tin tức gì chuyển tới. Làm sao có thể? Đúng vậy A làm sao có thể? Hàn tổ triệu thành nhã đã tu thành đóng băng chi lực, cho dù nàng không phải những người kia đối thủ, trốn. Tổng nên có thể trốn tới A Nếu như bọn hắn có thể chạy thoát được lại nhất định sẽ cùng bên này liên hệ đấy, một điểm tin tức đều không có, hẳn là lệnh ít giữ nhiều rồi. Các người có nghĩ tới hay không? Trước hết nhất nói chuyện trung niên nhân vẫn còn gắt gao chầm chằm vào phương xa màu đen vòng xoáy vân, chỉ là nói còn chưa dứt lời, cổ của hắn đầu có chút tắc nghẹn, rốt cuộc nói không được nữa. Nghĩ tới cái gì? Khác một trung niên nhân nói ra. Cái đó đúng, thiên cơ. Vậy mình, ngươi cũng có ý nghĩ như vậy? Lại một trung niên nhân lộ ra cứng ngắc cười khổ, trên thực tế, chứng kiến kia quỷ dị màu đen vòng xoáy vân, cảm ứng được khủng bố khí tức, Hắn cũng nhớ tới cái này xưng hô, nhưng hắn lại không thể tin được. Chúng ta đây phải nên làm như thế nào? Trước hết để cho bọn hắn đi làm nước cờ đầu a. Được xưng là vệ huynh, trung niên nhân nói khẽ, tấm mắt của hắn cuối cùng từ màu đen vòng xoáy vân tượng rời, rơi vào gò núi hạ những cái kia tu hành giả trên người, sau đó xe hung ta muốn quyết định là chiến là đi. Trường sinh tông phát động chu kỳ cuộc chiến, tại tu hành giới nhắc lên cơn sóng gió động trời, cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu tu hành giả chú ý, nhưng đối với chính thức đi đến đỉnh phong đại tu hành giả mà nói, đó là không quan trọng gì đấy không đáng lãng phí bọn hắn quý giá thời gian cùng tinh lực. Đồng Sơn, một đạo kim quang đẩy ra tầng tầng lớp lớp tầng mây, dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng phía dưới truy lạc, đó là một trường tạo hình cực kỳ cổ quái rượi vào ghế dựa, so tầm thường dựa vào ghế rượi muốn lớn rồi mấy lần, dựa vào thành ghế sau mở rộng ra bảy chỉ, cái cực lớn đầu rồng, voi nước, ngưng tụ thành một đạo tưởng, lại có chút giống khủng tức khai gia bình. Dựa vào ghế rượi cấp tốc truy lạc, cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát, đụng ra vô số hỏa tinh, cách, cách mặt đất còn có hơn trăm thước, cường hành khí kình đã bao trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Sau một khắc dựa vào ghế dựa tốc độ đột nhiên giảm bớt sau đó lơ lửng ở giữa không tr đúng lúc này mới có thể thấy rõ sở dựa vào trên mặt ghế ngồi một cái thái độ hồng giữ người trẻ tuổi đ mù đang đi phu cận vậy mà còn có 5 cái hình dạng giống như lúc tản ra trùng thiên hào Quang kim chất dựa vào ghế dựa dựa vào trên mặt ghế đều ngồi người mỗi một lần đều là người nhất kéo dài một cái lao giả chậm dai nói ra hắn khuôn mặt gầy gò mắt có hai cái đồng tử khí thế bức người mỗi xuất quan đã tới rồi gấp cái gì chạy đi đầu thai người tuổi trẻ kia không kiên nhẫn trả lời Tốt rồi, tốt rồi, vài năm không thấy mặt, vừa thấy mặt đã muốn đấu võ mồm, các ngươi có phiền hay không? Một cái thân hình cô gầy trung niên nhân không vui nói, các ngươi muốn nhau nhau, ta không ngăn cản lấy các người, nhưng có thể chờ hay không đến nói xong chính sự về sau muốn nhau nhau. Cái khác mày kiếm lãng mục đích người trẻ tuổi thở dài. Nói đi, tìm ta đến cùng chuyện gì? Cuối cùng đổi tới người trẻ tuổi nói ra, Chi Thiên chủ đã sụp đổ rồi. Kiếp Kiêu lông mày lãng mục đích người trẻ tuổi trầm rãi nói ra. Cái gì? Không có khả năng. Cuối cùng đuổi tới người trẻ tuổi kinh hãi trong cơ thể linh khí không bị không chế hướng ra phía ngoài bay tới, những nơi đi qua, trên mặt đất xuất hiện từng mảnh tàn ra hàn quang tầng băng. Với hắn mà nói, không có gì là không thể nào đấy. Kiếm Tiêu lông mày lãng mục đích người trẻ tuổi nói, đều nói nói đi, C Hồng Tam nên làm như thế nào? Hào khí đột nhiên trở nên giống như chết đi lặng, trong sân sáu người đều chặt chế ngầm miệng lại. Một hồi lâu sau, một cái dáng người đại hán khôi ngô cười hắc hắc, dù sao không có quan hệ gì với ta, lúc trước là các ngươi đem Hạ Lan không tương hống đi vào, cho dù hắn thật có thể phá vỡ thiên ngoại thiên sở hữu tất cả phong ấn, cũng chỉ là tìm các ngươi tính sổ. Ta cũng không chọc tới hắn. Kim Cương, ngươi nói như vậy tiểu là ngươi không đúng. Kia mắt có hai cái đồng tử lão giả nói ra, chúng ta sáu cái là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn đấy. Thiên Nhãn nói không sai. Kiếp kia lông mày lãng mục đích người trẻ tuổi thấp giọng nói, nếu như Hạ Lan không tương thật có thể phá giải thiên ngoại thiên sở hữu tất cả phong ấn, tu vi của hắn. Thế tất đạt tới C hung ta không cách nào tưởng tượng độ cao, cao độ, các loại đợi Hạ Lan không tương đi ra, tăng thêm nha đầu kia. Ngươi thật sự cho rằng đồng Sơn còn có thể có vị trí của C hung ta? Ai? Kia dáng người đại hán khôi ngô bất đắc gì nói: "Lúc trước ta đã nói, không cần phải cùng Hạ Lan không tương đối với tại, các ngươi nhất định kiên trì, hiện tại lại muốn kéo ta xuống nước các ngươi như vậy thuần túy là bức lương vi ký nữ a." Kim Cương, ngươi đã sớm trong nước rồi, đừng cho là ta không biết ngươi làm được những cái kia hoạt động, ha ha. Giả trang cái gì thanh cao." Kia lạ mắt hai cái đồng tử lão giả cười lạnh nói: "Các ngươi có thể hay không không muốn hành động theo cảm tình?" Kiếm Tiêu lông mày lãng mục đích người trẻ tuổi lộ ra vẻ thất vọng, Hạ Lan không tương vì cái gì có thể đi xa như vậy. Bởi vì hắn nhất tâm hướng đạo, chưa bao giờ hồi sẽ giống như C không ta như vậy vì một chuyện nhỏ cũng có thể tranh được khôngrước ta dám không tranh giành sao nếu như ta không tranh giành cái thanh này lao ra họ sớm đã bị người mớm rồi kia lạ mắt hai cái đồng tử lao giả trả lời ta nói một câu a một cái thủy trung bảo trì trầm mặc trung niên nhân đột nhiên nói ra cho dù hạ Lan không tương đã đi ra 99 bước nhưng hắn hay vẫn là kém cửa ải cuối cùng C không ta có cơ hội người nói là một cái toàn thân cao thấp đều bị che ở áo đen ở bên trong người ngừg đầu lên phía trước đột nhiên bay lên một mảnh mũi tên Đón lấy nhất điều lại một thân ảnh theo trong rừng xuyên ra, hướng Tô Đường đoàn xe phong tới. Tô Đường yên tĩnh nhìn về phía bên trái gò núi, 10 cái tông sư, lại tông sư, là không có biện pháp tạo thành uy hiếp gì đối với hắn đấy, nhưng ở kia trên đồi núi, tồn tại vài cường hành khí tức. Bất quá, khoảng cách có chút quá xa rồi, không sai biệt lắm có hơn 5000 m, m, hắn có thể cảm ứng được đối phương khí tước, có thể không pháp thấy do đối phương tướng mạo. Dầm dầm dầm bay lên không chung mũi tên rơi xuống, lộn xộn oanh kích trên mặt đất, lên đạo đạo hỏa quang, rất rõ ràng, đối phương tiến thủ có được hiếm thấy hỏa hệ thiên phú. Tao ngộ đến đột nhiên tập kích, Tô gia bọn gia đình nhau nhau gìm cương ngựa dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Tô Đường, trước khi kết vào công kích, Tô Đường đã hiểu tại trước tiên ra tay, lại để cho bọn hắn dưỡng thành một loại dựa vào đích thói quen. "Tiếp tục đi." Tô Đường nhàn nhạt nói ra. Đoàn xe lại một lần nữa khởi hành, dấu ở trong rừng tiễn thủ chứng kiến tên bắn ra mũi tên toàn bộ thất bại, hắn cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình, vừa rồi hắn một hơi bắn ra hơn 50 mũi tên mũi tên, cho dù dùng ngông cũng có thể làm bị thương mấy người, tại sao có thể là như vậy? Kia thủ không tin tà, lại một lần nữa mở ra trường cung. Đón lấy tay phải của hắn hóa thành một đoàn ảo ảnh, dây cung rung động tiếng vang hợp thành một chuỗi. Còn Nho Nhã dùng khẩn trương ánh mắt nhìn hướng như chim bay bẫy giống như bay lên không kích bắn tên mũi tên, rất nhanh, mũi tên trên không trung hoạt xuất một mảnh dài hẹp đường vàng cung, bay là tả hướng phía dưới rơi vãi. Có chừng 7, 8 mũi tên mũi tên chính hướng về còn Nho Nhã xe ngựa rơi xuống, hắn gấp vội rút ra phi đao, liên tiếp hướng lên nhảy dù đi. Kỳ thật còn Nho Nhã phi đao vô cùng có chính xác, nếu như hắn cũng có được giống nhau lực đạo, đủ để đem những cái kia mũi tên toàn bộ đánh bay. Đúng lúc này Dợi xuống mũi tên tập thể đã xảy ra chết đi, hòa thượng nho nhã bắn ra phi đao gặp thoáng qua, sau đó tung toé rơi trên mặt đất. Lúc này đây, con nho nhã rốt cục thấy rõ, vô số như ẩn như hiện luồng khí xoáy ở giữa không trung sẽ qua, đón lấy mũi tên liền xuất hiện trước đi, không có một mũi tên có thể đối với bọn họ cấu thành tổn thương. Muốn hướng chung quanh xem, con nho nhã chấn động, phù cận vài trăm mét khu vực ở trong, hiện đây cái loại này luồng khí xoáy, bình thường không có biện pháp phát hiện, phải phi thường cẩn thận xem, mới có thể ẩn, ẩn bắt được luồng khí xoáy lưu động dấu vết. Tô Đường vung tay đánh ra hỏa linh châu cùng thổ linh châu. Hỏa Linh Châu công kích cực nóng mà chí mạng, đôi khi không cần trực tiếp trúng mục tiêu mục tiêu, chỉ là theo bên người sát qua, liền có thể nhen nhóm tiêu tu hành giả dâu tóc cùng quần áo, làn da cũng bị nướng đến trái đen, mà thổ Linh Châu công kích hồng mãnh và quỷ dị, khi thì xuyên veo xuống dưới đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, khi thì lại từ dưới đất xuyên ra, theo một cái không cách nào đỡ trước, khó có thể ngăn. Càng góc độ phát động công kích, chỉ cần thoáng tiếp xúc, liền có thể đem đối phương tu hành giả hoành được nát ấy. Mỗi một giây đồng hồ, đều có người tại phát ra kêu thảm thiết, mỗi một giây đồng hồ, đều có người tại vô lực bò ngược lại. Chỉ là trong trước mắt, 10 cái tông sư cùng đại tông sư toàn bộ bị chặn lại rồi, trong đó xông đến gần đây đấy, khoảng cách đoàn xe đã ở trăm mét có hơn, không cách nào xúc phạm tới bất luận kẻ nào. Tô Đường thân hình đột nhiên hóa thành một làn khói khí, đón lấy hắn đã xuất hiện tại trong rừng rậm, trong rừng kia xạ thủ lần thứ ba mở ra trường cung, chỉ là không đợi hắn động thủ, mãnh liệt cảm ứng được một đạo cực nóng khí tức theo hắn phía sau lưng đánh nút lại, kia tiễn thủ vội vàng quay đầu lại, đón lấy chứng kiến một đoàn lửa cháy bừng bừng đập vào mặt. Oeng, Và kia xạ thủ đầu lúc này hóa thành một đoàn than cốc, mà Tô Đường thân hình lần nữa hóa thành một đoàn khói khí. Trong chốc lát đã về tới trên xe ngựa. Go núi chỗ, mấy trung niên nhân chính nhíu mày nhìn xem đoàn xe phương hướng, khoảng cách xa như vậy, bọn hắn càng lớn là dựa vào cảm ứng được linh lực chấn động đến cân nhắc đối phương mạnh yếu, bất quá, Tô Đường chỗ thể hiện ra lực lượng viễn so với bọn hắn trong dự liệu nhỏ yếu, tuy nhiên dễ như trở bàn tay, giống như đánh chết 10 cái tông sư cùng đại tông sư cấp tu hành giả, nhưng thực lực hơi chút lợi hại một ít đại tổ đều có thể làm đến, cái này không, coi vào đâu? Đó là tổ linh châu, còn có hỏa linh châu. Một trung niên nhân lộ ra kinh hỉ nảy ra thân sắc, hắn tựu là Tô Đường Làm sao ngươi biết hắn là Tô Đường?" Khán một trung niên nhân kinh ngạc mà hỏi. "Vài ngày trước, ta gặp Hứa Nhạc sư huynh cùng Thẩm ngàn hùng binh huynh." Trung niên nhân kia lộ ra mỉm cười, "Bọn hắn có thể tới, tất cả đều là vì Tô Đường, ha ha ha. Ai bảo Tô Đường vừa rồi cự tuyệt bọn hắn đây này? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải mấy câu có thể nói rõ ràng đấy." Trung niên nhân kia nói, "Lúc này đây, Tô Đường có thể tính chết chắc rồi biết rõ ai cùng Hứa Nhạc sư huynh đồng hành sao?" "Ai? Không ánh sáng thánh tòa đệ tử, đêm tổ khuất không việc gì." Trung niên nhân kia nói, "Ha, ha, ha. Nghe nói đêm tổ khuất không việc gì tận e rằng quang thánh tòa chân truyền, đừng nói chỉ có một Tô Đường, cho dù Thiên Kỳ Phong tiểu hạ cùng lôi nộ đều ở đây ở bên trong, bọn hắn cũng chết chắc rồi. Vừa vặn, ta tại đây còn có một cái chim ứng đưa thư. Trung niên nhân kia nói, sau đó đánh một tiếng bén nhọn hô lên, một cái chấm đen nhỏ ở trên không xoay một vòng, chợt hướng phía rơi rơi lại trong chốc lát đã rơi vào trung niên nhân kia trên bờ vai. Trung niên nhân kia tiện tay giật xuống chính mình một khối vạt áo, nhìn chung quanh một chút, không có tìm được bút, chỉ phải nhịn đau tại đầu ngón tay của mình thượng cắn một cái, viết xuống mấy chữ: "Chín đại thành, Tô Đường" Đó lấy, trung niên nhân kia đem vào táo buộc ở ưng trên đùi, nâng lên cánh tay, chim ưng đưa thư mở ra cánh bay vào không chung. "Vệ huynh, đó là Tô Đường a?" Khất một trung niên nhân thấp giọng nói ra. Cái này đưa mắt nhìn phi ưng đi xa trung niên nhân mà người, ánh mắt chợt trở nên lóe lên. "Tô Đường, tiểu hạ cùng lôi nộ là thiên kỳ phong trùm tổ phỉ. Trường Sinh Tông cũng khai ra tương ứng kiến thưởng, cho dù đối với bọn họ mà nói, cũng là một số lớn tài phú rồi. "Chúng ta tổng nên đi thử một lần ấy." Lại một người nói ra. Trung niên nhân kia ánh mắt còn đang lóe lên lấy Ánh mắt rơi vào trên không màu đen vòng xoáy vân ở trên thật lâu, cắn răng, nói không sai, tận dụng thời cơ, mất không hề đến. Kịch liệt linh lực chấn động, đột ngột ở trong tiên điệu tách ra, mấy cái bóng người hóa thành từng nhánh mũi tên nhỏ, hướng Tô Đường đoàn xe phương hướng kích xạ mà đến. Các người bốn cái rốt cục nhịn không được sao? Tô Đường vươn tay, ba hơn một xích ma kiếm trong tay hắn chậm rãi thành hình. Tuy nhiên đã có được ma chi dục, nhưng hắn đối mặt chính là bốn cái đại tổ cấp tu hành giả, hắn có nắm chắc đánh bại đối thủ, nhưng không có năm chắc lại để cho bọn hắn toàn bộ lưu lại, hiện tại đối phương chủ động xuất kích, kia không thể tốt hơn rồi. Tại Hạ Minh sông tổ Kỳ Thiên Sơn, bái kiến Tô tông chủ. Theo tiếng nói, một đạo kiếm quang bay qua trăm mét khoảng cách, hướng Tô Đường xe ba gác rơi xuống. Tại Hạ Đông Viên tổ Văn Thụy, tại Hạ Du tổ ông Thế Quang, tại Hạ Thanh Quang tổ Đảm Kiệt. Phát động công kích bốn vị đại tổ cấp tu hành giả, đều phóng xuất ra đâu linh khí của mình, bọn hắn đều sử, khiến cho linh kiếm, kiếm quang gào thét, như một mảnh dài hẹp nội long, toàn lực hướng Tô Đường đè xuống. Tô Đường không lúc ních, lặng, lặng nhìn xem đánh lại Kiều Quang, gần một ít, muốn gần một ít. Chu Nhi cùng Nương Nhi cũng ngẩng đầu. Vừa bắt đầu nhìn thấy huyết quang bắn ra thẳng cảnh, trong lòng các nàng là dị thường khủng hoảng đấy, nhưng chiến đấu buộc phát tần suất quá dày đặc rồi, thần kinh của các nàng chính rất nhanh trở nên chết lặng. Sau một khắc, Tô Đường rốt cục xuất kiếm, theo kiếm của hắn thế, ma kiếm nhanh chóng căng trùng lên, hóa thành một thanh đội trời đạp đất cử kiếm. Oeng! Kia bốn chôi linh kiếm phát tán ra khí thế lập tức bị nghiền đè xuống, tại va chạm kịch liệt ở bên trong, không địch lại ma kiếm chối chất chứa khoảng cách, cơ hồ đồng thời tại bắn bay, hướng không trung kích xạ. Minh sông tổ kỳ thiên sơn bọn người lộ ra kinh ngạc chi sắc, lúc trước trong chiến đấu Tô Đường phát tán ra linh lực chấn động, tối đa xem như một con sói, hiện tại trong chớp mắt hóa thành một đầu nô sư, lại để cho bọn hắn cảm thấy trở tay không kịp. Tô Đường khởi động sở hữu tất cả ma trang cấu kiện, đón lấy vận chuyển ma quyết, trên mặt đất chạy xuôi theo màu đen luồng khí xoay ầm ầm nổ tung, tựa như một quả cấp tốc căng phòng lên từ bóng, đem chúng quanh hết thảy tất cả toàn bộ thôn phệ ở trong đó. Trên không trung minh sông tổ kỳ thiên sơn bọn người, chỉ cảm thấy bốn phía đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy rồi, trên mặt đất Chu Nhi bọn người cũng đồng dạng, thế giới của bọn hắn đã trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Minh sông tổ kỳ thiên sơn bọn người vừa sợ vừa vội, lập tức hướng phía sau kích xạ, ý đồ thoát ly cái này phiến quỷ dị hắc ám. Tô Đường phóng xuất ra hắc ám là có cực hạn đấy, bọn hắn hữu cơ hội, sẽ chạy đi, nhưng có một cái trước đề điều kiện, tốc độ của bọn hắn nhất định phải nhanh hơn Tô Đường mới được. Tô Đường thân hình bỗng nhiên ra tốc, giống như một quả như đạn pháo bắn về phía khoảng cách gần hắn nhất thanh quang tổ đàm kiếm, ma kiếm gào thét lên chém vụt. Thanh quang tổ đàm kiệt bản năng cảm thấy nguy cơ, một bên dốc sức liệu mạng vận chuyển linh quyết, ý đồ gọi hồi trở lại phi kiếm, một bên mở ra lĩnh vực. Oen, Tô Đường ma kiếm dị như tập Đến, thanh quang tổ đảm kiệt phóng xuất ra lĩnh vực lập tức bị nát bấy, đón lấy thân thể của hắn theo ở giữa bị phách thành hai đoạn. Tô Đường lần nữa dương động ma chi dịch, hướng du tổ ông thế quang bay vút. Bởi vì thừa nhận lấy thủ hộ áp lực, Tô Đường phong cách chiến đấu tại chút bất chi bất giác phát sinh biến hóa, mỗi một kiếm đều phải toàn lực mà làm, tận khả năng rất nhanh đánh chết trước mặt sở hữu tất cả đối thủ, kéo được càng lâu, Chu Nhi bọn người tiểu càng nguy hiểm. Trừ phi là có đặc thú nguyên nhân, thí dụ như nói gặp được kia Hàn tổ Triệu Thanh hắn cần phải hiểu đóng băng chi lực, mới có thể lưu chút ít thủ đoạn. Du tổ ông thế quang căn bản không biết xảy ra chuyện gì, hắn vô cùng cần trướng, đợi đến lúc Tô Đường Ma kiếm tới gần, mới phát giác đến không đúng, còn muốn mở ra lĩnh vực, đã quá muộn, eo của hắn theo ma kiếm cứ thế mà chặt đứt, đau đớn kịch liệt, lại để cho hắn phát ra tiếng kêu thảm. Ma chi rực sau lưng Tô Đường phiến bỗng lúc ních, Tô Đường bỗng nhiên cải biến phương hướng, truy kích đồng viên tổ Vạn Thụy. Đồng viên tổ Vạn Thụy giờ phút này đã triệu hồi phi kiếm, hắn đã nghe được ông thế quang phát ra tiếng kêu thảm, lập tức phóng thích phi kiếm, lung tung hướng bốn phía toàn lấy. Tô Đường Ma kiếm khẽ quét mà qua. Đồng viên tổ Vạn Thụy cảm giác khí lực của mình bị đột nhiên rút sạch bất thời giờ, thân hình không tự chủ được hướng phía dưới ngã xuống. Giờ phút này, Minh sông tổ Kỳ Thiên Sơn rốt cục thoát ly hắc ám bao phủ phạm vi, cũng không quay đầu lại hướng phương xa bay vụt, trong lòng của hắn hối hận đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, nếu như sớm biết như vậy Tô Đường có được như thế vi năng, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra ngu xuẩn như vậy lựa chọn. Tô Đường dương động ma chi dự, thân hình đã một loại cực hạn tốc độ kích sạ, lập tức liền đuổi theo Kỳ Thiên Sơn. Kỳ Thiên Sơn đột nhiên chứng kiến phía dưới xuất hiện một bức cực kỳ bao la hùng vĩ chẳng diện, mấy trăm mét vuông cánh rừng bị một cố cường hành lực lượng chém thành hai đoạn, đại địa tại điên cùng chấn động lấy, vô số cắt đá phóng lên trời, đón lấy hắn mới kịp phản ứng, Tô Đường Ma kiếm đã chém qua thân thể của hắn, nguyên kích trên mặt đất, mới đã dẫn phát như thế cảnh tượng, bất quá, đây là hắn chứng kiến cuối cùng một bức hình ảnh rồi, sau một khắc, hắn lại lâm vào đến vô tận trong bóng. Tối, chương 538, Chu Kỳ, 7. Khuynh huynh, bọn hắn quả nhiên đến rồi. Hứa Nhạc khỏe miệng lộ ra mỉm cười, cặp mắt của hắn tản ra ương bình thường duyệt mang, gắt gao chậm chậm vào từ xa phương đi tới đoàn xe. Thật cường đại ma tước Một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân xa đang nhìn bầu trời, phát ra thì thảo cảm thán âm thanh. Ma tức. Trầm Thiên Hùng cũng nhìn về phía màu đen vòng xoáy vân, hắn có thể cảm giác được, kia phiến màu đen vòng xoáy vân tại tản ra một loại hung tùng ký tức, nhưng đến tuột cùng ý vị như thế nào, hắn tiểu không biết rõ rồi. Tô Đường, Tô Đường. Kia chừng 30 tuổi trung niên nhân trên mặt hiện ra phi thường cổ quái, phức tạp thân sắc, không thể tưởng được, nho nhỏ tiên kỳ phong rõ ràng ra như vậy một vị nhân vật. Ha ha ha. Xem ra, đây là hắn căn cứ chính xác đạo cuộc chiến rồi, nhưng cũng là của ta chứng đạo cuộc chiến a. Chứng đạo cuộc chiến. Trong Thiên hùng ngạc nhiên, "Khoa minh, người nói là kia tô đường chạy tới bán tôn chi cảnh." Đỉnh Phong Kỳ đại tổ, thường thường được xưng là nửa bước đại tôn, nói cách khác khoảng cách đại tôn chỉ có nửa bước xa rồi, mà Đỉnh Phong Kỳ đại Tôn, tắc thì được xưng là chuẩn thánh, ý nghĩa tùy thời chuẩn bị tiến nhập thanh cảnh. "Khoa minh, kia chiếc xe ba gác thượng nằm đúng là tô đường hứa nhạc dùng tay hướng tiền phương một ngón tay, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, phía trước kia chiếc xe ba gác thượng để đó chính là." Tại tô đường phía trước xe ba gác ở trên để đó vài món linh khí. Có phượng xanh tổ lâm động đồng xanh, có hàn tổ triệu thành nhã cho tính, còn cắm bốn chôi dài ngắn, rộng mảnh không đồng nhất linh kiếm, tại thái dương chiếu rọi xuống loẻ loẻ sinh huy, chiếu sáng, tản mát ra chói mắt hào quang, kia đều là đại tổ cấp linh khí. Đủ Hồng Hăng càn quấy trầm tiên hùng hít một hơi dài. "Khoan huynh, nên sớm không nên trễ, hiện tại xe hung ta ra tay, diệt trừ to đường, còn có cơ hội đuổi theo kia lệnh tổ Văn Hương, kéo được lâu một chút, chỉ sợ khó hơn nữa tìm được nàng." Hứa Nhạc nói ra. "Đúng vậy à, kia lệnh tổ Văn Hương xảo trá như hồ." Mang theo C hung ta tại giá phiến giữa rừng núi vòng vo hơn 10 ngày, lúc này đây thật vất vả nắm lấy cơ hội làm bị thương nàng, thừa dịp nàng bệnh tự phải, nếu không không công cho người khác làm mai mối." Trầm Thiên Hùng nói. "Các ngươi cho rằng Tô Đường là người nào?" Tiêu trung niên nhân trong mắt hiện lên một đám giọng nghi mai chi sắc, sau đó tầm mắt của hắn chuyển hướng phía chân trời, không gấp, một hồi xe qua, thái dương muốn xuống núi rồi. Hứa Nhạc cùng Trầm Thiên Hùng trận mắt há hốc mồm, nhìn nhau nghiêm nghị, tuy nhiên phát hiện Tô Đường cường hãn, nhưng bọn hắn hay vẫn là lơ đến đấy, bởi vì bọn hắn đối với gia tộc Quất vô dạ ôm rất mạnh tin tưởng. Hai biết, khuất vô dạng vậy mà không dám ra tay, mà là phải chờ tới trời tối, đây là coi Tô Đường là trở thành nâng cấp đáng sợ đối thủ, cho nên không dám có chút vô lễ. Đoàn xe y nguyên tại yên lặng đi về phía trước tiếng lấy, cả chi đội ngũ phát tán ra khí thức, cùng vài ngày trước so sánh với đã hoàn toàn bất đồng. Những thứ không nói khác, chậm chạp chuyển động bánh xe gỗ ở trên trải rộng vết máu, có nhiều chỗ, còn treo móc không ít làm cho người sởn hết cả gai ốc đồ vật. thí dụ như nói, thật sâu khảm nạm tại bánh xe gỗ bên trong đích hầm muốn thí dụ như nói, gắt gao đính vào bánh xe gỗ thượng ra đầu. Tô Đường giết người. Chắc chắn sẽ có thi thể hoành ngược lại trên đường, hắn cũng không lại để cho người đem con đường thu thập tại sạch, mà là mệnh lệnh xe ngựa trực tiếp để nát chướng ngại vật đi. Đây là hắn muốn đạt thành đích ý chí, để nát chướng ngại vật hết thể cản trở, tốc hành kinh đào thành. Bất cứ người nào chứng kiến đoàn xe, đều sẽ minh bạch những những người này theo xa trưởng thượng đi tới. Chu Nhi, nhưng Nhi bọn người, lúc mới bắt đầu chứng kiến những vật này còn có thể cảm giác được sợ hãi, hoặc là buồn ôn, hiện tại càng ngày càng chết lạo. Một lát, đoàn xe theo hướng nhạc, Chầm thiên hùng chỗ gò núi hạ đi qua, Tô Đường đột nhiên quay đầu, hướng trên núi nhìn thoáng qua. Chỉ là liếc, lại làm cho Hứa Nhạc cùng Trầm Thiên Hùng sinh ra một loại như bị sét đánh cảm giác, thân bất do kỷ, hướng lui về phía sau hai bước, đợi đến lúc Tô Đường thu hồi ánh mắt, bọn hắn mới khôi phục bình thường, nhưng bọn hắn không rõ tại sao mình đột nhiên trở nên như thế khẩn trương. Tô Đường một lần nữa hai mắt nhắm lại, thân thể theo xe ba gác tiến lên chậm rãi loạn choạng, hắn biết rõ chỗ đó cất giấu người, không qua đối phương chỉ là đang rình coi, hắn chẳng muốn động thủ. Ở phương xa một ngọn núi trong rừng, bạ phát một hồi kỷ chiến. Một cái che cái khăn đen đại hán, tại đám người gian vãng lai xung đột, như vào chỗ không người. Màu đen khăn che mặt chỉ là che khuất mặt của hắn, lại che không được kia quẻ tròn vo đại đầu trọc. Hắn linh quyết mạnh phi thường hành, bởi vì thân thể của hắn bỏ qua linh khí đánh kích, trái chúng phải đụng, một người lại đem mười mấy cái tu hành giả giết được người ngã ngửa đổ. Chiến đấu rất nhanh chuẩn bị kết thúc, có thể đứng lấy người càng ngày càng ít, cuối cùng, đại hắn kia vung quyền đánh tới hướng một cái tu hành giả sở đỉnh, tay kia như lưỡi dao sắc bén giống như đâm vào cuối cùng một cái tu hành giả lồng ngực. Đúng lúc này, một cái trọng thương ngã xuống đất tu hành giả cắn răng bưng lên một trường tạn ra màu xanh sáng bóng tiểu nỏ, đón lấy bọc cổ Một chi tên nọ lặng yên không một tiếng động bắn ra, kích xạ hướng đại hán kia phía sau lưng, đại hán kia đúng là tiểu Hàn núi khuất bảo bảo, hắn đối với loại trình độ này công kích là lơ đến đấy, căn bản không để ý đến, rút ra dính đầy máu tươi bàn tay, sau đó sắc mặt của hắn đại biến, và eo ý đổ hướng hơi nghiêng tránh đi, nhưng đã không còn kịp rồi, tên nọ theo sau lưng của hắn đâm vào, theo hắn trước ngực lộ ra, mang theo một chủng huyết vũ. Khuất bảo bảo đột nhiên cảm giác hai mắt biến thành màu đen, đây là viên gia phá linh nổ. Hắn linh quyết có thể tu thành kim cương bất hoại thân thể. Cơ hồ có thể chống cự sở hữu tất cả các loại hình thức công kích, nhưng viên gia chế tác phá linh nổ, nhưng lại hắn chế mạng cắt tinh. Kia tu hành giả đã bắn ra thứ 2 chi tên nỏ, tên nỏ bắn thẳng về phía khuất bảo bảo cái, khuất bảo bảo muốn thả người né tránh, nhưng thân thể trở nên dị thường cứng ngắc, hắn không cách nào khống chế. Đúng lúc này, một cái trắng non tay theo bên hông thỏ ra lại chính bắt được chi kia tên nỏ, đón lấy trở tay hất lên, tên nỏ kích xạ mà quay về, bắn vào kia tu hành giả cổ họng. Một thân ảnh chậm rãi đi ra, trên mặt cũng che khăn mặt màu đen, dáng người hơi có chút thấp, theo ăn mặc trên quần áo xem, rõ ràng cho thấy nữ tử. Nàng kia đi đến bị bắn chết tu hành giả bên người, xoay người nhặt lên kia trường phá linh nổ, cẩn thận quan sát một lát, coi chừng đem phá linh nổ động ở bên hồng, đón lấy lại lận tìm cả buổi, tìm ra mấy cái bình xứ, còn có bảy chi nho nhỏ nhỏ mũi tên, đón lấy than nhẹ một tiếng, tựa hồ tại tiết hận nho nhỏ mũi tên quá ít. Khuất Bảo Bảo đã vô pháp khống chế thân hình của mình, chậm rãi quỷ rạp xuống đất, nàng kia xoay người, hướng Khuất Bảo Bảo đi tới, sau đó im im lặng lặng đánh giá Khuất Bảo Bảo, hai cái đồng tử không có bất kỳ biểu lộ. Khuất Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn nàng kia, đột nhiên nở nụ cười, cười đến tở không ra hơi. Thẳng đến trong miệng vệ hồn ra bật máu, hắn mới hơi chút trung thực đi một tí. Người cười cái gì? Nàng kia nhăn lại lông mày, thanh âm của nàng rất tiếm hai. Ta xê hung ta khuất bảo bảo gian nan vươn tay, vốn là chỉ chỉ mặt nạ của mình, đón lấy chỉ hướng nàng kia mặt, chúng ta đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đấy. Ha ha ha. Đồng đạo a. Hơn nữa, ta cho rằng chỉ có ta sẽ đến giúp hắn, không nghĩ tới tên kia đích nhân duyên như vậy tốt, rõ ràng còn có người khác. Chúng ta không phải đồng đạo. Nàng kia lắc đầu, sau đó hỏi, ngươi nhận thức Tô Đường? Đương nhiên, ta cùng hắn là bạn bè thân thiết. Khoát Bảo Bảo nói, ngươi là người gì của hắn? Ta là bạn hắn." Nàng kia nói ra, "Chúng ta đây cũng có thể là bằng hữu rồi, ta họ viên, gọi Viên Hải Long, không biết cô nương tên họ là gì." Khuất Bảo Bảo cười ha hà nói, "Tân Cứ Mạng, vô cho rằng báo, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể dùng thân tương." Nàng kia đột nhiên bay tới khuất Bảo Bảo sau lưng, lấy tay bắt lấy chi kia mũi tên, đón lấy mảnh lực nổ, Khuất Bảo Bảo bị tạo ra trở tay không kịp, đau đớn kịch liệt, lại để cho hắn đột nhiên phát ra không thuộc mình tiếng gào thét. Đường Đường đại nam nhân, rõ ràng gọi được khó nghe như vậy. Nàng kia thở dài, Cuốt Bảo Bảo giận dữ, sau đó cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng, nhưng trên đầu đã toát ra vô số mồ hôi lạnh, không ngừng nhỏ tại và táo của Hàn thượng. Sau một khắc, nàng kia dùng bàn tay che ở khuất bảo bảo miệng vết thương ở trên tay của nàng đã rất trắng tích rồi, giờ phút này càng là như ngọc điêu giống như, tản mát ra trắng đoán hào quang. Khuất Bảo Bảo sửng sợ, sắc mặt sau đó đại biến, đón lấy hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều tức. Nửa giờ sau, nàng kia rút tay về, khuất bảo bảo chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, hơi chút sống đông nhúc nhích thân thể, sau đó dùng ánh mắt phức tạp chằm vào nàng kia, thật lâu Nhẹ nói nói, là đệ muội a. Cái gì? Nàng kêu bình tĩnh không có sóng đôi mắt xuất hiện một tiêu biến hóa. Ngươi tu hành chính là sinh tử quyết ta. Khuất bạo bảo mỗi chữ mỗi câu nói, nếu như ngươi chỉ là Tô Đường bằng hữu bình thường, cứu ta một lần là được rồi, không cần phải thay ta chữa thương, ta có thể ở chỗ này ra tay chặn đường trường sinh tông tu hành giả, ngươi nhìn ra ta là Tô Đường thực hứng đệ, giúp ta chính là băng, giúp Tô Đường, cho nên mới phải bảo hiểm vận dụng sinh tử quyết ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng kia nhàn nhạt nói ra. Thật sự suy nghĩ nhiều sao? Ha, ha, ha. Khoát Bảo Bảo phát ra tiếng cười gian, nghiêm khắc mà nói, khuất Bảo Bảo tiếng cười ti tiện ti tiện, nàng kia lộ ra có chút cảnh giác, hướng lui về phía sau một bước, đó lấy, thân hình của nàng run lên dậy, chợt nổ ra một ngụm máu tươi. "Ai bị thương ngươi?" Khuất Bảo Bảo sững sở. "Dạ tổ khuất vô dạng." Nàng kia nói, "Tên cái đổ biến thái." Khuất Bảo Bảo sắc mặt bỗng nhiên trở nên căng trường, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, mặt trời chiều ngã về tây, đã gần đến hoàng hôn, Khoát Bảo Bảo một hơi dài, lập tức muốn vào đêm ngươi đi mau, ta ở chỗ này chống đỡ hắn. "Ngươi" Nàng kia ngữ khí mang theo rõ ràng hoài nghi. "A, nói thật ta, ta gọi khuất Bảo Bảo, hắn gọi khuất vô dạng, đã minh bạch." Khuất Bảo Bảo cười nói, "Yên tâm, hắn tối đa dám đánh làm tổn thương ta, tuyệt đối không dám giết ta đấy." Thứ thương thế của hắn ngươi hay, vẫn là giết ngươi, làm méo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Nàng kia cười lạnh một tiếng, sau đó hướng tiền phương rừng cây thổi đi. Nàng kia đã đi ra, Quất Bảo Bảo chậm rãi xoay người, nhìn về phía nàng kia lúc ban đầu xuất hiện thân vị, trong miệng lẩm nói, "Đại ca đại ca, lại muốn gặp mặt đến sao?" Ta không biết ngày đêm tu hành kim cương bí quyết, chính là vì phá giải ngươi hồng tinh a. Trời chiều rốt cục rơi vào phía chân trời, ám mạc chậm rãi hiện hiện. Thiếu ra, hôm nay xe chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi sao?" Còn Nho Nhã lớn tiếng hỏi. "Sợ là nghỉ không được nữa." Tô Đường cười cười, "Tiếp tục đi thôi." Còn Nho Nhã nghe ra Tô Đường mà nói bên ngoài âm, dùng hồ nghi ánh mắt hướng mọi nơi đánh giá, chỉ là, hắn cái gì đều nhìn không tới. Đoàn xe tiếp tục hướng trước, đi không sai biệt lắm nửa giờ, đột nhiên theo con đường hai bên chuyển ra kịch liệt linh lực chấn động. Đón lấy hai cái bóng người theo trong rừng bắn vào không trùng, sau đó thẳng tắp rơi xuống, chính ngăn tại trước đoàn xe phương. Tô tông chủ lại gặp mặt. Trầm Thiên Hùng Dương giọng nói, không nghĩ tới a. Ha ha ha. Sớm biết hôm nay làm gì lúc trước. Hứa Nhạc lạnh lùng nói. Tô Đường nhăn lại lông mày, hắn không phải vì Trầm Thiên Hùng cùng Hứa Nhạc cản dỡ thái độ mà căm thức, mà là vì cảm ứng được nhất điều mơ mơ hồ hồ thân ảnh, cái kia thân ảnh lập lòe, chật trái chật phải, ngay tại phụ cận du rất lấy, dùng hắn cảm ứng, vậy mà không cách nào bắt bắt được đối phương động tác, tựa hồ có loại không hiểu lực lượng ngăn chặn cây rừng cảm ứng Tô Tông chủ nếu như ngươi bây giờ nguyện ý giao ra Thổ Linh Châu hai huynh đệ C không ta vẫn là có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua đấy Trầm Thiên hùng nói cái này là Trần chủi nói dối rồi nếu như tô đường giao ra thổ Linh Châu bọn hắn sắc thực sẽ rời đi trên đoàn nhưng Dạ tổ khuất vô dạng cũng sẽ không đi sau đó bọn hắn nút trong bóng tối một khi phát hiện cơ hội khẳng định phải ở sau lưng ra tay bất quá cũng may tô đường sớm đã rơi xuốngiền áp hết thể hiểm trợ quyết tâm không có khả năng mắc lửa trong mắt hắn Trầmiên hùng cùng hứa nhặ đã trở thành người chếtô đường là tự nhiên mình rơi vào Chu kỳ cuộc chiến huyền náo lớn như vậy, thế tất kinh động ma thần đàn đại ma thần tư không thác, tăng thêm tập tiểu như khẳng định phải lại đại ma thần hoa tây tức cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Có lẽ, bọn hắn chẳng muốn trực tiếp n hống tay, có lẽ, bọn hắn sẽ cho rằng đây là thuộc về tiểu bối lịch lãng diễn luyện, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có thánh cấp tu hành giả tham dự tiền đến, như vậy không cần đánh rồi, Thiên Kỷ Phong thua không nghi ngờ. Về phần muốn đối mặt đại tôn cấp tu hành giả, đây chính là Tô Đường Trô khát vọng. Tô Đường lộ ra mỉm cười, sau đó chậm rãi đứng người lên, khóe môi nhếch lên một vòng chẳng muốn che giấu niềm ai. "Tô Đường, ngươi còn muốn chấp mê bất độ sao?" Trầm Thiên Hùng quát, thần sắc của hắn có chút lo lắng, gia tộc Khuất Vô Dạng linh khí là Hồng Tinh, đứng hàng địa bảng thứ nhất, nói cách khác, ngoại trừ Thiên bảng bên trong đích 10 kiện linh khí bên ngoài, Hồng Tinh là mạnh nhất đấy, tổng bài danh tại thứ 11 vị, một khi Tô Đường cùng dạ tổ Khuất Vô Dạng bộc phát kỳ chiến, thổ linh châu có khả năng bị hủy diệt. "Đối thủ của ta cũng không phải các người a." Tô Đường nhàn nhạt nói ra, sau một khắc, một đôi cực lớn hắc dược sau lưng hắn triển Tô Đường thân hình đột nhiên hóa thành một quả kích xạ lưu tinh, lập tức liền tới gần Trầm thiên Hùng cùng hướng nhạ, ma kiếm nội bộ Ma Hạ Tại đạt được ma chi dực lúc trước, Tô Đường toàn lực khởi động, tốc độ chỉ là so đồng cấp đại tổ nhanh lên một chút như vậy, ưu thế quá nhỏ, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Vậy thì giống như một người cử tạ đồng dạng, bắt đầu có thể 10 cân 10 cân thêm, các loại đợi thêm đến 2, 300 cân, đạt đến cực hạn, đừng nói tăng thêm 10 cân, cho dù tăng thêm một lượng, cũng là dị thường gian nan đấy. Đã nhận được ma chi dược, Tô Đường cực hạn bị đột phá, song trọng giá trị, lại để cho tốc độ của hắn đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ, đồng thời triển khai thân hình, vung lên ma kiếm, đợi đến lúc hắn tới gần Trầm Thiên Hùng cùng hứa nhạ. Kiếm quang còn không có rơi xuống, thân pháp của hắn tựa hồ xo so vùng kiếm tốc độ nhanh hơn. Trầm Thiên Hùng kinh hãi, lập tức mở ra lĩnh vực, trở tay đi rút bên hông linh kiếm, chính là hắn linh kiếm chỉ, cái rút ra một nửa, Tô Đường kiếm quang đã chém dụng, dụ. Trầm Thiên Hùng đầu lâu cùng thân thể bị một phân thành hai. Hứa Nhạc phát ra tiếng thét trói thai, Trầm Thiên Hùng bao nhiêu làm ra một điểm giảm sóc tác dụng, lại để cho hắn hữu cơ hội, sẽ bên hông viên nguyệt loan lấy ánh thét, gấp chém về Tô Đường cái cổ. Tô đường vùng kiếm hướng phía trước phong ngăn cản, "Ngươi, Tô Đường tự vân không động." Giữa nhạc viên Nguyệt Loan dao lại rời tay bay ra, kinh khí kịch liệt va chạm, diễn sinh ra từng mảnh kích động luân lưu, hướng tư phương bay tới, mà Hứa Nhạc thân hình cũng bị chấn được hướng, về sau bay ngược. Tô Đường lần nữa dương động ma chi dục, trong chớp mắt liền đuổi theo Hứa Nhạc, kiếm quang xẹt qua Hứa Nhạc thân thể, đem Hứa Nhạc chặn ngang cắt đứt. A! Hứa Nhạc thấy được chính mình bụng phá chẳng lưu thảm cảnh, lúc này tròn mắt muốn nước, hắn vô luận như thế nào cũng không tin, chỉ qua không đến một năm, Đường thực lực làm sao có thể trở nên như thế cưỡng Nhưng là, muốn những thứ này đã không có ý nghĩa rồi. Giữa nhạc hai đoạn thân thể đều tại hướng mặt đất truy lạc, tập mắt của hắn cũng đã mất đi sáng bóng. Đó lấy, Tô Đường đột nhiên huy động ma kiếm, phía bên trái bên cạnh lãnh hư, kiếm quang lướt qua, phát ra liên tiếp kịch liệt tiếng va đập, tại trong thiên địa rủ xuống màn đêm, tựa hồ cũng nhận được ảnh hưởng, đều tại run nhẹ nhẹ lấy, hơn nữa, loại này chấn động tại rất nhanh hướng bốn phía truyền bá, vô số cánh lá bị đánh rơi xuống, đổ rào dao, dao rất xuống, cây tại không ngừng loạn trợn, trên mặt đất cắt đá đã ở không gió mà bay, phảng phất giống như đã xảy ra một hồi địa chấn. Hảo Cương hoành lực đạo Tô Đường sắc mặt lúc này trở nên nghiêm nghị không là vì đối phương lực lượng tương đại, mà là một kích này trong chỗ thể hiện ra tiêu ngạo. Nếu như Tô Đường quay mắt về phía một cái đại tôn cấp địch nhân, đối phương lại dẫn một cái tay trói gà không chặt hại tử, Tô Đường tuyệt đối sẽ không hướng cái đứa bé kia ra tay, như vậy quá mức đi tiện, đương nhiên, Tô Đường cũng sẽ không tận lực lại để cho chính hắn tránh cho xúc phạm tới cái đứa bé kia, như vậy quá sĩ diện cái láo, hết thể thuận theo dĩ nhiên là tốt. Cái này là cường giả tiêu ngạo, Liều lĩnh nu lợi, tuy nhiên có thể thắng được nhất thời tiện lợi, nhưng tiến cảnh nhưng lại đi lại khó khăn đấy, bởi vì hắn thiếu khuyết một khóa tu hành tâm kia ẩn nốt trong bóng tối địch nhân, hoàn toàn có thể đối với Chu Nhi, nhưng Nhi bọn người phát động công kích, nhưng hắn không có, phát ra một kích này, tại ý nào đó thượng chỉ là cùng Tô Đường lên tiếng chào hỏi, giống như đang nói ta ở chỗ này. Có được giống nhau kiêu ngạo, đây mới thực sự là đối thủ Tô Đường hít sâu một hơi, linh mạch tại điên cuồng vận chuyển, tại trên bầu trời màu đen vòng xoáy vân, đồng thời lặng lẽ bành trướng mấy vòng. Tô Đường toàn lực huy động ma kiếm, không ngừng truy kích lấy cái kia như ẩn như hiện thân ảnh, bóng người kia tốc độ tuy nhiên so Tô Đường kém ít, nhưng hắn có được một loại kỳ lạ năng lực, tại thần yếu con đầu, tình trạng nguy cấp. Tổng có thể đột một biến mất tại trong màn đêm, là cái loại này chính thức đấy, không hề tung tích có thể tìm ra biến mất. Tiếp theo tại một hơi hoặc lưỡng tức thời gian sau xuất hiện tại cái khác phương vị. Tô Đường biết rõ đối phương tại thăm dò, phỏng đoán thực lực của mình, nhưng hắn không có biện pháp khác. Một khi song phương toàn lực triển khai kích đấu, chấn động sức lực lưu không biết sẽ ảnh hưởng đến rất xa, phải lại để cho chiến trường rời xa đoàn xe. Ta biết do ngươi là ai rồi. Kia cái bóng người một bên tại trong màn đêm du dắt lấy, một bên phát ra cười khẽ âm thanh. Ngươi là ai? Tô đường rút kiếm mà đứng, tuy nhiên hắn một mực tại đoa công, nhưng cũng biết Chính mình ở vào một loại vi diệu hoàn cảnh xấu trong. Dạ tổ khuất vô dạng. Kia cái bóng người chậm rãi theo trong màn đêm hiện ra lại nhìn từ trên xuống dưới Tô Đường, ngươi trong tay cầm đấy, hẳn là tại Độc Long vực trong biến mất ma kia a. Không thể tưởng được a không thể tưởng được. Ma chàng võ sĩ si rõ ràng lại xuất hiện, hơn một năm trước nghe được ngươi tin tức, ta còn tưởng rằng chỉ là thấy không được chuẩn nghe đồn. Chương 539, Chu Kỳ, 8. Ngươi không thể tưởng được nhiều chuyện lắm. Tô Đường cười lạnh một tiếng, tại quay thân mở rộng ra màu đen cự cánh lập tức, thân hình của hắn bỗng nhiên gia tốc. Giữa đêm đó, tổ khuất vô dạng vào tới, toàn lực huy động ma kiếm mạch phá bầu trời đêm, chém về phía khuất vô dạng đầu lâu. Khuất vô dạng giơ lên hai tay, tay của hắn tựa hồ có được một loại không hiểu ma lực, có thể quấy nồng đậm màn đêm. Và anh, đang kịch liệt chấn động trong tiếng, Tô Đường thân hình hướng về sau phiêu thoái, dùng nhãn lực của hắn, cũng không cách nào nhìn ra khuất vô dạng sử dụng rốt cuộc là cái gì linh khí, nhưng uy lực thì không thể nghi ngờ đấy, ít nhất có thể chống cự ở ma kiếm một kích toàn lực. Ha ha, ha. Ra tổ quất vô dạng cười nhẹ biến mất tại trong màn đêm, hảo cường hoành lực lượng, nếu như là tại ban ngày Ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ở cái này chiến dưới trời sao, ngươi là không thắng được ta đấy. Ngươi đấu võ mồm buồn sự ngược lại là số một đấy." Tô Đường lần nữa cười lạnh, Ma kiếm hoa chỗ, vô số màu đen luồng khí xoáy kích độc lấy, đem thân hình của hắn lung bao ở trong đó. "Ta còn có bổn sự khác đây này." Lời còn chưa dứt, ra tổ khuất vô dạng thân hình đột nhiên tại Tô Đường phía sau xuất hiện, hai tay giao nhau lấy hoạch xuất, mãnh liệt sức lực lớn dùng một loại khó có thể phát ra phương thức lặng lẽ đánh út về phía Tô Đường, lập tức liền đem Tô Đường tụ tập luồng khí xoáy vây tán. Tô Đường dương động ma chi dực. Như tia chớp bình thường sông lên không trung, tránh được dạ tổ khuất vô dạng tập kích, đón lấy vừa vội cấp mà hạ ma kiếm lôi cuốn lấy vạn quân xu thế, chém về phía đêm đó tổ khuất vô dạng. Dã dạ tổ khuất vô dạng lại một lần nữa không hề dấu hiệu biến mất tại trong màn đêm, lại để cho Tô Đường ma kiếm rơi xuống cái không. Nếu như nói Tô Đường tản mát ra luồng khí xu là ma trang tự nhiên hình thành đặc biệt lĩnh vực, như vậy tại trong thiên địa rủ xuống màn đêm, tựa là dạ tổ khuất vô dạng lĩnh vực rồi, thân hình của hắn như kiểu quỷ mị hư vô lúc lúc hiện, làm cho không người nào theo năm lấy. Từ loại nào góc độ nói Tô đường cùng dạ tổ khuất vô dạng lĩnh vực rất tương tự, nhưng người phía trước là tìm cố gắng thúc dục bản thân lực lượng, rồi sau đó người là mượn thiên địa xu thế. Đồng thời ở nơi này, kinh đảo thành phía nam Bạch Long độ, chiến đấu đã tiến nhập Bạch Thiêu luân hóa, một phương chỉ có một người, là áo trắng như tuyết, Hạ Viễn Trinh, một phương đã có hơn trăm người, trong đó chỉ ít có hơn 10 vị đại tổ. Trên mặt sông tiếng giết rung trời, nhưng tiếng la đại cũng không thể đại biểu cái gì, Hạ Viễn Trinh thân hình mỗi một lần chạy nước rút, đều có thể đem một đám người được bay ngã ra ngoài, có thân phụ trọng thương, có giống như xuống nước sủi cào giống như ngã xuống tiến trong nước sông. Sau đó theo nước sông phiêu hướng hạ lưu, khoảng cách Bạch Long Độ cách đó không xa, có một cái 30 hứa tiểu phụ mang theo hai mỹ mạo song bảo thai, đang lặng lặng nhìn xem giữa không trung cứ chiến. Các nàng là đến tìm Tô Đường đấy, nhưng rất không xảo, Tô Đường đã ly khai thiên Kỳ Phong đã lâu rồi, kia tiểu phụ không có đi vội vã, mang theo một đôi song bảo thai bốn phía du lãm, đồng thời tận khả năng tìm hiểu cùng Tô Đường có quan hệ tin tức. Kết quả, nhân duyên tế sẽ gặp phải trận này chu kỳ cuộc chiến, lập trường là không thể ngờ đấy, kia tiểu phụ mặc kệ đối với Tô có bao nhiêu ý kiến, đánh lên việc này nàng nhất định phải ra tay. Nếu không sau khi trở về không có biện pháp hướng sư tôn bản giao nhắn nhủ, chỉ là nàng cho rằng hiện tại còn không phải lúc, căn cứ nhìn có chút hạ hê tâm tư, nàng muốn nhìn nhiều xem náo nhiệt. Đây đã là đợt thứ tư đi à nha." Kia tiểu phụ sâu kín nói, kia một đôi song bạc thai, thần sắc đã lay dại, ngơ ngác nhìn xem Hạ Viễn Trinh mạnh mẽ đâm tới thân ảnh. Vừa bắt đầu, các nàng là nhiều hứng thú đến đang xem cuộc chiến, thời gian dần qua, nhìn xem chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt, tâm tình của các nàng chuyển trở thành kinh hãi, lại nhìn thật lâu, kinh hãi lại biến thành kính cho tới bây giờ liền các nàng chính mình cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Hạ Viễn Trinh còn vị thành niên, thân hình của hắn còn có chút hơi gầy, nhưng xương cốt lại như sắt đúc giống như, theo hắn đổi tới Bạch Long Độ sau một ngày một đêm trong thời gian, đã đánh chết ba đợt đột kích tu hành giả, hiện tại trận đường đấy là đợt thứ tư rồi. Cũng may tu hành giả cái này quân thể có chút tựu, thiên tính ưa thích tự do tự tại, không có khả năng giống như phàm tục binh sĩ đồng dạng làm được kỷ luật nghiêm minh, mà khác, một cái thói quen tiếp nhận các loại mệnh lệnh binh sĩ, cũng không có khả năng trở thành một cái có tiềm độ tu hành giả. Trường Sinh Tông khởi xướng chu kỳ cuộc chiến thời điểm có nhiều hơn phân nửa các đệ tử còn tại các nơi du lãm, hoặc là lịch lãm rèn luyện, nhận được tin tức sau nhau nhau hướng kinh đạo thành phương hướng Lộ, có sợ bỏ qua chó hay, đi được rất gấp, có ý nguyên bảo chỉ không màng danh lợi tính tình, đi một chút ngừng ngừng, còn có đi trước đem tay mình đổ sự, sau đó lại hướng kinh đạo thành phương hướng Lộ, tốc độ của bọn hắn gấp chỉ hoàn không đồng nhất, tốc 5 tốc 3, cũng cho Hạ Viễn. Trình tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Bất quá, Hạ Viễn chính rất ta rất ta rồi, hắn một mực không có nghỉ ngơi cơ hội. Trên chiến trường bộ phát linh lực chấn động, tổng sẽ khiến rất nhiều tu hành giả như Thiêu thân lao đầu vào lửa giống như chạy đến, không có rừng. hơn nữa Hạ Viễn Trinh cũng có ý nghĩa của mình, kiên trì tại nước sông trên không chiến đấu, người bị chết đều rơi vào trong nước sông, bị cuốn đi rồi, về sau tu hành giả căn bản không biết tại đây phát sinh quá nhiều sao thảm thiết chiến đấu, đã hiểu tin tưởng tràn. Đây đâu nhập chiến đoàn? Hạ Viễn Trinh quật cường thân ảnh, còn có tư thế vai hùng bừng bừng phấn chấn thần thái, kiện tráng thân ảnh, như sơn băng hải tiểu y hệt trùng kích lực, đã thật sâu khắc vào kia một đôi song bảo thai trong nội tâm, cấp nàng chính ở vào mối tình đầu đến lại là tu hành giả, lương nhiên hội sẽ tính nể cường đại hơn người, thực tế đối phương niên kỷ cùng các nàng tương đương, Hạ Viễn Trinh chớ thể hiện ra từng màn, đã không thể xóa nhòa. Đối mặt 10 cái đại tổ cấp tu hành giả vây công, Hạ Viễn Trinh nếu không có thể lưu thủ, hắn hít sâu một hơi, song trưởng đột nhiên đánh về phía nước sông. Vậy anh, Nước sông bị cứ thế mà vành ra một cái động lớn, đại động một mực quán thông đến đáy sông, mang theo vô số bùn cát, sau một khắc, nước sông lại vòng quanh bùn cát ngược lại tóe mà lên. Hạ Viễn Trinh phát ra tiếng giống giận dữ, lần nữa giơ lên hai đấm. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên tái nhợt, sau một khắc, hắn hai đóng toàn lực quanh kích tại bay lên sóng lớn trong. Sóng lớn hóa thành vô số dòng nước, ở giữa thiên địa, đột nhiên tách ra vô số đầu kim tuyến cùng ngân tuyến, giống như nổ bùng pháo hoa giống như cuốn hướng bốn phương tám hướng. Mỗi một dòng nước, mỗi một hạt cắt sỏi, đều hóa thành duệ không thể đỡ lưu quang, chung quanh mấy ngàn thức phạm vi ở trong, đều tràn ngập bén nhọn gào thét lên. Hạ Viễn Trinh có một cái tuyệt đại bí mật, hắn trời sinh liền có được nước cùng đất song thổ tính, có thể có được một loại thổ tính đã phi thường hiếm thấy, Hạ Viễn Trinh có được hai chủng, đây là điên cùng đấy. Lúc trước Tỷ tỷ của hắn liền đã nói với hắn, sau này nhất định phải bảo thủ bí mật của mình, trừ phi có thể đạt đến đại tôn cảnh giới, nếu không vĩnh viễn không nên bạo lộ. Hạ Viễn Trinh ngược lại là án lấy tỷ tỷ mà nói đi làm, nhưng giờ này khác này, linh lực của hắn đã gần đến khô kiệt, muốn không có biện pháp khác. Kia hơn 10 vị đại tổ, còn có còn lại gần trăm cái tu hành giả, đều tại lập tức bị Lưu Quang xuyên thủng, trên người xuất hiện vô số thật nhỏ lỗ thủng, da thịt cơ hồ biến thành cái sảng, máu tươi từ từng cái góc độ tê hồn tung tóe đi ra. Một kích đất thủ, Hạ Viễn Trinh thân hình cong mèo hướng phía dưới chưa dứt đi. Đúng lúc này, một đạo uy áp từ xa phương kích xạ mà ra lại đó lấy, nhất điều cổ sáng lập tức xuyên qua gần ngàn mét khoảng cách, hướng Hạ Viễn Trinh con đi. Hạ Viễn Trinh đã là kiệt sức, hắn vẩn khởi dự lực, chém ra một quyển, lạc liệt quyển phong đem cái kia cổ sáng đánh tan, nhưng còn có chút ánh mắt xéo qua hoành kích tại trên người hắn, Hạ Viễn Trinh trong miệng vênh hồn ra máu tươi, thân hình như, như đạn pháo rơi lập nhập trong nước sông. Vô sĩ, Hẹn hạ. Kia một đôi song bảo thai cơ hội là đồng thời phát ra tiếng giống giận dữ, đón lấy thân hình hướng phía trước bắn ra, cấp nàng muốn đi cứu viện Hạ Viễn Trinh. Hai người các ngươi Kia tiểu phụ nhất thời không có chú ý, kia một đôi song bảo thai đã bắn ra thật xa, nàng lắc đầu, sau đó thân hình cũng phiêu hướng không chung, được rồi. Cũng nên xuất thủ nàng một phương diện đối với Hạ Viễn Trinh tràn đầy một loại tán thưởng cảm giác, cho dù đã đoán ra Hạ Viễn Trinh sử dụng linh quyết, một phương diện khác, cũng đúng đột nhiên người xuất thủ sinh ra mịm ai chi ý, đường đường đại tôn cấp tu hành giả, chỉ biết là như vậy kiếm tiện nghi sao? Chín đại thành, Tô Đường cùng Dạ Tổ Khuất vô dạng chiến đấu cũng tiến nhập Bạch Thiêu đốt hóa, Tổ Khuất vô dạng có được kỳ lạ năng lực. Không biết có bao nhiêu tu hành giả chết ở Hắn Quỷ Thần Khó Lường Hồng Tinh ở bên trong, nhưng đối với Thượng Tô Đường, hắn cũng có chút giật gấu và va vai, nghèo rất dễ rồi. Tô Đường linh lực vô cùng, tốc độ đã vượt qua cực hạn, dưới tình huống bình thường, hai cái này là không thể kiêm được đấy, nhưng Tô Đường tiểu là ngoại lệ. Và anh, Tại một lần va chạm kịch liệt sau Tô Đường đột nhiên đình chỉ di động, cực lớn hắc dục sau lưng hắn chậm rãi phe phẩy, nếu như có thể như vậy kéo dài tới Hồng Đông, ngươi tiểu không có gì xinh đẹp đi à nha. Đúng vậy a, đúng vậy a. Gia tổ khuất vô dạng khắp đáp. Nhưng ta không có kiên nhẫn giúp ngươi. Tô Đường giơ lên ma kiếm, sau lưng cực lớn hấp dục lần nữa phiến đông nhúc nhích. "Vậy ngươi lại có thể thế nào đâu này?" Dạ tổ khuất vô dạng trong lời nói tuy nhiên tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích, nhưng trong lòng của hắn là cực kỳ kinh hai đấy, Tô Đường lực lượng hệ thống quá mức hoàn mỹ, hoàn mỹ được không, có bất kỳ sơ hở, hắn tại hoài nghi, Tô Đường đã tìm được sở hữu tất cả ma trang cấu kiện, nếu không không cần phải cường hoành như vậy. "Ha, ha. Tô Đường một nụ cười, sau đó thân hình của hắn xoay tròn lấy bắn ra. Kiếm quang đột nhiên vạch phá bầu trời đêm, trong chốc lát, Tô Đường liên tiếp chém ra hơn 10 kiếm. Mỗi một kiếm đều có thể mang theo một mảnh tình phong, vẫn chưa tới một hơi thời gian, ma kiếm thượng châu ngưng tụ kiếm có thể đã đạt đến một loại trình độ khủng bố. Dạ tổ khuất vô dạng phát giác đến không đúng, Tô Đường phát tán ra linh lực chấn động, nhất mạch so nhất mạch cường, cơ hội là tại không có trường mực kéo lên. Dạ tổ khuất vô dạng phát ra tiếng giống giận dữ, hai tay toàn lực hướng phía trước chém ra, đến loại này thời điểm, hắn ý nguyên không muốn lui về phía sau, có lẽ, chính là vì có được ý chí bất khuất, hắn có thể đi đến cao như thế độ. Oanh! Màn đêm đang kịch liệt chấn động lấy, Già tổ khuất vô dạng thân hình bay ngược mà ra, Sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, từng mảnh hắn ở phương xa xuất hiện, há mồm hộp ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, Tô Đường dẫn dắt phong bạo dùng một loại tốc độ cực nhanh tới gần, ma kiếm lần nữa cuốn hướng Dạ Tổ Khuất Vô Dạng. Dạ Tổ Khuất Vô Dạng hít sâu một hơi, đem sắp sửa tuôn ra máu tươi cứ thế mà nuốt trở vào, tùy thời giơ lên hai tay, không hề sợ hãi nên hướng Tô Đường. Oanh! Tính áp đảo kiếm có thể, lần nữa đem Dạ Tổ Khuất Vô Dạng oanh bay ra ngoài, Tổ Khuất Vô Dạng nghiêng đâm ở bên trong đâm vào trong rừng rậm, liên tiếp đụng gây lên luồng khỏa đại thụ, lại đụng tại mặt đất, tóe lên vô số cát đá thân thể cũng thật sâu lầm vào trong đất bùn. Lúc này đây, Khuất Vô Dạng thật sự sợ hãi, bởi vì đến bây giờ mới thôi, Tô Đường linh lực chấn động một mực tại chậm chạp đấy, không thể ngăn cản kéo lên lấy, thậm chí tạo thành một loại lôi cuốn lấy thiên địa uy áp. Tại loại này lực lượng tuyệt đối trước mặt, mặc kệ hắn có được cái dạng gì kỹ xảo, đều không có chút ý nghĩa nào. Khuất Vô Dạng không muốn thừa nhận chính mình thất bại, thất bại, có lẽ trung thân không tiếp tục pháp đột phá bình cảnh, nhưng còn sống tổng so chết tượng. Khuất Vô Dạng thân hình chấn động, đã đi ra bùn đất, hướng phương xa vọt tới. Nhưng là Tô Đường không chỉ là lực lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, tốc độ của hắn cũng đồng dạng, tự tại trong chốc lát, hắn liền đuổi theo Khuất Vô Dạng, đủ để hủy thiên diệt địa cường đại kiếm có thể, như biển gầm giống như mang tất cả mà ra. Khuất Vô Dạng thân hình biến mất tại trong bầu trời đêm, một lát, hắn lại đang khác một bên xuất hiện, nhưng không đợi hắn có chỗ động tác, Tô Đường đã lần nữa xóa tới. Dầm dầm, dầm dầm dầm anh. Khuất Vô Dạng biến thành một căn tại trong gió lốc lăn mình quay cuồng cũng đá trong chốc lát bị lệnh hướng không trung, trong chốc lát đánh lên mặt đất, hắn tuy nhiên có thể biến mất tại trong màn đêm. Nhưng tốc độ di chuyển nhận lấy trên diện rộng hạn chế, húng chi hắn chỉ là mượn nhờ màn đêm che lấp tung tích của mình, cũng không phải chân tránh biến mất, mà tô đường trong tay ma kiếm đã mở rộng đến vài trăm mét trường, cuốn động phong bạo thậm chí đạt đến gần ngàn mét, hắn căn bản là trốn. Không thoát, chỉ có thể ngạch kháng nếu như không phải dựa vào trong tay hồng tinh, đã sớm chống đỡ hết nổi bị mất mặn rồi. Nhưng khuất vô dạng cũng không phải xui xẻo nhất đấy, có hai đại tổ cấp tu hành giả xa xa cảm ứng được linh lực chấn động liền bay tới xem xét đến cuối cùng, đợi đến lúc phát hiện kia cổ kinh khủng tới cực điểm uy năng sau chuyển thân muốn chạy trốn, cũng đã không còn kịp rồi, mà khuất vô dạng lại hết lần này tới lần khác bay về phía vị trí của bọn hắn, phong bạo sau đó cuốn đến, đem bọn họ cuốn ở bên trong, đường đường đại tổ, liền tính danh đều không có lưu lại, liền tại thảm số trong bị phá, tan thành từng mảnh. Oen, lại một lần nữa kịch liệt va chạm, khuất vô dạng bị lệnh phi đâm vào trên vách núi đá, tóc của hắn đã loạn được không thành bộ dáng, trên quần áo dính đầy vết máu, cái hốt cùng vách núi va chạm điểm chỗ, bắn ra chảy máu hoa. Điều này đại biểu lấy hắn đã đến giờ hết đèn tắt hoàn cảnh. Tô Đường tự nhiên sẽ không cho hắn thở dốc cơ hội, kiếm quang lần nữa tập, kích, thể, khuất vô dạng hai mắt u ám không sáng, chỉ là tượng trưng giơ lên tay, sau một khắc, thân thể của hắn đã bị chém làm hai đoạn. Oeng. Ma kiếm vậy mà tại vách núi để lại một đạo sâu đạt hơn 10 mét dấu vết, cơ hội liền ngọn núi đều bổ ra rồi, hơn 30 mét cao đỉnh núi lay động thoáng một phát, sau đó hướng hơi nghiêng ngã lệch, một đường lăn lộn ngã vào sườn gốc, phát ra đinh thai nhức óc nổ vang âm thanh. Một kiếm đánh chết dạ tổ khuất vô dạng, Tô Đường lại không có tay lại một kiếm tiếp một kiếm chém về phía vách núi. Dầm dăm dầm trên vách núi đã xuất hiện lần nữa một mảnh dài hẹp sâu đầm vết kiếm, vô số cắt đá phóng lên trời, gần như điên cuồng linh lực chấn động, chợn vẹn chuyển ra hơn 10 giặm viễn. Sau một khắc, Tô Đường hít sâu một hơi, ổn định thân hình của mình, kiếm của hắn có thể tích lũy được quá cường đại, liền chính hắn đều không có biện pháp khống chế, chỉ có thể như vậy đem lực đạo đều chút xuống đi ra ngoài. Đem Tô Đường trở lại đoàn xe trên không thời điểm chính bất an ở phụ cận đi loạn chu nhi bọn người lộ ra dáng tươi cười, cùng một trâu nghênh đón tiếp lấy. Thiếu gia, ngài lại đánh nha thật là lợi hại, nhưng Nhi Vô Tay kêu lên. Đó là đương nhiên, không lợi hại sao có thể đem Nhưng Nhi thiếu ra. Tô Đường lộ ra nhu hòa vui vẻ. Chu Nhi hòa thượng nho nhã tuy nhiên thở phào một hơi, nhưng dù sao có một ít lịch lãm rèn luyện, sẽ không giống Nhưng Nhi như vậy thẳng thắn, trực tiếp. Tô Đường ngửa đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, tại trên bầu trời nổi lơ lửng màu đen vòng xoáy vân, coi như lại bảnh chướng rất nhiều, không biết vì cái gì, chỉ cần hắn vận chuyển linh mạch, kia phiến màu đen vòng xoáy vân sẽ gặp bắt đầu chướng, tựa hồ có thể từ trên người hắn hấp thu đến lực lượng. Nhưng hắn nêu ứng nghiệm giao tùy thời đều có thể xuất hiện được nhân, không có khả năng thời gian dài bảo trì linh mạch vận chuyển, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tô Đường đem trong tay một thanh đại truy cùng một thanh trường kiếm đặt ở xe trên bảng, sau đó hướng xe của mình giá đi đến. Thiếu ra, ta lúc nào có thể bắt đầu tu hành nha?" Tô Đường trở lại xe trên bảng, nhưng Nhi lập tức gom góp đi qua, dùng hai tay gõ lấy Tô Đường bả vai, mặt mũi tràn đầy lịnh nọ mà hỏi. "Nha Đồng đốc, kỳ thật ngươi bây giờ đã tại tu hồi rồi." Tô Đường cười cười, "Như vậy đi, trước tuyển một kiện linh khí của mình. Hiện tại có thể sao?" Ân Nhưng Nhi ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn về phía trước xe ba gác, thượng diện đã bày biện không ít linh khí rồi, nhìn hồi lâu, nhưng Nhi không có biện pháp làm ra lựa chọn, lại hướng Tô Đường Tô Đường, thiếu ra, ngài cảm thấy ta cần phải dùng cái gì nha. Người Tô Đường trầm ngâm một chút, sau đó nói, ngươi dùng phi kiếm a, như vậy đâu rồi, ngươi có thể ở phía xa đánh người, đánh không lại còn có thể chạy. Tốt lắm, tốt lắm. Nhưng Nhi liên tục gật đầu, nàng đột nhiên phát hiện, Tô Đường lựa chọn cực phù hợp tâm ý của nàng. Kiều La chui kiếm lên rồi. Tô Đường quát tay, cắm ở xe ba gác thượng một thanh linh kiếm tự động bay lên. Đồng bèn lung lay rơi vào tay Tô Đường, ta không biết chôi kiếm này danh tự, không có sao, về sau đã được nhưng Nhi chi kiếm rồi. Thần Nhưng Nhi lần nữa liên tục gật đầu, sau đó mừng dỡ tiếp nhận chôi này kiếm, cẩn thận chu lau lấy, kỳ thật nàng nhìn không ra linh kiếm phẩm chất, nhưng cái này là thiếu gia đưa cho nàng, mặc định sát vụn, nàng cũng sẽ thích. Thiếu gia, ta đây lâu này. Chu Nhi có chút bất mãn quyết khởi miệng, chẳng bao lâu sau, nàng một mực dùng tiểu Lâm bảo trụ cổ tự miễn, đem Tô Đường cùng Nhi Nhi trở thành hai tử, chưa bao giờ giống như như vậy đối với Tô Đường làm nữa qua. Nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nhận thức đến Tô Đường đã không giống người thường, nữ nhân của nàng vị cũng dần dần khôi phục. "Ngươi a, dùng cái này." Tô Đường đột nhiên lộ ra cười xấu xa, đón lấy thỏ tay chiêu qua trôi này đầu tròn đại truy, đưa cho Chu Nhi. "À, lại để cho ta dùng cái này." Chu Nhi ngơ ngác nhìn xem đầu tròn đại truy. "Ngươi trước kia không phải ưa thích dùng chải cán bột đánh người sao? Cái này cùng chải cán bột không sai biệt làm đấy." Tô Đường sát có chuyện lạ nói. "Thiếu gia, ngươi ngươi." Chu Nhi một đầu hắt tuyến, nàng thiếu một ít muốn khóc thành tiếng. Quá bất công rồi. Ngươi không thích? Tô Đường hỏi. Không thích, xấu quá Chu Nhi đem đầu lắp được giống như chống lúc lắp giống như, nàng căn bản là không hiểu, còn tưởng rằng Tô Đường thật sự muốn cho nàng dùng chơi này lại truy, trong nội tâm không được tự nhiên tới cực điểm, nếu như Tô Đường kiên trì mà nói nàng thậm chí muốn buông tha cho Tu Hành rồi. Vậy ngươi cũng dùng linh kiếm a." Tô Đường nói. "Thiếu ra, ta muốn dùng tia cái gương." Chu Nhi nói. "Ngươi không có thủy thổ tính, kia cái gương đối với ngươi tác dụng không lớn." Tô Đường lắc đầu nói, "Cần phải giao cho Bảo Lam." "Thiếu gia, Bảo Lam là ai?" Chu Nhi tò mò hỏi, nàng cũng không có bất kỳ ăn đau sót, à xin, về giấm chua tâm tử, bởi vì nàng tuân theo giáo dục lại để cho nàng không cách nào quên thân phận của mình, mặc kệ Tô Đường muốn hay không các nàng, đều là mạng của các nàng. Chương 540, Chu Kỳ, 9. Cũng không chỉ có Tô Đường cùng Hạ Viễn Trinh tại chiến đấu, Bạch Long Độ phía bắc, là lan tràn ngàn dặm mênh ngông rừng rậm, có ít người ngay ở chỗ này sinh độc lấy. Chiến đấu hội sẽ dẫn phát linh lực chấn động, lại để cho phương xa tu hành giả cảm ứng được, thế tất mà đến, có đôi khi đưa tới là địch nhân, mà có đôi khi đưa tới lại là bằng hữu. Tô Khinh Ba thần xác có chút xấu hổ, lúc này, phương xa ẩn ẩn chuyển đến tiếng kêu gạo, hắn ra hiệu đằng sau hai hộ vệ đi xem, sau đó hướng tiền phương bóng hình xinh đẹp thi cái lễ, sau đó cười nói, không thể tưởng được sư muội đã tu thành thân sát, quả nhiên là thật đáng mừng a. Hoa Tây Tức ma sát bí quyết chia làm tầng 3, từ ngoài vào trong, tầng thứ nhất là linh sát, tầng thứ hai là thân sát, tầng thứ ba là tâm sát, muốn biết năm đó Hoa Tây Tức tại 40 về sau mới tu thành toàn bộ ma sát bí quyết, tập tiểu Như có thể tại loại đến tuổi này tu thành thân sát, đúng là không dễ. Tập tiểu Như không để ý đến Tô Khinh Ba Theo một cỗ thi thể thượng giật xuống vài, đem mình thiên sát đao chà lao sạch sẽ, sau đó càng làm thiên sát đao cắm vào phía sau lưng trong vào đao, tiếp theo tại vô số cỗ trên thi thể cẩn thận lục lọi lên. Kỹ thuật dùng tập tiểu như tính cách, không lớn bình tĩnh đem việc này, có đại ma thần hoa tây tức bảo kề, nàng cái gì cũng không thiếu, nhưng cái gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, Tô Đường Thường xuyên nói có tiện nghi không chiếm vương bát đản, hắn là khổ xuất thân, sát nhân về sau không ngã tìm mấy thứ gì đó, liền toàn thân không thoải mái, mặc định không đáng giá tiền nhất bội linh đan, hắn cũng muốn hết sức đều mang lên. Cùng Tô Đường tiếp xúc được lâu rồi, tập tiểu Như cũng nhiễm. Lên đi một tí bất lương tập tính, dù sao sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian, cẩn thận tìm xem a. Nghiêm khắc mà nói, tập tiểu Như cử chỉ rất không trượng nghĩa, tuy nhiên là nàng trước hết nhất đầu nhập chiến đấu, nhưng Tô Khinh Ba tốt xấu cũng giúp nàng không ít bày buộc, tối thiểu cần phải khách sáo thoáng một phát, thương lượng một chút ứng làm như thế nào chứ của, Tô Khinh Ba ra đại nghiệp đại, 10 phần hết 9 sẽ không cần, kết quả như vậy sẽ rất hoàn mỹ, tức được lợi ích thực tế, cũng biểu hiện ra lễ tiết, sẽ không để cho người chọn tặt xấu. Nhưng, tập tiểu Như trời sinh tiểu không phải là người như thế. Nàng muốn, nàng cầm, người muốn. Tới đoạt ta. Gặp Tập Tiểu Như không để ý đến hắn, Tô Khinh Ba thần sắc càng xấu hổ rồi, hắn lúc này đây lại lớn nhất mục đích là gặp một lần Tô Đường, sau đó đem sự tình nói rõ. Tô ra gia chủ Tô Soái, đẹp trai, đi ma thần đàn, thay hắn ở trước mặt hướng Tập Tiểu Như cầu hôn sự tình, Tô Khinh Ba là một điểm không biết đấy, nếu như biết rõ, vô luận như thế nào cũng muốn phản đối. Đã sớm nghe Nhị Lang cùng Bát Lang nói về, Tô Đường cùng Tập Tiểu Như cầm sắt cùng mình, cảm tình sâu đậm, gia chủ như vậy tùy tiện làm việc, lại để cho hắn rất khó khăn có thể rồi. Nếu như sư muội cùng Tô huynh đệ đấu thượng một hồi, cũng không biết ai sẽ thắng." Tô Khinh Ba miễn cưỡng cười nói. "Hẳn là hắn a." Tập tiểu Như nghĩ nghĩ, nhẹ giọng trả lời, kỳ thật nàng cũng không phải là cô ý vắng vẻ đối phương, đơn giản là Tô Khinh Ba vừa rồi khen ngợi đối với nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào, cho nên chẳng muốn trả lời. "A." Tô Khinh Ba lộ ra có chút kinh ngạc. Lần này chu kỳ cuộc chiến, cũng không có khiến cho những cái kia đỉnh phong thánh cấp tu hành giả đám bọn C không chú ý, bọn hắn còn có càng quan trọng hơn sự, bất quá, có lẽ là trùng hợp. Gần nửa đếm được cực được các trưởng bối coi trọng đại tân sinh tu hành giả nhóm, đám bọn họ đều tham dự vào. Nếu như Zetsu có thể sử dụng một loại cụ thể số liệu thể hiện ra, hiện tại xếp hạng đệ nhất đấy là Hạ Viễn Trinh, hắn canh giữ ở Bạch Long Độ, đã trước sau mấy lần tiêu diệt xâm phạm tu hành giả. Tô Đường tạm thời xếp hạng thứ hai, chỉ là tạm thời, hắn xuất hiện tại chín đại thành bên cạnh tin tức, đã bị truyền bá ra ngoài rồi. Xếp hạng vị thứ ba đúng là Tô Khê Ba, hắn đã mang đến 6 cái Tô ra hộ vệ, đều là đại tổ cấp tu hành giả, có được rất mạnh chiến lực. Trên thực tế Tô Khinh Ba vừa vừa rời đi cô Hồng Sơn thời điểm bên người chỉ dẫn theo hai hộ vệ, gia chủ Tô Soái, đẹp trai, nhận được đại ma thần hoa tây tức một phong gấp tín, liền lại cho Tô Khinh Ba bỏ thêm bốn cái hộ vệ, Tô Khinh Ba tuy nhiên không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng đây là một loại rõ ràng cổ vũ cùng ủng hộ, cho nên hắn tới rất kiên quyết, giết được cũng kiên quyết. Văn Hương cùng Tập Tiểu Như trên lệnh không lớn, đặt song song thứ tư cùng đại ngũ, Tập Tiểu Như ma sát bí quyết tuy nhiên có được khủng bố lực sát thương, nhưng Văn Hương cũng không kém, nàng đã tấn thăng làm đại tổ, Chu thần điện mọi người dùng chữ vi danh lấy đúng là hiệu lệnh thiên hạ chi ý, bọn hắn hy vọng Văn Hương có thể mang theo bọn hắn tái hiện năm đó Chu thần điện huy hoàng, hơn nữa Văn Hương đã nhận được toàn bộ quyển sách sinh tử quyết, tiến bộ cực nhanh. Thứ 6 là Thiên Nghĩa, bởi vì có một những chuyện khác tình, hắn tới muộn đi một tí. Thứ bảy cùng thứ 8 theo thứ tự là Hồng Nưu cùng Viên Hải Long, hai người bọn họ một mực tại đồng hành, cũng không phải nói thực lực của bọn hắn chiến lệnh, cho nên thành quả chiến đấu giải rác, mà là vì thân phận của bọn hắn cùng trận danh. Hồng Như là không còn thánh tòa đệ tử, Viên Hải Long là viên gia ngợi, cùng trường sinh tông đồng dạng, đều thuộc về Đồng Sơn nhất mạch. Tô Đường bọn người chính là không kiêng nể gì cả mở rộng ra giết chóc, bọn hắn cũng không dám, dưới tình huống bình thường, đều là dùng thuyết phục giáo dục làm chủ, tận lực không động thủ, đương nhiên, gặp được những cái kia quật cường đấy, bọn hắn cũng sẽ hạ tử thủ. Đây chỉ là đến giúp đỡ Tô Đường đấy, đến giúp đỡ trưởng sinh tông đại tân sinh tu hành giả, tự nhiên cũng không ít. Có thể được xưng là đại tân sinh, ý nghĩa muốn trải qua một thời gian ngắn tôi luyện cùng phát triển, bọn hắn hoàn toàn có tư cách thay thế từng người tông môn bên trong đích trưởng bối, ít nhất cũng có thể tới vai, nhưng chu kỳ cuộc chiến thảm thiết chính độ xa Sa vượt ra khỏi tất cả mọi người đằng trước. Đoàn xe tại trầm rãi đi tiến lấy, mấy ngày qua, Tô Đường liên tiếp chém giết 9 vị đại tổ cấp đại tu hành giả, trong đó còn có hiển hách uy danh giả tổ khuất vô dạng, tin tức này một khi chuyển đi, chắc chắn khiến cho biến động. Không biết có bao nhiêu tu hành giả bắt đầu chuyển biến phương hướng, đến chặn đường Tô Đường đường đi, trong đó đại đa số người cũng không rõ ràng lắm phát sinh qua cái gì, chỉ có số ít mấy người tin tưởng, nhưng bọn hắn cố ý che giấu tin tức, bởi vì cần phá hôi. Tại giữa rừng núi đi lại suốt 7 ngày, một mực yên tĩnh không có sóng, xe ba gác thượng cũng không có ra tăng mới tôi linh khí. Chu nhi cùng nhưng nhi đối với chính mình linh kiếm là yêu thích không vương tay đấy các nàng Tuy nhiên vừa mới đi vào tu hành nhưng có tô đường tại hết thể đều cho các nàng tìm tốt nhất tăng thêm tô đường tư duy trong điện đường ghi chép lấy vô số linh quyết rất nhanh tiểu vi chu nhi cùng nhưng nhi tìm hai bộ thích hợp với nàng đám bọn xe hống quả thực có thể nói là tiếp thân lượng chế đấy chu nhi tính cách rất nóng bỏng chơi chải cán bột chơi thói quen cảm thấy đại chém đại sát mới uy phong cho nên tô đường lại để cho chu nhi tu hành chính là phá núi bí quyết nhưng nhi là gan có chút nhỏ tô đường tiểu vi nhưng nhi tìm linh miệ bí quyết trên thực tế Chu Nhi cùng Nhưng Nhi tư chất đều quá bình thường, Nhưng Nhi hơi chút so Chu Nhi cường một ít, cùng Tô ra bọn gia đình so sánh với, miễn cưỡng xem như cô qua, nhưng nếu cùng Tiên Kỳ phong mọi người so sánh với, vậy sai rồi, liền tiến cảnh chậm nhất Sở Tông Bảo đều so ra kém. Bất quá, Tô Đường cũng không lo lắng, Sở Tông Bảo hai mắt mù, nửa đời trước lại là lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, thẳng đến lên Thiên Kỳ phòng, mới tính toán chính thức bắt đầu tu hành, nhưng đã qua tốt nhất niên kỷ, Chu Nhi cùng Nhưng Nhi niên Kỳ cũng không muộn, hắn tình nguyện hao phí vô số linh đan, cũng không tin trọng chất không ra hai đại tổ đến. Từ trên cao nhìn xuống, tại đoàn xe trung quanh hơn 10 giặm hoặc là trên trăm ở bên trong khu vực ở trong, vô số tu hành giả như châu chấu bình thường vào tới, nếu như bọn hắn có người có thể đánh chết Tô Đường, nhất định sẽ trở thành từ từ bay lên ngôi sao mới, tăng thêm trường sinh tông trả thù lao, sức hấp dẫn quá lớn, còn hơn tiến công thiên kỳ phong. Huống chi, Tô Đường dám khai tông lập phái, bên người khẳng định tụ tập một ít cường hành tu hành giả, là để đối phó một đội người, hay là đi đối phó một cái tông môn, vấn đề này căn bản không cần cân nhắc. Xe ba gác ở trên Tô Đường đột nhiên ngẩng đầu lên, thong thả nói, trời sắp tối rồi, Thiếu ra, lại có người đi tìm cái chết sao?" Nhưng Nhi cười hì hì nói, nàng ngày đó thực ực rỡ dáng tươi cười, cùng nàng theo như lời nói tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập, nếu như là 20 ngày trước, nhưng Nhi tuyệt đối nói không nên lời loại này coi rẻ sinh linh mà nói. Chỉ là 20 ngày, tự lại để cho mọi người diện mạo đã xảy ra biến hóa cực lớn, bởi vì bọn hắn bái kiến quá nhiều tử vong cùng máu tươi. Đây là tới người cũng không ít đây này. Tô Đường một bên mỉm cười một bên mang lên trên một đôi cực mỏng đích bao tay, kia cặp bao tay lại có thể biết chính mình cải biến nhan sắc, đeo lên trước khi đi làm màu trắng bạc. Sau đó lại biến thành màu da, nhưng ở hoàng hôn ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra có chút thảm đạo. "Thiếu gia, ta cùng Chu Nhi tỷ tỷ giúp ngươi nha." Nhưng Nhi tại bị kích động thiêu chiến. Tự ngươi, ngươi đi lên cho người điền không đủ để nhét cái răng." Tô Đường không chút nào khách khí đã kích lấy, nhưng Nhi lòng tự tin, hắn hy vọng nhưng Nhi trở nên thành thục một ít, nhưng ngồi dưỡng được quá mức, dễ dàng lại để cho nhưng Nhi đem chiến đấu trở thành trò chơi, như vậy lại càng không tốt, ngươi bây giờ liền cái võ sĩ cũng không phải, đáng kia gia kém, cỏi nhất cũng là sư, cũng không có thiếu đại tông sư đây này. Nhưng là thiếu ra, ta cảm giác mình giống như rất lợi hại nha, nhưng Nhi dùng sức vùng bộng núc nhích linh kiếm. Trên thực tế, nhưng Nhi Dũng khí đại bộ phận đều là như vậy linh kiếm cho hắn đấy, dù sao cũng là đại tổ cấp linh khí, Tô Đường lại vì nhưng Nhi tiếp thân lượng chế tìm linh miêu bí quyết, giáo nàng hội, sẽ lòng của mình nghiệm cùng linh kiếm mai hợp, dùng không được bao lâu, nhưng Nhi có thể chính thức điều khiển cái này trôi linh kiếm rồi. Thiếu ra, vậy ngài hiện tại đã là đại tôn rồi hả? Còn nho nhã khẩn trương hỏi. Tô Đường trước kia nhiều lần bị người xóa nạn mù chữ, tìm về người nhà sau hắn rốt cục có thể đem lão sư rồi. Hiện tại còn nho nhã đại khái hiểu được tu hành giả các loại tiến cảnh phân chia. Ta à? Có thể là a. Tô Đường nhìn về phía trên không vòng xoáy hình dáng mây hình nấm, hắn thật sự không biết, trong cơ thể mình chất chứa linh lực đã đạt đến đại tôn cảnh giới, nhưng vẫn là chênh lệch đi một tí cái gì, đem thiên hạ sở hữu tất cả tu hành giả bài danh, ta mới có thể đứng vào trước 100 rồi. Mới mới 100 a. Còn nho nhã có chút bất mãn chân, hắn hy vọng Tô Đường có thể trở thành lợi hại nhất lợi hại nhất đấy. Con mu lòa, ngươi biết cái gì Tô Đường cười mắng, 100 còn chưa đủ. Chỉ cần là Bồng Sơn tựu là 7 vị thánh tòa, ma thần đàn cũng có 6, bảy cái đại ma thần, Lục Hải có hơn 10 vị đại năng, nhưng là bọn hắn tu hành phương thức rất kỳ quái, khép lại quan tiểu là vài thập niên, thậm chí trên trăm năm, đối với tu hành giới ảnh hưởng rất nhỏ, cho nên Lục Hải một mực bị Bổng Sơn cùng ma thần đàn đè nặng, chính ngươi đến một chút, chỉ là tam đại thiên môn thánh cấp tu hành giả, đã có hơn 20 cái rồi, tăng thêm mặt khác tông môn còn có tu hành thế ra, nhân số không sai biệt lắm tiếp cận 50 rồi. Nhiều như vậy? Còn nho nhã ngơ ngác nói, không nhiều lắm, còn có đại tôn đây này. Tô đừng nói gia giám nói mình có thể xếp tiến trước 100, các ngươi cần phải cưới chồng rồi. "Thiếu ra, thanh toán tiểu là lợi hại nhất được rồi a?" Còn nho nhã lại hỏi, "Cái này, tô đường do dự một chút, lắc đầu, không nhất định." Năm đó ma trang võ sĩ đảm nhiệm ngự khấu, còn có mười mấy năm trước hạ lan công tương, cần phải đột phá thánh cấp bình cảnh, bởi vì bọn hắn cùng mặt khác thánh cấp tu hành giả trên lệch quá xa. Đúng lúc này, chung quanh bốn phương tám hướng đều có số tiền bắn ra, số đầu mũi tên xé lên bay đi không ngừng, đón lấy vang điệu một tiếng, hóa thành một đoàn hừng hực thiêu đốt mây lửa. Lại bắt đầu rồi. Tô Đường bắt đầu. Lúc này đây đột kích tu hành giả nhân số phần đông, trong đó đại bộ phận đều là tông sư, ngược lại là ứng câu kia tục ngữ, đấu sĩ không bằng chó, tông sư đi đầy đất. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn cùng Tô Đường so sánh với, trên lệch cực kỳ cách xa, giống như cự sư cùng con sâu cái kiến, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn mang ước mơ của mình. Tu hành giả tâm đó buộc phát xung đột, hủy ra diệt môn tiền lời khổng lồ nhất, Tô Đường tại tu hành mới bắt đầu phát cái kia vài nét bút tiền của phi nghĩa, đều cùng hủy da diệt môn có quan hệ, thí dụ như Bắc Phong thành hổ gia, muốn thí dụ như Bạch Hoa cùng, còn có Hoàng Dương môn. Cho nên, biết đạo trường Sinh Tông cùng Thiên Kỳ Phong khai chiến, nam đến chín đại thành, bắc đến Tử Dương thành tu hành giả cơ hồ đều đến, đến rồi, trận doanh rất dễ dàng lựa chọn, Trường Sinh Tông dù sao cũng là bồng Sơn phái tông, Thiên Kỳ Phong không có danh tiếng gì, kẻ đần cũng sẽ không chọn sai. Trong chốc lát, mấy trăm cái tu hành giả tại trong rừng rậm chậm rãi hướng bên này vây lại, tựa hồ là muốn tránh miễn chính mình trở thành cái thứ nhất mục tiêu công kích, bọn hắn đều ẩn tại trong rừng hành động. Tô Đường thân là đại tổ cấp tu hành giả, đối phó bọn họ là rất dễ dàng đấy, một người nghĩ như vậy ngược lại là không có gì, nhưng tất cả mọi người nghĩ như vậy Hào khí cũng có chút của quái. Ở vào phía trước tu hành giả càng chạy càng chậm, có vẫn còn mọi nơi đang trông xem thế nào lấy, hy vọng người khác có thể đi được nhanh một. Tô Đường vươn tay, không chung có một đạo kim quang hiện lên, ngay sau đó, trung quanh hơn nghìn thức trong phạm vi, vô số cây rừng phát ra đổ rào rào run run, run âm thanh. Tu hành giả nhóm, đám bọn họ sinh ra cảnh giác, dừng bước lại, vẫn nhìn bỗng nhiên ngay lúc đó che kín sinh cơ rừng rậm nhưng bọn hắn cái gì cũng không phát hiện. Sau một khắc, tu hành giả nhóm, đám bọn họ lại bắt đầu hành động, nhưng ở bọn hắn phía sau, cây rừng này sinh thành từng mảnh dây leo. Lặng yên không một tiếng động tu hành giả nhóm, đám bọn họ bay tới. Trước hết nhất thụ hại đấy, là một người tuổi còn trẻ nữ tu hành giả, nàng chính hết nhìn đồng tới nhìn tây, một gốc dễ đẳng đột nhiên quấn lên cổ của nàng, kia nữ tu hành giả kinh hãi, một bên ra sức giãy giụa, một bên vận chuyển linh mạch. Kia nữ tu hành giả phía trước, là một trung nhân nhân, hắn và kia nữ tu hành giả có thể là cùng một chỗ đấy, cảm ứng được linh lực chấn động, hắn ánh mắt lộ ra trách cứ chi sắc, sau đó quay đầu, đón lấy chứng kiến làm cho người tròn mắt muốn nước một màn. Kia nữ tu hành giả bị dây leo quấn lên giữa không trung, xương cốt của nàng xuất hiện nhiều chỗ nứt gãy. Thân thể vặn vẹo được rất lợi hại, máu tươi từng miếng từng miếng vèo vèo ra, một cái miễn cưỡng có thể sống động tay xa xa chụp vào trung niên nhân kia, tựa hồ đang tìm xin giúp đỡ. Địch tập kích địch tập kích trung niên nhân kia không dám tùy tiện tiến lên, một bên lui về phía sau một bên kêu to, chỉ là hắn vừa mới lui một bước, đột nhiên cảm giác dưới chân xếp chặt, tiếp theo bị cái gì đó trói ở trên sau đó thân thể không tự chủ được bay lên. Giống y một màn tại trong rừng tất cả hẻo lánh trong lặp lại trình diễn lấy, chỉ là mấy hơi thời gian, những cái kia tu hành giả liền tổn thất ba người đã ngoài, những người còn lại hoảng phóng thích ngự không thuận, bay lên giữa không trung thoát ly cùng cây rừng tiếp xúc. Thiên rốt của Hắc. Tô Đường nói khẽ, hắn mang theo trên tay cái kia cặp bao tay, chính lóe ra âm u ánh sáng âm u. Từ khi đạt được Hồng Tinh về sau, Tô Đường lập tức cảm ứng được Hồng Tinh bất động, tản mát ra khí tức rất ma trang rất tương tự, nhưng lại có chút bất động. Hồng Tinh nội cất giấu một cỗ suy yếu thần nghiệm. loại vật này, hắn tại Tà Quân Đài được chứng kiến, tại băng trên biển cũng được chứng kiến. Cho nên mấy ngày qua, hắn một mực nhiều lần không ngừng dùng lòng của mình cùng Hồng Tinh muốn câu thông, hiện tại còn không có, có kết quả gì. Sau một khắc, Tô Đường bay lên tại giữa không trung, giữa như tia chấp hướng tiền phương vào tới. Mặc dù không có khởi động ma chi dịch, nhưng đối với một đám tông sư cùng đại tông sư mà nói, tô đường tốc độ đã rất nhanh rất nhanh, nhanh đến làm cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Tô Đường giơ lên tay, hắn có thể cảm ứng được Hồng Tinh trong bộ phát ra một đạo giống như lưới đánh cá, lại giống cổ sáng y hệt linh năng, nhưng ở màn đêm bao phủ ở bên trong, rất khó bị người khác phát giác. anh, Tô Đường phía trước 10 cái tu hành giả, bị Hồng Tinh xoắn thành vô số phiến vậy ra huyết nục, mà phụ cận tu hành giả lại đều không có cảm giác, thẳng đến huyết nục nổ tung, bọn hắn đầu mới phát hiện đồng bạn của bọn hắn dùng một loại không cách nào lý giải phương thức bị phân giải thành mảnh vỡ. Tại sao có thể như vậy? Tô Đường rất không hài lòng, vài ngày trước, gia tộc Khuất vô dạng có thể dựa vào lấy hồng tinh chi lực cùng ma kiếm chống lại, mà bây giờ, hồng tinh lực lượng liền lúc trước một phần 10 đều không có. Phu cận tu hành giả lúc này bắt đầu tứ tán chạy thủ mạng, tựu giống như chấn kinh bầy cá, Tô Đường thả người mà khởi như một đạo lưu quang ở đằng kia chút ít tu hành giả trong đó xen cái lấy, coi như là đại tổ. Tô đường cũng có đập phát chết luôn chi năng lực, một đám tông sư cùng đại sư, tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm thân hình những nơi đi qua, mang theo từng mảnh huyết quang. Tô Đường chỉ có một người, đem hắn bên trái phương tu hành giả trong đó xung phong liều chết, thời điểm bên phải tu hành giả thấy được cơ hội, có mấy cái gan lớn chút ít đấy, hướng đoàn xe bay thấp. Chu Nhi cùng Nhưng Nhi bọn người hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm Như Mai con giống như đi loạn lấy, đây chính là các nàng lần thứ nhất trực diện tu hành giả, cảm xúc trở nên dị thường hẳn trương. Mắt thấy mấy người kia tu hành giả càng ngày càng gần, Nhưng Nhi nhịn không được, đưa tay đem mình phi kiếm quang đi ra ngoài, trong miệng hét to, giết. Như Nhi tản mắt ra linh lực chấn động hoàn toàn có thể không đáng kể. Nhưng chuôi phi kiếm cũng tại tản mát ra trùng thiên hào quang, mấy cái tu hành giả sắc mặt đại biến, lập tức hướng về sau bay ngược. Một kiếm ra tay, nhưng nhi chi tiết cũng tiểu bại lộ, phi kiếm bị ném ra hơn 10 mét viễn, liền vô lực ngã rơi trên mặt đất. Nha đầu, người muốn chết mấy cái tu hành giả giận tí mặt, bọn hắn căn bản không muốn cùng Tô Đường đánh, đơn giản là xe ba gác thượng bày đặt vài món chói mắt linh khí, muốn cấp tới sau lập tức bỏ trốn mất dạng, bị nhưng nhi như vậy cả lại, liền sai sót cơ hội, mà bên kia Tô Đường biến mất tại trong màn đêm, lại để cho bọn hắn sinh ra dày đặc cảm giác nguy cơ. Xem kiếm Chu Nhi phát ra quát chói thai thanh âm, sau đó đem trong tay nàng phi kiếm cũng quăng đi ra ngoài. Một cái trong đó tu hành giả nhẹ nhàng cười lấy giơ lên trên phủ, chuẩn bị đem Chu Nhi quăng đến linh kiếm đánh bay, đã thấy trước mắt bóng đen lướt lừ, Chu Nhi phi kiếm đột nhiên trở nên nhanh như thiểm điện, chính đâm xuyên qua cổ họng của hắn, mà nhưng Nhi phi kiếm tại vơ người không chế dưới tình huống, theo trên mặt đất lướt trên, chém dụng tại cái khác tu hành giả trên bàn chân. Chương 541, Chu kỳ 10. Tô Đường thân ảnh sau đó xuất hiện, hai tay liên tục huy động, mang theo một mảng mưa máu, những cái kia tu hành giả gặp Tô Đường giết trở về. Lúc này bị dọa đến tứ tán chạy trốn, nhưng tốc độ của bọn hắn tương đối gần đây nói quá chậm, tô đường chỉ là mấy cái lên xuống, bọn hắn liền trước sau ngược lại trong vũng máu, một cái đều không có thể chạy trốn. Tại đây trở thành gói xay thịt, bởi vì bên ngoài tu hành giả cũng không biết xảy ra chuyện gì, còn đang không ngừng hướng đoàn xe vào tới. Mà tô đường không có khởi động ma trang, chỉ là vận dụng thần tinh, tàn mát ra linh lực chấn động cũng không tính quá mức mãnh liệt, ít nhất không đạt được phá hủy người ý chí chiến đấu trình độ. Trong chốc lát, đoàn xe quanh, khắp nơi đều phủ kín thi thể. Tổng nhân số tại dùng một loại tốc độ cực nhanh giảm bất lấy Nút trong bóng tối người quan sát có chút nhịn không được, Tô Đường cường chỉ là cường muốn có một kiện cực kỳ sắc bén linh khí, phương diện khác, muốn khen cũng chẳng, có gì mà khen. Về phần phía trên cổ quái màu đen vòng xoáy vân, một mực không gặp động tinh gì, tựa hồ chỉ là một cái trùng hợp, cùng Tô Đường không quan hệ nhiều lắm. Đột nhiên, một thanh cấp tốc xoay tròn chiến phủ từ xa phương bay tới, tốc độ nhanh đến tức điểm, lôi cuốn lấy vạn khối lực, chiến phủ những nơi đi qua, không khí bắt đầu sôi trào, gào thét, đồng phát ra nặng nề từng rít. Tô Đường hai tay giơ lên, không tính chỗ ngưng tụ hai đạo linh khí đồng thời hành kích ở đằng kia trôi chiến phủ thượng. Và anh! Tô Đường phóng xuất ra sức lực khí bị xoắn đến mắt bẩy, chiến phủ dư thế không ngừng, tiếp tục bắn về phía Tô Đường. Tô Đường một bên hướng về sau bay ngược, một bên không ngừng giơ lên hai tay, rầm rầm rầm. Hung tinh liên tiếp phát động công kích, rốt cục lại để cho trôi này chiến phủ đã mất đi lực đạo, nghiêm đâm ở bên trong rơi xuống đi, lười bữa thật sâu lâm vào trong đất bùn. Từ loại nào góc độ nói, Tô Đường hư thật đã lộ rõ rồi, nhất điều đại hán xâm nhập không trùng, lấy tay một chảo, hãm xuống dưới đất chiến phủ run dậy vài cái, cực kỳ đột ngột bay lên. Trong trốc mắt đã rơi vào đại hán kia trong tay. "Tô Tông chủ, không phải xê hung ta mấy người cố ý làm khó dễ ngươi, là ngươi đắc tội không nên đắc tội người." Theo tiếng nói, một cái 30 hứa, năm lấy chiến thương trung niên nhân theo trong rừng đi ra, vậy cũng đừng trách xe hung ta rồi. "Ta không trách các ngươi, nhưng các ngươi cũng chớ có trách ta." Tô Đường nhàn nhạt nói ra. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Lại đi một mình ra rừng rậm, hắn cầm trong tay một thanh màu đỏ nhạt linh kiếm, lúc hành tẩu mũi kiếm tạo nên thành từng mảnh hỏa tinh. Tông suất đến làm kia đỡ đạn tu hành giả Hiện tại chỉ còn lại có hai mươi mấy người người, bọn hắn trốn ở phía xa, một bên phát ra run, một bên yên lặng nhìn xem, vốn bọn họ là muốn chạy trốn đấy, cũng tiểu cơ hội đào tẩu, nhưng hiện tại ba vị đại tổ đã ra tay, bọn hắn lại cải biến chú ý, lưu lại có lẽ có thể có chút ít thu hoạch. Đừng nói nhảm rồi. Ở trên không trong đại Hán Dương giọng nói, đón lấy đột nhiên vung tay, chiến phủ lại một lần nữa kích xạ mà ra, từ trên cao đi xuống, đánh tới hướng Tô Đường. Tô Đường cổ tay rung lên, một thanh ngâm đen sắc mũi kiếm đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, ma kiếm đã kéo dài đến hơn 10m trưởng. Trước màn tấn kích ở đằng kia trôi cấp tốc xoay tròn chiến phủ thượng. Oanh, chiến phủ bắn ngược mà ra, tốc độ nếu so với bay tới lúc nhanh mấy lần, đại hán kia quá sợ hãi, một bên mở ra truy kích lĩnh vực, một bên lấy tay ý đồ bắt lấy chiến phủ. Oanh, đại hán kia mở ra lĩnh vực lập tức số đổ, chiến phủ đụng vào bộ ngực của hắn, đem bên trong tâm can phổi xoắn được nát bấy, lại chém đứt hắn xương cổ sống, chiến phủ từ sau phương kích xạ đi ra, quan hướng không trung. Chỉ một cú đánh, Tô Đường liền nhẹ nhõm vô cùng đánh chết một vị lại tổ, đón lấy thân hình của hắn lên một kiếm vung hướng những cái kia còn không nỡ đi tu hành giả. Ma kiếm đã kéo dài đến hơn trăm thức trượng, chí ít có hơn 30 m, mũi kiếm thật sâu quan xuống dưới đất, để lại một cái độc lớn, cự động chung quanh thổ địa nhanh chóng hở ra, đón lấy lại ầm ầm nổ tung, kích động loạn lưu cuốn hướng bốn phương tám hướng. Bị ma kiếm trực tiếp chúng mục tiêu đấy, tự nhiên là tại chỗ chết, cái khác tu hành giả cũng đồng dạng trốn không thoát, vảy ra cắt đá tựa như vô số đạo rùa mang, trong khoảnh khắc ỉu đem thân thể của bọn hắn đánh ra nguyên một đám lỗ máu. Còn lại cái kia hai vị đại tổ, một cái bưng chiến thường, đã bày ra thế công, cái khắc cũng giơ lên tản ra hỏa tinh linh kiếm, sau đó bọn hắn đều ngây dại. Tô Đường lần nữa giơ lên ma kiếm, hướng tia trung niên nhân vung đi. Có được lực lượng tuyệt đối, con đǔng sẽ vượt qua cực hạn tốc độ, đối với đại tổ chi cảnh tu hành giả mà nói, Tô Đường phương thức chiến đấu cơ hội là khó giải đấy. Kia trung niên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn biết do chính mình không cách nào né tránh, có thể tránh khai mở một kiếm, chưa hẳn có thể tránh khai mở kiếm thứ hai, còn không bằng tử vừa mới bắt đầu liên toàn lực ứng phó, có lẽ có thể liệu cái lưỡng bại câu thương. Chỉ là Kia trung niên nhân tuy nhiên coi Tô Đường là trở thành bình sinh ít thấy khủng bố đối thủ, nhưng vẫn là đánh giá thấp Tô Đường lực lượng, tại va chạm lập tức, hắn chiến thương đã rời tay hướng về, sau bay rớt ra ngoài, hai tay còn có thủ đoạn đều được gãy, vặn vẹo được không thành bộ dáng. Đó lấy, ma kiếm tiếp tục hướng kia trung niên nhân đỉnh đầu rơi xuống, hắn lộ ra vẻ sợ hãi, ngơ ngác nhìn xem ma kiếm, rõ ràng không có phóng xuất ra lĩnh vực, có lẽ là minh bạch như vậy không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, kia nắm lấy màu đỏ nhạt linh kiếm tu hành giả đã hướng phía sau bay vụt, thân hình buộc được như là một mũi tên mũi tên công bố như vậy đối thủ, tuyệt đối không phải hắn có thể chiến thắng đấy, hắn hy vọng đồng bạn có thể nhiều thay hắn tranh thủ một ít thời gian, cũng hy vọng mình có thể thoát được nhanh hơn một ít. Một đôi cực lớn hấp lực sau lưng Tô Đường xuất hiện, ngay sau đó, Tô Đường tốc độ đột nhiên nhanh hơn, trong chớp mắt liền bay đến kia tu hành giả trên không, dùng phi ưng bác thọ xu thế, một kiếm vánh hạ. Kia tu hành giả phát ra không cam lòng tiếng gào thét, một bên giơ lên màu đỏ nhạt linh kiếm, ý đồ đón đỡ, một bên mở ra lĩnh vực. Oen. Kia tu hành giả phóng xuất ra lĩnh vực giống như vỏ trứng gà bình thường vỡ ra. Màu đỏ nhạt linh kiếm đã bị sức lực lớn bắn ngược, bị đánh vào hắn đỉnh đầu, sau đó ma kiếm rơi xuống, đem thân thể của hắn chém thành hai nửa. Tô Đường thật dài thở dài ra một hơi, thu hồi ma kiếm, chung quanh mấy ngàn thức phạm vi ở trong, đều tại cảm ứng bên trong, hắn có thể bảo chứng, một cái đều không có thể chạy thoát. Chứng kiến Tô Đường thân ảnh hoàn hảo không tổn hao gì theo trong rừng đi tới, Chu Nhi, Nhưng Nhi còn có còn nhỏ nhã bọn người cũng nhẹ nhàng thở ra, còn nhỏ nhã quét mắt chung quanh thi thể, thì thào nói ra, phát tài. Lần này phát đại tài rồi. Còn nhỏ nhã đối với linh khí cấp bậc, giá trị đối lập vân vân. Đợi một tí, còn không, có có chính xác đợi quan niệm, kỹ thật, đem trong chàng sở hữu tất cả mất trật tự đồ vật đều tụ tập cùng một chỗ, cũng chưa chắc so ra mà vượt tô đường trên tay hồng tinh. Ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi a, sau đó dọn dẹp một chút. Tô Đường nói, Chu Nhi, nhưng hai người các ngươi cũng đi. Nha. Chu Nhi cùng Nhưng Nhi lên tiếng, trước sau nhảy xuống xe ngựa. Thật là tinh xảo. Một cái che mặt khăn nữ tử dùng thanh âm êm ái nói ra, nhưng động tác của nàng lại một điểm không nhu hòa, thậm chí có thể nói là rất tác động, nàng, cái con kia đen kỳ sắc. Như móng vuốt sắc bén y hệt tay trái chính đâm vào một cái tu hành giả lồng ngực. Tập tiểu Như đình chỉ đổi theo, dùng hồn nghi ánh mắt chầm chằm vào nàng kia quái dị tay trái, một lát, nàng rốt cục nghĩ tới, tao mày nói, "Là ngươi, ta biết ngay ngươi sẽ đến đấy." Che mặt khăn nữ tử cười nói, "Ngươi cũng không đồng dạng." Tập tiểu Như đem thiên sát đao cắm vào sau lưng trong vào đao, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Kia che mặt khăn nữ tử không có động, tập tiểu Như từng bước một theo bên người nàng đi qua. "Này." Kia che mặt khăn nữ tử kêu lên, "Ta tốt xấu cũng coi như giúp ngươi một lần, tổng nên nói một tiếng cảm ơn a." Ta muốn ngươi giúp ta rồi hả?" Tập Tiểu Như nhíu mày hỏi ngược lại, "Còn có, ngươi muốn giết ta?" Tại vừa rồi gặp thoáng qua ở bên trong, Tập Tiểu Như cảm ứng được một đám sát cơ, đối phương linh mạch phi thường rất nhỏ chấn động thoáng một phát, chỉ là nàng không quá xác định, hơn nữa kia sợi sát cơ lóe lên rồi biến mất, vì vậy mới có cái này vừa hỏi. Vừa rồi xác thực có một chút như vậy nho nhỏ động tâm, nhưng ta không muốn làm cho hắn khổ sở. Kia che mặt khăn nữ tử cười hì hì nói, "Ngươi muốn giết ta, tốt nhất chờ ngươi dưỡng tốt tổn thương nói sau." Tập Tiểu Như cười lạnh nói, "Không có sao, ta mặc dù có tổn thương, nhưng là có cái này. Tiêu che mặt khăn nữ tử dơ lên một cái sinh sắn đỏ. Viên gia phá linh nổ. Tập tiểu như sắc mặt hơi chút biến đổi. Dùng một cái thế giới khác mà nói nói, có uy tín danh dự đại tu hành thế gia đều có chính mình đặc biệt cấp chiến lược lực lượng, thí dụ như Tiêu gia kỵ Bình, thí dụ như Nam gia Lâm thương. nếu như viên gia chỉ dựa vào lấy tìm hiểu tin tức mà sống, không có tự bảo vệ mình chi lực, sớm như vậy tiểu biến thành nước phụ thuộc rồi, hoặc là bị người tại mất, mà phá linh nổ tiểu là viên gia dựa vào. Tập đại gia quả nhiên kiến thức rộng rãi. Kia che mặt khăn nữ tử nói ra Viên gia người cũng tham dự vào. Kỳ quái, ta mấy ngày hôm trước gặp được một cái viên gia động chính đệ tử, hắn là tới giúp Cê Hồng ta đấy." Tập tiểu Như lầm bầm nói. "Cái này có cái gì? Ta còn gặp Thánh môn đệ tử, tại đối với trường sinh tông người đại khai sát dưới nơi này." Kia che mặt khăn nữ tử nói ra, nói thật, hắn mấy năm này cũng coi như kết bạn không ít bạn tốt. Hắn rất có nhân duyên đấy." Tập tiểu Như lộ ra mỉm cười, ánh mắt trở nên có chút thốn thức, nàng đột nhiên nhớ tới năm đó, tuy nhiên khi đó nóng lòng kéo người nhà bọn, thành lập võ sĩ tiểu đội, sau đó đi làm nhiệm vụ Nhưng nếu như đến người không hợp mắt của nàng duyên nàng đã sớm đem người đổi đi đương nhiên lúc kia chưa nói tới cái gì yêu nhưng kia phần nữa thích thì không cách nào phủ nhận đấy cho nên nàng mới có thể đưa cho tô đường linhnh dược thậm chí trong non việc nhà chuyện đại chính chi tiếng cũng giao cho tô đường đổi thành người khác nàng có thể như vậy bất kể hồi báo trả giá không có khả năng đấy Đúng vậy a hắn rất có nhân duyên đấy kia che mặt khăn nữ từ phát ra tiếng thở dài từ trong trong lòng tự đủ nàng cũng không muốn rời đi quen thuộc thường sân huyện đi đến nhất điều tiền đồ khó lường đường im lặng tu hành hẳn là tốt Nhưng ngay lúc đó Tô Đường kiên trí như vậy, nàng không hiểu thấu mềm lòng rồi, thậm chí quyết định trợ giúp Tô Đường hoàn thành nguyện vọng. Tập Tiểu Như lại không nghĩ cùng đối phương tâm sự, không chỉ nói chứng kiến, mặc định một lần tình cờ nhớ tới đối phương, Tập Tiểu Như đều cảm giác được từng cơn không thoải mái. Các nàng đều rất tương thế, cho nên vĩnh viễn không khả năng trở nên tình cùng tỉ muội, sau đó cùng Tô Đường thân mật lăn tại một chỗ. Vừa rồi đối phương tại trong chốc lát sinh ra một đám sắc cơ, nàng Tập Tiểu Như lại làm sao không hy vọng đối phương thật sự ra tay. Tập Tiểu Như nhìn đối phương liếc, theo sau đó xoay người đi thẳng về phía trước. Này, chờ một chút. Kẻ che mặt khăn nữ tử nói ra: Người còn có việc?" Tập Tiểu Như hỏi ngược lại: "Chúng ta cùng đi a?" Kẻ che mặt khăn nữ tử nói ra: "Tại sao phải cùng một chỗ?" Tập Tiểu Như có chút khó hiểu, nàng không thích đối phương, có lẽ đối phương cũng giống như vậy đấy, cái này mời rất là không hiểu đấu. "Thấy được ngươi, ta muốn không tâm tư cho mọn vào rồi, thầm nghĩ mau chóng tìm được hắn, ít nhất còn nhanh hơn ngươi một bước." Kẻ che mặt khăn nữ tử nói ra: "Nếu như ngươi cũng là nghĩ như vậy, kia hai người xe hung ta chỉ có thể so lấy chạy đi rồi, tương đương đi một chuyến uổng cho nên không bằng cùng đi." Như vậy ta không gấp, ngươi cũng sẽ không nóng nảy." Tập tiểu Như trầm mặt một lát, nói khẽ, "Cũng tốt." Tô Đường đoàn xe tiếp tục hướng đi về phía trước tiến, trên đường đi thu được các loại đồ đạc, không sai biệt lắm tràn đầy bốn cỗ xe ngựa, có không ít Tô ra gia đình cần đi bộ. Tất cả mọi người tâm tính, đều phát sinh biên hóa, những ngày này bọn hắn chứng kiến được rất nhiều nhiều lắm, mặc định một cái đạt tới đỉnh phong kỳ đại tông sư tu hành giả, cả đời cũng chưa chắc đã từng gặp nhiều như vậy người chết, nhiều như vậy máu tươi. Đoàn xe rốt cục lái vào đường núi, từ nơi này mãi cho đến kinh đạo thành Bạch Long Độ, đều là mênh mông rừng rậm bọn hắn sẽ không còn có tiếp tế cơ hội, còn nho nhã sau khi biết, tại một cái trấn nhỏ ở bên trong thu mua rất nhiều đồ ăn, đã bị tại trên đường tiêu hao. Tại trong rừng rậm lung la lung lay đi hơn 10 ngày, có lẽ là bởi vì Tô Đường tại trận chiến ấy giết được quá tại sạch rồi, một mực không có gặp được quy tắc có săn mô hình, khuôn đúc, tu hình giả, ngẫu nhiên đi ra mấy cái, Tô Đường phất phất tay có thể đổi. Ngày hôm nay hoàng hồn, đoàn xe tìm một chỗ nghỉ ngơi địa phương, Tô Đường là thiếu gia, tự nhiên không cần hắn làm cái gì, còn nho nhã mang theo bọn gia đinh đáp nổi lên tạm thời lều vải, lại phái người đi thu thập cành lá chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Đột nhiên, tại chỗ xa vô cùng, chuyển đến một hồi linh lực chấn động, Tô Đường quay đầu xem linh lực chấn động chuyển đến địa phương nhìn thoáng qua. Việc này trên đường gặp được qua rất nhiều lần rồi, nhưng hắn không thể đem Chu Nhi bọn người bỏ xuống, một mình đi thăm dò xem, mang theo Chu Nhi bọn hắn cùng đi, càng không thực tế, chỉ có thể nhịn ở tò mò trong lòng. Một lát, cơm tối đã làm xong, Chu Nhi giống như trước kia đồng dạng, dùng nàng cô ý mang đi ra bộ đồ ăn vi tô đường thịnh cơm, còn dùng miệng thổi một hồi, mới đưa đến tô đường trước mặt, tại trong trí nhớ của nàng, tô đường một mực không thích ăn quá nóng đồ vặn. Nàng đã dưỡng thành thói quen. Tô Đường mỉm cười tiếp nhận bát cơm, vừa định ăn, sắc mặt đột nhiên đại biến. "Thiếu ra, làm sao vậy?" Chu Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc, trên đường đi mặc kệ gặp được cái gì, Tô Đường tổng có thể bảo trì vẻ nhẹ nhàng, nàng theo chưa thấy qua Tô Đường giống như như bây giờ thất thố. Tô Đường bỏ xuống bát cơm, đột nhiên mở ra ma chi dục, thân hình tựa như tia chớp bắn về phía không trung, sau đó hướng vừa rồi linh lực chấn động chuyển đến phương hướng vọt tới. Tô Đường ở chỗ này phóng thích ma tràng, tất cả mọi người đi theo xuôi vãi lều, nồi cơm bị kính lưu là tung, con ngựa bị dọa đến đông trốn tây tháo chạy khoảng cách tương đối gần gia đình, đều bị sốc cái té ngã, xui xẻo nhất là Chu Nhi, cơ hồ không đứng dậy được rồi. Còn Nho Nhã luôn cúng tay chân đem Chu Nhi phủ bắt đầu dùng khẩn trương thanh âm hỏi, "Thiếu ra làm sao vậy?" Ta cũng không biết nha Chu Nhi mở miệng trả lời. Tại trong ngáy mắt, toàn lực bay vụt Tô Đường đã lao ra mấy ngàn thước viễn, đón lấy thân hình của hắn hướng phía dưới bay vụt, nhảy vào trong rừng rậm. Một người lão đảo chạy tới, hắn bị thủ cực trọng tổn thương, cánh tay phải đã không có, cái trán thật sâu móc méo đi vào, giữa ngực và bụng có một đạo sâu đậm thật dài miệng vết thương, có thể chứng kiến nội tạng, hắn ruột đã chạy ra biểu tại sau lưng, giống nhất điều cái đôi. Loại thương thế này, coi như là Văn Hương ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể cứu được sống rồi. Tô Đường tròn mắt vô nước lúc, quắc, lão viên. Nghe được Tô Đường tiếng hô, người nọ dùng mờ mịt thánh mắt nhìn về phía Tô Đường, hắn đúng là Viên Hải Long. Viên Hải Long lung la lung lay đã chạy tới, lấy tay bắt lấy Tô Đường bả vai, trong mắt lập lòe một đám ánh sáng, sau đó cố hết sức kêu lên, tô ba. Nói còn chưa dứt lời, Viên Hải Long phụt lên ra một ngụm máu tươi, huyết trong vậy mà lẫn nội tạng khối vụt, đón lấy thân thể mềm na xuống, đình chỉ hô hấp. Tô Đường khẽ quát một tiếng, tay phải sáng lên một mảnh kim quang, sau đó tay phải của hắn phủ ở Viên Hải Long trên đỉnh đầu. Tô Đường hô hấp trong chớp mắt tự trở nên ồ ồ rồi, cái trán cũng hiện xuất mồ hôi hột, nhưng Viên Hải Long một điểm phản ứng đều không có, sắc mặt cũng dần dần trở nên u ám rồi. Thật lâu, Tô Đường từng chút một ngẩng đầu, lúc trước hắn đã từng vận dụng viễn cổ vận mệnh chi cây lực lượng cứu được lôi nộ, nhưng lôi nộ sinh cơ là từng chút một yếu đu, hắn hữu cơ sẽ ra tay, mà Viên Hải Long đang nhìn đến lúc trước hắn, sinh cơ đã đoạn tuyệt, hoàn toàn là dựa vào lấy ý chí bất khuất, mới dày rủa lấy chạy đến nơi lay. Viên Hải Long có thể tới, hắn không bên ngoài, hẳn là nghe nói trường sinh tông phát ra chu kỳ cuộc chiến, cho nên chạy tới hỗ trợ. Là ai hại Viên Hải Long? Tô Đường cái trán bạo khởi gần xanh, hơn nữa theo tim đập không ngừng lúc đích, tại trên con đường tu hành đi 3 năm, Tô Đường tuyệt tiểu gặp được qua loại này thẳng sự, đối nội tâm trùng kích cực kỳ kịch liệt. Truy tìm đến vừa rồi trùng kích, hẳn là long kỳ chi chết rồi, về sau tâm tình mặc dù sẽ theo gặp gỡ bất đồng mà sinh ra biến hóa, nhưng hắn tổng có thể gắng giữ tình táo, lúc này đây, trong lòng hắn nhấc lên phong ba sóng biển, đã làm cho hắn có chút không kiểm soát. Viên Hải Long tới nơi này là vì giúp hắn, Viên Hải Long chết cũng tự nhiên là bởi vì hắn. Đúng lúc này, phía trước chuyển đến linh lực chấn động, mấy cái bóng người kích xạ mà đến, cấp tiến rừng rộng, rơi vào không xa. "Tôi? A, Nguyên Lai là Tô Đường Tô vinh đệ ạ. Đã lâu không gặp." Một thanh âm khẽ cười nói. Câu! Người! nhiều." Tô Đường chậm rãi ngẩng đầu, hắn hai đấm càng nắm càng chặn thế cho nên móng tay đều thật sâu xa vào đến trong cơ thể. "Hải Long ra thế nào rồi?" "Không được a." Ha, "Ha ha "Như vậy ta rốt cục có thể yên tâm." Câu Nhĩ Đa vốn là ăn nói có ý từ đấy, hiện tại thần sắc lại trở nên rất là ngang ngược, lời nói cũng nhiều. Hắn tựa là Tô Đường. Câu Nhĩ Đa bên trái một trung niên nhân hỏi, "Chính là hắn?" Câu Nhĩ Đa cười nói, sau đó hắn phát hiện mình trước ngực và táo đã vỡ tăng rồi, có máu tươi từ bên trong chạy xuôi đi ra, hắn dùng tay vất vè, trên mặt thảo nào nói, hai thằng này, sắp thực khó đối phó. Nghe nói chủ thượng đối với thằng này rất cảm thấy hứng thú. Cái khác Tu hành giả mỉm cười nói, "Phải chết hay là muốn sống? Muốn sống nhưng không dễ dàng." Câu Nhĩ Đa lắc đầu nói, "Các ngươi không biết Ta vị này Tô huynh đệ ngạo khí lắm, thật sự không được, hắn khẳng định phải tự hủy linh mạch, còn không bằng trực tiếp tiến đưa hắn vào đường, miễn cho nhiều khó khăn. Ta xem ngươi là đối với hắn ghi hận trong lòng a." Trung niên nhân kia chậm rãi nói ra, lúc trước chủ thượng nhưng là muốn cho ngươi vị này Tô huynh đệ đem tháng tám tám đấy. Câu nhĩ đa mấy người xem như chuyện trò vui vẻ, nhẹ nhõm tới cơ điểm, bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy Tô Đường tin tức, biết rõ Tô Đường có được cái dạng gì thực lực, nhưng đó là hơn nửa năm trước Tô Đường. Chương 542, Chu Kỳ, thập nhất. Hải Long chính là một mực coi ngươi là thành bằng lưu đấy. Ngươi thật có thể làm ra được." Tô Đường chậm rãi nói ra, bàn tay của hắn nhẹ nhàng khẽ đảo, trong lòng bàn tay ra một thanh đen nhánh mũi kiếm. "Kỳ thật, ta cũng không muốn." Câu Nhĩ Đa khẽ thở dài một hơi, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác ở thời điểm này chạy tới nơi này, lại hết lần này tới lần khác thấy được bọn hắn không cần phải chứng kiến đồ vật, ta có thể như thế nào đem bọn hắn bất tử, kia chết đúng là ta rồi." Haha, ha." Tô Đường cười đến cực lạnh. "Đây là bọn hắn mệnh, hiểu hay không? Tô Đường, ngươi cũng có mạng của mình." Câu Nhĩ Đa cũng lộ ra cười lạnh, thẳng thắn nói cho ngươi biết a, Đừng tưởng rằng ngươi giết người của xê hông ta, tự không có việc gì rồi, ha ha ha. 9 tháng còn có 29 cái người gắp đêm, còn có 29 cái thời gian, ngươi cho rằng, bọn hắn bây giờ đang ở ở đâu? Lại đang làm những gì? Tô đường nhăn lại lông mày, im lặng không nói. Cho dù ta cho ngươi biết, ngươi cũng không kịp đi trở về, húng chi xê hông ta lại làm sao có thể cho ngươi như vậy ly khai. Cầu nhĩ đa lạnh lùng nói, bọn hắn hiện tại cũng tại Kinh Đào Thành, Kinh Đào Thành Thiên Cơ Lâu Nhạc Đại Tiên Sinh, là ngươi tín nhiệm nhất thuộc hạ A. Đáng tiếc. Người rốt cuộc nhìn không tới hắn chín tháng sở hữu tất cả người gác đêm cùng thời gian dốc toàn bộ lực lượng, tăng thêm còn có 30 người giữ cửa, bọn hắn đủ để thấy ngươi kinh đào thành hóa thành một mảnh phế tích. Đã ta trở về đã đến muộn, như vậy ta phải hay là không cần phải ở chỗ này trước thu chút ít tiền lái. Tô Đường thản nhiên nói. "Tô Đường, ngươi còn không hiểu sao?" Câu nhĩ đã gặp Tô Đường cũng không có biểu lộ ra tuyệt vọng hoặc là thương tâm thần sắc, hắn lại tận tình khuyên bảo giải thích nói, "Hạ Viễn Trinh tại Bạch Long Đạo, lưu nội tại Thiên Kỳ phòng, kinh đảo thành phi thường hư không, các đều muốn triệt để sống đời." Trên thực tế, Câu nhĩ đa suy đoán cùng sự thật kém cách xa vạn dặm, hắn cũng không phải cái gì toàn năng biết tuốt tồn tại, cho nên tính sót rất nhiều. Tại kinh đảo thành Thiên Cơ Lâu ở bên trong, một cái dung mạo xinh đẹp thẩm mỹ nữ tử điện xạ mà ra, theo nàng lệ quát thanh âm, trong tay roi dài hóa thành một mảnh nhanh trong căng phòng lên nào ảnh. Rầm rầm rầm. Theo phố dài trong vọt tới hơn trăm cái bóng người chỉ ở lập tức liền bị xoắn thành thành từng mảnh vảy ra huyết đủ. Nàng kia lần nữa hướng phía trước bay vụt, trong tay roi dài hướng phía trước vụt ra, bóng roi hóa thành nhất điều nhấp nô lôi long, lôi long chỗ chỉ chỗ, một tòa tầng 3 cao lầu nhỏ bị được nát bấy. Hóa thành vô số đá vụt, dấu ở trong căn lầu tu hành giả căn bản không kịp bắt đi, liền bị lầu nhỏ mai táng. Thiên Cơ Lâu ở trên một cái gầy như que tuổi lão giả chính nhiên lặng nhìn xem phố dài, khóe miệng mang theo một vòng vui vẻ, Nhạc Thập Nhất tiểu đứng tại hắn bên cạnh. Nhạc đại tiên sinh, Mai tiểu thư quả nhiên dũng mãnh phi thường vô song một cái võ sĩ mừng rỡ kêu lên. Đó là đương nhiên. Nhạc Thập Nhất nhẹ giọng trả lời, tâm tính của hắn đã bị mài lư được, bất kể là tại Thiên Cơ Lâu bị đột nhiên vây quanh thời điểm, hay vẫn là chứng kiến Mai phi từ trên trời giáng xuống thời điểm, hắn đều có thể giữ vững bình tĩnh cũng không đem trong nội tâm hỉ nộ biểu hiện ra ngoài. Nhạc đại tiên sinh xem, kia võ sĩ dùng tay một ngón tay, tựa hồ là muốn nhìn rõ ràng hơn một ít, hắn lại hướng phía trước bước một bước, sau một khắc, hắn đột nhiên nô lên một thanh đoàn đao, như tiệm điện đâm về nhạc thập nhất trái tim. Nhạc thập nhất rất rõ ràng thế nào đi quản lý một tòa thành thị, tuyệt không có thể đem dân bạn xứ đều bài xích tại bên ngoài, nếu không sớm muộn có một ngày mâu thuẫn đem triệt để bạo phát đi ra, cho nên hắn chẳng những cực lực cùng tiết ra làm tốt quan hệ, còn trọng dụng không ít địa phương võ sĩ, bên người cung vạn đứng tựu là một cái trong số đó, ngày xưa nhớ rõ hắn tin tệ. Nhạc Thập nhất tuyệt đối không thể tưởng được cung vạn ứng lại đột nhiên xuống tay với hắn, nhất thời không kịp làm ra phản ứng. Đúng lúc này, nhất điều sinh sắn thân ảnh bay lên, trong tay trường cung hướng phía trước một bộ, chính bọc tại kia võ sĩ trên cổ, đón lấy hai chân giấm nát kia võ sĩ sau lưng, dùng sức đạp một cái, thân hình liền bay rất ra ngoài, dây cung đã đem kia võ sĩ cái cổ cứ thế mà cắt đứt. Kia võ sĩ đầu lâu bay lên lão cao, theo cái cổ khang trong vệ hồn ra máu tươi tung tóe nhạt thập nhất một thân, đón lấy, kia võ sĩ không đầu thân hình mềm ná quỷ. Sinh sán thân ảnh rơi trên mặt đất, cặp mắt của nàng trông vậy mà không có động tử. Sau đó nàng nhắm mắt lại lặng yên một lát, mới tính toán khôi phục bình thường. Điểm một chút, ánh mắt của ngươi làm sao vậy? Nhạc Thập Nhất lo lắng hỏi. Không có gì. Lao giả kia nói khẽ, điểm một chút đã tu thành tâm nhãn, chỉ cần tại nàng tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi nhị người phương nào chỉ cần sinh ra ý, liền sẽ lập tức bị nàng phát giác. Ai nha, điểm một chút, ngươi như vậy về sau còn thế nào gã đi ra ngoài? Nhạc Thập Nhất kêu lên. Vì cái gì không gã ra được? Bao điểm một chút hổ nghi hỏi ngược lại. Bởi vì nam nhân a, đa số ưa thích muốn đông muốn tây đấy, nói thí dụ như Ta bây giờ nhìn đến thân thể của ngươi, sau đó tại trong đầu muốn. Phan, Điểm một chút đột nhiên vung lên trong tay Trường Cung, quất vào nhạc thập nhất trên đầu. Ai ngươi? Nhạc thập nhất dùng tay che đầu, hắn nhất thời không có kịp phản ứng, làm cái gì? Ai dám đánh ta nhạc đại tiên sinh? Sau đó phát hiện Bao Điểm một chút chính thái độ hồng giữ trừng mắt hắn, giờ mới hiểu được, trong nội tâm lúc này giở khóc giở cười, hắn là vì để cho Bao Điểm một chút minh bạch tại sao phải không gã ra được, mới làm như vậy đấy. Người còn nghĩ lung tung. Bao Điểm một chút hét to, mặt của nàng trở nên một mảnh đỏ lên. Hào hào hào. Nhạc Thập nhất lập tức xoay người, nhìn về phía phương xa. Trong rừng rậm, tại Tô Đường vận chuyển linh mạch trước tiên, Câu nhị Đa và ba người đã trở nên sắc mặt tái nhận, thân bất do kỷ, hướng lui về phía sau đi, một cái là bởi vì Tô Đường tản mát ra linh lực chấn động quá mức khủng bố rồi, một người khác là bởi vì bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được Tô Đường hội sẽ mạnh mẽ như thế, vốn nên là là một cái bị bọn hắn tùy ý giết cừu non, lại không hiểu thấu biến thành một đầu nhắm người mà vẻ hung thú, trên tâm lý tương phản quá lớn. Nhìn xem theo trên bầu trời rơi xuống cực kiếm, Câu Nhị Đa và ba người cắn răng mở ra lĩnh vực của mình, đồng thời phóng xuất ra linh khí của mình, y đồ hợp lực ngăn trở một kiếm này. "Oen!" Nội Tung Loạn Lưu mang tất cả khai mở, lập tức liền đem chung quanh hơn 10m phạm vi nội cây rừng quét thành một mảnh đất bằng, Câu Nhị Đa ba người lão đảo hướng lui về phía sau lại, linh khí của bọn hắn toàn bộ bị đánh bay, trở nên tay không tấc sát. Kỳ thật Tô Đường Lưu thủ rồi, nếu không cái này nén giận một kiếm, đủ để đem Câu Nhị Đa ba người đuổi dết tại chỗ. Sau một khắc, Tô Đường trong tay ma kiếm đã biến mất, đón lấy hắn đoàn thân nhào tới, vung quyền đánh tới hướng một cái tu hành giả mặt. Để đó cứng rắn vô đối ma kiếm không cần, nhất định phải dùng năm đấm. Tô Đường lộ ra có chút tính trẻ con, nhưng không như thế liền không thể để cho hắn phát tiết ra bản thân lửa giận. Ma kiếm phát tán ra khủng bố áp lực biến mất, kia tu hành giả ngẩn người, còn tưởng rằng bắt được cơ hội, Nổi giận gầm lên một tiếng, nên tiếp Tô Đường, Tại mở ra lĩnh vực đồng thời, vung quyền nên hướng Tô Đường quyền phong. Tô Đường tuy nhiên thu hồi ma kiếm, nhưng ma kiếm nguyên phách trong ẩn chứa hại bình thường thâm trầm linh năng cũng không có biến mất. Phanh! Kia tu hành giả phóng xuất ra lĩnh vực bị Tô Đường một quyền đánh bay, đó lấy quyền kình cũng bị Tô Đường đánh tán, cuối cùng Hai cái quyền đầu cứng phanh cứng, rắn, ngạnh, đụng vào cùng một chỗ. Tô Đường nắm đấm vừa chạm vào Tứ Thu, mà kia tu hành giả kêu thẳng hướng, về, sau bay ná ra ngoài, tay phải của hắn tính cả nửa cái cánh tay đã triệt để biến mất, lộ ra trắng hếu cốt mảnh vụn, gốc. Tô Đường mở ra ma chi dịch, thân hình tựa như tia chấp đột theo, một cước đá hướng kia tu hành giả đầu gối, răng rắc một tiếng, kia tu hành giả đầu gối bị đá gãy, còn xuất lại một lớp da ra với, bắn lên mũi chân thiếu chút nữa đã đến hắn bắp đùi của mình căn. Tô Đường lại làm một cước quét ra Đặt trên kia tu hành giả cái chân còn lại mu bản chân ở trên kia tu hành giả gương mặt đã vặn vẹo được không thành bộ dáng, điên cuồng giống lên một tiếng, đón lấy vung quyền đánh tới hướng Tô Đường. Tô Đường sắc mặt rất bình thản, nhưng ra tay tản nhẫn tới cực điểm, tay trái đột nhiên bắt lấy cổ tay của đối phương, tay phải dựng thẳng chưởng như đau, mãnh lực đánh xuống, đem kia tu hành giả cánh tay toàn bộ bổ sụt dưới. Chỉ là lập tức, kia tu hành giả tứ chi đã hủy hết, đau đến hai mắt trắng dã, lập tức muốn ngất đi qua. Chứng kiến cái này làm cho người ra đầu run lên một màn, câu nhị đa cùng còn lại chính là cái kia tu hành giả bị dọa đến hồn phi phách tán chỉ là bọn hắn làm ra hoàn toàn bất đồng phản ứng, câu nhị đa là chuyển thân bộ chạy, mà cái kia tu hành giả tấp thì đánh về phía chính mình bị hành phi linh khí. Tô Đường lấy tay bắt lấy kia tứ chi tận phế tu hành giả, hướng phía trước đỉnh đầu, đem kia tu hành giả đỉnh tại cây tại ở trên đón laser lên tay trái nắm chặt cánh tay, hướng kia tu hành giả dưới vai đâm tới. Phục, cánh tay đâm thùng lấy kia tu hành giả bên cạnh ngực, cũng đâm vào cây tại, đem kia tu hành giả gắt gao đính tại cây tại thượng. Kia tu hành giả thân thể điên cuồng run rẩy lấy, hai mắt không ngừng trắng dã, nhưng chính là bất tỉnh không qua. Bởi vì Tô Đường Trưởng trong đánh ra một đạo kiếm quang. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Chịu được giày vỏ à, thật sự nhận không đi xuống, vậy tự hủy linh mạch, cái này, Tô Đường là không, có biện pháp ngăn cản. Nhưng ai không muốn sống xuống dưới lâu này? Nhẫn đến không cách nào kiên trì, sau đó buông tha cho, Tô Đường muốn đã hoàn thành. Câu nhĩ đa thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, mà còn lại cái kia tu hành giả đầu ngón tay sắp sờ đến chính mình linh kiếm rồi, đúng lúc này, một cỗ kình phong đột nhiên theo trên không rơi xuống, cái kia tu hành giả hú lên quá dị, không kịp đi bắt chính mình linh kiếm, thân hình ngay tại chỗ lăn một vòng dơ chân đá hướng lên không. Chỉ có điều, lớn như vậy tổ cấp đại tu hành giả đã sớm thích hứng lợi dụng linh khí cùng linh quyết đi chiến đấu, có thể nhẹ nhàng như thường cự địch tại mấy chục mét có hơn, đã mất đi linh khí, hắn vốn có chiến đấu kỹ xảo tiểu chơi không bằng vo, muốn cận thân chiến đấu, lại đến mười mấy cái cũng không phải là đối thủ của Tô Đường. Tô Đường đột nhiên lấy tay, bắt lấy kia tu hành giả mắt cá chân, mãnh liệt giun lên, liền đem kia tu hành giả vung lên, đón lấy luân phiên, khởi kia tu hành giả, hướng mặt đất hồng hang đập tới. Kia tu hành giả lập tức mở ra lĩnh vực của mình. Lĩnh vực lại để cho Tô Đường cảm nhận được một tia áp lực, cũng chỉ là một. Thình thịch hành, Tô Đường đem kia tu hành giả trở thành một căn nát con gỗ, khi thì đánh tới hướng mặt đất, khi thì đụng vào cây cối, khi thì lại quanh hướng nham thạch, va chạm bảy, tám lần về sau, kia tu hành giả không tiếp tục pháp duy trì lĩnh vực của mình rồi. Tô Đường tiếp tục cầm lấy kia tu hành giả mắt cá chân, Đông đập tây nền, binh binh bằng bằng một đường đánh đi qua, vậy mà dùng kia tu hành giả thân thể cứ thế mà tại trong rừng rậm khai ra một con đường. Vài chục lần va chạm sau kia tu hành giả lâm vào nửa hôn mê trạng thái, đại tổ thân thể tuy nhiên rất cường hãn. Nhưng tóm lại có cực hạn của mình, bị người trở thành bao tải bốn phía lập, cường thịnh trở lại cũng rất không nổi. Tô Đường đem kia tu hành giả ném trên mặt đất, một cước đạp ở đằng kia tu hành giả lưng ở giữa, làm cho người ra đầu run lên xương cốt vỡ tan tiếng vang lên, kia tu hành giả đột nhiên phát ra đau đớn tiếng kêu rên. Tô Đường lại là hai chân, đạp nát kia tu hành giả xương bả vai, sau đó hướng Câu Nhĩ đa biến mất phương hướng đuổi theo. Câu Nhĩ đa không dám phiêu trên nửa không, như vậy mục tiêu của hắn quá lớn, căn bản chạy không thoát, hắn ngược lại là rất có nghi cách, rõ ràng dẹp loạn linh mạch, sau đó một bước sâu một bước nông ở trong rừng buôn ba lấy. Nếu như là đối phó người khác, loại phương pháp này là chính xác đấy, không có linh lực chấn động chỉ dẫn, muốn tại trong rừng rậm tìm được một người, rất khó khăn quá khó khăn, nhưng đối với Tô Đường mà nói, dẹp loạn linh mạch hoàn toàn không có ý nghĩa. Nếu Câu Nhị Đa dần một ít, toàn lực triển khai thân hình đạo tẩu, có như vậy một đường cơ hội chạy ra tìm đường sống, Tô Đường lãng phí thời gian nhiều lắm, mà Câu Nhị Đa thân pháp là nhất tuyệt, chỉ cần là so các lực, hắn tại đại tổ trong đó bài danh khẳng định phía trước 10 phần nội. Một lát, Câu Nhị Đa cảm ứng được Tô Đường linh lực chấn động theo đuổi theo phía sau, lập tức đình chỉ động tác, ở một đám cỏ ở bên trong thậm chí bịt miệng mũi, sợ mình phát ra một tia thanh âm. Nhưng lại để cho hắn tuyệt vọng chính là, rõ ràng không có để lại cái gì dấu vết, nhưng Tô Đường hết lần này tới lần khác tại hắn phía trước rơi xuống. Bằng mấy người các ngươi, không có khả năng đem Hải Long bức đến tình cảnh như thế. Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Nói đi, còn có ai?" Câu nhĩ đa y nguyên tại bụng lấy miệng của mình ngửi, trong lòng của hắn có một phần tưởng tượng, Tô Đường chỉ là đang gật hắn, kỳ thật căn bản không có phát hiện vị trí của hắn. Ta tại nói chuyện với ngươi, Tô Đường đột nhiên phát ra tiếng hô, đón lấy một quyển chém ra. Lãnh Đấu Thương quyền phong lúc này đem Câu Nhị Đa bên người cây bụi trấn khai rồi. Kỳ thật loại công kích này đối với Câu Nhị Đa là không có thương hại đấy, nhưng lại đem Câu Nhị Đa dọa được can đảm đều nứt, hắn gào lên một tiếng, xoay người hướng phía sau kích bắn đi. Tô Đường cất bước, sau lưng triển khai ma chi vực, chỉ là trong chốc lát, hắn đã lướt qua Câu Nhị Đa, ngăn cản tại phía trước. Gặp Tô Đường tốc độ xa xa bao trùm tại hắn phía trên, Câu Nhị Đa rốt cục bị ép, hắn hai mắt lộ ra có chút đỏ lên, bi gào thét một tiếng, hướng Tô Đường chém ra một quyền. Dù sao cũng là đại tổ cấp tu hành giả, mặc dù không có linh khí, cũng không có tương ứng linh quyết phụ trợ, nhưng Câu Nhị đa một quyền này cũng đánh ra chính mình như thế, mãnh liệt quyền phong ngưng tụ thành một đạo hơn 10 mét lớn lên kính lãng, cuốn hướng Tô Đường. Tô Đường thân hình bắn ra, hắn căn bản không có ngăn cản, kính lãng oanh kích tại trên người hắn, chỉ là thổi mở và táo của hắn, thổi tan tóc của hắn, đó lấy, Tô Đường cũng chém ra năm đấm. Và anh, Câu Nhị đa kịp thời phóng xuất ra lĩnh vực, ngăn trở Tô Đường quyền kình, nhưng cực lớn lực bắn ngược, y nguyên đem hắn chấn được bay rất ra ngoài. Tô đường không có bất kỳ giảm sốc, thân hình tiếp tục bay vụt, đón lấy một quyền. Oeng. Câu Nhĩ Đa lĩnh vực tại không cách nào thừa nhận trọng áp, rốt cục diệt vong rồi, hắn vừa mới phát ra đau đớn tiếng rên rỉ, sau đó liền chứng kiến tô đường tiếp theo quyền đã tới gần. Dầm rầm rầm. Câu Nhĩ Đa thân hình không có cơ hội rơi trên mặt đất, bị không ngừng đánh bay, một lần so một lần phi được cao. Sau một khắc, tô đường bay nào đến Câu Nhĩ Đa trên không, một cước trùng trùng điệp điệp đạp trên ngực Câu Nhĩ Đa. Oeng. Câu Nhĩ Đa thân hình như một quả như đạn pháo rơi xuống đi, trên mặt đất đụng ra một cái hố cảng, hắn đại nửa người, còn có tứ chi đều thật sâu lún vào trong đất bùn, hắn cố gắng giãy giụa lấy lại phát hiện liền một ngón tay đều không nhúc nhích được, trong miệng, cái mũi, lỗ tai đều không ngừng tê hôn dũng lấy máu tươi. Tô Đường thân hình từ không trung chậm rãi rơi xuống, dùng không lộ vẻ gì ánh mắt lặng lặng nhìn Câu Nhĩ Đa, nói: "Còn có ai?" Người? "Làm sao có thể? Như thế nào?" "Khả năng." Câu Nhĩ Đa cố hết sức nói, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, chỉ là hơn nửa năm không thấy, Tô Đường thực lực lại có thể biết trở nên mạnh mẽ như thế. Đúng lúc này, Câu Nhĩ Đa đột nhiên nhớ tới thượng cấp đối với Tô Đường đánh giá, chết không được, chết không được tình nguyện xuất ra tháng 8, /8 vị trí cũng muốn mời không có danh tiếng gì Tô Đường gia nhập vãng sinh điện, loại này tiến cảnh quá mức khủng bố. Cùng với Hải Long đấy, là ai? Tam ca. Tô Đường nhàn nhạt mà hỏi, hắn nhớ đến lúc ấy Câu Nhĩ Đa đã từng nói qua, hai người bọn họ rất khó đối phó, ngoại trừ viên Hải Long bên ngoài, cần phải còn có một người. Ha ha. Ha ha ha. Câu Nhĩ Đa sắc mặt dữ tợn, phát ra làm cho người chán ghét tiếng cười, hắn quyết định chú ý, đáng lo tại chỗ tự vận, Tô Đường muốn từ trên người hắn biết được vãng sinh điện bí mật, đó là vọng tưởng. Không cần ngươi nói cho ta biết. Tô Đường con mắt đột nhiên trở nên ảm đạo, ta đã chứng kiến hắn rồi. Ngươi như thế nào hội, sẽ, Câu Nhị đã chẳng quan tâm thưởng thức Tô Đường ảm đạm, giật mình trừng to mắt, chẳng lẽ ngươi muốn để lại xuống biển Long, có lẽ còn dễ dàng một chút, muốn để lại Hạ Hừng Ưu. Tô Đường đã chầm mặc một lát, hẳn là có đại tôn cấp tu hành giả ra tay đi. Ngươi tựu không muốn làm cho ta đi tìm hắn, nhưng hắn là hưu cơ hội, sẽ báo thủ cho ngươi đấy. Nguyên lai like là như vậy. Câu Nhị Đa lẩm nói, ta thật muốn xem chứng kiến. Ngươi cùng một tháng tương kiến thời gian, hội sẽ Là cái dạng gì nữa trời? Đáng tiếc, ta nhìn không thấy rồi. Vừa dứt lời, câu nhĩ đa thân hình bắt đầu căng vùng lên, đón lấy một đống máu tiện theo trong miệng hắn quê hỗn ra, sau đó ánh mắt của hắn nhanh chóng hậm đạm xuống dưới. Tô Đường đã trầm mặt thật lâu, sau đó phóng xuất ra mà chi dự, hướng Hồng Nưu phương vị kích bắn đi. Tuy nhiên hắn phát tiết lửa giận, nhưng khoảng cách thay Viên Hải Long cùng Hồng Nưu báo thủ, còn kém được rất xa rất xa, có mấy vấn đề, hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Viên Hải Long chứng kiến hắn, nói hai chữ, một cái là Tô, một cái là ba. Tô Đương nhiên là tại hô tên của hắn, như vậy bà, là có ý gì? Còn có, câu nhi đã tại cuối cùng một khắc, đến cùng đã minh bạch cái gì? Tại sao phải chờ mong hắn vào một tháng gặp mặt? Trong Ngâm Gian, tô đường đã bay đến hiện trường trên không, nơi này một mảnh đống mờ bụi, ngoại trừ Hồng Nưu bên ngoài, còn có hơn 10 cái thi thể, nhưng mỗi một cái thi thể tướng mạo đều bị hủy diệt rồi. Hồng Nưu lại nửa người khảm nạm tại thạch bích ở bên trong, miệng vết thương của hắn rất nhiều, viễn so viên hải long nghiêm trọng, hiển nhiên là trải qua một phen liều chết huyết chiến, tại hắn lâm trùng một khắc này, lại đem đầu của mình miễn cưỡng ngô đi qua. Xa xa nhìn về phía phía đông bắc, chỗ đó, là Đồng Sơn. Tô đường trường hít một hơi dài, hắn và Hồng Nhu chỉ, cái, gặp qua một lần, Hồng Nhu lại có thể biết đến bang, giúp, thiên kỳ phòng, ngoài dự liệu của hắn, nhưng nếu như Hồng Nhu đã có khó xử, đến tìm hắn hỗ trợ, hắn nhất định sẽ đi, có lẽ, có ít người vừa thấy mặt tức là hợp ý. Chỉ là, hắn đã vô pháp bồi thường rồi. Ta không giết bà nhân, bà nhân bởi vì ta mà chết, giống nhau là một loại khó tả ấy nấy. Tô đường dơ kiếm, đánh bay kia Bích Tại Hồng Như thi thể rơi xuống đi ra thời điểm đồng dạng lẹ lẹ sáng lên đồ vật hấp dẫn chú ý của hắn. Đó là, tô đường sắc mặt đột nhiên đại biến, dùng đầu ngón tay chậm dãi nhặt lên kia miếng màu bạc quốc áo, chẳng lẽ nói. Hồng Như tin tưởng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mới tuyển vị trí này, dùng thân thể của mình ngăn trở này cái màu bạc cốc áo, hắn còn biết đối phương sẽ không mai tăng hắn, như vậy manh mối vô cùng có khả năng hội, sẽ, lưu cho mình người. chương 543, Chu Kỳ, 12 Đem tô Đường phản hồi đoàn xe thời điểm thần sắc lộ ra thật không tốt, sắc mặt âm trầm được rõ người, mà ngay cả gần đây nói nhiều nhưng Nhi đều không dám nói tiếp nữa, mấy người đều trốn ở một bên, thỉnh thoảng trộm mắt thấy Tô Đường. Sáng sớm, đoàn xe lại một lần nữa lên đường, trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, Tô Đường cảm xúc tựa hồ trở nên chuyển biến tốt đẹp rồi, tuy nhiên hay vẫn là không nói lời nào, nhưng sắc mặt không hề buộc được như vậy nhanh rồi. Giữa trưa, đoàn xe trải qua nhất điều sông nhỏ, nhưng Nhi chạy đến sông nhỏ ở bên trong, đem tội phòng ngoạc hành từng cái giật rửa được lờ mờ sạch sạch. Sau đó lại chạy về đến xe ba gác ở trên gặp Tô Đường thần sắc còn giống như không tệ, liền thử thăm dò Vân Vê một khoảng ở hẹn, đưa tới Tô Đường bên miệng. Tô Đường đem ngọt hạnh ăn vào trong miệng, một lát hướng ra phía ngoài thở khẽ, hành hạch như mũi tên bình thường kích xạ hướng công trung. Nhưng Nhi nhìn xem Tô Đường tay, cho tới chưa Tô Đường một mực tại loay hoay kia khóa màu bạc quốc áo, cho nên nhưng Nhi trong nội tâm tràn ngập tò mò, thiếu ra, đây là cái gì nha? Nhưng Nhi hỏi. Nút thắt à, Tô Đường trả lời. Gặp Tô Đường nói chuyện, nhưng Nhi trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi, là ai nút thắt nha? Tô Đường đột nhiên trở nên đã trơ mặc, Thật Lâu trong mắt bắn ra lạnh thấu xương hờ hững, đem Nhưng Nhi lại càng hoảng sợ, vô ý thức hướng về sau lóe lóe. Nhưng, đừng sợ. Tô Đường ý thức được chính mình thất thố, ôn nhu nói, sau đó dừng một chút, cái này "Cốc áo à, là ta một người bạn đấy." Lại nói tiếp, "Thật lâu không gặp, rất muốn hắn đấy." Được ích tại suy nghĩ của mình cung điện, Tô Đường tại tối hôm qua hồi tưởng lại Cốc áo chủ nhân, lại liên tưởng khởi hắn chứng kiến đấy, nghe nói qua đấy, lại để cho hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, Trường Sinh Điện có một cái thật lớn đấy, đủ để phá vỡ tu hành giới kế hoạch. Thiếu ra, hắn nhất định là người rất tốt bằng Lưu A. Nhưng Như nói, "Ân, Tô Đường đem cúc áo giao cho Như Nhi, thay ta cất kỹ, nhất định phải cất kỹ, một ngày nào đó ta sẽ đích thân đem cái này cúc áo trả lại cho hắn đấy, trước đây sao? Ta coi như một lần kẻ đần a, ha ha." Tại sao phải đem kẻ đần? Nhưng Nhi nói, "Cùng ngươi nói không do đấy, ta là dạng ngu, nhưng ngươi là thật khờ đây này." Tô Đường cười vươn tay, tại Nhưng Nhi trên đầu vuốt vuốt, cố ý đem Nhưng Nhi tóc khiến cho rối loạn. Thiếu gia, ngươi thật đáng ghét, Như Nhi bình thường thích nhất thú mỹ rồi, nàng lúc này khẩn trường. Một bên dùng tay hộ đầu, một bên hướng, về, sau ngược lại đi, chính ngã vào Chu Nhi trong ngực, sau đó kêu lên, Chu Nhi tỷ thiếu ra lại khi dễ ta rồi, giúp đỡ ta. Quả nhiên Chu Nhi không giả nhan sắc trách mắng, cho người đã biết rõ xú mỹ, còn nói cái gì đầu nhưng đoạn, tiểu tóc không thể loạn. Cái này là thiếu ra dạy ta a ta cảm thấy được rất uy phong, mới ghi nhớ đấy. Nhưng Nhi gặp Chu Nhi căn bản không có bang, giúp, ý của nàng, không khỏi ác hướng đảm bên cạnh sinh, đứng lên dùng tay giật ra Chu Nhi trên đầu bối tóc, sau đó vui cười lấy nhảy xuống xe ngựa hướng ven đường dừng bỏ chạy Ai nha ngươi tiểu tử này chân. Muốn phản à Chu Nhi khó thở, nhảy xuống xe ngựa liền đuổi theo. Xem kiếm nhưng Nhi đột nhiên chuyển thân, một đạo kiếm quang cuốn hướng Chu Nhi mặt. Chu Nhi bị hù nhảy dựng, sau đó cũng nghiến răng nghiến lợi phóng ra bản thân phi kiếm, các nàng dù sao cũng là vừa mới đi đến tu hành đường, tuy nhiên tại tô đường tỉ mỉ trong nông hạ linh lực tiến cảnh rất nhanh, nhưng kỹ xảo lại không phải vung lên mà từ đấy, ngựa kiếm phương thức lộ ra rất đốc, hơn nữa tràn đầy chơi thành phần. Tiến vào thâm sơn trung điệp, lộ tự thừa, lại, nhất điệu, mọi người tầm đó gặp nhau cơ sẽ tự nhiên càng lúc càng lớn rồi. Lại làm một ngày giữa trưa, đoàn xe tuyển cái nghỉ ngơi địa phương ngừng, mấy ngày này một mực rất bình tĩnh, không có gặp được quy tắc có sẵn mô hình, khô lúc, tập kích, ngẫu nhiên gặp được top 5 top 3 tu hình giả, Tô Đường phất phất tay có thể đuổi. Tô Đường trước đó vài ngày giết được quá đà, mặc dù nói đấu sĩ không bằng chó, tông sư đi đầy đất, nhưng tóm lại có một cái số lượng có hạn, không có khả năng vô cùng vô tận, rốt cuộc là bị Tô Đường giết ra một cái chỗ chống khu. Có một lần, Tô Đường cố ý buông tha một cái tông sư, chỉ đem hắn đánh thành trọng thương, sau đó lại để cho Chu Nhi cùng Ninh Nhi ra tay. Cái này là nhân tính khác nhau rồi, cho dù từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh đều giống như lúc, nhưng Chu Nhi cùng Nhưng Nhi đích trí lực lại kém không ít, Chu Nhi cắn răng đại chém đại sát, Nhưng Nhi chính là một bên điều khiển phi kiếm một bên phát run, đợi các nàng phí hết sức của chín châu hai hổ cuối cùng đem kia tông sư đánh té sau, Nhưng Nhi bị sợ ra một thân mồ hôi lạnh, thậm chí có thể dùng mồ hôi đầm địa để hình dung. Quan sát Tô Đường đại sự giết chóc cùng các nàng chính mình động thủ, cảm giác là hoàn toàn bất đồng đấy, bất quá, các nàng khôi phục được rất nhanh, đợi đến lúc lần thứ 2, lần thứ 3, động tác của các nàng càng ngày càng thành thạo. Cảm xúc cũng càng lúc càng mở nhặt mạn. Ngay tại trước đoàn xe phương trong vòng hơn 10 dặm có hơn, Tập tiểu Như cùng Văn Hương đã ở nghỉ ngơi, Tập tiểu Như mở mạnh một quả đã nương chín trứng chim, đang nuốt hướng trong miệng nhét, khỏe mắt đột nhiên lường đến phía chân trời có một mảnh màu đen vòng xoáy vân, vòng xoáy vân phát tán khí tức, cho nàng một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Tập tiểu Như đầu ngón tay không tự chủ được dùng tới một tia khí lực, trứng nát màu da cam sắc lòng đỏ trứng bị lệch vào đi ra, Tập tiểu Như điềm nhiên như không có việc gì đem trái ném qua một bên, khóe mắt lườm hướng Văn Hương, Văn Hương lại cũng có lưu ý bên này động tĩnh. Chính ở chỗ này cẩn thận chuyển động những cây trên nhánh cây ăn mặc một cái thỏ rừng các nàng hai Tuy nhiên lựa chọn đồng hành cũng có thể lẫn nhau phối hợp đi chiến đấu nhưng thuộc về liền hai người xa lạ đều không bằng các nàng tuyệt sẽ không ăn đối phương đồ vật lúc ngủ vị trí cũng muốn cách hơn vài chủ m M tất cả khoảng tất cả đấy tất cả đi tất cả đấy tận khả năng không phát sinh cùng xuất hiện một cuộc chiến đấu sau khi chấm dứt chết đi tu hành giả là ai aiZ chiến lợi phẩm tiểu Pi các nàng đến bây giờ còn không có, có gặp được phải hợp lực mới có thể đánh chết đối thủ cho nên hết thể phân biệt rõ ràng Ttóm lại tiêu một câu Ta không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi cũng mơ tưởng chiếm tiện nghi của ta. Ai? Đi ra cho ta." Tập Tiểu Như nộ quát một tiếng, đón lấy rút ra vai sau đích thiên sát đao. Văn Hương sững sở, thân hình như linh miêu giống như lùa lên, chỉ chớp lóe, lướt vào trong rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Một lát, không có chứng kiến người, cũng không có cảm ứng được linh lực chấn động, Văn Hương theo một thân cây sau đó, hầu nghi nhìn về phía Tập Tiểu Như. Tập Tiểu Như hướng một cái phương hướng ngẩn, cuối cùng làm thủ thế, ý là lại để cho Văn Hương theo bên cạnh đi vòng qua. Văn Hương không nghi ngờ gì, dương khởi hành hình Tuấn hơi nghiêng bay đi, Tập Tiểu Như xoay người, phóng xuất ra tinh vẫn quyết, thân hình toàn lực khởi động, giống như một quả như đạn pháo bay vụ hướng không trung, khỏe miệng nàng lộ ra một vòng nhẹ nhõm vui vẻ, bởi vì, nàng thắng định rồi, cho dù giờ phút này Văn Hương lập tức làm ra phản ứng, cũng mơ tưởng đuổi đến qua nàng. Văn Hương bay vút thân thể im bặt mà rừng, nhẹ nhàng bay tới trên một nhánh cây, nhăn lại lông mày, quay đầu lại nhìn về phía Tập Tiểu Như phương hướng. Kia con mụ điên đang làm cái gì? Văn Hương trăm vẫn không có cách giải, lại lặng yên một lát, phát hiện Tập Tiểu Như càng bay càng xa, căn bản không quay đầu lại ý tứ. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, thả người hướng tập tiểu Như phương hướng đổi theo. Thiếu ra, ngài ngược lại là mình ăn nha, nhất định phải làm cho người ta uy, cho ăn, sao? Nhưng Như Đê, đều... nói nhảm, người đời này tiểu là đến hầu hạ ra đấy. Tô Đường cười tủm tìm trả lời. Shop Nhưng Nhi lại không phục, nhưng con cái đầu chăm chú suy nghĩ một chút, vẫn thật là là có chuyện như vậy, huống chi tại nàng rất tiểu lúc còn rất nhỏ đã nhận mình rồi, cái lại không có chút ý nghĩa nào. Nếu như Tô Đường rất ôn nhu mà nói, nàng khẳng định sung sướng tiếp nhận, nhưng thái độ không đúng, rõ ràng tiểu là tại cố ý khi dễ nàng. Nhưng nhị con mắt đi lòng vòng, bưng lên một bên trên trả, không đợi nàng làm ra động tác, đột nhiên chứng kiến Tô Đường sắc mặt thay đổi, đón lấy đột nhiên ngồi dậy. Một cố linh lực chấn động từ xa mà đến gần, đón lấy chứng kiến một thân ảnh lao ngọn cây kích xạ mà đến, tại thân thể nàng không khí chung quanh đã bị đè ép cùng chấn động, ngưng tụ thành một đoàn màu trắng mây trôi, như phong lôi ý hệ tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa. Sau một khắc, bóng người kia tốc độ bắt đầu giảm bớt, tiếp cận đoàn xe thời điểm nghiêng đâm ở bên trong rơi trên mặt đất, sau một khắc, bóng người kia chậm rãi theo toé lên trong bụi mù đi tới, mỉm cười nhìn về phía bên này. Ồ. Chu Nhi cùng Nhưng Nhi chứng kiến bóng người kia trước tiên, liền thấy ngây người, mà Tô ra bọn gia đình biểu hiện, thậm chí có thể nói là cho Tô Đường thật xấu hổ chết người ta rồi. Nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phóng. Tập tiểu Như Thiên Tư, tướng mạo đều là số một đấy, nếu không lúc trước Tô xoá, đẹp trai, chứng kiến tập tiểu Như thời điểm cũng sẽ không ở ngoài sáng biết tập tiểu Như lòng có tương ứng dưới tình huống, cố ý bày ra trưởng bối cái giá đỡ, muốn cho tập tiểu Như trở thành Tô ra con dâu. Trên đời lại để cho người xem qua khó quên nữ tử, hoặc là mỹ tại nhu hòa, hoặc là mỹ tại kiều mị, hoặc là mỹ tại xinh đẹp. Mà tập tiểu Như nhưng lại không giống người thường đấy, nàng tiên tưởng, tuấn lãng, khí khái hào hùng bức người. Tập tiểu Như sẽ không giống hoa như vậy xinh đẹp, sẽ không giống nước như vậy nhu yếu, nàng tựa như một vòng trang sáng, vĩnh viễn nhiệt nóng không đứng, dậy, luôn như vậy lánh lanh thanh thanh đấy, nhưng trong nội tâm một mảnh sáng tỏ. Loại này đặc biệt khí chất, lại để cho Tô ra bọn gia đình còn có Chu Nhi cùng nhưng Nhi giật lại mình. Tô Đường vừa mới đứng người lên, tập tiểu Như đã hướng hắn đánh tới, sau một khắc, như chim bay nhảy vào trong ngực của hắn, tuyệt mỹ mặt dính sát trên ngực Hán. Tô Đường có chút kinh ngạc. Hai tay của hắn vô ý thức ôm vào tập tiểu Như vai sau. Tô Đường, tập tiểu Như lầm bầm nói, Người làm sao vậy?" Tô Đường càng phát ngạc nhiên, tại trước mắt bao người cùng hắn thân mật. Cái này cũng không giống như là tập tiểu Như kéo kéo tay, hoặc là lẫn nhau vác lấy cánh tay, đã là tập tiểu Như cực hạn. "Ta muốn ngươi." Tập tiểu Như nói thật nhỏ, sắc mặt của nàng trở nên một mảnh bỏ bừng, vài năm rồi, nàng chưa từng giống như như bây giờ thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. "Ngươi?" Chúng độc. Đây là Tô Đường cái thứ nhất phán đoán, cũng là hợp lý phán đoán có thể làm cho tập tiểu Như trở nên như thế không khống chế được, hẳn là chúng nào đó mê tình tính chất độc tố. Cái gì độc? Tập tiểu Như khó hiểu ngẩng đầu. Đúng lúc này, phía trước truyền đến lạnh lùng tiếng hừ lạnh, Tô Đường vừa rồi chú ý lực toàn bộ tập trung ở tập tiểu Như trên người, không có lưu ý còn có người tại ở gần, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này nốc tại đó. Văn Hương giật xuống mặt nạ của mình, lộ ra kia khuynh quốc khuynh thành tiểu nhan, sau đó nàng chậm rãi đi về phía trước lại cười lạnh nói, tập đại ca, không nghĩ tôi à, ngươi còn có loại này tâm cơ. Chú vị sao? Lại tới nữa một cái. Tô gia bọn gia đình tâm tình đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được rồi, bình thường lúc gặp được một cái mỹ nhân như vậy, đã đầy đủ bọn hắn sau đó đàm luận thật lâu đã lâu rồi, rõ ràng thoáng cái chứng kiến hay, như vậy, ai rất tốt đâu này. Tập tiểu Như không có để ý tới Văn Hương, hai tay của nàng càng thêm dùng sức, Tô Đường giờ mới hiểu được, tập tiểu Như vì sao như vậy động tình, nàng căn bản là tại biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Văn Hương đứng cô đơn ở chỗ đó, đối với Văn Hương không quen bình, hắn cần phải đi qua đối với Văn Hương thân mật một ít đấy, nhưng tập tiểu Như nói rõ sẽ không tay, hắn lại tuyệt không có thể kiếm khai mở. Nhất Thời Tiến tối thất thú, thế khó xử. Trước kia, Tô Đường vẫn là đi theo cảm giác của mình đi, hơn nữa Tập Tiểu Như cùng Văn Hương bình thường sẽ không đồng thời xuất hiện, cho hắn đầy đủ vòng qua vòng lại không, gian, hiện tại hắn lần thứ nhất cảm thấy đau đầu. Thật lâu, Tập Tiểu Như hưởng thụ đã đủ rồi thắng lợi cảm giác, mới buông ra Tô Đường, bất quá, nàng muốn dùng loại phương pháp này đã kích Văn Hương, nhưng có chút quá coi thường Văn Hương rồi, với tư cách Chu thần điện hiện tại người cầm lái, nàng một cái nhân tình cảm, giặc, nhất định phải vi đại cục nhường nhượng, chi, lúc trước là nàng tận lực đem Tô Đường đẩy đi ra đấy. Bởi vì nàng tin tưởng chính mình đi được là nhất điều không đường về, tùy thời đều có thể là út, nàng không muốn. Liên Lụy Tô Đường. Trong thời gian thật ngắn, Văn Hương đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình, trên mặt oán sắc cũng mất đi rồi, trở nên phi thường bình tĩnh, các loại đợi Tô Đường đi tới thời điểm nàng vươn tay, nhẹ nhàng giữ chặt Tô Đường. Người bị thương." Tô Đường phát hiện Văn Hương trên và táo có rõ ràng vết máu, nhưng thời gian rất dài, đã biến thành màu đen rồi. "Không có việc gì." Văn Hương nhàn nhạt nói ra, chỉ cần bọn hắn cho ta lưu lại khẩu khí, liền vĩnh viễn đừng muốn giết phải chết ta. Nhất dịp đâu này, Tô Đường hỏi Một trận chiến này quá mức hồng hiệp rồi, ta không có lại để cho hắn đến." Văn Hương nói. "Trường Sinh Tông phát khởi chu kỳ của chiến, vô cùng có khả năng gặp đến đại tôn cấp tu hành giả, dùng tông nhất diệp cảnh giới, gặp chỉ có bị đập phát chết luôn phần, cái tác dụng gì đều không có, cùng hắn qua đi tìm cái chết, còn không bằng tại phi lộc thành tu hành, hơn nữa phát hiện thực lực của mình kém quá xa, liền tham kiến chiến đấu tư cách đều không có, tông nhất diệp nhận lấy kích thích cực lớn, có lẽ này sẽ trở thành hắn một cơ hội." Lúc này, còn nho nhã đã bày ra một bàn không tính phong phú thực rượu. Phần lớn đều là mấy ngày nay đánh tới món ăn dân dã, còn có một chút dưa leo, nhưng rượu là rượu ngon, lúc ấy còn nho nhã cô ý lại để cho người đi chín đại nội thành mua đấy. Tô Đường cùng tập tiểu Như còn có Văn Hương ngồi trên mặt đất, Chu Nhi cùng Nhưng Nhi không có thượng bản tư cách, các nàng ở một bên hiếu kỳ đánh giá tập tiểu Như cùng Văn Hương. Chứng kiến Tô Đường cùng lạ lâm nữ nhân thân cận, Chu Nhi cùng Nhưng Nhi căn bản không có nhặt đau sót, axit, ghen cảm giác, chủ mẫu vị trí, không phải các nàng dám ngồi đấy, cho dù Tô Đường muốn làm cho các nàng đem, các nàng cũng không dám, từ nhỏ đã bị giáo dục còn tại đó, hướng nhỏ hơn nói: Các nàng hội, sẽ, cảm giác mình điếm ô thiếu ra, hướng lớn rồi nói, các nàng hội, sẽ, cho là mình phụ phu nhân trong non, sau khi chết cũng không mặt mũi tương kiến. Hồng tổ đâu này? Tô đường hướng Văn Hương hỏi. Ta không có cùng hắn nói. Văn Hương nói, đây là ta chuyện của mình, ta không muốn bọn hắn tham dự tiền đến. Tâm nhìn hàn hẹp. Tập tiểu như cười lạnh nói. Tập đại ca, ngươi luôn nhằm vào ta, đến cùng có ý tứ gì? Văn Hương không vui hỏi ngược lại. Thật sự không rõ sao. Tập tiểu như nói, nếu như ngươi nói, bọn hắn không muốn lại là bọn hắn không có kiến thức Nếu như ngươi nói liên tục đều không nói, đó chính là ngươi ánh mắt thiện cận rồi." A. Văn Hương khí cực ngược lại cười, "Xin lắng hay nghe." "Ngươi một mực tại Phi Lộc Thành, lưng vắt theo Đông Nam, Thiên Kỳ Phong đúng là các ngươi tuyệt đại dựa vào, một khi sự có bất trắc, các ngươi tùy thời có thể trốn vào núi lớn, tìm nơi nương tựa kinh đào thành, nếu như Thiên Kỳ Phong không còn tồn tại, các ngươi Phi Lộc Thành cũng thành một tuyển lá lên đen, tùy thời khả năng là đút." Tập tiểu Như chậm rãi nói ra, "Đây không phải ngươi cùng chuyện của hắn, là các ngươi cùng chuyện của bọn hắn, Văn Điện Hạ, liền cái này ngươi đều nghĩ mãi mà không rõ sao?" Văn Hương thần sắc đột nhiên trở nên nan tĩnh. Hắn đã giúp các ngươi bao nhiêu lần? Đúng vậy, hắn là vì ngươi mới ra tay giúp đỡ, nhưng được đích nhưng lại các ngươi Chu thần điện a. Tập tiểu như nói, xem ra các ngươi Chu thần điện thật sự ít có có ơn tất báo chi nhân, phàm là có một điểm lương tri, không cần ngươi nói, bọn hắn cần phải chủ động tới. Tập đại ca giáo huấn rất đúng. Văn Hương nói khẽ, ta sai rồi. Tập tiểu như có chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên một đám rối mang, nàng sở dĩ nói nhiều như vậy, có nhiều phương diện nguyên nhân. Đầu tiên là nàng từ trước đến nay ngay thẳng đã quen, có một lần Nói một, có hai tiểu nói hai, cũng không che che lấp lấp. Tiếp theo, nàng trong lòng có chút không cam lòng, Tô Đường đối với ngươi văn hương tốt như vậy, hiện tại Thiên Kỳ Phong gặp phải sinh tử tồn vong một trận chiến, ngươi văn hương cần phải toàn lực mà làm đấy, chỉ là một cái người đến, có thể khởi bao nhiêu tác dụng. Tập tiểu như một mực gư thích độc hành, tại Ma Thần đàn ngoại trừ sư phụ cùng sư tổ bên ngoài, không biết người nào, về sau tại Đại Ma Thần Tư Không thắc bên kia ở mấy ngày này, ngược lại là nhận thức đi một tí tỉ muội, lâm lúc đến, nàng đã từng cùng Đại Ma Thần Tư Không Thác đã từng nói qua, nhưng Tư Không Thác nói cho nàng biết đều có lập kế hoạch lại để cho nàng yên tâm đi. Trắng ra mà nói, tập tiểu Như là không nhận biết cái gì bằng Hữu, nếu không nàng sẽ tận lực đem chỗ có bằng hữu đều mang tới. Còn có, Văn Hương vậy mà hội sẽ ở trước mặt Nhật lầm, loại này độ lượng, lại để cho nàng có chút ưa thích, cũng có chút ít cảnh giác. Đổi thanh nàng, chưa chắc sẽ tại Văn Hương trước mặt Nhật lầm, bởi vì có Tô Đường, nữ nhân này thật sự có khả năng tái hiện Chu Thần Điện Huy Hoàng, tập tiểu Như trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm. Tốt rồi, Tô Đường đã ra động tác giảng hòa, nếu thật là mang theo nhất dịp bọn hắn lại chẳng những giúp không được gì. Còn có thể bó tay bó chân. Thu hoạch của ngươi không ít sao? Văn Hương ánh mắt theo xe ba gác thượng đã qua, sau đó chuyển di chủ đề. Coi như không tội, đưa tới cửa lễ vật, đương nhiên muốn nhận. Tô đừng nói, các ngươi đâu này? Chúng ta chỉ có hai người, cũng không thể bao lớn tiểu bao lấy khắp núi chạy, ném xuống không ít đây này. Nhắc tới cái này, Văn Hương cũng có chút ảo não rồi, nàng cùng Tập Tiểu Như không giống với, Tập Tiểu Như là một người ăn no cả nhà không đói bụng, nàng nhưng lại bức thiết cần các loại tu hành tài nguyên, càng nhiều càng tốt, cho dù ném đi chính là không nhập lưu linh khí hoặc là giá rẻ đàn đều lại để cho nàng đau lòng. Tô Đường, gần đây mấy ngày nay ngươi có hay không gặp gỡ quá giải sinh tông tu hành giả?" Tập Tiểu Như đột nhiên hỏi. "Gặp như vậy mấy cái." Tô Đường nói, "Làm sao vậy? Chúng ta cũng thế." Tập Tiểu Như nhẹ nhàng nhăn lại lông mày, quá an tĩnh, chỉ sợ không phải chuyên tốt. "Ta cũng có loại cảm giác này." Tô Đường nói, "Nếu như bọn hắn chẳng có kết cấu, từng đợt từng đợt lại đại biểu cho bọn hắn không có gì tổ chức, người như vậy nhiều hơn nữa ta cũng không sợ." Hiện tại bỗng nhiên ngay lúc đó biến mất, tựa hồ là tập trung đến địa phương nào, đang chờ xe ông ta đây. Ha ha ha, nếu như ta không có đoán sai mà nói dùng không được bao lâu, sẽ có một hồi chính thức đại chiến. Ta ở phía trước rọ xét dò đường. Văn Hương nhăn lại lông mày, Người đi còn không bằng ta đi." Tô Đường nói, "Chương 544, Chu Kỳ, 13. Bởi vì cùng tập tiểu Như, Văn Hương tụ hợp, Tô Đường quyết định nghỉ ngơi cả buổi, ngày mai sáng sớm mở lại thủy chạy đi. Mặc kệ tập tiểu Như cùng Văn Hương lẫn nhau tầm đó ý kiến gì đối phương, tại Tô Đường trước mặt, tóm lại là muốn làm đem bộ dáng đấy, các nàng phát sinh xung đột, đầu tiên khó xử nhất định là Tô Đường." Cho nên buổi tối hào khí coi như là bình tĩnh. Ngày hôm sau, mọi người đã ăn rồi bữa sáng, bắt đầu lên đường, nhất định phải thừa nhận, Tô Đường cho là mỏ quá đen. Đi đến giữa trưa, Tô Đường phát hiện không đúng, phương xa núi cao lộ ra an tĩnh dị thường, mặc dù không có cảm ứng được linh lực chấn động, nhưng lại để cho trong lòng của hắn nặng trĩu đấy, hơn nữa khoảng cách qua viễn, hắn không cách nào quan sát đến bên kia đến cùng cất giấu cái gì. Tô Đường vươn tay, đoàn xe chậm rãi ngừng lại. Làm sao vậy? Văn Hương từ nhỏ khế trong tình lại, một bên người vừa nói, "Có người." Tô Đường khẽ miệng lộ ra mỉm cười lại trận trận chiến khả năng muốn bắt đầu. Tập tiểu Như dùng tay khoác lên trên trán, quan sát phương xa núi cao, thần sát nghiêm nghị. Tập đại ca, tổng nghiêm túc như vậy tại sao? Rất không thú vị, chẳng lẽ ngươi sợ? Văn Hương cười hì hì nói. Của ta ma sát đối với thiên điệu gian tạo ra mây trôi rất vẫn cảm. Tập tiểu Như trầm rãi nói ra, cho nên ngày đó, ta có thể so ngươi trước nhận ra Tô Đường. Mây trôi. Văn Hương có chút cười không nổi, nguyên lai like tập đại ca còn có thể vọng khí chi thuận. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, đến không phải Trường Sinh Tông thập toàn đại tôn cơn dưỡng tựu là 10 mỹ đại tôn thu trưởng vân. Tập tiểu như nói, Trường Sinh Tông cũng nên lưu chút ít người chấn thủ tâm môn, tông chủ công tử vui mừng mình chắc có lẽ không đến. Thập toàn thập mỹ. Danh tự được đó. Tô Đường cười nói, bọn hắn vốn là sư huynh đệ. Tập tiểu như nói, thập toàn đại tôn Khương Dương tự nhận có được 10 loại mỹ đức cùng số phận, Ô Lương cung kính kiệm lại để cho, chí dũng phúc lộc tỏ, cho nên sao được người xưng là thập toàn đại tôn, ha ha. Kia 10 mỹ đại tôn thu trưởng vân đâu này? Tô Đường hỏi. Thu trưởng vân xem như tu hành giới đệ nhất mỹ rồi. Tập tiểu như nói. Hắn xuyên thẳng mặc vào nam trang, thì là Phong Lưu phòng khoảng mỹ nam, thay đổi nữ trang, lại sẽ biến thành khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, cái gọi là Mười Mỹ, chỉ đúng là. Nói xong lời cuối cùng, tập tiểu như có chút nói không được nữa. Nghe nói Thu trưởng Vân Mỹ mạo càng hơn quá năm đảo loạn vô số xuân thủy tô xoái, đẹp trai, đây này. Văn Hương nói, Mười Mỹ chỉ chính là của hắn thân thể a thí dụ như nói, ánh mắt của hắn, có được điên đảo xê hung sinh ma lực, bờ eo của hắn, dịu dàng nắm chặt, mềm mại không xương, chân ngọc của hắn. Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Tô Đường vội vàng đã cắt đứt Văn Hương mà nói sau đó lại hỏi, hắn rốt cuộc là nam hay vẫn là nữ? Văn Hương cùng Tập Tiểu Như lẫn nhau liếc nhau một cái, cùng một chỗ lắc đầu. Liền là nam hay là nữ cũng không biết. Tô Đường ngạc nhiên. Không biết. Tập Tiểu Như nói, ta chỉ biết là hắn người này, ngược lại là rất đủ tự kỳ đấy. Tô Đường đoàn xe ngừng, các loại đợi ở phương xa tu hành giả nhóm, đám bọn họ tựa hồ có chút không kiên nhẫn, cái loại này áp lực vô hình chính chậm rãi hướng bên này bước đến. Rốt cuộc, Tô Đường thật dài thở dài ra một hơi, lẩm bẩm nói, thật nhiều người Văn Hương rủ xuống tầm mắt, nhìn về phía chính mình thoáng có chút biến thành màu đen tay trái, một lát, đột nhiên lộ ra nhìn có chút hả hê vui vẻ, từ hôm nay trở đi, Tam đại thiên môn tu hành giả đều sẽ biết các ngươi cùng Chu thần điện dư nghiệt hỗn lăn lộn ở cùng một chỗ, Tô Đường còn dễ nói, hắn có thể trốn ở Thiên Kỳ Phong, Tập đại ca, ngươi trở lại Ma thần đàn về sau, nên giải thích thế nào đâu này. Ta đến vì bảo hộ nam nhân của ta. Tập tiểu như nhàn nhạt nói ra, về phần các ngươi Chu thần điện người tại sao phải thay Thiên Kỳ Phong bán mạng, là chính các ngươi sự, làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Tập tiểu Như tuy nhiên không có ý tứ cùng Tô Đường đã làm phân thân mật động tác, nhưng có thể lẽ thẳng khí hùng thừa nhận Tô Đường là nàng nam nhân, cho dù khắp thiên hạ tu hành giả đều ở đây ở bên trong, nàng cũng có thể như vậy nói. "Tốt rồi, hai người các ngươi." Tô Đường gái gái đầu, sau đó nói, "Tần khả năng đem bọn họ giết sạch là tốt rồi." "Nhiều người như vậy, giết sạch." Văn Hương ngạc nhiên, những cái kia tu hành giả đã không hề che giấu tung tích của mình, rồi có tại rừng rậm trên không bay vụt, có tại trong rừng rất nhanh lẹ qua, tựa như một cái cực lớn con kiến bảy, "Phô Thiên, cái địa hướng bên này vào tới." Cái loại này phá hủy hết thể khí thế, lại để cho Văn Hương trong lòng nghiêm nghị, nàng biết rõ, cái này chính là một hồi cực kỳ hồng hiểm đại chiến, có thể chống đỡ dưới đi đã không sai rồi, lại muốn đem đối phương toàn bộ giết sạch. Thật bất khả tư nghị. Chạy mấy cái cũng không có gì. Tô Đường ngẩng đầu nhìn hướng lên không màu đen vòng xoáy vân, chỉ cần đã qua hôm nay, ta sẽ không đi sợ cái gì người rồi. Hắn đột nhiên sinh ra một loại rất mạnh dự cảm, tựa như Văn Hương lúc trước cho nói như vậy, vắng vẻ trong đột nhiên có một điểm linh cơ bắt đầu khởi động, không, có bất kỳ lý do, hắn tựu là biết rõ, đột phá, tựu vào hôm nay. Tập tiểu Như cùng Văn Hương cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời. Chỉ có đại tôn cấp tu hành giả mới có thể có được loại này mây trôi, đợi đến lúc tấn thăng làm thành giai, người cùng mây trôi đem dung làm một thể, trở thành có thể cùng thiên địa vạn vật tương đối kháng tồn tại. Tuy nhiên Tô Đường còn chưa có đột phá bình cảnh, nhưng lực lượng của hắn cần phải cùng đại tôn không xê xích bao nhiêu, dùng một loại giữ tận tư thái không ngừng vận chuyển màu đen vòng xoáy vân chính là một cái chứng minh, cho nên tập tiểu Như cùng Văn Hương mới có thể giữ vững bình tĩnh, nếu không khi biết trưởng sinh tông ít nhất xuất động một vị đại tôn sau các nàng đã sớm phải nghĩ biện pháp phá vây rồi. Lưu lại chỉ có thể là ngồi chờ chết. Tuần đi qua tu hành giả nhóm, đám bọn họ càng ngày càng gần rồi, bọn hắn đã tụ tập trở thành một đạo cơn sóng gió độc trời, Khi thế loại này, tựa hồ muốn đem trước mặt ngăn cản hết thể toàn bộ phá hủy. Các ngươi trước ở tại chỗ này a?" Tô Đường nói khẽ, từ khi bắt đầu xôi Nam về sau, hắn một mực không dám đem hết toàn lực tác chiến, thủy chung muốn đem bộ phận tâm thần ở lại trong đội xe, sợ có người thừa dịp hắn không sẵn sàng đánh lén đoàn xe, hiện tại có Tập Tiểu Như cùng Văn Hương thủ hộ, lòng của hắn trở nên phi thường yên ổn, có một loại rốt cục có thể buông cảm giác. Tập tiểu như cùng Văn Hương bảo trì chờ mặt, Tô Đường khí thế, chính không ngừng bành trướng lấy, tựa hồ có đồ vật gì đó đã ở Tô Đường trong thân thể nhanh nhóm. Tô Đường bước ra bước đầu tiên, một cái màu vàng kim nhạt mặt nạ ra hiện tại hắn trên gương mặt, sau lưng cũng xuất hiện một mặt thật dài áo choàng, bước ra bước thứ hai, trong tay phải nhiều ra một thanh ngâm đen sắc kiếm, bước ra bước thứ ba, trái tim của hắn vị trí giấy lên ánh sáng màu đỏ, hai mắt cũng trở nên hỏa hồng, bước ra bước thứ tư, trong tay trái xuất hiện một điểm tinh quang, tinh quang đặc biệt chói mắt, mặc kệ quay chúng quanh ở bên cạnh hắn luồng khí xoáy là cỡ nào thâm Ám cũng không cách nào vật che chắn điểm này hào quang, bước ra bước thứ năm, một đôi cực lớn hát rực sau lưng hắn xuất hiện, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tiến bùng lúc lúc. Tô Đường thân hình giống như một quả như đạn pháo bắn đi ra ngoài, thậm chí, thật sự chính đạn pháo càng thêm uy mãnh. Tô Đường căn bản không cần vận chuyển ma kiếm, dùng siêu việt tốc độ cực hạn kích xạ thân thể, đã ngưng tụ khó có thể hình dung khủng bố động năng, hắn không khí chung quanh, bị đè ép thành một quả cực lớn mắt thường rõ ràng có thể thấy được hình cầu. Voeng. Tô Đường thân hình theo bức tường người trong không hề trở ngại xuyên qua, ngăn cản tại phía trước tu hình giả. Lập tức liền bị nổ bùng động năng sẽ rách được phân thân phái cốt, triệt để chôn vùi. Tu hành giả mỗi tăng lên một cái cảnh giới mới, tốn hao thời gian hội sẽ càng ngày càng dài rằng giặc, tới thành đôi so, thực lực tăng trưởng cũng sẽ càng lúc càng lớn. 10 cái tông sư liên thủ, có lẽ có thể cho một vị đại tông sư tạo thành trí mạng uy hiếp, nhưng 10 cái đại tông sư, tuyệt đối không thể nào là một vị đại tổ đối thủ, mà 10 cái đại tổ đối mặt một vị đại tôn, sẽ phát hiện nguyên đến lực lượng của mình hội, sẽ như vậy tái nhật vô lực, trừ phi, trong bọn họ có 3, 5 người đã đạt tới đỉnh phong, tiến vào nửa bước đại tôn danh sách mới có thể một trận chiến. Cùng lý, nếu như bọn hắn đối mặt chính là một vị chuẩn thánh, như vậy bà, năm cái nửa bước đại tôn lại hội sẽ trở nên giống như giống con sâu cái kiến đáng thương. Tô Đường tiến cảnh mặc dù chỉ là đỉnh phong kỳ đại tổ, nhưng cường đại ma trang đưa cho hắn vượt cấp mã chiến tư cách. Trên thực tế, ma trang toàn bộ mở ra Tô Đường chỗ thể hiện ra lực lượng, đang tại dần dần tới gần chuẩn thánh. Sau một khắc, Tô Đường vùng kiếm đánh xuống, ma kiếm theo động tác của hắn không ngừng mở rộng lấy, cuối cùng hóa thành hơn trăm thước lớn lên cự kiếm. Oanh! Cự kiếm công kích trên mặt đất, Phát ra đinh thái như góc nổ vàng, cả vùng đất xuất hiện nhất điều thật sâu vết kiếm, phủ cận tu hành giả không phải là bị khí kình tại chỗ đổi giết thành tát bã, tựa là giống như cục đá bình thường bị đánh bay ra ngoài. Hắn tiểu là Tô Đường, giết hắn đi. Mọi người cùng nhau xông lên. Tô Đường chỉ là va chạm một kiếm, liền tại trong chốc lát giết chết mười mấy cái tu hành giả, nhưng loại này vì thế, cũng không để cho những cái kia tu hành giả lùi bước, bởi vì bọn hắn cũng có chính mình dựa vào. Tô Đường hít sâu một hơi, toàn lực xuất kiếm cố nhiên hiệu quả khả quan, nhưng linh lực tiêu hao là phi thường lại đấy. Còn có đại tôn cấp tu hành giả ẩn nút trong bóng tối, hắn cần giữ lại nhất định được thực lực. Ma Chi dựt tại tô đường sau lưng triển khai, thân hình của hắn bắt đầu hướng không chung kích sạ. Những cái kia tu hành giả không biết dũng khí đến từ nơi đâu, rõ ràng nhao, nhao nhảy lên giữa không chung, tựa như một đoàn bời vì gia viên bị hủy mà trở nên điên cùng bầy hong. Tham gia, xâm, đánh với này một trận tu hành giả nhiều lắm, tô đường tuy nhiên tại lập tức đã tạo thành đại lượng sát thương, nhưng viện không đạt được làm cho đối phương đánh mất ý chí chiến đấu trình độ Một thanh thanh phi kiếm trên không trung xé kẽ, vô số mũi tên phá không kết sạ, trong đó không thiếu có đại tổ tu hành giả, bọn hắn chỗ phóng xuất ra khí kình như như rọi trong xương, chặt chẽ truy hướng Tô Đường Bạo Lưng. Tô Đường cố như cường, nhưng hắn cũng không dám thừa nhận loại trình độ này tập đoàn nguyên kích, nếu như đem từng tu hành giả phóng xuất ra lực lượng tính toán một phen, tích lũy đến cùng một chỗ, tuyệt đối vượt qua thánh cấp tu hành giả lực công kích. Đáng tiếc, lực lượng của bọn hắn quá phân tán rồi, vội vàng trong tụ tập lại một lực, bọn hắn cũng không thể nào làm được phối hợp ăn ý. Đại tổ phóng xuất ra lĩnh vực, còn không có có phát ra nổi bảo vệ mình tác dụng. Trước hết để cho chúng quanh tu hành giả trở nên thất tha thất để, ở, loại này vận chuyển linh lực phương thức đầu tiên là sắp xếp hắn ấy, dùng chính mình làm trung tâm, mặc kệ hắn có hay không để ý, người chung quanh đều hội sẽ chịu ảnh hưởng. Kinh khí tại lẫn nhau va chạm, lẫn nhau ảnh hưởng, tích lũy bắn tên mũi tên cùng phi kiếm cũng đồng dạng, cái này là nhiều người tai nạn. Tô Đường trên mặt cười lạnh, nhưng hắn không dám ở một chỗ dừng lại, thân hình đột nhiên trên không trung biến mất, sau đó lại lúc trước địa phương xuất hiện, trong tay ma kiếm đảo qua, lại mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Những cái kia tu hành giả phóng xuất ra công kích toàn bộ thất bại, chỉ là hoành tản tô đường ở lại chỗ cũ màu đen khói khí, đón lấy bọn hắn mới phát hiện tô đường không biết dùng phương pháp gì vây quanh bọn hắn phía dưới. Hắn ở dưới mặt. Đáng chết. Không phải sợ, tốt nhất thượng. Những cái kia tu hành giả nhóm, đám bọn họ tựa như trên đường phố đột nhiên mất đi giao thông chỉ uy ô tô, có vẫn còn hướng tự vị, có ngược lại hướng phía dưới, có tại mọi nơi đang trông xem thế nào, loạn thành một bầy. Hay vẫn là không nghĩ ra được sao? Muốn dùng bọn hắn đến tiêu hao. Tô đường lần triển khai ma chi dựng. được rồi. Xem ngươi có thể chịu tới khi nào. Sau một khắc, Tô Đường thân hình bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, ma kiếm mang theo thành từng mảnh tấm màn đen. Loại này đại bí quyết, Tô Đường đã phong thích quá nhiều lần rồi, hắn biết do thế nào có thể làm cho phong bạo tốc độ nhanh nhất thành hình, cũng đạt tới liền chính hắn đều không thể ngừng trình độ. Dầm rầm rầm anh, Tô Đường thân thể bốn phía, xuất hiện vô số ma kiếm ảo ảnh, từng rãy, thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành kích động sóng to gió lớn. Không khí bị không ngừng xé rách lấy, phát ra nặng nề tiếng nổ mạnh, thủy diện địa thanh thế, cục lại để cho những cái kia tu hành giả cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hiện tại Tô Đường đã không còn là nhất điều lẻ loi trơ trọi thân ảnh rồi, mà là hóa thành một đạo trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển khổng lồ phong bạo. Tu hành giả nhóm, đám bọn họ trên mặt vẻ kinh hoàng, cố gắng hướng mọi nơi tránh đi, nhưng ở Tô Đường trước mặt, trốn là trốn không thoát đâu. Dầm dầm, Khổng Lồ phong bạo dùng một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ xoáy lên, lập tức liền đem gần trăm cái tu hành giả cuốn ở bên trong, sau một khắc, tuyệt đại đa số tu hành giả tại trong gió lốc biến mất không còn thấy bóng dáng hơi, chỉ có ba cái đại tổ cấp tu hành giả dễ lấy trốn tới, nhưng đã mỗi người mang thương, quần áo rách rưới chất vật tới cực điểm. Những cái kia tu hành giả tại cuối cùng một khắc đều tại lung tung phát động công kích, trên diện rộng tiêu hao hắn huy động kiếm có thể, cái này là tô đường tự hạn, nếu như đối thủ của hắn chỉ có một người, thừa nhận sở hữu tất cả kiếm có thể vỡ bờ, đừng nói đại tổ, mà ngay cả đại tôn sợ rằng cũng phải bệnh tăng tại chỗ. Hơn nữa, tô đường tốc độ tuy nhiên hay, vẫn là rất nhanh, nhưng làm không được bình thường lúc tiến thối tự nhiên, vô tận kiếm có thể trong lôi cuốn quần tính, không phải chỉ dựa vào mê mợi tri dục có thể cường hành cải biến đấy. Bất quá, như vậy đã đầy đủ Xa Sa đang xem cuộc chiến tập tiểu như cùng Văn Hương đều trở nên trận mắt há hốc mồm, các nàng biết rõ Tô Đường là thứ tu hành thiên tài, hắn tiến cảnh nhanh làm cho người khác tức luận ruột, nhưng các nàng tuyệt đối không thể tưởng được, Tô Đường đã có được như thế Hủy Thiên Diệt Địa vi năng. Tập tiểu như tâm tình còn đỡ một ít, Văn Hương vừa mới tấn thăng làm đại tổ, tự giác cuối cùng đuổi theo Tô Đường rồi, ai ngờ đảo mắt lại phát hiện, chính mình y nguyên bị vùng ra rất xa rất xa, cái loại này khoảng cách, thậm chí lại để cho nàng có một tia tuyệt vọng. Có lẽ là nhận lấy ma chang lây, Đường ưa thích loại cảm giác này, thích xem đến những cái kia còn số mệnh Không có sự sống vật thể ở trước mặt mình thành từng mảnh trở nên nát bấy. Tàn nhẫn, Thấu bạo, Phá hương, hủy diệt cũng sẽ cho người một loại khoái cảm, nhưng Tô Đường sẽ không tại phương diện này chân trượt được qua xa, bởi vì hắn còn có Viễn Cổ vận mệnh chi cây, hắn có thể cảm nhận được tánh mạng ôn hòa, cho nên tại rơi vào vực sâu, bị ma chàng ăn mòn lúc trước, hắn tổng có thể xoay người. Độc Dương không giải, cô âm không sinh, âm dương hai chữ, thông cảm tánh mạng chí lý, Tô Đường có thể đồng thời có được Viễn Cổ vận mệnh chi cây thần phách cùng ma chàng, là hắn lớn lao may mắn, nếu không cho dù hắn hiện tại còn sống cũng sẽ ở Ma Trang ăn mòn hạ biến thành một cái khác hoàn toàn bất đồng người. Dầm dầm dầm. Trường Sinh Tông tu hành giả nhóm, đám bọn họ tại như mọc thành phiến biến mất lấy, bọn hắn đã tại hết sức trốn tránh rồi, nhưng Tô Đường Hóa Thân mà thành phong bạo đạt tới ngàn mét far vi, tốc độ của bọn hắn mong nữa, cũng không nhanh bằng Tô Đường một cái động nghiệm. Xa xa, một cổ hơi thở tại trầm rãi bay lên lấy, công tác chuẩn bị lấy, ẩn nút trong bóng tối người, rốt cục nhịn không được. Hàn Nuân xuất thủ tập tiểu như bỗng nhiên trợn mắt to con ngươi. Chúng ta đây cũng có thể hoạt động một chút rồi. Văn Hung nói, lưu lại một người là được rồi, cái khác đem không đến. Dọn dẹp một chút những cái kia tốn, cái ngại nhét hẳn là không, có vấn đề đấy, Tập Đại Ca, là ngươi đi hay vẫn là ta đây? Ta đi thôi." Tập Tiểu Như nói, "Ngươi có thể đi ra ngoài gặp người sao?" Vừa dứt lời, Tập Tiểu Như đã phóng xuất ra tinh vẫn quyết, thân hình hóa thành một vì sao rơi, hướng tiền phương kích bắn đi. Thật đáng ghét, nói chuyện càng ngày càng khó nghe xong. Văn Hương nhíu mày nhìn xem Tập Tiểu Như bóng lưng. Đúng lúc này, một cái màu đỏ thám đại đỉnh cực kỳ đột ngột từ trên trời bay tới, trùng trùng điệp điệp đâm vào gầm thét trong lốc. Cả phiến tiên điệu hồ đột nhiên an tĩnh thoáng một phát. Đó lấy về một tiếng nổ tung lại theo thể tích đã nói, Tô Đường Hóa thân mà thành phong bạo là một gốc cây đội trời đạp đất đại thụ, mà cái con kia màu đỏ thám đại đỉnh nhiều nhất là một con kiến nhỏ, nhưng lúc này đây va chạm, tựa hồ là cân sức ngang tài đấy. Phong bạo bị va chạm bộ vị, chợt vẹn sụp xuống đi vào vài trăm mét, sau một khắc, phong bạo lại dùng một loại càng thêm phóng đãng, khí thế căng vùng lên, mà cái con kia màu đỏ thám đại đỉnh bị xa xa đạn bay ra ngoài. Dược Vương Ti không tin dã phần thiên đỉnh, chứng kiến cái con kia màu đỏ thám đại đỉnh, tập tiểu Như sắc mặt thay đổi thoáng phát. Tu hành giả nhóm, đám bọn họ đều nói: Dựa Vương Ti không tính dã là một quả ngôi sao tai họa, cũng là đáng thương lưu tình, phụ dung sớm nợ tối tàn, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc trước Ti không tính dã theo loa giác châu đi tới thời điểm là bực nào phong quang, thậm chí dùng sức một mình áp đảo thượng kinh thành tất cả đại tu hành thế gia, liền thượng kinh tiết cũng không khỏi không nhìn mặt hắn sắc làm việc, tiết cừu cái kia cả ngón tay, tựu là bị hắn cứ thế mà nổ đấy, dùng bày ra khiển trách. Ti không tính dã phần thiên đỉnh, cũng bị ngắt lời chắc chắn sắp xếp nhập thiên bảng top 10 kê. Ai ngờ tiệc vui trống tàn, chỉ là nửa năm, Ti không tính dã đột nhiên biến mất. Tái xuất hiện lúc đã thân thụ thương nặng, phần thiên đỉnh cũng không có, sau đó trốn vào bồng Sơn. May mắn Ti Không Tinh Dã còn có luyện dược bổ trợ, Bổng Sơn Thánh môn liền đưa cho hắn che chở. Đương nhiên, bị người che chở thời gian cùng trước kia phong quang không cách nào so sánh với. Bất quá hắn đắc tội người nhiều lắm, nhất là thượng kinh thất ra, Tiết Cựu suất thân Bổng Sơn Thánh môn, giao hữu rộng lớn, tự nhiên sẽ không bỏ qua Ti Không Tinh Dã, sát nhân là không dám đấy, nhưng có thể cố ý làm khó dễ Ti Không Tinh Dã, cho nên Ti Không Tinh Dã tại Bổng Sơn thời gian càng ngày càng khó lực, chịu đựng, trong ngày vi Bổng Sơn luyện chế đang lại không chiếm được bất luận cái gì tôn trọng, cuối cùng, Đồng Sơn thậm chí lệnh cưỡng chế Ti Không Tinh Dã biên chế dược. Xách, kia là phải đem Ti Không Tinh Dã duy nhất rượi vào ép lấy ra. Cũng bởi vậy, đã có về sau đủ loại, có thể nói, Ti Không Tinh Dã ngộ tính vẫn có hạn, hắn chỉ có thấy được chính mình quả, lại không thấy mình lúc trước gieo xuống bởi vì một đạo nhân ảnh từ trên cao rớt xuống, nhẹ nhàng tiếp theo bị bắn bay màu đỏ thám đại đỉnh, đón lấy nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng phong bạo ném mà ra. Tô Đường hóa thân mà thành phong bạo cũng bắt đầu cải biến phương hướng, gầm thét, lay độc lấy nên hướng kích xạ mà đến phần thiên đỉnh. Chương 545, Chu Kỳ, 14. Và anh. Lại một lần nữa cứng đối cứng sông tới bạo phát, tại trong gió lốc rất nhanh xoay tròn tô đường thân hình lão đạo thoáng một phát, bất quá, kiếm của hắn thế cũng không có bị ảnh hưởng, một kiếm lại một kiếm, không ngừng xẹt qua trời cao. Màu đỏ thám đại đỉnh lần nữa bị chấn được bay ngược mà ra, kia cái bóng người đột nhiên trên không trung nhoán một cái, như tiềm điện chặn đứng màu đỏ thám đại đỉnh, ngay sau đó, màu đỏ thắm đại đỉnh lại hướng phong bạo đánh tới, khí thế hùng mãnh tới cực điểm, phảng phất giống như một tòa trên không trung kích xạ núi nhỏ. Và anh. Vành, Vành, kia cái bóng người không ngừng trên không trung xuyên thẳng qua lấy, linh lực của hắn thâm hậu vô cùng, tổng có thể nhẹ nhàng như thường chặn đứng màu đỏ thám đại đỉnh, cũng hóa giải bắn ngược khoảng cách, đồng thời lập tức phát lần tiếp theo công kích, hơn nữa, công kích của hắn một lần so một lần hơn mãnh, một lần so một lần mau lẹ. Trong chốc lát, kia cái bóng người đã phát ra 7 lần công kích, nhất là cuối cùng tăng kích, màu đỏ thám đại đỉnh vậy mà hóa thành một quả cực lớn hòa cầu, cũng trên không trung lưu lại hừng hực ánh lửa, mà Tô Đường ngừng tụ đã lâu phong bạo, thiếu một ít bị vành tán, thân hình cũng bị chấn được bay ngược ra hơn 10m bẩy kích về sau, kia cái bóng người lấy tay bắt lấy màu đỏ thám đại đỉnh, sau đó hướng không chung bay vụt, sắc mặt của hắn có chút tái nhận, hiển nhiên, loại trình độ này công kích với hắn mà nói cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, hơn nữa, hắn cần phải thời gian khôi phục. Tô Đường phóng xuất ra đại bí quyết sau chưa bao giờ bị ai áp chế qua, hôm nay là hắn lần thứ nhất, bất quả, tâm tình của hắn y nguyên bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, đối phương thi triển linh quyết, lại để cho hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Chẳng lẽ là điệp kích bí quyết? Lúc trước kia 9 tháng 9, chỉ có thể phóng xuất ra tam điệp kích, đã rất khó đối phó rồi. Trước mắt đối thủ này rõ ràng có thể luyện thành Bảy kích, đã thẳng truy Đại Ma Thần Tư không thắc rồi. Đương nhiên, không phải nói Tư Không Thác tư chất không đủ, nàng bắt đầu tu hành Ma Quyết sau liền không hề đem tinh lực hao phí tại Điệp Kích Bí Quyết lên, vừa rồi Tư Không Thác cũ đã từng nói qua, nàng thủ lĩnh đồ trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam, đã tu thành thập nhất được kích, chiến lực tại Ma Thần Đan Sở Hữu tất cả đại tôn bên trong đứng hàng đệ nhất. Đáng tiếc, vừa rồi hắn đem sở hữu tất cả chú ý lực đều tập trung vào Ma Quyết ở trên đối với Điệp Kích Bí Quyết một chút hứng thú đều không có, cái này dễ dàng lý giải, người tinh lực rất có hạ Đương nhiên muốn lựa chọn mạnh nhất linh quyết. Tại trong một chớp mắt, Tô Đường đã có một tiêu hiểu ra, Điệp kích bí quyết, tự dùng nào đó phương pháp lại để cho linh khí tại linh mạch rất nhanh vận chuyển, mỗi hoàn thành một lần chấn động hoặc là vận chuyển một chu thiên, liền có thể phóng xuất ra một kích, sau đó lợi dụng còn chưa có tiêu tán linh năng, lập tức đi thêm vận chuyển, nhưng người linh mạch tóm lại có cực hạn của mình, cho nên liên tiếp phóng xuất ra mấy kích, linh mạch không cách nào thừa nhận áp lực thật lớn sau nhất định. Phải bỏ dở, nghỉ ngơi một chút mới có thể một lần nữa tiến vào chiến đấu. Cái đó và hắn đại bí quyết rất tương tự, chỉ có điều Hắn đại bí quyết tác dụng tại bên ngoài, lợi dụng không ngừng xoáy trảm ma kiếm thúc dục khí lưu, lần lượt tích lũy kiếm có thể, mà đối phương điệp kích bí quyết tác dụng ở bên trong, tích lũy linh mạch trong ẩn chứa linh năng. Hắn linh khiếu phát môn, cũng có cùng loại khẩu quyết, suy cho cùng, sinh sôi không ngừng, dạng đúng là giống nhau đạo lý. Lại liên tưởng khởi tại băng trên biển gặp được bạch trạch, tự hồ, từng cái đại tôn cấp tu hành giả, trong cơ thể đều đã có được một mạch chính mình không ngừng lưu chuyển tiểu tiên điện. Đúng lúc này, kia cái bóng người đã được đến thở dốc cơ hội, thân hình lần nữa từ trên cao kích xạ mà hạ xuống một khắc. Hắn vung tay quang ra màu đỏ thám đại đỉnh, Dầm rầm rầm oanh, liên tiếp không ngừng nổ vang âm thanh tại trong thiên địa chấn động lấy, trường sinh tông tu hành giả trở nên mặt không còn chút máu, tập tiểu Như sắc mặt cũng lung túng, nàng thậm chí đã mất đi chiến đấu dục nhìn qua. Bởi vì không có ý nghĩa, hôm nay sinh tử tổn vong, hoàn toàn quyết định bởi tại Tô Đường cùng kia cái bóng người quyết chiến. Tô Đường phóng xuất ra phong bạo, cơ hồ diệt vong rồi, khỏe miệng cũng treo lên một tia tơ máu. Chút tài mọn, không gì hơn cái này. Bóng người kia phát ra tiếng cười lạnh, tuy nhiên hắn không có cố ý phương pháp thanh âm của mình, nhưng cường đại lực Đem thanh âm của hắn chuyển ra thật xa thật xa. Kỹ thuật hắn lớn nhất dự vào tiểu là trong tay phần thiên đỉnh, đổi thành mặt khác linh khí, rất khó thừa nhận loại trình độ này va chạm, có lẽ đã sớm tan vỡ rồi. Ngay sau đó, kia cái bóng người lần nữa hướng Tô Đường kích xạ mà đến, màu đỏ thám đại đỉnh, lôi cuốn lấy sấm gió ý hệ từng rít, bay vút tới. Một lần nữa tích lũy kiếm có thể đã tới không kịp, Tô Đường dứt khoát vung lên ma kiếm, thẳng tắp nên đón tiếp lấy. Và anh, Lần thứ nhất va chạm, Tô Đường ngược lại là có thể cùng đối phương bảo trì cân sức ngang tài, nhưng kế tiếp va chạm, tiểu lại để cho Tô Đường không cách nào chống lại rồi đem một lần cuối cùng va chạm tiếng nổ mạnh tại ở giữa thiên địa nổ tung thời điểm Tô Đường Như một quả như đạn pháo rơi xuống dưới đi, trùng trùng điệp điệp đụng trên mặt đất, hắn hai cái chân nhỏ đã thật sâu lâm vào trong đất bùn, nhưng rất nhanh, hắn lại cố gắng bay vụt hướng không chung. Xem ra, Ma chàng võ sĩ đảm nhiệm ngự khấu, bất quá là sinh ra sớm đi một tí năm mà thôi. Kia cái bóng người ngựa đầu nhìn lên trời, lúc mới bắt đầu hắn thật là thận trọng đấy, bởi vì hắn không hiểu, rõ ràng chỉ có đại tổ tiến cảnh, vì cái gì có thể vượt cấp dẫn phát thiên cơ, nhưng lại có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy phong bạo, bây giờ nhìn, đại tổ tựu là đại tổ cũng không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương, Tô Đường bại lui, thậm chí lại để cho hắn Hoài Nghi bị mắc lừa năm đảm nhiệm ngự khấu, nếu như hắn sống vào hôm nay, ha ha ha ha. Thật lớn khuôn mặt. Tô Đường phát ra tiếng thở dài. Chết đi kia cái bóng người sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, sau đó dương tay quăng ra màu đỏ thám đại đỉnh. Tô Đường thân hình hướng không trung lượn lên, tránh đi màu đỏ thám đại đỉnh đánh kích, hắn càng bay càng cao, sau lưng không ngừng xuất hiện ma chi dự, lại để cho tốc độ của hắn đạt đến một loại cực hạn. Kia cái bóng người bay vút mà khởi truy hướng Tô Đường, tốc độ của hắn đồng dạng đạt đến cực hạn. Bất quá thân pháp chế ngự tại điệp kích bí quyết, giống như một cái châu chấu giống như, một tháo chạy một tháo chạy hướng phía trước kích sạn, mỗi một lần bay vút gian đều có một chút dừng lại, hơn nữa trước mấy lần toán loạn, tốc độ không bằng Tô Đường, sau mấy lần cũng chỉ là nhanh hơn Tô Đường hơi có chút điểm, sau đó thân hình còn sẽ xuất hiện nửa hơi thời gian tả hữu bỏ dở, cho nên chẳng những, không có đuổi theo, ngược lại càng ngày càng xa rồi. Tô Đường bút bắn thẳng về phía màu đen vòng xoáy vân vân mắt, hắn rốt cục tỉnh nộ, vì cái gì một mực cảm giác chỉ kém một bước cuối cùng rồi, lại chậm chạp không có thể đột phá. Bởi vì ma trang lực lượng quá mức cường hành, cường đến có thể trở ngại hết thể dung nhập, ngay tại phong bạo bị đánh tan lập tức, hắn đột nhiên phát hiện bản thân cùng màu đen vòng xoáy vân tầm đó sinh ra một tia cảm ứng, tầng mây trong ngần chứa tất cả lực lượng, tự hồ cũng có thể vì hắn đang dùng. Tô đường tốc độ bắt đầu giảm bớt, hắn náo vực bên trong đích linh phách cùng nguyên phách, từng khỏa trở nên ảm đạm vô quang, cuối cùng liền linh mạch đều đình chỉ vật chuyển, hô hấp cũng gián đoạn rồi, thân hình của hắn trên không trung một chút, lập tức muốn bắt đầu hướng phía dưới nga xuống, mà kia cái bóng người đang tại cấp tốc tới gần. Ở giữa thiên địa đột nhiên tối thoáng một phát, Theo màu đen vòng xoáy trong mây thỏ ra nhất điều vân trụ một c cố không biết đến từ nơi nào huy áp lại để cho tô đường không khí chung quanh đều trở nên đọc lại kia cái bóng người sắc mặt lúc này đã biến hắn cảm giác tựa hồ là khắp vòng trời đều tại hướng hắn đè xuống thậm chí triệt tiêu hắn ngự không thuật hắn rõ ràng là đang không ngừng hướng thượng phi, nhưng khoảng cách tô đường lại càng ngày càng xa xảy ra chuyện gì kia cái bóng người ngơ ngác nhìn xem như sôi đằng nước sôi bình thường kích động tầng mây ở giữa thiên địa trở nên càng ngày càngâmù cuối cùng đến đưa tay không thấy được 5 nón trình độ tô đường thân ảnh từ lâu biến mất không thấy gì nữa Đây rõ ràng là nhập thánh dẫn phát hiệu ứng kia cái bóng người trừng to mắt, chính là một cái đại tổ, có thể lướt qua đại tôn chi cảnh, trực tiếp nhập thánh. Không trung truyền đến dài đằng đắng nổ vang, nhưng chỉ có tiếng sấm nhưng không thấy địa quang, tiếng sấm càng ngày càng vang dội, càng ngày càng dày đặc, cuối cùng nối thành một mảnh. Có mấy cái tu hành giả khó có thể chịu được sợ hãi trong lòng, bọn hắn cũng không hề hy vọng xa vời phân đến cái gì. Trường Sinh Tông hàng loạt tự mình ra tay, công lao tự nhiên là người ta đấy. Tuy nhiên Trường Sinh Tông nhận lời khen thưởng có chút động lòng người, nhưng có mệnh mới có thể tiếp tục tu hành. Vòm trời phát sinh như thế biến động thật lớn ai biết một hồi còn sẽ phát sinh cái gì, còn không bằng thừa dịp người khác nhìn không tới, vụ trộm chạy đi. Chỉ là, bọn hắn vừa mới vận chuyển linh mạch, mấy đạo vô hình chấn động đã hướng bọn hắn đánh rút lại, tại trong chốc lát, thân hình của bọn hắn liền triệt để chôn bụi, liền một giọt huyết đều không có lưu, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tập tiểu Như đột nhiên cảm ứng được cái gì, mảnh liệt huy động thiên sát đạo, hướng lên bầu trời bổ tới. Vậy anh, Tập tiểu Như trong miệng lúc này vệ hồn ra một máu tươi, thân hình gấp rơi mà hạ sau một khắc, nàng lần nữa cảm ứng được một cỗ vô hình chấn động hướng nàng đánh lại, ngay tại nàng lần nữa vung lập tức Bên tai truyền đến văn hương tiếng thét trói thai không nên vận chuyển linh mạch. Không nên. Chỉ có thể nói, Tập tiểu Như lòng dạ rất bằng thẳng tuy nhiên nàng chán ghét văn hương, nhưng nghe đến văn hương tiếng kêu sau nàng không chút nghi ngờ, lập tức dẹp loạn linh mạch, thân hình hướng phía dưới trùng rơi. Nàng không biết dùng loại này Ti Tiện Phương thức diệt trừ văn hương, về phần văn hương có thể hay không, nàng không biết, nhưng đáng giá thử một lần. Tập tiểu Như dẹp loạn linh mạch, kia đạo vô hình chấn động cũng tùy theo biến mất, Tập tiểu Như trùng trùng rơi trên mặt đất, lăn vài vòng, bởi vì không dám động dùng linh lực, lại là từ giữa không trung xuống. Tập tiểu Như bị chấn được tráng váng đầu hoa mắt, đón lấy nàng vững tin kia đạo vô hình chấn động thực biến mất rồi, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Tập tiểu Như dám nếm thử, nhưng những cái kia tu hành giả là không dám đấy, huống chi cũng không có ai nhắc nhở bọn hắn, một mảnh dài hẹp bóng người đang không ngừng biến mất lấy, chỉ là trong nấy mắt, thật vất vả tại Tô Đường thuộc hạ may mắn còn sống sót tu hành giả nhóm, đám bọn họ mất đi hơn phân nửa. Dăm dầm dăm ven tràn ngập tại vòm trời bên trong đích vô hình chấn động, đầu tiên tập kích đều là mát ra mảnh liệt linh lực chấn động tu hành giả, vị kia trưởng sinh tông hàng loạt, tự nhiên nhận lấy trọng điểm chiếu cố. Hắn hấp lực huy động phần tiên đỉnh, không ngừng ngăn cản vô hình chấn động xâm nhập. Trên thực tế, chỉ cần hắn giống như Tô Đường hoặc là Tập Tiểu Như như vậy, dẹp loạn chính mình linh mạch, liền hội an toàn, nhưng thân là đại tôn, hắn đã thói quen dựa vào lực lượng của mình cùng tiên đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu, trừ phi đã chết khí tuyệt, nếu không liền sẽ không đương tha cho. Dầm dậm. Kia cái bóng người sử xuất tất cả vô liếng, một bên ngăn cản một bên bay vút, nhưng cả phiến tiên địa đều ở vào màu đen vòng xoáy vân bao phủ về sau, hắn trốn không thể trốn, hơn nữa chống, cự càng tích liệt, kích lấy linh lực chấn động càng tường đột kích vô hình chấn động thì càng nhiều có chút tu hành giả đứng tại trên ngọn cây bọn hắn vốn vô số đột nhiên vừa ý không đồng bạn không hiểu biến mất kinh hoàng về sau lập tức phóng thích ngự không thuật ý đồ thoát đi phiến khu vực này nhưng thân thể khái động cũng đi theo biến mất dầm dầm kiaa cái bóng người trái chi phải trống cuối cùng bởi vì linh lực hao tổn quá nhanh đến cùng xuất hiện sai lầm bị một đạo từ sau phương đánh nút lại vô hình chấn động chúng mục tiêu thân hình của hắn hướng phía trước khi nào trong miệng phụct lên ra máu tươi dầm râm rầm kia cái bóng người hóa thành mộtỏ vô lực cục đá trong chốc lát bị hànhh cao hơn không Trong chốc lát bị rơi xuống đát, tuy nhiên thân thể của hắn dị thường kiên cường dẻo dai, cố gắng phóng xuất ra lĩnh vực cơ hồ đạt đến 100m phạm vi, nhưng là đồng dạng tránh khỏi vô hình chấn động xâm nhập. Chỉ là hơn 10 tức thời gian, thiên địa đã trở nên một mảnh tĩnh mịch. Tập tiểu Như giờ phút này đã lui đến Văn Hương bên người, Văn Hương một bên nhìn xem ú ám thiết không, một bên lầm bẩm nói, "Gia tổ cũng từng gặp được qua loại này dị tượng?" Nhập Thánh. Tập tiểu Như hít một hơi dài. "Đúng vậy, là Nhập Thánh." Văn Hương nói. "Làm sao có thể?" Tập tiểu Như không tin, nếu như Tô Đường thật có thể đạt tới Nhập Thánh cảnh giới, Như vậy bọn hắn ở giữa chênh lệch trở nên quá lớn. Có lẽ là vì Ma Trang." Văn Hương nói. Trong đội xe, Chu Nhi nhưng Nhi bọn người hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, các nàng cũng thấy không rõ, nhưng căn cứ đối với Tô Đường Tín Nghiệm, các nàng bảo trì trầm mặt, chỉ là lặng lặng cùng đợi, hơn nữa bởi vì Tô Đường sinh tử chưa biết, các nàng cũng không tâm tình giống như ngày xưa như vậy đùa giỡn, cái này vừa vặn cứu các nàng. Trang ngập tại trong thiên địa vô hình chấn động là chẳng phân biệt được địch ta đấy, nếu như hiện tại Chu Nhi cùng Như Nhi phóng xuất ra lực, vô hình chấn động cũng sẽ hướng các nàng kích không có ai có thể giúp được việc các nàng. Vòng trời bên trong đích dị tượng trọn vẹn duy trì một ngày một đêm, khi sắc trời trong thời điểm xa xôi thiên kỳ phong ở trên tiểu bất điểm cũng mở mắt. Thân thể của nàng nếu so với trước kia cao lớn một ít, đương nhiên, chỉ là theo nàng vốn có thân cao đã nói. Tiểu bất điểm nhìn chung quanh một chút, ngáp một cái, sau một khắc, một cái cực đại đầu lâu theo dưới bản đá thò ra lại tò mò nhìn tiểu bất điểm. Đó chính là biến dị ngân hoàng, tiểu bất điểm lúc này đầy hôn mê thời gian rất ngắn, chỉ cái có một ngày, hơn nữa đại bộ phận người không tại thiên kỳ phong. Cho nên không có ai phát hiện tiểu bất điểm biến hóa, có thể biến đổi dị ngân hoàng với tư cách trung thành nhất mã tử, đem hết thể cũng nhìn thấy rõ ràng. Chíp chíp tức, Biến Dị Ngân Hoàng phát ra tiếng kêu hưng phấn, nó phát hiện chủ tử của mình đã trở nên cường đại dị thường, chỗ dựa lợi hại, nó tự nhiên muốn cao hứng. Phen. Một căn bén nhọn điều mỏ đính tại Biến Dị Ngân Hoàng trên đầu, cử học không biết cho tới lúc nào đã đi tới, đón lấy nó nghiêng đầu, chăm chú nhìn tiểu bất điểm. Ồ. Tiểu bất điểm phát hiện cái gì, nghiêng đầu sang chỗ khác chậm chậm vào hậu viện dừng chút. Kỳ thật cây trúc cũng không tính rất dày đặc có thể liếc sau khi thấy mặt rừng cây, trong rừng trúc không có cái gì. Sau một khắc, tiểu bất điểm đột nhiên giơ lên roi dài, hướng trúc luân, Phiên, đi, Ben. Khắp rừng trúc đều tại đổ rào rào run run, sau đó, nhất điều thoạt nhìn cực kỳ thương lão nhân ảnh đột ngột xuất hiện tại trong rừng trúc, hoặc là nói, hắn một mực đều tại, chỉ là không có biện pháp tiếp tục che giấu tung tích của mình rồi. Tiểu bất điểm mở trừng hai mắt, đón lấy run run cánh bay đi, phiêu phủ ở lão giả kia trước mặt. Tiểu bất điểm cùng đối phương khoảng cách phi thường gần, theo lý thuyết, phát hiện nơi này có người xa lạ. Nàng cần phải lập tức biểu hiện ra huy phong của mình mới đúng, hoặc là lại để cho ngựa của mình tự ra tay, nhưng chứng kiến lao nhân kia, trong nội tâm nàng sinh không dậy nổi bất luận cái gì lý trí. Ngươi ở nơi này làm cái gì nha? Tiểu Bất Điểm thanh tú động lòng người mà hỏi. Lao giả kia lộ ra mỉm cười, lẳng lặng nhìn Tiểu Bất Điểm. Người tốt lao nha. Tiểu Bất Điểm bình thường không nói dối, cảm ứng được cái gì tiểu nói cái gì, trừ phi đối mặt Tô Đường. Lão giả kia cười đến toét ra miệng, lộ ra cây còn lại quả to một khóa dáng cửa. Ngươi trốn ở chỗ này, không phải là vì muốn ăn của ta trái cây a? Tiểu Bất Điểm rơi vào lão giả kia trên bờ vai, rất chăm chú hỏi. Lão giả kia trầm mặt một lát, lắc đầu, nếu như đổi thành người khác, hắn chẳng những yếu biết nói chuyện, cũng sẽ không bày ra bất luận cái gì tứ chi động tác, đối mặt tiểu Bất Điểm, hắn không có cùng cảm thụ. Muốn ăn tiểu ăn quá, không nên lén lúc đấy, mụ mụ nói, làm việc phải quang minh chính đại. Tiểu Bất Điểm nói, yên tâm đi, ta sẽ không trách người đấy. Nói xong, tiểu Bất Điểm chém ra trong tay roi dài, cuốn hạ hai quả linh quả, sau đó đưa tới lão giả kia trước mặt. Lão giả kia thần sắc có chút chố mắt, rất lâu sau đó, hắn rũa ra run rẩy đầu ngón tay về lên trái cây, đưa đến chính mình trong miệng, tại nuốt xuống thịt quả đồng thời, mắt của hắn vành mắt cũng trở nên ngơ ngốc, một lát, hai quả hạt đậu đại nước mắt chậm rãi lăn xuống. "Ai nha, không phải là cho ngươi hai quả trái cây sao? Khóc cái gì nha?" Tiểu Bất Điểm kêu lên, người lớn như thế, ngươi xấu hổ không xấu hổ. Lão giả kia không nói chuyện, sau đó đem một viên khắc linh quả cũng đặt ở trong miệng. "Ngươi trốn ở chỗ này đã lâu rồi a?" Tiểu Bất Điểm nhớ ra cái gì đó. Lão giả kia lần nữa nhẹ gật đầu. Ân "Ta muốn nói cho Mụ Mụ." Tiểu Bất Điểm nói, vàng không bị Mụ Mụ phát hiện, hội sẽ Giết chết người đấy, không phải sợ, Mụ Mụ giống như tiểu bất điểm thiện lương đấy, tốt nhất tốt nhất rồi. Lão giả kia im lặng, tâm tình đến hắn loại trình độ này, bình thường cũng sẽ không cường hành cải biến số phận, tiểu bất điểm vì hắn bảo thủ bí mật, hắn tiếp nhận, tiểu bất điểm đem sự hiện hữu của hắn tiếng động lớn trách móc đi ra ngoài, hắn cũng tiếp nhận. Người tên gì nha? Ta gọi tiểu bất điểm, là tại đây đại tiểu thư, ngoại trừ Mụ Mụ bên ngoài, ta lớn nhất. Này, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi là không nói gì sao? Tiểu bất điểm liền tiếp hỏi, lão giả kia lại thủy chung không nói lời nào đem hẳn đem viên thứ hai linh quả ăn hết về sau, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại mạnh bạo, một cỗ nhàn nhạt sáng bóng đột nhiên xuất hiện, đem lão giả kia lung bao ở trong đó. Ồ. Tiểu Bất Điểm giật mình trừng to mắt. Lão giả kia nếp nhăn chính lấy mắt thường có thể phát giác tốc độ không ngừng giảm bất lấy, tái nhật dâu diệp tại một lùm tùng chóc ra, trên đầu lại phát lên một mảnh màu đen phát căn, còn xuống thân thể, tại từng chút một trở nên thẳng tắp, không đến hơn trăm tức thời gian, lão giả kia đã biến thành một trung nhân nhân, trong thân thể tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Đó lấy, lão giả kia mở mắt ra, nhìn về phía Tiểu Bất Điểm. Lần nữa lộ ra mỉm cười, trong miệng hắn rõ ràng dài ra hai hàng răng trắng như tuyết. Ý a a a a." Nha nha. Tiểu Bất Điểm rất hưng phấn đập khởi tay, "Ta biết rõ, ta biết rõ, ngươi đây là ảo thuật a. Trước kia nghe mụ mụ cho ta nói qua câu chuyện đấy." Lúc này, kia cự hạc đột nhiên giương cánh, ngửa mặt lên trời phát ra to do tiếng kêu, nó hai cái đồng tử trong rõ ràng cũng nhỏ nước mắt. Trung niên nhân kia đứng người lên, sau đó chậm rãi, chậm hướng Tiểu Bất Điểm quỳ xuống, thần sắc lại như vậy thành kính, nghiêm túc và trang trọng. Chương 546, Chu Kỳ, 15 Một ngày một đêm hắc hạám rốt cục đi qua ánh mặt trời một lần nữa rơi vãi tại trong thiên địa khoảng cách quá xa rồi phiêu phủ ở trên bầu trời tô đường chỉ là một cái chấm đen nhỏ Văn Hương cùng tập tiểu như đều thấy không rõ tô đường đến cùng xảy ra chuyện gì dạng biến hóa đêm cuối cùng một đám màu đen mây trôi bị tô đường thu nạp đi vào thời điểm vỡ bờ ở chung quanh vô hình chấn động đi theo biến mất không còn thấy bóng dáng tă hơi cái loại này có mặt khắp nơi áp lực cũng tiêu tán rồi Văn Hương cùng tập tiểu như vừa định bay đi lên xem đến vào cùng đột nhiên chứng kiến tô đường từ không trung thẳng tắp truy lạc tại quá tính giới tác dụng tô đường tốc độ càng lúc càng nhanh chính là Hàn thủy trung không có vận chuyển linh mạch, Văn Hương cùng Tập Tiểu Như đều lộ ra vẻ lo lắng, mặc kệ Tô Đường thực lực biến được bao nhiêu cường, dùng loại tốc độ này cùng mặt đất chạm vào nhau kích, vừa rồi không có vận chuyển linh mạch, như vậy mười phần hết chín hội sẽ thủ trọng thương. Sau một khắc, Tập Tiểu Như chứng kiến Tô Đường hai mắt nhắm nghiền, trong nội tâm lúc này kinh hãi, đột nhiên phóng xuất ra tinh vẫn quyết, hướng Tô Đường ngã xuống địa phương vào tới. Chỉ là, Tập Tiểu Như tốc độ chậm đi một tí, đem nàng xông lại, Tô Đường đã cùng mặt đất trùng trùng điệp, điệp đụng vào cùng một chỗ. Quỷ dị hiện tượng xuất hiện, không có nổ vang, không có chấn động. Không, có trùng kích, không, có cái gì phát sinh, nếu như nói Tô Đường cấp tốc truy lạc thân ảnh giống như một khỏa quả cầu sát, lớn như vậy địa là được một khối đậu hũ, Tô Đường tại trong chốc lát đã chạm vào sâu trong lòng đất. Tô Đường, tập tiểu như la hét một tiếng, thân hình dĩ nhiên cấp đến, nàng chỉ thấy, trên mặt đất để lại một cái tối như mực cửa động, tựa hồ tốc hành sâu trong lòng đất. Lúc này, Văn Hương cũng bay tới, hai người hai mặt tương dọm, Tô Đường vừa rồi chỗ thể hiện ra lực lượng, giống như đã vi phạm với tưởng thức, trên mặt đất lưu lại như vậy một cái cửa động, vì cái gì một điểm thanh âm đều không có, chung quanh an tĩnh đến đáng sợ. Kho Trưởng tập tiểu như khỏe mắt lườm đến cái gì, một bên hướng Văn Hương cảnh báo, một bên hướng về sau bay vụt. Văn Hương lập tức một cái lộn một vòng, lướt đi hơn 10 mét viễn, mở ra này cái cửa động. Oeng! Một đạo khí lãng theo trong động khẩu kích xả mà ra, dùng một loại khó có thể hình dung tốc độ sông lên không trung, chính đâm vào một đám mây tầng ở trên tầng mây trung ương mây trôi bị xoắn tán, lộ ra một khối hình tròn xanh thảm sắc vòng trời. Cửa động chung quanh mặt đất tại hở ra, càng ngày càng cao, đồng thời xuất hiện vô số đạo vết rạn. Khi bành trướng đến hơn 10m em mở phạm vi thời điểm hở ra thổ địa rốt cục bị đẩy lên nát bấy rồi, quanh địa một tiếng, hóa thành vô số cắt đá mọi nơi vảy ra, phủ cận vài trăm mét phạm vi cây rừng, cơ hồ bị sóng sung kích hế quét là sạch. Sau một khắc, một thân ảnh theo sóng xung kích trong bán ra, lao thẳng tới hướng Tập Tiểu Như. Tô Đường. Tập Tiểu Như sững sở, chợt thấy được Tô Đường khỏe miệng mỉm cười, nàng đã minh bạch, Tô Đường là muốn nghiệm chứng chính mình lấy được lực lượng. Khi dễ người sao? Tập Tiểu Như hừ lạnh một tiếng, trở tay rút ra thiên sát đao, toàn lực hướng phía trước chém ra. Kỳ thật Tập Tiểu Như cũng muốn biết Tô Đường đến tột cùng đến trình độ nào, Tô Đường khí tức, tại nhất lúc mới bắt đầu phi thường cường đại, về sau tại thời gian một ngày nội một mực tiếp tục suy giảm. Tập Tiểu Như thiên sát đao, trên không trung lưu lại một mảnh bóng loáng đau mạn, phóng xuất ra dao kính, như nhất điều nội lòng, gầm quét cuốn hướng Tô Đường. Tô Đường trong tay nắm lấy một thanh ba hơn một xích màu đen núi kiếm, thẳng tắp nên hướng Tập Tiểu Như phóng xuất ra dao kính. Tại khi thế đã nói, cả hai ở giữa trên lệnh quá xa, Tập Tiểu Như kính cuốn động lên hơn 100 mét phạm vi không gian, mà Tô Đường chỉ có ba thước hất phòng. Tô nhìn giống như là dùng một căn cây tăm đi công kích một đầu chiến giống như. Nhưng trên thực tế, Tô Đường kiếm có được cứng rắn vô đối lực lượng, theo hắn hướng phía trước kích xạ thân hình, tập tiểu Như phóng xuất ra đào kính từ đầu tới đuôi toàn bộ bị xoá tán, bóng loáng đao màn đã ở lập tức nát bẫy, ngay sau đó, thiên sát đao cùng ma kiếm biến đụng vào cùng một chỗ. Và anh, Tập tiểu Như giống như đâm vào núi cao thượng giống như, thân hình bị chấn phải đi ra ngoài, lúc này, Văn Hương thân ảnh theo Tô Đường phía sau trở lại trong tay nắm lấy song kiếm, cũng không nói chuyện, một kiếm đâm về Tô Đường áo ba lô sau lưng, một cái khác kiếm chém về phía Tô Đường cái cổ. Ra tay cực kỳ tàn nhẫn, mau lẹ. Hay nói giỡn cũng muốn có thiết chế, cho nên Văn Hương không dám vận dụng sinh tử quyết, sinh tử của nàng quyết xem như tà ác nhất linh quyết rồi, có thể pha tận thiên hạ linh khí, vạn nhất ma kiếm đã bị cái chết của nàng khí ăn mòn, hối hận không kịp. Tô Đường chuyển thân, trong tay ma kiếm nhẹ nhàng quét ra, tại va chạm lập tức, Văn Hương trong tay linh kiếm liền giống như giấy bình thường rách nát rồi, thân hình càng là không tự chủ được, xoay tròn lấy đã bay đi ra ngoài. Tô Đường bình ổn hạ thân hình, túi đầu nhìn xem ma kiếm, thần sắc tựa hổ có chút hốt. Hắn hiểu được rồi, đại tổ lúc trước Tất cả giai tu hành giả cảnh giới kỳ thật đều là một loại, đó chính là cử trọng lực khinh. Nhất là tấn Thăng làm đại tổ sau từng tu hành giả đều đang liệu lực tu hành đại bí quyết, chỉ chờ mong chính mình trong chiến đấu chỗ thể hiện ra lực sát thương cường đại hơn một ít. Nhưng đột phá đại tôn bình cảnh, Tô Đường phát hiện, hắn nhận thức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cử trọng lực khinh rất dễ dàng, chỉ cần linh lực đầy đủ cường hành là được rồi. Hắn hiện tại chỗ đạt tới, là cử động nhẹ như trọng cảnh giới, chỉ có ba thứ hắc phong, lại tựa hồ như đem tiên địa lực lượng toàn bộ nắm trong tay, mua nhất kích cận chứa kiếm có thể, liền chính hắn cũng cảm thấy giật mình. Tiểu Như nhìn về phía Tô Đường, nàng đột nhiên nhớ tới sư tổ ngay lúc đó đánh giá, đại tổ cấp tu hành giả, giống như là một đám vùng vậy lấy dao phay lẫn nhau bổ chém trẻ nhỏ, so chính là vận khí cùng dũng khí, chỉ cần ai trước làm bị thương đối phương, ai có thể trở thành người thắng, bởi vì thân thể của bọn hắn cùng dao phay so sánh với quá mức yếu đất rồi. Chờ đến đại tôn, hoặc là tiến nhập thánh cảnh, tu hành giả thân thể mới tính toán chính thức lớn lên, có thậm chí có thể so với đao kiếm càng cứng cỏi, đến lúc này, ảnh hưởng thắng bại nhân tố ngày càng nhiều, so sánh chính là tổng hợp thực lực. Lúc ấy Sư tổ là tại mịt mờ dạy bảo nàng, bởi vì phong cách chiến đấu của nàng có thiên lệch chút ít kỷ, rất thích tàn nhận tranh đấu hương vị quá đồng đặc. Tại đại tổ giai đoạn, cố nhiên có thể dựa vào lấy dũng tuyên sáng tạo ưu thế, làm cho đối phương ý chí chiến đấu chịu ảnh hưởng, thậm chí hội sẽ sinh ra khiếp đảm, nhưng trở thành đại tôn về sau, loại này phong cách vô cùng có khả năng thiệt thòi lớn. Đừng tới, đừng tới. Gặp Tô Đường mạnh mẽ như thế, Văn Hương lập tức nhận thua, đem tàn phá trôi kiếm ném qua một bên. Trước ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày hay ngày a. Đường cười cười, các ngươi thay ta hộ pháp. Ngươi lại muốn giày xéo linh khí rồi. Văn Hương ánh mắt rơi ở phương xa, đó là phần Thiên đỉnh truy lại phương hướng, đó là phần Thiên đỉnh a. Có khả năng sắp xếp nhập thiên bảng tốt 10 đấy, đáng tiếc. Phần Thiên đỉnh muốn tặng cho Cố Lao đấy. Tô đừng nói, hắn và ta nói rồi rất nhiều lần, không có tiện tay rược lô, phần Thiên đỉnh chính là dược vương Ti không tinh giã năm đó sử dụng linh khí, có lẽ hắn hội sẽ rất vui vẻ a. Ta rốt cục minh bạch, bọn hắn có cái gì như vậy đối với ngươi khăng khăng một mực rồi. Văn Hương thở dài một cái. Kỳ thật vừa rồi Văn Hương chỉ là đang nói đùa. Nàng biết rõ Tô Đường lực lượng đến từ luyện hóa linh khí, như vậy linh khí phẩm chất nhất định có thể phát ra nổi thật lớn tác dụng, không nghi tới, Tô Đường rõ ràng lựa chọn buông thả cho. Tô Đường thân hình phiêu khởi tại giữa không trung, ma chi dục đột nhiên triển khai, một đôi cực lớn hắc rực chừng hơn 30m dài, liên tục vô vài cái, Tô Đường thân hình đã bay vụt ra mấy ngàn thước viễn, sau đó hướng phía dưới rơi đi. Thiếu ra, xem đều Tô Đường rơi xuống, Chu Nhi cùng Nhưng Nhi bọn người lộ ra vừa mừng vừa sợ. Chu Nhi, thứ này ngươi rốt cuộc muốn không nên? Tô Đường theo xe ba gác thượng nắm lên trôi này lại truy. Cùng ngươi đã nói rồi, ngươi thật sự thích hợp dùng loại này đại thiết truy. Chu Nhi lập tức lắc đầu, nàng dù sao cũng là nữ hài tử, nghĩ đến chính mình mang theo đại thiết truy đầy đường đi loạn cảnh tượng, tâm tình lúc này trở nên rất mất trật tự. Ngươi về sau không phải hối hận rồi, đã qua cái này thôn tiểu không có cái này điểm rồi." Tô Đường cười nói, sau đó xếp bằng ở xe ba gác thượng. Ta mới không hối hận Chu Nhi tiêu lên." Tô Đường chậm rãi nhắm hai mắt lại, tấn thăng làm đại tôn, linh lực đột phá cực hạn, hắn linh khiếu lập tức mở ra mười mấy cái, tổng số đã đạt tới 57, tăng thêm những ngày này thu được đại tổ cấp linh khí, Hắn có thể dễ dàng đem Ma chi ban trị cùng Ma chi tâm dung thành nguyên phách. Cái này là Tô Đường tuyệt đại ưu thế, hắn không có cái gọi là trưởng thành kỳ, tấn thăng làm đại tổ, đem mở ra linh khiếu toàn bộ nhồi vào, hắn tiểu là đỉnh phong kỳ đại tổ, tấn thăng làm đại tôn, cũng sẽ lập tức đi vào đỉnh phong kỳ, trở thành chính thức chuẩn thánh. Tô Đường bên này chiến đấu đã chấm dứt, tại Bạch Long độ cùng Kinh Đào thành, chiến đấu cũng tiếp cận khâu cuối cùng. Kinh Đào thành ở bên trong, đến từ Mãng Sơn di tộc các chiến sĩ đang tại tiến công một tòa đại viện, cầm trong tay roi dài mai phi xông vào đệ nhất vị, tiền phương của nàng. Đứng đấy hai vị đại tổ cấp tu hành giả, đây là trường sinh điện 9 tháng chỗ cây còn lại quả to mạnh nhất chiến lực rồi, bất quá, bọn hắn dùng 2 địch 1, y nguyên không cách nào ngăn trở Mai Phi bước chân, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Kỳ thật Mai Phi tại bách Hoa cung thời điểm, đánh rất xuống chủ cột cũng không tính rất kiên cố, đợi đến lúc đi theo Tô Đường phía sau người, xem như biến hóa nhanh chóng, biến thành kim vương hoàng, hơn nữa, Tô Đường lại để cho nàng chiếu Cố Tiểu Bất Điểm, trải qua thời gian dài làm bạn, ngoại trừ Tô Đường bên ngoài, Tiểu Bất Điểm cùng nàng là thân nhất đích rồi. Tiểu Bất Điểm bình thường dùng để lỡ thèm trái cây, Phóng ở bên ngoài đều là vạn kim khó mua kỳ quả, hơn nữa tiểu bất điểm phát tán ra sinh mệnh khí tức, có thể tầm bổ thiên hạ vân vân, Mai Phi khi đó mỗi ngày cùng với tiểu bất điểm đã nhận được quá nhiều chỗ tốt. Cho nên, tuy nhiên Mai Phi có chút đẩn, càng làm sở hữu tất cả tinh lực đều dùng tại chiếu cô Tô Đường cùng tiểu bất điểm trên người, thời gian tu luyện rất ít, nhưng nàng hay vẫn là đột phá, tấn thăng làm đại tổ, coi như là người ngốc có ngốc phúc. Căn cơ chưa đủ, cũng đã nhận được đèn bù tại lúc này, Mai Phi thể hiện ra cường đại chí lực, mỗi một lần thúc dục linh xà quân vũ, đều có thể đem đối diện hai vị đại tổ ánh được không ngừng lui về phía sau, trên người cũng là mình đẩy thương tích. Cách đó không xa một gian trong tử lâu, một cái lao giả chính độc trước lấy, mắt thấy trong đại viện tu hành giả chết tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng, hắn thở dài một tiếng, chậm rãi đứng người lên, đi đến phía trước cửa sổ. Lão giả kia một tay đã khoác lên trên bệ cửa, vừa muốn thả người nhảy ra đi, thân hình rồi lại bỗng nhiên cứng lại rồi, một lát, hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía chỗ ngồi phía sau một trung niên nhân, nhân. Trung niên nhân, nhân kia đang dùng một thanh cây đao cẩn thận cạo động lên móng tay của mình, khi thì lại dừng lại nhìn một cái người gật gật đầu, tựa hồ đối với thủ nghệ của mình rất hài lòng. "Các hạ là người nào?" Lao giả kia nhíu mày hỏi. Tiêu Bất Hối bái kiến tiền bối. Tiêu Bất Hối đứng dậy cung kính cung eo. Người nhận thức ta?" Lão giả kia mày nhữ lại được càng sâu rồi. Đem cái này làm được, tự nhiên muốn nhận thức tiền bối. Tiêu Bất Hối mỉm cười nói, Người không sợ?" Lão giả kia hít một hơi dài. "Sợ cái gì?" Tiêu Bất Hối nhàn nhạt nói ra, "Tiền bối quá già rồi, Mong vuốt cùng hàm răng cũng không giống lúc trước như vậy bén nhọn rồi, với ta mà nói, đây chính là thành danh cơ hội tốt." Hổ gầy hùng phong tại Chưa nghe nói qua những lời này sao?" Lão giả kia lộ ra khinh miệt vui vẻ. "Già rồi tựu là già rồi, làm gì lừa mình dối người, vọng nói chuyện gì hùng phong." Tiêu Bất Hối dáng tươi cười càng thêm khinh miệt, "Đúng rồi, còn có chút lời nói muốn mặt cáo tiền bối, năm trước ta tại một người bạn chỗ đó dừng lại qua một thời gian ngắn, cũng đã học được một ít lại để cho người khó lòng phòng bị bọn sự, xin khuyên tiền bối một tiếng, hay vẫn là ngoan ngoãn hợp tác tốt, sau đó nghe nhạc đại tiên sinh xử lý, nếu không, người còn không có tư cách để giáo hóa ta." Lão giả kia lạnh lùng nói, "Đường Đường đại tổ, Rõ ràng không dám chính diện đối địch, chỉ biết dùng loại này hạ lưu một chút thủ đoạn, ngươi cũng xứng." Tiền Bối thật biết chê cười Tiêu Bất Hối đại cười ra tiếng, vô vô lồng ngực của mình nói thật a, tiền Bối trong cuộc đời này, có mấy lần là chính diện đối địch đây này. Lao giả kêu biến sắc, thân hình đột nhiên hướng Tiêu Bất Hối bắn ra, tay phải hất lên, theo trong cửa tay hào rút ra một thanh nguyên kiếm, sau một khắc, tiếng quang như thủy triều bình thường khắp mở. Tiêu Bất Hối thân hình hướng về sau bay ngược, lạnh tấu xương kiếm quang không đứng ở hắn chúng quanh xuyên thẳng qua lấy, những nơi đi qua, cái bàn, tủ gỗ nhao nhao bị thiết cát, cắt, cắt, Nhưng Tiêu Bất Hối sắc mặt rất bình tĩnh, tựa hồ là tự nhiên mình rời vào, đó lấy, thân thể của hắn co lại thành một đoạn, từ sau cửa sổ bắn đi ra ngoài. Lão giả kia mau chóng đổi tới, kiếm quang chấp liên tục, thủy chung không rời Tiêu Bất Hối tả hữu, sau đó vang địa một tiếng, cũng đi theo phá cửa sổ mà ra. Phương xa, nhất điều bóng đen im mắng nằm ở bên cửa sổ, trong tay bưng một chi sinh sắn nhỏ, tên nhỏ xa xa nhắm ngay mai phi. Lúc này Tiêu Bất Hối cùng lão giả kia trước sau theo cửa sổ trong bắn ra lại tại nhiều đến tầm mắt của hắn, hắn nhăn lại lông mày, các loại đợi thấy rõ lão giả kia mạo, hắn có chút kinh ngạc lập tức chuyển qua tên nhỏ, nhắm ngay lão giả kia đối sát không phóng tiêu bất hối. Một tay cực kỳ đột ngột xuất hiện, đè lại hắn tên nhỏ, người nọ cả kinh hồn phi phách tán, thân hình mãnh liệt hướng về sau tháo chạy. Đột nhiên xuất hiện người cũng không có truy kích, cầm lấy cái con kia sinh sắn tên nhỏ, có nhiều thú vị quan sát đến. Người nọ khẩn trương nói không ra lời, bất kể thế nào nói, hắn cũng là vị đại tông sư, đối với linh lực chấn động cảm ứng cực kỳ linh nhuyễn, vậy mà tại không phát giác gì dưới tình huống bị người tới gần, quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hắn biết rõ, đối phương cảnh giới khẳng định hắn cao. Hơn nữa thường xuyên hành tẩu trong bóng đêm, quen đem loại này sát nhân tại vô hình hoạt động. Duy nhất lại để cho lòng hắn an sự, đối phương cũng không có đối với hắn hạ sát thủ. Viên gia phá linh nổ. Đột nhiên xuất hiện người chầm gì gì nói, chậc chậc. Viên gia thế cục đã như vậy hỗn loạn không chịu nổi sao? Trong năm nay, ta đã là lần thứ ba chứng kiến phá linh nổ rồi, ta không thấy được lại có bao nhiêu. Có thể làm cho nhiều như vậy phá linh nổ sói mòn tại bên ngoài, viên gia khả năng phải đi trống rức. Người nọ thần sắc càng ngày càng cứng ngắc, thân thể đã ở run nhẹ nhẹ lấy, một lát, hắn rốt cục cố lấy khí hỏi Các hạ lạ, ta gọi Tiêu Tôn, ngươi cần phải nghe nói qua ta đấy." Đột nhiên xuất hiện người nói khẽ. Người nọ sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, phía sau lưng giáng tại trên tường, thậm chí có thể nghe được thân thể cùng mặt tường va chạm tiếng vang, vô thần con mắt mọi nơi loạn chuyển, tựa hồ muốn tìm cơ hội chạy đi. "Đừng sợ." Tiêu Tôn nói, "Kỳ thật ta, C hay ta tính toán bạn đừng rồi, ít nhất tại một năm trước, C hay ta là có thể hợp ta đấy." "Ai? Ta lần thứ nhất đi ám ngươi thành, rõ ràng đến đó tựu bị phát hiện, sau đó hốt hoảng đào tẩu, ai ngờ kia tông chủ Tô Đường rõ ràng đuổi tới?" Nếu không phải ta thấy cơ được sớm, dự trước một bước tàng tại trong biển, lại nơi nào sẽ có hiện tại. Lúc ấy ta tự hữu lời thề tất báo thù này, mối cùng kia Tô Đường bất cộng đại thiên. Người nọ nghe đến mấy cái này lời nói, tuyệt sử phùng sanh, gặp được đường sống trong coi chết, cảm giác lại để cho hắn cơ hồ kích động được muốn khóc. Đương nhiên, lời thề loại vật này, thường thường chỉ dùng lừa gạt người lừa gạt mình đấy, đem không được chuẩn. Tiêu Tô nói, hơn nữa, ta ở chỗ này chuyển thời gian càng lâu, chứng kiến càng nhiều, trong nội tâm nghi kỵ lại càng lớn. Người nọ vừa vừa lộ ra sắc mặt vui mừng lại nghe Tiêu Tôn như thế đánh giá lời thề, lại ngây dại, trước mặt rõ ràng là cái nói không giữ lời chủ. Ngươi nói, Tô Đường rốt cuộc là cái dạng gì người? Tiêu Tôn hỏi. Ngươi nọ nghẹn họng nhìn chân chối, loại vấn đề này, lại để cho hắn trả lời thế nào? Ta mới từ Bạch Long Độ trở về, ngươi còn chưa có đi qua a. Tiêu Tôn sắc mặt trở nên có chút phức tạp, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Thiên kỷ phong vị kia hạ tiểu ca, tu hành lại là núi hải bí quyết, ha ha ha ha. Hạ Lan không tương con trai trưởng, rõ ràng cam tâm tình nguyện đem kia Tô Đường phụ tá. Ngươi nói, Tô Đường rốt cuộc là cái dạng gì người? Tiêu Tôn lại hỏi một lần, mà người nọ đã sợ ngây người, Thiên Kỳ Phong hạ tiểu ca, lại là Hạ Lan Viên Trinh. Nếu như là như vậy, kia trưởng sinh tông đang làm cái gì? Muốn chết sao? Càng thú vị chính là, không nút ta đã nhìn ra, mấy cái nổi tiếng đại tôn cũng khẳng định đã nhìn ra, nhưng bọn hắn chỉ cái làm không biết lúc mới bắt đầu, chỉ có 10 mỹ đại tôn thu cơn gió mạnh đến sò xét qua một lần, bị Nhan Phi Nguyệt trọng thương sau trốn vào núi rừng, hiện tại đâu rồi? Rõ ràng đến rồi 5 vị đại tôn. Tiêu Tôn thở dài, cho nên a, ta cũng không dám ở lại Bạch Long Đạo rồi, biết tại sao không? Vì? Cái gì?" Người nọ dùng từng ngắt ngữ khí nói ra. Bởi vì muốn xảy ra chuyện lớn, Thiên Đại Sự Tiêu Tôn trầm dãi nói ra, kia mấy vị đại tôn, ra vẻ ngu ngốc, một ý bức bách đến cùng, nếu như một trận chiến này Tiên Kỳ Phong thắng, mọi chuyện đều tốt nói, nếu như Thiên Kỳ Phong thua, Hạ Lan Viễn Trinh chết trận, Nhan Phi Nguyệt chết trận. Ta cái trời ả thuê ngươi cái tên bang, giúp ra hỏa, đến cùng suy nghĩ cái gì? Người nọ đã khẩn trương đắc thủ Trần cũng sẽ không động, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là tất cả tông môn dàn một hồi bình thường xung đột, rõ ràng cất giấu nhiều như vậy nội tình. Chẳng lẽ nói, Đồng Sơn cũng sẽ có đại biến? Nếu không bọn hắn làm sao dám? Tiêu Tôn thở dài, sau đó chỉ chỉ trên cổ một chỗ vết sẹo, "Thấy được sao? Cái này vết sẹo thời thời khắc khắc tại nhắc nhỏ ta, vĩnh viễn không nên đi làm tức giận một cái nữ nhân điên, nhưng bọn hắn đâu này? Chẳng những muốn đi chọc giận Hạ Lan phi quỷ, còn muốn đi chọc giận đại ma thần tư không thắc. Muốn chết cũng không thể như vậy a. Cho nên, ta lập tức hạ quyết tâm, lúc này đây, ta phải giúp bằng, giúp Thiên kỷ Phong rồi, ha ha. Ta tại giá loại lựa chọn ở trên cho tới bây giờ không có phạm sai lầm, cũng cho nên Ta muốn giết ngươi." Tiêu Tôn lại một lần nữa lộ ra mỉm cười, "Trừ phi, ngươi có thể nói cho ta biết, cái này chi phá linh nổ là ai giao đưa cho ngươi?" Chương 547, Chu Kỳ, 16. Bạch Long Độ, Nhan Phi Nguyệt chậm rãi túi lò xuống, nhìn xem cánh tay phải của mình, chỗ đó có nhất điều miệng vết thương, máu tươi róc rách chảy ra, luôn hồng cả nàng ống tay áo, lại theo tay áo rắc góc hướng phía dưới nhỏ. Nhan Phi Nguyệt lông mày thật sâu nhăn lại, nhưng không là vì đau đớn, mà là vì một ít không cách nào giải thích nội an Bốn cái tu hành giả phân thành phương hướng tứ giác, Đem Nhan Phi Nguyệt vây quanh ở bên trong, tuy nhiên Nhan Phi Nguyệt đã bị thương, nhưng thần sắc của bọn hắn đều rất nghiêm trọng, không có có ai dám tùy tiện phát động công kích. Các ngươi, điên rồi. Nhan Phi Nguyệt một bên lắc đầu, một bên phát ra nhẹ nhàng tiếng thở dài, thâm mắt của nàng chuyển tới hơi nghiêng, nhìn về phía xa xa Hạ Lan Viễn Trinh. Cũng chỉ có thể có cái này một loại đáp án, nếu không, liền không có biện pháp giải thích đối phương vì cái gì cam buộc lên đại sơ xuất, nhất định phải đem Hạ Lan Viễn Trinh lưu lại. Nhan Phi Nguyệt khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất hay vẫn là không nên chuyến lần này vũng nước đục rồi. Một trung niên nhân chậm rãi nói ra, "Đúng vậy a." Cái khác tu hành giả nói tiếp, "Nếu như ngươi muốn đi, xe hồn ta bây giờ có thể cho ngươi nhượng xuất một con đường." Cho dù đã chiếm được thượng phòng, nhưng bọn hắn hay vẫn là không hy vọng cùng Nhan Phi Nguyệt kết thành tử thủ, muốn lấy có thể tìm được một cái lẫn nhau thỏa hiệp phương pháp xử lý, bởi vì Nhan Phi Nguyệt xuất hiện, không tại bọn hắn trong dữ liệu. Tại tu hành giới, Nhan Phi Nguyệt thanh danh phi thường vang dội, cho dù so ra kém sư tôn của nàng đại ma thần tư không khác, nhưng là không sai biệt nhiều rồi. Đều nói chẳng ai hoàn mỹ, chỉ cái phải chăm chỉ tìm nhất định có thể tìm ra một đống tất cả lớn nhỏ thật xấu, mà Nhan Phi Nguyệt chính là như vậy một cái, bạn không cần phải tồn tại ở thế đấy, con người toàn vẹn, hoặc là nàng đem khuyết điểm của mình che giấu được quá sâu, người khác nhìn không ra. Nhan Phi Nguyệt thiên phú tự không cần phải nói, đại ma thần tư không thác tính tình có chút quái, thường xuyên xuất ngoại dạo chơi, trong nhà tất cả lớn nhỏ sự tình, cơ hội đều đặt ở Nhan Phi Nguyệt trên người, tại bên ngoài, Nhan Phi Nguyệt muốn dùng vãn bối thân phận, đau khổ cùng mặt khác đại ma thần cùng nhau, ở bên trong, nàng còn muốn dạy đạo tuổi nhỏ sư muội, nhỏ tuổi nhất ôn cùng ôn ngọc song bảo thai Căn bản chính là nàng một bà thì một bà nước tiểu nuôi lớn, đại ma thần. Tư không thắc cho tới bây giờ không có quả qua. Có người nói, Nhan Phi Nguyệt có thể đem tư không thác nửa cái ra, lời này có chênh lệch chút ít chênh lệch, hẳn là hơn phân nửa ra mới đúng. Ma thần đàn ở bên trong mặc khác mấy vị đại ma thần đánh giá qua, tư không thác cả đời lớn nhất thành tiểu chính là thu Nhan Phi Nguyệt như vậy một người đệ tử. Nhan Phi Nguyệt có thủ đoạn, có tâm cơ, nàng vẫn không có thể đột phá thánh cảnh, đối phận cũng thấp đồng lửa, lại có thể tại mỗi một lần cùng phân công tài nguyên có quan hệ hoạt động trong không rơi vào thế hạ phong, cái này rất không dễ dàng. Nhan Phi Nguyệt tính tình so Tư Không Thác tốt nhiều lắm, Tư Không Thác là nổi danh cơ thủ tất báo, Nhan Phi Nguyệt lại rất ôn hòa, có người đắc tội Tư Không Thác, thường thường hội sẽ cầu Nhan Phi Nguyệt giúp đỡ nói vài lời lời nói. Nhan Phi Nguyệt thiên phú là vạn dặm vô một đấy, nàng phân lớn thời gian cùng tinh lực đều dùng tại địa phương khác, tu hành cũng không có rơi xuống, nếu như nàng có thể làm được tâm vô không chuyển tâm, có lẽ sớm hay tiến vào thành cảnh rồi. Ta đã tại vũng nước đục ở bên trong rồi." Nhan Phi Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Đúng lúc này, Hạ Lan Viễn Trinh bên kia truyền đến gầm lên giận dữ. Hạ Lan Viễn Trinh cùng ôn thuần Ôn Ngọc tỷ muội, một mực đang cùng 10 cái tu hành giả chống lại ở bên trong, trong đó cầm đầu đấy, đúng là vài ngày trước đào tổ trưởng Sinh Tông Mười Mỹ Đại Tôn Tu Trường Vân, còn lại tu hành giả tất cả đều là tất cả tông môn đại tổ. Hạ Lan viện Trinh chiến lược tuy nhiên cường hành, nhưng bị kia 10 Mỹ Đại Tôn Tu Trường Vân khắt chế đến lợi hại, mà Ôn thuần cùng Ôn Ngọc tỷ muội đối phó 10 cái đại tổ, bị bức phải liên tục bại lui. Thu Trường Vân không muốn đánh chết tại chỗ Hạ Lan viện chinh, tựa hồ muốn sống, mà kêu hơn 10 vị đại tổ cũng không dám hạ tử thủ, cho nên song phương ngược lại là có thể miễn cưỡng đánh cái ngang tay, nhưng Ôn Tuần bắt lấy một cái cơ hội, liên tục phóng thích được kích, liên tiếp mấy quyền, cứ thế mà đánh gây trong đó một vị đại tổ cái cổ, chiến cục cũng bởi vậy sinh ra kịch biến. Mạc khác tu hành giả gặp Ôn Tuần đột thi ra tay đáp động, nguyên một đám trở nên giận tím mặt, Ôn Tuần cùng Ôn Ngọc Gáp lực cũng đột nhiên tăng nhiều, tối chung, hai thanh giao nhau mà đến phi kiếm cắn nát Ôn Tuần phóng xuất ra lĩnh vực, đón lấy một thanh chiến đao đảo qua, tại Ôn Tuần phía sau lưng thượng để lại một đạo thật sâu miệng vết thương, cơ hồ muốn đem Ôn Tuần chém thành hai đoạn. Hạ Lan viện Trinh giận dữ, cứng rắn, ngạnh, lần lượt hạ thu trưởng một kích, ý đồ đi qua trợ giúp Vừa rồi cái âm thanh giống to chính là hắn phát ra tới đấy. Nhan Phi Nguyệt biến sắc, thân hình đột nhiên lướt trên, bất quá, vây quanh nàng tu hành giả phản ứng đều nhanh tới cực điểm, đồng thời phóng xuất ra công kích, Phô Thiên, cái địa bảo kiếm, cứ thế mà đem Nhan Phi Nguyệt thân hình ép trở về. Các người dám? Nhan Phi Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó phát ra tiếng trách giải. Nhan Phi Nguyệt ta Nhan Phi Nguyệt, việc đã đến nước này, vậy trách không được xê ông ta rồi. Một trung niên nhân thở giải. Cùng lúc đó, tại Phi Lộc thành một góc vắng vẻ ở bên trong, còn có một người nâng lên Nhan Phi, Phi cái kia đàn bà thối Nếu như rơi vào lão tử trong tay, lão tử tuyệt không tha cho nàng một cái lao giả tại nghiến răng nghiến lợi mắng, hắn không có mặc áo, lộ ra tại quắt lồng ngực, trên lồng ngực có vài chỗ biến thành màu đen miệng vết thương, chảy ra máu tươi cũng là màu đen đấy, còn tản ra một loại hư thối hương vị. Cửa phòng bị gõ vang rồi, lão giả kia tiếng mắng hoàn toàn mà dừng, nghiêng hai nghe ngóng, sau đó kêu lên, tiến đến. Cửa phòng khai ra, Phương Dĩ chết tất cung tất kính đi đến, đem trong tay hộp nhỏ đặt ở trên bàn, nói khẽ, "Sư tôn, ngài muốn ta đều đã tìm được." Lão giả kia tiểu là tại Khổng Tước Sơn thứ 7 tổng xã ở trong. Phong thích huyết trốn chạy đi tu hành giả hắn ngẩn đầu nhìn phương di chết ánh mắt lộ ra có chút phức tạp sau đó nắm lên hộp nhỏ mở ra tiếp theo từ trên người lấy ra một bình sứ nhỏ đổ ra một khoảng màu tuyết trắng đang dược ném cho phương di chết đà tạ sư tôn. Phương Phươngĩ triết lộ ra vẻ mừng như điên người đã bảo ta một tiếng sư T tôn tiêu tựu không nên khách khí rồi lao giả kia nói dùng chết người Linh quyết đã tu đến mấy tầng sư tôn chuyện Linh quyết chính thích hợp ta tu hành Phươngĩ chết cùng cười nói không sang tháng dư ta mới có thể đột phá tầng 16 rồi Thiên phú của ngươi so vi sư mạnh hơn nhiều." Lao giả kia nói, "Nửa năm qua này, cơ hồ mỗi tháng đều có thể tăng lên cái lưỡng. tầng 3, xem ra dùng không được bao lâu, ngươi có thể siêu việt vi sư rồi." Dùng chết toàn bộ lại sư tôn tỉ mỉ dạy bảo, "Mới có thể có hôm nay a." Phương Dĩ chít thở dài, "Ta hiện tại mới hiểu được, cái gì là chính thức tu hành." Ha ha ha. Lão giả kia nở nụ cười, sau đó nói, "Dùng chết, đem đan dược can đi, vi sư thay ngươi hộ pháp, chờ ngươi tu đến tầng 18, về sau. Chỉ sợ vi sư cũng muốn rượi vào ngươi năm rồi." Sư tôn Ngài nói như vậy, chính là gãy sát đồ nhi rồi." Phương Dĩ chết kinh sợ nói, "Tốt rồi, mau đưa đan dược ăn đi." Lao giả kia nói, "Tại vì sư ly khai phi lộc thành lúc trước, nhất định phải tận mắt thấy người đột phá thứ 17 tầng." Đồ nhi minh bạch. Phương Dĩ chết đem kia khỏa mẫu trắng đan dược đặt ở trong miệng, dùng sức nuốt xuống, sau đó ngồi dưới đất, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Theo linh mạch vận chuyển, phương Dĩ chết gương mặt trở nên một mảnh đỏ tía, trong lỗ mũi uế hồn ra khí lưu, đã tỏa ra ánh sáng màu đỏ, thân thể của hắn giống như cục tẩy đồng dạng, đột nhiên căng phồng lên biến thành một tiếng nổ khi thì lại hướng vào phía trong chặt lại, cơ hội hóa thành một cỗ tại thi. Phương Dĩ chết tại cố gắng tu hành, lão giả kia vây quanh Phương Dĩ chết chậm rì rì đi dạo, tản bộ, nhìn về phía Phương Dĩ chết ánh mắt thỏa mãn tới cực điểm. Một lát, lão giả kia vây quanh Phương Dĩ chết sau lưng, dừng một chút, đột nhiên giỗi ra hai tay, ngón tay của hắn như lưỡi dao sắc bén bình thường bén nọn, lập tức liền phá vỡ Phương Dĩ chết cơ bắp, máu tươi lúc này tuy hồn dũng mãnh ra. Tu hành bên trong đích Phương Dĩ nhiên mở ra hai mắt, nét mặt của hắn quỷ dị tới cực điểm, có cung hỉ, có như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, cũng có niệm mai cùng kinh miệt. Bất quá, thanh âm của hắn lại tràn đầy bối rối, "Sư tôn, Sư tôn ngươi đây là đang làm cái gì?" "Sư tôn a." Phương Dĩ chết thê lương tiếng quát tháo tại trong mật thất quấy quần, lão giả kia khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, sau đó chậm gì gì nói, "Ngoan đồ nhi, chớ để lộn xộn, vi sư nuôi ngươi hơn nửa năm, nhưng chính là vì hôm nay nơi này." "Sư tôn, không nên a." Phương Dĩ chết một bên đau đớn mà rên lên, một bên ý đổ dãy rủa, nhưng lão giả kia hai tay thật sâu đâm vào tại trong thân thể của hắn, lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích. "Dùng chết ta." Các loại đợi vi sư sống qua cửa ải này, tuyệt đối sẽ không bạc đãi người đấy, yên tâm đi." Lão giả kia hít sâu một hơi, theo phương di chết trong cơ thể về hun dung ra máu tươi, ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp thật nhỏ huyết xạ, cuốn quanh đến cánh tay của hắn ở trên hơn nữa hướng thượng du động lên, càng lên cao, huyết xạ tiểu trở nên càng tập nhỏ, hiển nhiên, lão giả kia ra thịt đã đem huyết dịch đều hút vào. Đột nhiên, lão giả kia thân thể cứng đờ, chậm rãi cúi đầu xuống, hắn lúc này thời điểm đột nhiên phát hiện, phương di chất máu tươi ở bên trong, cất giấu vô số viên thật nhỏ điểm màu lục, chính đang không ngừng lóe ra ánh sáng âm u. Lão giả kia lúc này trở nên trợn mắt há hốc mồm. "Sư tôn a, não đủ rồi hả?" Phương Dĩ chết thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lùng rồi. "Không." Lão giả kia phát ra một tiếng chú lên, ra sức đem hai tay của mình rút ra, đó lấy lại nâng lên máu chảy đầm đìa tay, chụp về phía Phương Dĩ chết cái quát, chỉ là khí lực của hắn đã hao tổn hầu như không còn, bàn tay vô vào Phương Dĩ chết đầu sau cũng không có thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, đó lấy, tay của hắn vô lực chảy xuống, thân thể cũng hướng hơi nghiêng ngã lệch. "Như thế nào? Khả năng? Như thế nào?" Lão giả kia lẩm bẩm nói. Hắn một trên người hạ đều không thể động đại rồi, duy có mắt còn có thể chuyển động, giờ phút này, cặp mắt của hắn gắt gao đính tại Phương Dĩ chết trên người, trong mắt tràn ngập kinh nghi cùng sợ hãi. "Sư tôn a, trên đời này có một vật, gọi là, Người tin sao?" Phương Dĩ Chiết chậm rãi đứng người lên, tuy nhiên lần này trong tranh đấu, hắn chiếm được ưu thế, nhưng là bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Phương Dĩ Chiết sắc mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà trở nên tái nhợt, nhưng động tác của hắn ôn tồn âm lại có vẻ rất không màng danh lợi, tựa hồ sự tỉnh dị đều không có phát sinh. "Mệnh? Cái gì mệnh?" Lão giả kia cố hết sức nói. Dựa theo của ta lý giải, mệnh tựu là một loại số phận, số phận đến đến rồi, ngăn cản cũng ngăn không được, số phận đi rồi, cầu cũng cầu không hồi trở lại." Phương Dĩ chết chậm rãi nói ra, "Ta giống như tiểu là cái rất có số phận người, nói thí dụ như hơn một năm trước, ta cùng một người bạn hợp Tác, do xét tàng kiếm cát, hủy tàng kiếm các người, là người, là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là mục đích của ta hoàn thành." Phương chết ngồi xổm xuống đi, dùng ngón tay vi lão giả kia vớt vớt tóc, động tác của hắn rất nhu hòa, tựa như một cái đang tại hiếu lão nhân hài tử, chính là từ sau lưng, vắt xem Chứng kiến hắn phía sau lưng thượng kia hai thật sâu lỗ máu, sẽ cảm thấy nhìn thấy mà giận mình, từ khi ta đảm nhiệm Phi Lộc xã xã thủ lĩnh về sau, một mực tại thay đổi, thay thế các nơi nhân thủ, đem những cái kia gian ngoan mất linh đấy, phải đến Chu thần điện bên kia đi chịu chết, đồng thời để. bắt ta thấy thuận mắt người, cùng ta kia bằng hưu hợp tác, cũng là ôm thử một lần ngủ, ta muốn biết, đến cùng có ai xảy ra bán ta. Kết quả, các ngươi một mực bị mơ mơ màng màng, ta biết rõ, của ta mưu đồ nội lên tác dụng, mới đi lên người, chỉ biết là có ta phương di chết, lại không biết có cái gì mà cổ tông Phương Dĩ chết xuất ra một khối màu trắng khăn tay, vì lão giả kia lau sạch lấy trên đầu mồ hôi lạnh, sau đó lại nói, "Ai? Đáng thương ta lúc đầu lo lắng hết lòng, làm vạn toàn kế hoạch, thậm chí chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt, đem ta kia bằng hưu ném đi ra, hắn sẽ minh bạch ta đấy, ta sống lấy, mới đúng hắn hữu dụng, ta chết đi, ma cổ tông cái này, đầu tuyến xem như triệt để gây đi." Lão giả kia giãy rửa lấy, ý đồ tránh đi Phương Dĩ chết trong tay khăn tay, nhưng thân thể của hắn càng ngày càng cứng ngắc, liền trong nháy mắt động tác cũng trở nên gian nan rồi. "Phải hay là không rất kỳ quái." Phương Dĩ chết lộ ra nụ cười cổ quái. Ngươi thu ta làm nô đệ, ta vì cái gì sớm tiểu khám phá ngươi, thậm chí biết rõ ngươi hội sẽ từ lúc nào xuống tay với ta. Lao giả kia ngẩn ngơ, hắn buông tha cho dãy rủa, tiên lặng chằm chằm vào phương di chết, vì vậy vấn đề hắn như thế nào đều không nghĩ ra. Cho nên ta nói, trên cái thế giới này xác thực có số phận phương di chết thỏ tay tại Lao giả kia trên gương mặt vô vô, dùng trêu tức thanh âm nói ra, sắp nhập tàng kiếm các sau ta vốn tưởng rằng tàng kiếm các ở bên trong thu nhận sử dụng đấy, đều là đủ loại linh quyết, nhưng không tới, ở đại sảnh vân giới bài hạ rõ ràng đảo ra một cái hộp nhỏ, bên trong có một vài cổ bí quyết Trong đó một bản là Liệt huyết bí quyết Hạ Thiên. Lão giả kia nghe được Liệt huyết bí quyết Hạ Thiên mấy chữ, vốn là kinh ngạc một lát, sau đó thân thể kịch liệt run rẩy thoáng một phát. "Đỏ mắt ta." "Ha ha ha." Phương Dĩ chợt phát ra tiếng cười, hiện tại biết rõ vì cái gì ta tu hành Liệt huyết bí quyết hội, sẽ tu hành được nhanh như vậy rồi hả? Người không có tổng bí quyết, nhưng ta có a." "Phương Sư thủ lĩnh, việc này xác thực là lão phu có thiếu nợ cân nhắc, mong rằng Phương Sư thủ lĩnh xem tại đồng tông phấn hượng, tha." "Buông tha lão phu một lần." Lão giả kia cố hết sức nói. Phương Dĩ thủ lĩnh, Lao phu đã đem liệt huyết bí quyết trang trước truyền cho ngươi, hiện tại ngươi lại có hạ thiên, tương lai nhất định có thể trở thành ta ma cổ tông trụ cột vững vàng. Phương Dĩ chết lặng lặng nhìn lao giả kia, sau nửa ngày, đột nhiên thổi phù một tiếng nở nụ cười, đón lấy dao động ngẩng đầu lên, mà hắn vai sau đích lỗ máu, đang tại chậm rãi khép lại lấy. Cung trưởng lão, ngươi có biết hay không loại người như ngươi người ưu điểm lớn nhất là cái gì? Phương Dĩ chất hỏi. Vâng. Cái gì? Các ngươi thể triệt triệt để, để không biết xấu hổ, nhưng ta làm không được. Phương Dĩ chết thở dài, "Bung tha ngươi." Cung trưởng lão a, cung trưởng lão, nếu xe hung ta đổi chỗ mà xử, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Hơn nữa nửa năm qua này, vì phòng bị ngươi xuống tay với ta, ta trên mặt đều muốn nuốt đại lượng cổ độc, cơ hồ biến thành rùa người, hiện tại, ngươi lại để cho ta buông tha ngươi? Mặt đâu này? Mặt của ngươi đâu này? Nói xong, Phương Dĩ chết dùng tay tại lão giả kia trên gương mặt thoáng một phát thoáng một phát vết. Lão giả kia tức giận đến gần muốn kê huyết, nhưng tình thế so người cường, hắn chỉ có thể cắn răng chịu được số dưới. Phương gia thủ lĩnh, lão phu đã nhận làm rồi. Tuần nữa Lao phu trong hồ lô còn có hơn 10 quả hóa cảnh đan, nếu như Phương giáo thủ lĩnh nguyện ý rằng hoa, lão phu nguyện ý đem cả đời này tích lũy toàn bộ lấy ra. Hơn 10 quả hóa cảnh đan a? Phương Dĩ trên thần sắc lộ ra có chút do dự, một lát, hắn đột nhiên nhõn miệng cười, "Hay, vẫn là như vậy đi, ta tin tưởng mệnh, cung trưởng lão, nếu như ngươi có thể đem liệt huyết bí quyết trang trước cho ta thuật lại một lần, Hơn nữa không phạm sai lầm, ta có thể buông tha ngươi một lần." "Phương giáo thủ lĩnh, thật đúng." Lão giả kia hỏi. "Tự nhiên là thật đấy." Phương Dĩ nói liệt huyết bí quyết trang trước, hắn sớm đã truyền thụ cho Phương Dĩ Chết rồi, muốn thuật lại một lần cũng không coi vào đâu. Lão giả kia lập tức bắt đầu niệm tụng khởi liệt huyết bí quyết lại chỉ là, hình như là bởi vì sợ phạm sai lầm, hắn đem niệm tụng tốc độ phóng được rất chậm. Lão giả kia chỉ là niệm tụng trên dưới 100 cái chữ, Phương Dĩ Chiết đã cởi bày khởi tay lại ra hiệu lão giả kia có thể dừng đoạn rồi. Cung trưởng lão hảo cường hoành linh lực, độc tính nhanh giải đi à nha. Nếu không một miệp như thế nào hội, sẽ như vậy lênh lợi. Phương Dĩ nói khẽ. Lão giả kia con mắt bỗng nhiên trợ to. Hắn vốn tưởng rằng Phương Dĩ Chiết quên đi một tí khẩu quyết, cho nên mới muốn hắn thuật lại, thật không nghĩ đến, đây chỉ là một thăm dò. Vốn còn muốn tiếp tục trò chuyện một hồi đâu rồi, đáng tiếc. Phương Dĩ Chiết lắc đầu. "Phương Sa thủ lĩnh." Chấm đã. Lão giả kia giật mình cực mà hô. Phương Dĩ Chiết đã duỗi ra hai tay, đầu ngón tay như lao, chính đâm vào lão giả kia cái cổ ở bên trong, lão giả kia thân thể lập tức bắt đầu kịch liệt giật giật lên. Vệ Hồn Dũng mã mà ra máu tươi, khóa lại Phương Dĩ Chiết trên cổ tay, hơn nữa hóa thành một mảnh dài hẹp huyết xà, chậm hướng thượng du độc lên, loại cảnh tượng này Cùng vừa rồi lão giả kia thủ đoạn cơ hồ giống như lúc. Bất quá, lão giả kia chỉ là rằng có không đến một hơi thời gian, liền phát hiện không đúng, đình chỉ vận chuyển linh quyết, mà Phương Dĩ chết một hơi vận chuyển hơn trăm thước, hai cánh tay của hắn càng ngày càng trắng bệch, tới thành ngược lại chính là, lão giả kia thân hình càng ngày càng còn sũng rồi, cuối cùng cơ hồ co lại thành một đoạn. Lại sau một lúc lâu, Phương Dĩ chết chậm rãi rút về hai tay, nắm chặt thành quyền, hướng phía trước vùng đánh mấy lần, sau đó lộ ra thỏa mãn thần sắc, đại tôn huyết. Quả nhiên là đỗ tốt. Lão giả kia phốc ngã xuống đất, đã trở nên hơi thở mong manh. Nhưng trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, vẫn còn tận cuối cùng cố gắng gắt gao chằm chằm vào Phương Di Triết. "Giết ta. Ngươi không có biện pháp." Hướng Tổng xã, bàn giao nhắn đủ! "A. Ha ha ha. Ngươi cũng sẽ chết." Lão giả kia sử xuất cuối cùng khí lực, Đức quẫn nói, "Cung trưởng lão, không nói gần ngươi, Tổng xã sứ giả đã đến hai ngày rồi, ta không muốn làm cho các ngươi đụng với, cho nên một mực đang tìm lý do thoái thác, bất quá, hiện tại hẳn là có thể gặp một lần rồi." Phương Dĩ Triết cười nói, sau đó vỗ tay phát ra tiếng Thời gian không dài, bên ngoài truyền đến một hồi như ẩn như hiện phong linh thanh âm, Phương Dĩ Trích hướng về phía kia hấp hối lao giả cười cười, sau đó trở tay một quyền, đánh tại trên mũi của mình. Lao giả kia không biết Phương Dĩ chết đang làm cái gì, ngơ ngác nhìn xem. Sư tôn a. Phương Dĩ Trích đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu rên, nào vào lao giả kia trên người, gắt gao ôm lấy lao giả kia co lại được như trẻ mới sinh ý hệ thân thể, lên tiếng khóc lớn, tiếng khóc thảm thiết vô cùng, "Là ai? Là ai đem ngài hại trở thành như vậy?" Chương 548, Chu Kỳ, 17 Hạ Lan viện chinh chiến lược tuy nhiên cường hành, nhưng như thế nào cũng không cách nào cùng một vị đại tôn, hơn 10 vị đại tổ đồng thời tác chiến, hơn nữa những cái kia đại tổ đã sinh ra sắc cơ, ra tay muốn bất dung tình, mỗi nhất kích đều là toàn lực ứng phó, tăng thêm hắn còn muốn chiếu cô thụ trọng thương Ôn thuần, tình thế càng ngày càng nguy cơ rồi. Nhan Phi Nguyệt bị 4 vị đại tôn gắt gao khóa lấy, trong thời gian ngắn không cách nào lao tới, chỉ có thể trơ mắt rớt ra nhìn. Một lát sau, mấy cái đại tổ phát hiện một cái bí quyết, chính diện thừa nhận Hạ Viện Trinh linh quyết trùng áp lực của bọn hắn quá lớn, theo bên hông đem mục tiêu tập trung, khóa chặt tại Ôn Tuần trên người lại có thể tạo được làm chơi ăn thật hiệu quả, thường thường có thể đem Hạ Lan Viễn Trinh làm cho luôn cuống tay chân. Hạ Lan Viễn Trinh là có khổ nói không nên lời, Ôn Thuần cùng Ôn Ngọc chủ động xuất chiến, giúp đỡ hắn ngăn cản tụ tập tại Bạch Long độ phụ cận tu hành giả, thuộc về khách quân, hắn thân vi chủ nhân, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ tốt cái này đối với tỉ muội, cho dù ba người hôm nay cũng khó khăn trốn kiếp nạn này, hắn cũng muốn chết ở phía trước nhất, ít nhất có thể không thẹn với lương tâm. Gần nửa đếm được đại tổ đều đem mục tiêu tập trung, khóa chặt tại thân thương nặng Ôn Thuần trên người, lại để cho hắn đi lại khó khăn. Lối hải bí quyết uy lực cũng trên diện rộng yếu bớt. Rốt cục, một cái tu hành giả nắm lấy cơ hội, phi kiếm vượt qua Hạ Lan Viễn Trinh phát ra quyền kình, cuốn hướng Ôn Thuần. Hạ Lan Viễn Trinh chuyển thân đã không kịp, Ôn Ngọc cũng bị hai tu hành giả cuốn lấy, kiếm quang như thiểm điện đâm về Ôn Thuần trái tim, Ôn Thuần chỉ có thể miễn cưỡng phóng xuất ra lĩnh vực, y đồ sống quá một cách này. Oanh! Ôn Thuần phóng xuất ra lĩnh vực bị đánh tan, thân thể đã bị kịch liệt động, phía sau lưng miệng vết thương tràn ra được càng sâu rồi, chảy ra máu tươi đã đem năng lực trang bị nhuộm được một mảnh đỏ bừng. Đó lấy, Ôn một phát, Thân hình từ không trung rơi xuống. Hạ Lan Viễn Trinh lực gấp tới, cánh tay trái vùng, đem ôn thuần ôm trong lực, nắm tay phải liên tục huy động, như núi hải giống như bánh chưởng quyền kình không ngừng tuôn ra. Đối diện tu hành giả đã cùng Hạ Lan Viễn Trinh chiến đấu cả buổi, cũng biết Hạ Lan Viễn Trinh chi tiết, chứng kiến Hạ Lan Viễn Trinh vung quyền, liền lập tức phía bên trái phải tránh đi, tuyệt không cùng Hạ Lan Viễn Trinh chính diện đối kháng. Có một cái tu hành giả lui được chậm đi một tí, bị quyền kình cuốn ở bên trong, lĩnh vực của hắn bị đánh đánh trúng rung động lư, thân hình cũng là xoay tròn lấy bay rất ra ngoài. Tiểu tử kia tu hành đến tuột cùng là cái gì linh quyết? Mày mẹ như vậy hoành. Kia tu hành giả vừa thẹn vừa giận, lớn tiếng kêu lên. Nghe được vấn đề này, đại bộ phận tu hành giả đều lộ ra vẻ do dự, đúng vậy, Hạ Lan Viễn Trinh mạnh đến nổi không hợp tói thường rồi, đối diện bọn hắn vây công, thủy chung không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, vừa rồi 10 mỹ đại tôn Thu trưởng vân cùng đối phương đấu cả buổi, cũng không gặp Thu trưởng vân lấy được cái gì rõ ràng ưu thế. Cái này ngây thơ không thoát thiếu niên rốt cuộc là ai? Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, giết là cái khác tu hành giả nhếch răng cười nói. Bất quá, đã tu hành đến đại tổ chi cảnh tu hành giả Kiến thức bao nhiêu vẫn còn có chút đấy, bọn hắn đều ý thức được Hạ Lan Viễn Trinh không đơn giản, cũng không ai lên tiếng hòa cùng, hoặc là nói, bọn hắn cần một cái dẫn đầu. Mười Mỹ đại tôn thu trưởng Vân trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc vui vẻ, hắn tay phải đầu trên lấy một quả đường tính tại chừng nửa thước đồng bóng, nhẹ nhàng ước lượng, sau đó hướng phía trước quăng ra, mà thân hình của hắn mau chóng đuổi trên xuống, một trường xếp hạng đồng bóng ở trên đồng bóng đã bị kịch liệt chấn động, đột nhiên biến thành một quả chói mắt quả cầu ánh sáng, giống như mới sinh ánh sáng mặt trời, lại để cho người không thể nhìn thẳng, một đạo cột sáng kích xạ mà ra, lập Tức liền loanh đến Hạ Lan Viễn Trinh trước người. Mười Mỹ Đại Tôn Tu trưởng Vân Linh Khí là Thiên Châu, nghe nói là dùng tới cổ cự long độc đồng tử chế tạo, uy lực cường hành, nhưng sử dụng hơi có chút không quá thuận tiện, cho nên chỉ cái đứng vào người bảng. Hạ Lan Viễn Trinh từng có giáo huấn tại Mười Mỹ Đại Tôn Tu trưởng Di chuyển tay lập tức, lập tức chém ra quyền phong. Và anh, cô sáng bị Hạ Lan Viễn Trinh một quyền đánh tán, nhưng thân hình của hắn cũng không tự chủ được hướng về sau bay ngược. Những cái kia tu hành giả gặp Mười Mỹ Đại Tôn Tu trưởng nữa ra tay, vũ tăng Mặc kệ Hạ Lan Viễn Trinh lai lịch đến cỡ nào thần bí, trời sập xuống tự nhiên có người cao đỉnh lấy, bọn hắn không cần lo lắng rồi. Tương đạo kinh Phong phía sau tiếp trước quấn hướng Hạ Lan Viễn Trinh, Hạ Lan Viễn Trinh tu hành chính là núi hải bí quyết, hai tay cùng một chỗ vận chuyển linh lực, uy năng mới có thể nguyên vẹn phóng xuất ra, tay trái ôm chặt Ô Tuần, linh quyết tương đương phế đi một nửa. Đương nhiên, Hạ Lan Viễn Trinh là sẽ không buông tha cho đấy, nếu như không có Nhan Phi Nguyệt, hắn vừa rồi đã chết tại Thu Trường Vân thủ ở bên trong rồi. Hạ Lan Viễn Trinh bài Thu Trường Vân, cũng minh bạch Thu Trường Vân cần phải hội, sẽ nhớ do hắn Thư trưởng Vân rõ ràng trở nên như thế ngang ngược, trong đó khẳng định có nguyên nhân, nhưng là, dùng niềm tiêu ngạo của hắn, tuyệt không khả năng ngay tại lúc này công khai thân phận của mình, ngươi muốn chiến, kia liền chiến. Dầm rầm rầm. Hạ Lan Viện Trinh thân hình đang kịch liệt va chạm trong không ngừng bay ngược lấy, mà kia mười Mỹ đại tôn thư Trường Vân phát ra một kích sau lại lui cư tại người sau sắc mặt của hắn biến ảo bất định, khi thì lộ ra vẻ dữ tợn, khi thì lại lộ ra do dự. Đúng vậy, bọn hắn đã đạt thành chung nhận thức, muốn sống chào Hạ Lan Viễn Trình, thật sự không được, giết chết cũng có thể. Tóm lại tuyệt không thể để cho Hạ Lan ra lại nhiều ra một vị tuyệt đại đại tu hành giả. Bất quá, cuối cùng ai dính vào Hạ Lan ra huyết, vấn đề này nhất định phải cân nhắc. Hạ Lan Viễn Trinh chết rồi, tất cả mọi người được lợi, nhưng trong đó có ngồi mát án bắt vấn đấy, cũng có muốn trả giá thật nhiều đấy. Dầm dầm. Hạ Lan viện Trinh nắm tay phải cao thấp tung bay, phóng xuất ra quyền kình ngưng tụ thành từng đạo tường đồng vết sắt, ngăn trở những cái kia tu hành giả vây công, nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp, linh lực của hắn sớm muộn sẽ ở cứng đối cứng va chạm trong tiêu hao hầu như không còn. Mười mỹ đại tôn tu trưởng vẫn cắn răng, Lần nữa vung ra kia quả đồng bóng, mắt thấy cổ sáng đánh nút lại, Hạ Lan Viễn Trinh vốn là hữu cơ hội, sẽ né tránh đấy, nhưng trong lực ôm môn thuần, hắn không dám mạo hiểm hiểm, chỉ có thể vung quyền lên tiếp. Oanh. Hạ Lan Viễn Trinh khỏe miệng chảy ra một vòng tơ máu, hắn sức lực đạo không địch lại 10 Mỹ đại tôn thu trưởng văn linh năng, bị oanh được hướng về sau bay ngược. Đúng lúc này, Bạch Long độ một chỗ khác, xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, trên mặt sông bay vút mà đến. Đó là một cái lao giả, mang trên mặt vẻ lo âu, hắn tận khả năng đem tốc độ của mình phóng được nhanh nhất. Càng làm linh lực chấn động áp đến thấp nhất, ý đồ tại không làm cho bất luận kẻ nào chú ý dưới tình huống tiếp cận chiến trường, bất quá, muốn tiếp cận độ khẩu, hắn chỉ có thể trên mặt sông phi hành, căn bản không cách nào che giấu thân hình của mình. Đó lấy, chấm đen nhỏ một người tiếp một người xuất hiện, có đi theo lão giả kia sau lưng, có kéo ra trường cung, có tại hướng hai bên bọc đánh. Mười Mỹ đại tôn thu trường vân sắc mặt đại biến, đó lấy phát ra tiếng giống giận dữ, lại một đạo cổ sáng kích xạ mà ra. Lúc này đây, Mỹ đại tôn trưởng vân là quyết định, toàn lực xuất thủ, sáng cấp tốc căng lên, đường tính đạt đến hơn 10 thước phạm vi. Uy lực so với trước không biết muốn lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Vây công hạ Lan Viễn Trinh tu hành giả cũng đi theo thay đổi mặt, nhau nhau hướng bốn phía bỏ chạy. Hạ Lan Viễn Trinh chỉ tới kịp đem ôn thuần quang cho Ô Ngọc, sau đó đem hai tay chống trước người, cổ sáng đã tập, kích, đến. Veng. Dung hạ Lan Viễn Trinh làm trung tâm, không khí tạo nên thành từng mảnh mắt thường có thể thấy được rung động, tại phía xa hơn 10m có hơn Ôn Ngọc bị liên lụy, há mồm tê hồn ra một ngụm máu tươi, Ô siêu siêu vẻo vẻo hướng phương xa chạy, mà chính diện thừa nhận trùng kích hạ đập vào mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang. Môi Mỹ Đại Tôn Tu trưởng Vân lần nữa phóng xuất ra một đạo cột sáng, Hạ Lan Viễn Trinh còn chưa kịp đứng dậy, liền bị cột sáng lung bao ở trong đó, phụ cận tu hành giả thấy rõ ràng, Hạ Lan Viễn Trinh tại cột sáng trong giống như sắp người bình thường đã hòa tan. "Tiểu Hạ." Ôn Ngọc phát ra tiếng thét trói thai, nàng biết rõ, vừa rồi Hạ Lan Viễn Trinh hi cơ hội, sẽ tránh đi Thu trưởng Vân tập kích, tất cả đều là vì tỷ tỷ của nàng, mới không thể không chính diện cùng một vị đại tôn đối kháng. Ôn Ngọc ném mắt ôn thuần, hình dáng như hổ điên hướng trước xạ mà đến, tới hình thành tươi sáng do nét đối lập chính là Mười mỹ đại tôn thu trưởng vân một kích đất thủ, liền lập tức hướng phương xa bỏ chạy. Chúng ta hôm nay cùng tu đại tôn sóng vai huyết chiến, khoái chăng khoé chăng. Một cái tu hành giả hàm cười nói, hắn không có chú ý tới tu trường vân đã bắt đầu chạy thoát, ý nguyên đắm chìm tại thắng lợi cảm tụ trong. Ồ, đó là. Có một cái tu hành giả thấy được theo trên mặt sông kích xạm mà đến bóng người, là Tiết Cửu đại tôn. Cái khác tu hành giả nhận ra người tới. Ha ha ha. Tiết Cửu đại tôn tới chậm tương bước, công lao này sao, tự nhiên là không có phần của hắn rồi. Đúng lúc này, Tiết Cửu phát ra tiếng giống giận dữ. Tu trưởng Vân, người dám?" Tiết kiểu gào thét như tiếng sấm giống như trên mặt sông đổ qua, kích thích thành từng mảnh bọt nước, người ngu đi nữa cũng có thể phân biệt ra được, Tiết Cửu trong thanh em ẩn chứa ngập trời hận ý. "Chuyện gì xảy ra?" Rốt cục có tu hành giả phát hiện Thu Trường Vân tại chạy trốn, lúc này trở nên trợn mắt há hốc mồm. "Đều là người một nhà, chạy cái gì?" Tiết Cửu đại tôn lại là vì cái gì tức giận? Chẳng lẽ là bởi vì công lao bị đoạn? Tiết kiểu phía sau, kia tiến thủ đã liên tiếp bóp dây cùng. Những cái kia tu hành giả không thấy ra đến tụ cột mà 10 mỹ đại tôn tu trưởng vân thân hình đột nhiên bắt đầu trái trùm phải đụng, tựa hồ tại né tránh cái gì. Kia tiên thủ bắn ra cao hứng, 10 mỹ đại tôn tu trưởng vân cũng tránh được vô cùng có hàm xúc thú vị, luyện chuyển thân hình liên tiếp va mẹo. Đúng lúc này, một mặt cự chuẩn đột nhiên xuất hiện tại thu Trường vân trước người, hùng hăng nện vào thu Trường vân trên mặt. Thu trưởng vân bị đánh trở tay không kịp, trong miệng phát ra tiếng kêu rên, thân hình hướng phía dưới nga xuống, nắm lấy cự chuẩn đại hán thân hình một cái, theo tại chỗ biến mất, mắt lại xuất hiện tại thu trưởng bên cạnh thân, cự chuẩn ra, đánh tới hướng thu trưởng đầu. Thư trưởng Vân tuy nhiên được vinh dự tu hành đại nhất Mỹ, nhưng kia trương bị đánh được miệng mũi xuyên veo huyết mặt, đã chưa nói tới có bất kỳ mỹ cẩm rồi, hắn kêu réo lây chém ra thiên châu, nên hướng đối diện cử thuận. Oành! Đại hán kia bị chấn được hướng, về, sau bay ngược ra hơn 10 em m viễn, mà thu trưởng Vân mượn lực tháo chạy hướng hơi nghiêng, tiếp tục mất mạng hướng phương xa bay vút. Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến con ngựa tiếng kêu réo, thanh em nặng nghề, lại lôi cuốn lấy vô tận áp. Ngay sau đó, phía trước xuất hiện năm cái bóng người, bốn nam một nữ, bọn hắn ngồi ở ngầm đen sắt trên chiến mã. Sắc mặt trầm tĩnh, yên lặng nhìn xem Thu trưởng Vân. Kia năm tốt ngựa lưng, vắt, cao đạt đến hơn 2m, trên người chân bóng vô cùng, không, có một căn tầm bao, nhưng giống như không, có có mắt, hốc mắt địa phương thật sâu hẳm đi vào, ngẫu nhiên có hồng mang hiện lên. Trung tâm nữ tử thoạt nhìn cực kỳ dễ thấy, không là vì nàng xuất thế hung dung mạo, cũng không phải bởi vì trong tay nàng dài đến 5m khổng lồ luân đao, hơn nữa bởi vì nàng nhất cử nhất động gian tạn mát ra thảm thiết khí tức. Huyết mã tiêu hoa. Thu trưởng Vân ngẩn cái trán đột nhiên toát ra hạt đậu lớn nhỏ mồ hôi lạnh. Tu hành giới có không ít nữ tu nhưng bị người cho rằng nữ nhân điên đấy, cũng chỉ có như vậy ba, năm cái, mà Tiêu Hoa không thể nghi ngờ là trong đó điên cuồng nhất một cái. Tiêu Hoa là kỵ binh sấm sét tiêu ra thủ tịch kẻ hành hình, nàng được xưng là huyết mã, là vì tại một lần cùng ma cổ tông hôn chiến ở bên trong, nàng giết tiến giết ra mười mấy cái qua lại, chém giết mấy trăm cái ma cổ tông tu hành giả, liền tọa hạ kỵ binh đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu, còn treo đầy vô, mấy người thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt nát, nhưng Tiêu Hoa nhìn như không thấy, có thể nói, đây là một cái thực chất bên trong tiểu ứ thích rất chó, ưa thích đẫm máu tên. Điên Chứng kiến tiết tiểu xuất hiện Thu trưởng Vân chỉ là sợ hãi ý đồ mau chóng đào tẩu, nhưng chứng kiến tiêu hoa ngăn cản tại phía trước hắn cơ hồ muốn dọa được xếp thành một đoàn làm sao có thể tiêu ra rõ ràng xuất động 5 vị kỵ binh kỵ sĩ trốn tựa hồ không có ý nghĩa rồi kỵ binh nhưng ngày đi và dặm hơn nữa ít cần tiêu hao kỵ sĩ linh lực hắn có thể trốn đi nơi nào chiến tiêu càng không có ý nghĩa chỉ là một cái tiêu hoa cũng đủ để đem hắn cắt thành thịt vụn rồi 5 vị kỵ binh kỵ sĩ hắn một điểm cơ hội đều không cóống chi đằng sau còn có nổi dẫn tích cửu Không chỉ là Thu Trường vẫn cảm thấy sợ hãi, kia bốn cái vây công nhan phi nguyệt đại tôn chứng kiến kỵ binh kỵ sĩ xuất hiện, thấy được tiêu hòa, hơn nữa rõ ràng triển lộ ra ý, bọn hắn cũng bị dọa đến hồn phi phách tán, đồng thời chuyển thân, hướng phương xa bay đi. Nhan phi nguyệt thở phào một hơi, lập tức hướng ôn thuần vị trí bay đi, về phần đào tẩu mấy tên kia, không cần nàng xuất thủ, thế gian ít có người có thể tránh được kỵ binh kỵ sĩ đột giết. Khục khục khục. Đa biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi hạ lan viễn không thể tưởng tượng xuất hiện tại cột sáng tạo thành đại trong động, một bên phát ra khúc ngân thanh một bên lung la lung lay bay lên. Tiểu hạ Tiểu Hạ Ôn Ngọc nín khóc mỉm cười, một đầu đụng vào Hạ Lan Viễn Trinh trong lực, chứng kiến Hạ Lan Viễn Trinh không có chết, nàng tâm tình kích động, cũng không khống chế mình được nữa rồi. Hạ Lan Viễn Trinh mở mịt nhìn xem bốn phía, hắn không hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì, đã nhận lấy cái loại này trình độ công kích, hắn muốn là vạn vô sinh lý đấy. Trung tâm Tiêu Hoa dơ lên chui này, 5 mét dư lớn lên khổng lồ loan đao, đón lấy thân hình một cái, tòa hạ kỵ binh bỗng nhiên khởi động, hóa thành một đạo nhàn nhạt lưu tiến, hướng thu trưởng Vân tới, mà bốn vị khác kỵ binh kỵ sĩ, cũng đồng thời khởi động, đi theo Tiêu Hoa hậu phương. Kỵ binh có thể tự do trên không trung phi hành, mặc định đầu dưới chân trên, cũng không chút nào bị ngăn trở ngại. Tiêu Hoa trung tâm, mặc khắc bốn cái kỵ binh, kỵ sĩ phân thành 4 cái sừng, gắt gao khóa lại Thu Trường Vân bất luận cái gì có thể né tránh phương vị. Thu trưởng Vân ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn có lẽ có thể sống quá một cách này, nhưng sau đó thì sao? Sau một khắc, Thu trưởng Vân đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ, toàn lực phóng xuất ra thiên châu, một đạo khổng lồ của sáng đột nhiên xuất hiện tại trung thiên. Tiêu Hoa thân hình hướng về sau co rút lại, núp ở kỵ binh sau. Tiêu gia kỵ binh Được chí thượng cổ tuyệt địa, chẳng những có thể ngày đi vạn dặm, bản thể cũng là cứng cỏi tới cực điểm, thậm chí có thể khiêng ở thành cấp tu hành giảm một kích toàn lực, có đôi khi có thể trở thành lao không thể tối tâm chắn, có đôi khi lại có thể trở thành mạnh mẽ đâm tới lợi khí. Oanh, cô sáng oanh kích tại Tiêu Hoa Kỵ binh ở trên lại không có thể đối với kỵ binh tạo thành cái gì tổn thương, chỉ có điều thừa nhận cô sáng trùng kích bộ vị, hơi có chút tỏa sáng. Sau một khắc, Tiêu Hoa linh lực chấn động hùng mạnh tách ra rồi, đầu tiên là kỵ binh trùng trùng điệp điệp đâm vào Thư trưởng văn xuất ra lĩnh vực ở trên Thư trưởng văn lĩnh vực vong, thân hình hướng Về, sau ngã bay đồng thời, Tiêu Hoa đột nhiên nô lên thân, ánh dao tựa như tia chấp cuốn hướng về phía Thu Trưởng Vân. Thu Trường Vân đã bị kịch liệt va chạm, linh mạch vận chuyển xuất hiện một tia dừng lại, mà Tiêu Hoa ánh đao dĩ như tập kích đến, Thu Trưởng Vân tại sống còn khẩn yếu thời khắc, lần nữa mở ra lĩnh vực, ngăn trở tất sát một đao, bất quá, ánh đao dư kình y nguyên tại trên người hắn để lại một đạo thật dài miệng vết thương. Tuy nhiên may mắn tránh được một kích, nhưng kỵ binh kỵ sĩ tổng cộng có 5 cái, bốn chôi trường phân biệt theo tả hữu cao thấp đánh nút lại, đao, đem Thu Trưởng Vân tới gần góc chết. Tiêu Hoa thực lực nếu so với Thu Trường Vân mạnh hơn nhiều, liên tiếp thừa nhận sức lực lớn đánh kích, Thu trưởng Vân linh mạch đã tụ trọng thương, hắn nỗ lực vung ra Thiên Châu, ngựa rất nhanh căng phòng lên của sáng, đem mình ngăn cản ở hậu phương. Dầm dầm cô sáng tan vỡ rồi, Thu trưởng Vân phóng xuất ra Thiên Châu cũng bị sức lực lớn đánh bay, hắn đã đến dầu hết đèn tắt cảnh giới, không tiếp tục lực điều khiển Thiên Châu. Tiêu Hoa khổng lồ loan đao sau đó cấp đến, Kỷ binh cũng theo Thu trưởng Vân bên cạnh thân sát qua. Trong mắt, Tiêu Hoa đã lướt đi xa vài trăm thước, Thu trưởng thân thể xuất hiện một đường vết máu, đón lấy thân thể của hắn một phân thành hai, hướng phía dưới phương truy lạc. Tiêu Hoa Vân cũng không hồi trở lại, nàng tiếp tục thúc dục Kỷ Bình, hướng kia bốn cái đại tôn đạo tàu phương hướng đột theo. Mắt thấy Thu Trường Vân bị chậm ra, Tiết Cửu hít sâu một hơi, dừng thân hình, chờ hắn chuyển thân chứng kiến lung la lung lay trôi nổi ở giữa Không Trung Hạ Lan Viễn Trình, lúc này biến thành một pho tượng. Vây quanh ở Hạ Lan Viễn Trinh phụ cận tu hành giả càng là khiếp sợ, một phương diện, bọn hắn không rõ Tiết Cửu người vì cái gì cùng Thu Trưởng Vân đánh đập tàn nhẫn, một phương diện, bọn hắn càng không hiểu rõ ràng đã chết đi Hạ Lan Viễn Trình, làm sao có thể lại lần nữa thu hoạch sinh cơ. Trong đó mấy cái tu hành giả lẫn nhau truyền lại suy nghĩ sắc Bọn hắn đang thương lượng phải hay là không cần phải lần nữa ra tay, Tiết Cửu Đại Tôn như thế tức giận, 10 phần hết 9 là vì Tu trường Vân vượt lên trước giết chết thiếu niên trước mắt này, bọn hắn đạo thủ, tự hồ có chút không ổn, có khả năng lần nữa làm tức giận Tiết Cửu Đại Tôn. Lúc này, Tiết Cửu hướng bên này kích xạ mà đến, tại khoảng cách Hạ Viễn Trinh hơn 10 thước địa phương dừng thân hình, hơi hơi dừng một chút, dùng lộ ra có chút khàn khàn cùng run rẩy thanh âm nói ra, "Thiếu chủ." Cửu thúc, sao ngươi lại tới đây?" Hạ Lan Viễn Trinh miễn cưỡng cười cười. Nghe được thiếu chủ hai chữ, có một cái tu hành giả lúc này hai mắt trắng dã. Suýt nữa kế dịu đi qua, mà khác tu hành giả cũng biến đến sắc mặt tái nhận, thân thể càng tại tốc tốc phát run. Có thể đi vào đại tổ chi cảnh tu hành giả, tâm tính đều là rất cứng cỏi đấy, nhưng vừa rồi triển lộ ra tin tức, quá mức làm người nghe kinh sợ. Thiếu chủ, thiếu niên này là Hạ Lan gia thiếu chủ. Như vậy, đồng sơn thượng cái vị kia là thiếu niên này thân tỷ tỷ. Đây cũng không phải là bản thân sự tình rồi, bọn hắn tựa hồ thấy được cửa nát nhà tan tương lai, Hạ Lan phi quỷ chà thủ tâm, đã đang cùng đế lạ lớp trong trận chiến ấy lộ ra không thể nghi ngờ Bọn hắn rõ ràng tại vây giết Hạ Lan ra thiếu chủ, việc này tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Huống chi, Hạ Lan Viễn Trình đã thể hiện ra chính mình kinh người thiên phú cùng thực lực, lại là thiếu niên, xương tôn nhập thánh đã thành tất nhiên, cho dù Hạ Lan Phi Quỳnh có thể tha thứ bọn hắn, thiếu niên này cũng sẽ cùng bọn họ tính số đấy. Kia tiến thủ cùng nắm lấy đại thuần đàn ông đều hướng dự sát vào tới, lạnh lùng nhìn xem những cái kia tu hành giả. Tiết Cửu ánh mắt chuyển đến Nhan Phi Nguyệt trên người, cả hai đối mặt thật lâu, dống nhiên đều nhuyễn miệng cười, đón lấy Tiết Cửu lại nhìn về phía những cái kia tu hành giả, lạnh lùng nói ra một chữ. Chương 549, tức giận. Sáng sớm, Văn Hương lặng lẽ bỏ dậy, hướng Tô Đường nghỉ ngơi địa phương đi đến, Chu Nhi cùng Nhưng Nhi sống tỉnh, đang tại thu dọn đồ đạc, thấy Văn Hương đi tới, Chu Nhi thỏ tay muốn đi gọi Tô Đường, Văn Hương vội vàng đem ngón trỏ dọc tại trước môi, thở dài một tiếng. Chu Nhi rút tay về, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xem Văn Hương. Văn Hương lặng lẽ đi đến Tô Đường bên người, dừng ở Tô Đường, thật lâu, nàng túi xuống đang ở Tô Đường, cái chán nhẹ khẽ hôn một cái, theo sau đó xoay người hướng giường rệm đi đến. Chu Nhi không biết nên không nên đánh thức Tô Đường, cũng không biết Văn Hương muốn đi đâu lộ ra thế khó xử, chỉ là, Văn Hương vừa vừa đi vào rừng rậm, Tô Đường liền mở mắt, một lát, hắn nhẹ nhàng than ra một hơi. Như thế nào? Không nỡ rồi hả? Tập tiểu Như thanh em đột nhiên chuyển tới. Kỳ thật, nàng Tô Đường muốn nói lại tôi, hắn biết rõ Văn Hương nội khổ tâm, sắp đến Bạch Long Độ rồi, Văn Hương không đi không được, bởi vì không muốn làm cho người khác cho rằng hắn Tô Đường cùng Chu thần điện có cái gì liên quan. Dù sao ta là rất cao hứng đấy. Tập tiểu Như cười hì hì nói, trên mặt đã gặp nàng ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện, ta liền không nhịn được sinh lòng đỗ gọi. Tổng muốn động thủ đánh người hiện tại nàng đi rồi tâm tình của ta taăng cái trở nên an ổn nhiều hơn nghe đến mấy cái này lời nói Chu nhi cùng nhưng nhi âm thầm tắc lúc ấy vị này tương lai chủ mẫu tính tình rất lợi hại A xem ra các nàng cũng phải cẩn thận một ít tô đường lắp đầu cười khổ sau đó đối với còn nho nhã nói ra đồ đạc thu thập xong mà bắt đầu chạy đi buổi tối hôm nay mới có thể đến bạch Long độ rồi hạ Lan Viện Trinh y nguyên canh giữ ở Bạch Long Độ từ khi chu kỳ cuộc chiến buộc phát đến nay tầm mắt của hắn Thủy Trung không có ly khai qua tại đây H hạ Lanệ Trinh có tư cách kiêu ngạo Những cái kia theo mà khác địa vực vùng trộn qua sông tu hành giả không tính, trong khoảng thời gian này, hắn không có phóng một người đi qua, thật lớn giảm bất kinh đào thành áp lực, thậm chí có thể nói, hắn hoàn thành một kẻ làm quan cả họ được nhờ hành động vĩ đại. Giờ phút này, Hạ Lan Viễn Trinh ngồi lặng lặng, cùng đợi. Tiểu Hạ, ôn thuần đột nhiên kêu lên. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, ôn thuần thương thế tiếp cận khôi phục, sau đó liền không thể chờ đợi được chạy ra, cùng với Hạ Lan Viễn Trinh cùng một chỗ thủ tại chỗ này. Nhan Phi rất hiểu rõ cái này sư muội, căn bản không có quyền can, bởi vì quyền cũng bạch khất lệ. Như thế nào Hạ Lan Viễn Trinh xoay người, nhìn về phía Ôn Tuần. Đại sư tỷ nói ngươi mây trôi dần dần thành, hô hấp gian bùn cắt phụ tuân, nước sông sinh sóng, hẳn là tấn trước chuẩn thành dấu hiệu. Ôn Tuần nói khẽ: "Ta biết đến." Hạ Lan Viễn Trinh cười cười, hắn đương nhiên tin tưởng thân thể của mình biến hóa, mỗi một lần hơi thở, phía trước độ khẩu chỗ sẽ gặp sinh ra thành từng mảnh rung động, phụ cận trên mặt đất cắt đá đá sợi cũng sẽ theo hô hấp của hắn lăn qua lăn lại, cái này là núi hải bí quyết đi vào đại thừa hiệu ứng. Ngươi thật là lợi hại Ôn Ngọc Si ngốc nhìn xem Hạ Lan Viễn Trinh, sự tôn tại ngươi lớn như vậy thời điểm, còn không có có đột phá đại tổ bình cạnh đây này. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ôn Thuần cũng là liên tục gật đầu. Ôn Thuần, Ôn Ngọc tỷ muội, đối với Hạ Lan Viễn Trinh tình cảm là phức tạp đấy, tồn tại nhiều loại nhân tố, có kính nể, có yêu mến, có cảm kích, còn có sùng bái, cái này dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một loại không thể chính mình đấy, cam nguyện trả giá hết thảy mê luyến. Ta làm sao có thể cùng từ không đại nhân so sánh với? Hạ Lan Viễn Trinh có chút không có ý tứ nói, như thế nào không thể so? Ôn thuần kêu lên, tiếp qua thượng hơn 10 năm, ngươi khẳng định so sư tôn lợi hại hơn. Nói nam nhân bất hiếu, là cưới con dâu đã quên mẹ, kỳ thật nữ nhân có đôi khi cũng giống như vậy đấy. Tiểu sư đệ làm sự tình quá không đáng tin cậy rồi. Ôn Ngọc đột nhiên cau mày nói, Thiên Kỳ Phong ra chuyện lớn như vậy, hắn không biết xấu hổ không dám xía đến. Đã qua đã bao lâu? Rõ ràng liền một mặt đều dấu giếm. Thật sự là giận điên người. Đúng nha, không có tiểu hạ, Thiên Kỳ Phong đã sớm bị người chiếm Ôn thuần cũng nói. Không nên nói như vậy tiên sinh Hạ Lan Viễn Trinh nghiêm mặt nói, các ngươi tiểu không muốn qua, mười mỹ đại tôn thu trưởng đã tới 2 lần rồi, mà toàn đại tôn Khương Dương thủy chung có xuất hiện. Vì cái gì? Chẳng lẽ Ôn Ngọc dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Tiểu hạ, ngươi nói là tập đoàn Đại Tôn Khương Dưỡng bị tiểu sư để ngăn cản?" "Hẳn là như vậy." Hạ Lan Viện Trinh nói khẽ, "Các ngươi chưa thấy qua tiên sinh, cho nên không biết, tiên sinh coi Thiên Kỳ Phong là trở thành nhà của hắn, nếu như biết đạo trưởng Sinh Tông khởi sướng chu kỳ của chiến, hắn nhất định sẽ liều lĩnh gấp trở về đấy, đến bây giờ không có xuất hiện, nhất định là trên đường chậm trễ, ha ha. Có thể làm cho hắn chỉ hoán người, cũng không nhiều a. Chính là, Khương Dưỡng là đại tôn cấp tu hành giả a. Ôn Tuấn nói. Sư Tôn nói, tiểu sư đệ mới là đại tổ, hắn tại sao có thể là kia khương dưỡng đối thủ? Hạ Lan viện Trinh nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, nếu mày đang suy nghĩ cái gì, Ôn Tuần mà nói có đạo lý, nhưng Tô Đường lại không phải có thể dùng đạo lý đến cân nhắc đấy, chỉ cần là thiên kỳ phong khí tượng, tiểu không cách nào giải thích. Tiểu Hạ, tiểu sư đệ là cái dạng gì người? Ôn Tuần nói, thực lực của hắn cùng ngươi so đâu này, các ngươi ai lợi hại hơn một ít. Đương nhiên là tiểu Hạ lợi hại hơn rồi, Ôn Ngọc dùng khẳng định giọng điệu nói ra. Hạ Lan viện Trinh chần chờ thật lâu, rãi lắc đầu, ta nhìn không thấu tiên sinh, có lẽ Hắn một mực đều so với ta mạnh hơn một ít ta. Làm sao có thể? Ôn thuần giật mình trừng to mắt. Tại cách đó không xa, Nhan Phi Nguyệt cùng Tiết Cửu ngồi trên mặt đất, giữa hai người bày biện một trường bàn nhỏ, trên bàn có hai ngọn trà xanh, một bàn dưa leo, bọn hắn khi thì nhẹ dọng trò chuyện với nhau, khi thì nhìn về phía bờ sông người trẻ tuổi. Hạ Lan Viễn Trinh cùng Ôn Tuần, Ôn Ngọc tỷ bội quan hệ càng ngày càng thân cận, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, nhưng thủy chung bất động thanh sắc. Đối với Tiết Cửu mà nói, Hạ Lan Viễn Trinh là Hạ Lan gia thiếu chủ, đến loại này độ cao, cao độ đã không hề cần rựa vào quan hệ thông ra các loại phương thức đến lớn mạnh, củng cố cái gì, bất luận xuất thân, không nói đi lịch, không nói chuyện tư chất, chỉ cần Hạ Lan Viễn Trinh ưa thích, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Đối với Nhan Phi Nguyệt mà nói, nàng đối với Ôn Thuần, Ôn Ngọc tỷ muội có một loại cũng tỷ cũng ngâu tình cảm, mà Hạ Lan Viễn Trinh xem như trên đời điển quần kim quy tế rồi, thực lực siêu cường, tiềm lực siêu cao, hậu trường siêu cưng, dáng, ngạnh, Ôn Thuần, Ôn Ngọc cùng Hạ Lan Viễn Trinh đi được gần, có trăm lợi mà không, có một hại, lại để cho nàng thỏa mãn tới cực điểm. Có đôi khi nhớ tới tương lai núi hải thánh tòa khả năng tựu là Ô Tuần, Ôn Ngọc Hải Tử, nàng thiếu chút nữa nhịn không. Được cười ra tiếng. Đương nhiên, nếu như Ô thuần, Ôn Ngọc tỷ muội không thích hạ viện trình, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không bắt buộc, đã ưa thích rồi, vậy là quan hắn thành tốt rồi. Nhan Phi Nguyệt cùng Tiết Cựu thái độ rất an ý bảo trì nhất trí, thuần theo tự nhiên. Không thấy đến Tô Đường Tiểu Hữu một mặt, ta tựu không bỏ xuống được cái này khúc mắc a. Tiết Cựu thở dài, nếu không, ta cần phải đi theo đám bọn hắn cùng đi đấy. Các ngươi đã sớm nhận thức. Nhan Nguyệt giật mình hỏi. Tính ra lên. Có hơn 3 năm rồi." Tiết Cửu nói, "Ai có thể nghĩ đến đây này? Một điểm tâm động, một phần tương cảm, rõ ràng có thể sinh ra bực này kỳ duyên." Tiết Cửu nói đúng lời nói thật, Tô Đường có thể ở trong 3 năm theo một cái bình thường thiếu niên tấn thăng làm đại tổ, không biết đã trải qua bao nhiêu hiểm trở, đạt được bao nhiêu kỳ ngộ, trong đó chỉ cần kém một câu, có lẽ cũng không có ngày hôm nay Tô Đường rồi. Mà bọn hắn đem Tô Đường đưa đến Thượng Sơn huyện, ỷ là người thứ nhất kỳ ngộ, nếu như bọn hắn không có mang theo Tô Đường cùng đi, hiện tại Đường lại hội sẽ ở nơi nào?" Tiết Cửu xác thực không nghĩ tới Một lần tiện tay mà thôi, rõ ràng đào móc ra như vậy một vị tu hành kỳ tài. Hắn là người của Tô gia." Nhan Phi Nguyệt ánh mắt lóe ra, "Nếu như hắn là người của Tô gia, sớm nên bắt đầu tu hành rồi." Tiết Cửu nói, ba năm trước đây ta thấy đến hắn thời điểm hắn chỉ là một cái bình thường hài tử." "Không có thể a." Nhan Phi Nguyệt lộ ra vui vẻ, "Ngươi bây giờ còn nhớ do hắn, hắn khẳng định có chỗ bất phàm, Cửu lão thật sự là trời sinh tuệ nhãn, lại để cho người kính nể a." "Không có quan hệ gì với ta." Tiết Cửu lộ ra có chút hốt, tựa hồ tại nhớ lại lấy cái gì, lúc trước là tiểu thư nhất định phải mang lên hắn đấy. Hạ Lan thánh tỏa, Nhan Phi Nguyệt độc dùng, có thể làm cho Hạ Lan phi quỷ như thế coi trọng, lúc kia Tô Đường khẳng định hiện lộ cái gì. Tiết Cửu không có trả lời, nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp nước trà. Nhan Phi Nguyệt gặp Tiết Cửu tựa hồ không muốn bàn lại Tô Đường, liền chuyển di chủ đề, nói đến Hạ Lan thánh tỏa. Cửu lão, chẳng lẽ ngài không có phát hiện cái gì? Người chỉ chính là Tiết Cửu sững sờ. Mấy người kia chính là quyết định muốn đem Hạ Lan thiếu chủ lưu lại đâu rồi, bọn hắn tiểu không lo lắng Hạ Lan động lôi đỉnh chi Nguyệt nói khẽ, Lúc trước nàng liền phát giác không đúng, một mực không có nói ra việc này, là không muốn lưu lại thân thiết với người quen sơ ấn tượng, nhưng mấy ngày qua gặp Tiết Cửu một mực thờ ơ, nàng rốt cục có chút nhịn không được, "Tiểu lão, Đồng Sơn, chỉ sợ sẽ có đại biến động a." "Ta biết rõ." Tiết Kiểu nói khẽ. "Nhưng ngươi một chút cũng không gấp, tiểu không muốn qua phải đi về nhìn xem." Nhan Phi Nguyên nói. "Tiểu thư nhà ta có đại trí tuệ, loại chuyện này không cần phải ta đến quan tâm." Tiết Cửu nở nụ cười. Đồng Sơn chính đông, chính liên phong trùng đường, có một mảnh núi tĩnh khu rừng nhỏ. Một chương kim sắc đại rượi vào ghế dựa phiêu phù ở trong rừng cây, một người tướng mạo tinh khiết được không mang theo một tia yên, thuốc, hỏa khí nữ tử, chính lời biếng tựa lưng vào ghế ngồi, lật xem bắt tay vào làm bên trong đích sách cổ. Gương mặt của nàng, cái cổ, còn có bạo lộ tại bên ngoài một đôi cánh tay ngọc cùng bắp chân, làn da trắng non như ngọc, một tí tèo khuyết điểm nhỏ nhặt đều tìm không thấy, có thể nói hoàn mỹ. Tập tiểu như cùng văn hương tướng mạo cũng rất đẹp, nhưng bao nhiêu dính đi một tí nhân gian tục khí, da của các nàng sẽ có thật nhỏ nếp nhăn, hoặc là lưu lại qua vết sẹo, làn da nhan sắc xuất hiện sai biệt, muốn hoặc là sẽ có tử bớt vân vân, đợi một tí, còn nữ kia tử lại sạch sẽ tới cửa điểm, hình như là theo họa vẽ, bên trong đi ra đến đấy. Một cái thị nữ trang phục nữ hải tử vội vàng đi tới, đem một phong thơ đặt ở bên cạnh bàn, sau đó lại đã đi ra. Nàng kia tiếp tục lật xem lấy sách cổ, không sai biệt lắm đã qua nửa giờ, nàng mới rũa lưng một cái, đem ánh mắt chuyển tới lá thư này ở trên đón lấy vây vây tay, lá thư này không gió mà bay, chậm gì gì bay tới không trung, hướng nàng kia thổi đi. Nàng kia tiếp nhận tín, chậm rãi mở ra, chỉ nhìn mấy hàng chữ, nàng lông mi nhìn rất đẹp nhào khởi một lát lại chậm rãi giãn ra mở. Nàng thấy rất chậm, trọn vẹn hơn 10 sau, mới đem chỉ có mấy trăm chữ tín xem hết, đó lấy, nàng đem tín ném tới trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời. Sau một khắc, kim sắc đại dựa vào ghế dựa đột nhiên khởi động, luôi cuốn lấy đinh thai nhức góc tiếng kêu gào, kích xạ hướng lên bầu trời, điên cuồng cuốn động sức lực lưu, đem phụ cận tầng mây hễ quét là sạch, khủng bố linh lực chấn động, dùng một loại kinh người khí thế hướng bốn phía lan tràn mở. Quên tại Đồng Sơn Nam, nơi này là Thánh môn Hôm nay quên sông nguyên lộ ra rất náo nhiệt, bởi vì Thiên Nhãn Thánh Tòa thủ lĩnh đồ thành Quang Đại Tôn muốn nên đón Bích Thủy Long Thương Nam gia 10 thất tiểu thư, vô số đến dự thiệt khách và bạn, lại để cho quên sông nguyên trở nên người ta tấm lập. Kỳ thật Thanh Quang Đại Tôn tuổi trẻ đã hơn 100 rồi, cùng Nam gia 10 thất tiểu thư niên kỷ không biết kém mấy vòng, nhưng tân nương chú rể cũng không có ý kiến, các trưởng bối cũng rất hài lòng, người khác cái nhìn là không quan trọng gì đấy. Nam gia ra, ra chủ Nam Vân Phi gần đây chỉ nghe lệnh tư không khác, bỗng nhiên lúc đó hệ ra, lộ ra có chút cổ quái, nhưng cái này sự tình ai cũng không thể làm được tuyệt đối, cũng không dám làm được tuyệt đối. Nam gia động chính nhất mạch, tự nhiên muốn đi theo tư không thác, mà chi thứ đệ tử, quyền lựa chọn liền có hơn, động chính có đôi khi là vui cười gặp hắn thành đấy, tu hành giới xung đột quá mức hồng hiểm rồi, động hủy ra diệt môn, nhiều giao chút ít bằng hưu tóm lại là chuyện tốt, đợi đến lúc thai vạ đến nơi, có lẽ còn có thể vì nam gia giữ lại nhất mạch. Phạm là có chút căn cơ thế ra, đều không muốn hình thành nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn cách cục, như vậy quá mức cực đoan, lúc nào cũng vì gia tộc giữ lại mấy cái đường lui, mới là thượng sách. Đương nhiên gia tộc là gia tộc, bằng hữu là bằng hữu, cho nên hoa tây tước có việc, Tô Soái, đẹp trai, tất nhiên đến, tư không thác có triệu, Nam Vân Phi liền một mình khiêng long thương đến đến rồi. Nam gia 10 thất tiểu thư cũng không phải con vợ cả, gia chủ Nam Vân Phi tự nhiên sẽ không chỉnh diện, chỉ mấy cái trưởng lão, nhưng thiên nhãn thánh tòa mặt mũi cũng đủ lớn, không biết có bao nhiêu tu hành giả mộ danh mà đến. Đột nhiên, quên sông nguyên mọi người chứng kiến trên bầu trời xuất hiện một quả cực lớn lưu tinh, hướng bên này kích xạ mà đến, tràn lên sức lực lưu. Đem đẩy trời tầng mây đều xoắn được nát bấy, mãnh liệt chấn động, tựa hồ lại để cho không khí trở nên đặc biệt trầm trọng, quên sông nguyên mọi người đều có một loại thở không ra hơi cảm giác. Cái đó đúng. Hạ Lan thánh tỏa. Có người nhận ra rồi. Hạ Lan thánh tỏa cũng tới vi thiên nhãn thánh tỏa hạ lễ. Có người hồ nghi hỏi, chỉ sợ là đến tìm phiền phải a. Người nói chuyện cảm giác khí thế có chút không đúng. Sau một khắc, cực lớn lưu tinh bắt đầu hướng quên sông nguyên truy lạc, khoảng cách còn tại hơn 1000 thước có hơn, mãnh liệt vô cùng phong áp đã đè quyên sông nguyên biến thành bay đá chạy. Đi nhanh đi, nam ra mấy cái trưởng lao thay đổi sắc mặt, đứng dậy điên cuồng hét lên nói. Đạt được cảnh báo, tới tham gia hôn lễ tu hành giả nhóm, đám bọn họ lúc này đại loạn, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Bất quá, bọn hắn tốc độ chạy trốn rất hạ Lan phi quỳnh so sánh với, kém đến quá mức cách xa rồi, từ trên cao nhìn lại, mọi người giống như một đoàn xương mù giống như vừa mới dâng lên, Hạ Lan phi quỳnh đã rơi thẳng mà hạ đập vào trên mặt đất. Beng. Đinh Hai nhấc góc nổ vang âm thanh tại Bồng Sơn quân quận, một đạo cực quy tắc đấy, hiện lên hình tròn sóng xung kích căng lên, thế không thể hướng bốn phía mang tất cả mà đi. Tại hạ Lan phi quần điểm rơi phủ cận, vài trăm mét rộng đích mặt đất chỉnh tề hướng phía dưới xô xuống, điên cuồng loạn lưu trong lẫn chứa vô cùng sức lực lớn, trung bình năm thạch, cây cối kể cả phân loạn động người, chỉ cần bị loạn lưu cuốn ở bên trong, liền sẽ lập tức phấn thân bay cốt. Tới tham gia tiệc cưới người nhiều lắm, hơn nữa nơi này là Bồng Sơn nội địa, ai cũng không thể tưởng được, lại ở chỗ này gặp được đột nhiên tập kích. Mánh liền sóng xung kích không kiêng nể gì cả cắn nuốt động người, chỉ là trong chớp mắt, đường kính có mấy ngàn thước quên sông nguyên đã trở nên một mảnh đống rở khắp nơi đều là chân cột tay nước, mọi người kêu không lấy, chạy vội như một đám không có đầu con rồi. Hạ Lan Phi Quỳnh chỉ một cú đánh, ít nhất liền bắt đi mấy trăm người tính mạng, bất quá, nàng hai cái đồng tử ý nguyên bảo chỉ không hề bận tâm, tựa hồ không rõ ràng lắm chính mình làm xuống cái gì, chỉ là nhàn nhạt quét mắt. Một đạo kim quang theo quên sông nguyên phía sau đại trạch trong tích xạ mà ra, sau một khắc, một cái lão giả ngồi giống nhau kiểu dáng kim sắc đại rượi vào ghế dựa, lơ lửng tại Hạ Lan Phi Quỳnh phía trước, hắn thần sắc và mẹo, tròn mắt muốn nước, chợt giận dữ hết. "Hạ Lan Phi Quỳnh, ngươi điên rồi phải không? Có thể ngồi trên thánh tòa người, các phương diện tư chất, tâm tính, ý chí vân vân" đợi một tí không có chỗ nào mà không phải là nhân chủng nhân tài kết xuất nếu không cũng không thành được thánh lao giả kia vốn có sâu đầm lòng dạ nhưng trước mắt chuyện đó xảy ra quá mức không thể tưởng tượng rồi hắn hoàn toàn đã mất đi điều khiển tự động lực hạ Lan Phi Quỳnh không có trả lời chỉ là lặng lặng nhìn thiên nha thánh tòa Thiên thiênã thánh Tòa còn muốn quát mắng mấy thứ gì đó nhưng chứng kiến hạ Lan Phi Quỳnh tinh khiết được không mang theo một tia tạp chất ánh mắt trong nội tâm đột nhiên phát lệnh muốn nói không ra lời hai người một mực đang nhìn nhau đấy hạ lanphi Quỳnh thần sát thủy chung không thay đổi mà Th thiênã Thánhttòa biểu lộ rất phức tạp có phẫ nộ Có sắt cơ, có khẩn trương, còn có một đám chuẩn bị liệu lĩnh điên cuồng. "Thật lâu, Hạ Lan Phi Quỳnh đột nhiên nói ra, không sai biệt lắm 20 tức rồi." "Cái gì? Thiên nhãn thánh tòa miễn cưỡng không chế được chính mình. Nếu như bọn hắn muốn tới giúp ngươi, 20 tức thời gian, đầy đủ bọn hắn chạy tới rồi." Hạ Lan Phi Quỳnh nhàn nhạt nói ra. Thiên nhãn thánh tỏa đầu ngón tay không hiểu run bóng lúc đích, ánh mắt trở nên cực kỳ âm trầm. "Ta vừa bắt đầu đến Bồng Sơn thời điểm, tuy không có đem các ngươi để vào mắt, biết tại sao không?" Hạ Lan Phi Quỳnh nói ra, nàng không có giọng điệu mai, không có khi miễn, giống như chỉ cái, là nói một kiện phi thường phi thường chuyện bình thường, căn bản không đáng nàng lãng phí cảm xúc, bởi vì vì các ngươi có mấy người, vĩnh viễn không thể nào làm được cộng sinh chết, cùng tiến thôi. Đổi một người nói như vậy, Thiên Nhãn Thánh Tỏa hội sẽ giận tí mặt, sau đó toàn lực ra tay, đem đối phương miễn vi bỏ mịn, nhưng đối diện là Hạ Lan phi quỷ, hắn chỉ có thể nghe. Ít nhất tại hiện tại Bồng Sơn, còn không có có ai dám vượt lên trước ra tay với Hạ Lan phi quỷ, bảo trì giằng co, còn có một đường sinh cơ, có lẽ việc này có thể nhẹ nhàng ngung, nhưng ra tay, vậy muốn không có đường quay về rồi. Hạ Lan phi quỷ Mặc kệ phát sinh qua cái gì, Cung ta cũng có thể chậm rãi thương Thảo thiên Nhãn Thánh Tỏa chậm rãi nói ra, ngươi thân là thánh tọa, lại vọng hạ sát thủ, tàn sát đồng môn, chẳng phải là lại để cho ta thánh môn ngàn vạn tu hành giả thất vọng đau khổ. Ta tức giận. Hạ Lan Phi Quỳnh chậm rãi nói ra, ta tức giận thời điểm, mới sẽ không quản các ngươi hội sẽ nghĩ như thế nào. Xin khí. Thiên Nhãn Thánh Tỏa cả kinh, hẳn là sự tình bại lộ. Ngươi nhất lão, ngốc nhất, nhân duyên lại không tốt nhất, tiểu không cần tiếp tục chiếm vị trí này rồi. Hạ Lan Phi Quỳnh nói. Thiên Nhãn Thánh Tỏa không ngừng giật giật lấy Giờ phút này Hạ Lan phi quỳnh hoàn toàn đang dùng thánh môn chi chủ giọng điệu nói chuyện. "Động thủ đi, không cần chờ bọn hắn rồi, bọn hắn hiện tại không đến, về sau cũng sẽ không đến, đến rồi." Hạ Lan phi quỳnh nói, "Các người cũng nên có một người đến hứng lấy của ta lửa giận, ngươi thích hợp nhất rồi." Chương 550, cơ hội. "Ngươi đang làm cái gì?" Tập tiểu Như dùng hầu nghi ánh mắt nhìn hướng Tô Đường, Tô Đường đang tại tăng lên linh lực của mình chấn động, phía trước là đến Bạch Long độ, phù cận vừa rồi không có địch nhân, cho nên nàng cảm thấy không hiểu đấu. "Ngươi không biết." Tô Đường thở dài, Trước kia tại Thiên Kỳ Phong thời gian cũng không hay qua, ta rõ ràng là chủ nhân, nhưng tiến cảnh không phải cao nhất đấy, ta liều mạng truy, lại như thế nào đều đổi không kịp, hôm nay ta thật vất vả tiếp cận thánh cảnh, đương nhiên muốn danh vọng một chút. "Ngươi không phải không để ý loại chuyện này sao?" Tập tiểu Như hỏi. "Không phải không so đo, là không có tư cách so đo. Tô đừng nói, cho nên chỉ có thể ra vẻ rộng lượng rồi." "Ngươi nói là tiểu hạ a?" Tập tiểu Như có chút bất đắc dĩ, "Tiểu hạ chính là coi ngươi là thành huynh lớn lên, ngươi cùng hắn so sánh cái gì chứ nha? Ngươi có biết hay không tiểu hạ là người nào?" Tô Đường đột nhiên nói: "Là người nào?" Hắn gọi Hạ Lan Viên Trình: "Là Thánh môn Hạ Lan phi Quỷ đích kém ruột." Tô Đường nói khẽ. Tập tiểu như lúc này kinh ngạc tại đó, một hồi lâu sau, nàng dần dần lộ ra bừng tỉnh đại nộ thân sắc, chắc không được." Chắc không được thiên phú của hắn tốt như vậy hơn nữa, hắn phát tán ra khí chất, không thể nào là bẩm sinh ấy, hẳn là có cái gì trong lòng hắn để lại là gấn, hắn một mực tại bắt trước, học tập, hơn nữa còn có tương ứng linh quyết phụ trợ, mới có thể dưỡng thành cái loại này khí độ. Nếu không phải Hải Long nói cho ta biết, ta hiện tại còn bị mơ mơ màng màng đây này." Tô Đường nói: Trước kia tuy nhiên cũng có nghi kỵ, nhưng chưa từng có nghĩ tới phương diện này qua, ai có thể ngờ tới, Hạ Lan Phi quỉnh đệ đệ lại có thể biết chạy đến loại địa phương này đến. Loại địa phương này làm sao vậy? Tập tiểu như nói, nếu như không có thiên kỳ phòng, không có tiểu bất điểm, tiểu hạ tiến cảnh chưa hẳn nhanh như vậy, hắn đến đến rồi, không chỉ là vận may của người, cũng là vận may của hắn. Hy vọng hắn cũng có thể nghĩ như vậy. Tô Đường miễn cưỡng cười cười, vừa rồi nhắc lên Viên Hải Long, tâm tình của hắn thoáng cái trở nên xa số rồi. Tập tiểu như phát hiện Tô Đường biến hóa, trầm ngâm một lát, đã minh bạch nguyên nhân ở nơi nào. Nàng nói khẽ, Tô Đường, người chết không có thể sống lại, tự không nên suy nghĩ nhiều, còn có. Hải Long sự tình, ngươi có phải hay không có mấy thứ gì đó gà ta? Không có A. Tô Đường hay không hỏi. Hán trước kia sẽ không nói với Tập Tiểu Như dối, nhưng việc này quan hệ quá mức trọng đại, mà Tập Tiểu Như lại từ trước đến nay sẽ không giả vờ, vạn nhất bị nhìn ra cái gì, sẽ rất phiền thoái. Được rồi, ngươi không muốn nói đừng nói A. Tập Tiểu Như không có tiếp tục truy vấn. Bạch Long Độ Khẩu, Hạ Lan Viễn Trinh cùng Ôn Thuần, Ôn Ngọc Tỉ Mội đều ngạc nhiên đầu Bên kia Nhan Phi Nguyệt cùng Tiết Cửu cũng đem ánh mắt chuyển đi qua. Một cố giữ tận mây trôi ở phương xa lan tràn trả phản phất giống như có một cái cự nhân chậm rãi đi tới, chỉ là đem bọn hắn nhìn, kỹ lại thời điểm, lại cái gì đều nhìn không tới, tràn ngập mây trôi rõ ràng đang ở đó bên cạnh, nhưng lại vô tích có thể tìm ra. Rất quen thuộc cái kia đầu đó ngang, ngay tại bờ sông Thản Eo, trên thuyền không có một bóng người, thuyền lão bản phát hiện hướng gió không đúng, đã sớm trốn đi nha. Đến Nguyệt Thành tìm tiện nghi đấy, kém cỏi nhất cũng là sư cấp tu hành giả, võ sĩ, đấu sĩ cấp giám đến tham dự loại này diệt môn cuộc chiến. Vậy thì thật là triệt để điên rồi, tông sư liền có thể phóng thích ngự không thuật rồi, ngược lại là không có người chạm qua cái này trước đò ngang. Còn nho nhã có đi thuyền kinh nghiệm, chỉ huy bọn gia đình đưa xe ngựa vượt qua thuyền, mà Tô Đường cùng tập tiểu như phiêu khởi trên không trung, hướng bờ bên kia bay đi. Bên kia Hạ Lan Viễn Trinh bọn người một mực ở bên cạnh nhìn quanh, xa xa chứng kiến Tô Đường, Hạ Lan Viễn Trinh nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, Ô Tuần, Ôn Ngọc tỷ muội tuy nhiên không nhận biết Tô Đường, nhưng cùng tập tiểu như là hiểu biết, biết là bằng hữu, đều trở nên vui vẻ ra mặt. Một lát Tô Đường cùng tập tiểu Như rơi vào bờ sông ở trên Tô Đường có chút chố mắt, hắn không nghi tới, loại này đẳng cấp xung đột rõ ràng kinh động đến Hạ Lan Thánh Tòa, bất quá ngẫm lại thân phận của Hạ Lan Viễn Trinh, hết thể đều tại hợp tình lý. Cửu thúc, Tô Đường tối người, cung kính cho Tiết Cửu thi cái lễ. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt liền hơn 3 năm rồi. Tiết Cửu thở dài, Tiết Cửu một mực ở tại chỗ này, nguyên nhân có hai, đầu tiên hắn muốn nhìn thấy Tô Đường thái độ, tiếp theo, hắn muốn nhận ra Tô Đường tâm tính. Vừa rồi cùng Tô Đường gặp mặt thời điểm Tô Đường chỉ là một cái thiếu niên vô chi, cái gì cũng đều không hiểu. Hiện tại đã thành nhất phái chi tông môn, tiếng cảnh cũng cùng hắn lực lượng ngang nhau, như vậy, có thể hay không trở nên kiêu căng, cuồng vọng, thậm chí là không coi ai ra gì? Bất quá, sự thật cấp ra một cái chứng minh, hắn nghi đến có chút nhiều hơn. Đúng vậy a, hơn 3 năm rồi, Tô Đường cũng có chút ít tổn thức. Tiết Cửu lộ ra mỉm cười, Tô Đường vừa rồi kia thi lễ, cho hắn biết, người trẻ tuổi này cho tới bây giờ không có quên tích thủy tri ân. Kỳ thật hắn tịnh không để ý cái gì báo đáp, tôn trọng cái gì, mấu chốt là Tô Đường tâm tính. Quan sát một người, Tốt nhất là quan sát hắn đi đến đỉnh phong lúc một khắc này, thành công vui sướng, sẽ để cho hắn lộ ra tướng mạo sắc có. Tô Đường biểu hiện, lại để cho Tiết Cửu leu mắt mà nhìn, động tác như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên, không có chế tạo, không có sĩ diện cái láo, thần thái nhẹ nhàng thoải mái, dáng tươi cười rất chân thành, Tiết Cửu có thể rõ ràng cảm ứng được Tô Đường vui sướng. Từng đã là đứa bé kia, thật là trưởng thành, Tiết Cửu trong lòng tràn đầy cảm khái. Nhan Phi Nguyệt nhăn lại lông mày, một mực tại cẩn thận đánh giá Tô Đường, cảm giác của nàng cùng Tiết Cửu lại không giống với, Tô Đường tản ra một cố sở không được nhìn không tới áp lại để cho nàng rất không thoải mái. "Tiên sinh." Hạ Lan Viễn Trinh nói khẽ, sau đó phát ra tiếng thở dài, cùng tính hạ tiên sinh rồi. Hạ Lan Viễn Trinh nói xong, Tô Đường lại không có trả lời, Hạ Lan Viễn Trinh trong lòng có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, đang phát hiện Tô Đường gợi mỉm theo dõi hắn. "Làm sao vậy?" Hạ Lan Viễn Trinh không khỏi nhăn lại lông mày, dùng ánh mắt hỏi đến. "Trong nội tâm thực thoải mái a." Tô Đường cười nói, lại muốn chúc mừng ta một lần. Từ loại nào góc độ nói, Tô Đường cũng là thật tình người, hắn biết rõ thân phận của Hạ Lan Viễn Trinh, cũng biết tiết cử ở chỗ này nhưng hắn không để ý cái này. Đã đem Hạ Lan Viễn Trinh trở thành bằng hữu của mình, vậy không cần che giấu đắc ý của mình. Hạ Lan Viễn Trinh trợn khóc trợn cười, bất đắc dĩ lắc đầu, đem ánh mắt chuyển đến nơi khác. Hắn tiểu là tiểu sư đệ sao? Một thanh âm nói ra. Tô Đường theo tiếng nhìn sang, thấy được một đôi tràn đầy thanh xuân sáng giỏi thiếu nữ đẹp, hắn ngẩn người, cái gì? Đừng giả bụng nốc, nhanh lên gọi thanh sư tỷ cái khác thiếu nữ đẹp kêu lên, Ôn Thuần cùng Ôn Ngọc tỷ muội là chứng kiến kinh ngạc rồi, lập tức nhảy ra muốn vì Hạ Lan Viễn Trinh lấy lại danh dự. Tô Ngọc Đường Âu Tả nhàn phi nguyệt giận tái mặt quát: "Nếu như Tô Đường chỉ là đại tổ, làm bổ nào ngược lại là không có gì, nhưng Tô Đường đã tấn thăng làm đại tôn, địa vị cùng tiến cảnh còn tại đó, ngôn ngữ nhất định phải thận trọng." Nói một cách khác, hiện tại đại ma thần tư không thác cũng chưa chắc có tư cách thu Tô Đường làm đệ tử rồi. Cung nàng không giống với, nàng từ nhỏ bái nhập sư môn, tiếp nhận tư không thác dạy bảo, có thể trở thành đại tôn, tư không thác khổ tâm tại bồi làm ra tính quyết định tác dụng. Mà Tô Đường là dựa vào sức một mình leo lên đại tôn vị, đúng lúc này thu Tô Đường làm đồ đệ, bao nhiêu có loại kiếm tiện nghi ý tứ. Phương dĩ chết chậm rãi rời khỏi phòng, đi vào tiểu viện, trong nội viện bồ đào dưới kệ, một trung niên nhân chính lười biếng ngồi ở chỗ kia. Trong gì gì phẩm lấy trong chén rượu ngon, chứng kiến Phương dĩ chết đi tới, hắn có chút tiết hận đặt chén rượu xuống, tại Phương dĩ chết đi quá hạn, hắn đứng dậy cùng Phương dĩ chết sóng vai mà đi. Tại đây rất thú tính, ngẫu nhiên có mấy cái tu hành giả đi qua, chứng kiến Phương dĩ chết hai người, liền sẽ lập tức thối lui đến một. Đi hồi lâu, Phương dĩ chết đột nhiên nói, mặt người có do dự chi sắc, chính là có chuyện gì khó xử Trường Sinh Tông khởi sướng chu kỳ cuộc chiến đã có đoạn cuộc sống, ta không biết nên không nên trở về." Trung niên nhân kia thấp giọng nói, "Hắn đúng là thập tổ hội Kim Tổ Trần Quân, trở về. Nơi đây sự tình chưa xong, chỉ sợ chịu lấy tiên sinh trách cứ, không quay về, lại lo lắng cho tiên sinh một loại e sợ chiến ấn tượng. Ngươi tiến vào thiên Kỳ phong thời gian vẫn chưa tới một năm, đối với thiên Kỳ phong cảm tình, không cần phải có thâm hậu như vậy a." Phương Dĩ chết lộ ra vui vẻ. "Phương Dĩ chết, ngươi đây là ý gì?" Kim Tổ Trần Ngôn lúc này sụ mặt xuống. "Đừng hiểu lầm, ta là vì muốn tốt cho ngươi." Phương Dĩ chết nhàn nhạt nói ra, "Là hắn cho ngươi đến chợ ta đấy, tại hắn cải biến chủ ý lúc trước, ngươi tận có thể an tâm sống ở chỗ này, ta cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ không trách ngươi." Hơn nữa, ngươi cùng hắn nhận thức thời điểm quá ngắn, xa xa không biết hắn. Nói xong, Phương Dĩ chết thẳng đi thẳng về phía trước, Kim Tổ Trần luôn dừng một chút, bước nhanh đuổi theo, thần sắc của hắn không ngừng loé ra, thật lâu, đến cùng nhịn không được, nói khẽ, "Phương xã thủ lĩnh, ngươi nói một chút, hắn rốt cuộc là cái dạng gì người? Ngươi nên biết, tại hắn không có phát tích thời điểm, ta cùng hắn liền nhận thức, hơn nữa trở thành bạn tốt." Tại loại này thời điểm, xe hung ta đều không cần phải làm bộ, cho nên cũng hiểu rõ đối phương thật tình. Phương Dĩ cho nói: "Ta biết rõ ta biết rõ." Kim Tổ Trần luôn liên tục gật đầu, hắn có chút hầu nắng này, nên nói như thế nào đâu này. Phương Dĩ chợt đột nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, trầm âm, suy tư vẻ, thật lâu hắn cười cười, hắn là một người tốt, người lương thiện. Người tốt. Kim Tổ Trần ngôn mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, tại trong ấn tượng của hắn, Tô Đường hai tay sớm đã dính đầy vết tinh, người như vậy coi như là người tốt? Ít nhất đối với bằng hưu mà nói là như thế này. Phương Dĩ chết chậm rãi nói ra, "Ngươi, ta, còn có Văn Hương, Tập Tiểu Như, kể cả bên cạnh hắn mỗi một người bạn, đều có một cái cơ hội." "Cơ hội gì?" Kim Tổ Trần luôn vội vàng hỏi. "Một cái tính toán hắn, như hại cơ hội của hắn." Phương Dĩ Triết nói, thí dụ như nói, ta chuẩn bị cùng ai hợp tác, ý đồ diệt trừ hắn, hắn phát hiện, sau đó, hắn hội sẽ bất động thanh sắc quan sát ta, chờ ta ra tay ngày đó. Nói cách khác, hắn vĩnh viễn sẽ không đoạt xuất thủ trước đối phó hắn đang tán thành mỗi một người bạn." Mặc kệ tình thế đến cỡ nào nguy cấp, trừ phi ta trăm bộc lộ ra địch, hắn mới chọn sáng kiếm. Kim Tổ Trần luôn im lặng. Cho nên nói, nếu có một ngày ngươi muốn phản bội hắn rồi, nhất định phải cẩn thận ngẫm lại tiền căn hậu quả, không có không sơ hở tí nào nắm chắc, tu không nên lộn xộn, mặc định trên đường bông tha cho, hắn cũng sẽ không để đối phó ngươi, chỉ có thể đem việc này chậm rãi bung. Phương Dĩ chết nói, một khi ra tay, phải một kích tất chúng, nếu không ngươi không còn cơ hội thứ hai. Nói như vậy, Phương thủ lĩnh sớm đã có không lòng thần phục nữa à? Kim Tổ Trần luôn âm nói, ngươi sai rồi. Chú nhất, ta lấy hắn làm bằng hữu, không phải thuộc hạ của hắn, chưa nói tới có cái gì không lòng tận phục, ta có thể thay hắn toi mạng, nhưng sẽ không thay hắn bán mạng, đây là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Phương Dĩ trên nói, thứ hai, người vĩnh viên không sẽ minh bạch, với ta mà nói, có như vậy một người bạn, là cỡ nào may mắn sự tình. Ha ha ha, ta có một rất điên cuồng kế hoạch, dám làm như thế, một cái là bởi vì ta sinh không thể luyến, còn có một cũng là bởi vì ta biết rõ hắn sẽ giúp ta, cho dù không tốt nhất sự tình đã xảy ra, thân thể của ta chết danh diện, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta đấy. Kim Tổ Trần luôn lẳng lặng nhìn Phương Dĩ Triết, tựa hồ tại phán đoán Phương Dĩ Triết cho nói thật hay giả. "Ta vĩnh viễn không có lý do gì, đi tổn thương một cái có thể giúp ta báo thủ bằng hữu." Phương Dĩ Triết nhàn nhạt nói ra. "Nếu như đến cuối cùng đâu này?" Kim Tổ Trần luôn đột nhiên nói. "Cuối cùng? Cái gì cuối cùng?" Phương Dĩ Triết hỏi. "Phương Sa thủ lĩnh, ngươi minh bạch Kim Tổ Trần luôn nói." "Ha ha ha." Phương Dĩ Triết nợ đủ cười, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta được đến ta muốn lấy được hết thảy, hắn cũng đã nhận được hắn muốn lấy được, chẳng phải là đâu đã vào đấy. Phương Sa thủ lĩnh ngươi vẫn còn giả bộ hồ đồ. Kim Tổ Chân luôn nói, nếu như ngươi có thể đi đến cuối cùng, Ma Cổ Tông lại làm sao có thể giống như hiện tại đồng dạng. Sớm một hội sẽ trồi lên mặt nước đấy, thậm chí muốn đem thiên môn chiếm lấy, mà tiền Sinh có thể đi đến một bước kia, tuyệt sẽ không tùy ý ngươi Ma Cổ Tông một nhà độc đại, đến lúc đó Phương xã thủ lĩnh lại nên như thế nào lấy hay bỏ đầu này. Quá giải viễn sự tình, ta chưa bao giờ suy nghĩ, hơn nữa, chỉ cần ta đối với hắn ôm thiện niệm, hắn cũng y nguyên coi ta là bằng hữu, không có gì là không giải quyết được đấy." Phương Dĩ chết nói khẽ, thiên hạ lớn như vậy, Ta tin tưởng có thể dung hạ được mấy người Cê Vông ta người." Kim Tổ Trần luôn không nói, hai người tiếp tục dọc theo tiểu đạo đi về phía trước, đi hơn 10 sau, Kim Tổ Trần luôn đột nhiên nói, kỳ thật lúc mới bắt đầu, ta trong lòng có rất sâu hoán niệm. "Ta nghe nói qua chuyện của ngươi." Phương Dĩ chết nói, "Tiên sinh bức ta chính tay đâm cùng trạch, càng làm sự tình trắng trợn, hiện tại khắp thiên hạ cũng biết ta Trần luôn là thứ người vô tình vô nghĩa." "Ai?" Kim Tổ Trần luôn thở dài. "Trần luôn, ta chỉ hỏi ngươi hai chuyện." Phương chết dựng thẳng lên hai ngón tay, "Thứ nhất, ngươi cùng trạch bây giờ đang ở ở đâu?" Thứ hai, ngươi lại ở nơi nào? Kim Tổ Trần luôn như bị sẽ đánh, hắn cho tới nay đều hãm tại một loại hối hận cảm xúc ở bên trong, bình thường cũng là miễn cưỡng cười vui, không dám phản nàn tô đường, chỉ có thể trách chính mình rồi, nhưng hôm nay nghe xong Phương Dĩ Chết mà nói hắn bỗng nhiên ngay lúc đó đã có một loại thể hổ quán đính cảm giác. Vốn đã nhận được một cái thiên đại tốt cơ duyên, lại không tự biết, buồn cười a buồn cười. Phương Dĩ Trích lắc đầu nói, "Nhưng ta chính tay đâm cùng trạch." Kim Tổ Trần Ngôn miễn cưỡng nói ra, "Có chút liêm sỉ là chuyện tốt, có lẽ hắn là chứng kiến ngươi tự trách." muội có thể lưu lại ngươi, nhưng huyên náo quá mức. Cứu lại để cho nhân sinh ghét đi à nha." Phương Dĩ trước nói, có mấy lời, hắn khó mà nói, ta có thể nói, Trần Luân, người vô vô ngực của mình, thật là hắn buộc tay ngươi nhận cùng trạch hay sao?" Trần Luân sắc mặt có chút từng đỏ, lộ ra thẹn quá hóa giận chi sắc, nhìn về phía Phương Di chết. Như là đã làm kỹ nữ, kia cũng đừng có cho mình lập cái gì trình tiết đến thờ. Phương Dĩ trước nói, nếu như ngươi là đại nhân đại nghĩa chi nhân, khi đó ngược lại là liệu A cần gì phải kéo dài hơi tàn sống tới ngày nay. Đã ngươi sợ, rút lui, dựa vào bán đứng cùng trách đổi lấy chính mình mạng sống cơ hội, vậy tiếp nhận à, bày ra cái loại này trước mặt, đem cho hai xem." Trần Ngôn giận tí mặt, thân thể cũng bị tức giận đến khẽ run lên. "Trần Ngôn, ta nói thật, người lớn nhất thống khổ, cũng không phải chính tay đâm cùng chặt, mà là vì Người rõ ràng là cái hạ người ham sống sợ chết, lại hết lần này tới lần khác chờ đợi mình có thể trở thành đội trời đạp đất dũ giả." Phương Di trước nói, tựa như một con quạ, luôn mơ ước có được khủng tức đồng dạng sắc thái lộng lẫy lẫm vút, đáng đời ngươi tiếp tục thống khổ sùm dưới. "Phương xã thủ lĩnh, ngươi muốn giết trừ ta." Trần Nuân dùng âm trầm thanh âm nói ra. Hả lạ, ngươi là sợ ta đem lời của ngươi truyền cho tiên sinh. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta người này gần đây ưa thích nói thật, xe hung ta chỉ cái tiếp xúc nửa năm, ngươi còn không biết ta, các loại đợi về sau ngươi sẽ từ từ thích hứng đấy. Phương Dĩ chết nhàn nhạt nói ra, ta nói cái này cũng không phải nhục mạ ngươi, trong mắt của ta, rất sợ chết rất bình thường, cơ hồ mỗi người đều hy vọng mình có thể vĩnh viễn sống sót, cái gọi là hy sinh vì nghĩa. Bất quá là bởi vì có ít người, có một số việc nhất định phải đi thủ hộ mà thôi. Ngươi lui, cũng là bởi vì những cái kia cùng chạch cũng không đáng ngươi đi trả giá. Kim Tổ Trần Nuôn đột nhiên trở nên an tĩnh, nắm chặt hai đấm tại từng chút một bung ra. Ta đồng dạng là một cái người tham sống sợ chết, nhưng đã từng có một thời gian ngắn ta một mực hy vọng, lúc ấy người bị chết là ta. Là ta à? Phương Dĩ chết nói khẽ, ánh mắt của hắn trở nên mê mang, cũng không biết nghĩ tới điều gì, Trần Nuôn, ngươi cùng hắn như vậy hối hận, chẳng cố gắng nghĩ biện pháp cải biến hiện trạng. Cải biến? Như thế nào cải biến? Người thắng vương hậu kẻ bại khấu Phương Dĩ chết lộ ra cười lạnh, nếu như thiên kỳ phong vỡ rồi, ngươi tự nhiên sẽ biến thành một chuyện cười. Nhưng nếu như Thiên Kỳ Phong sống quá cái này trưởng tiếp nạn, về sau trở nên càng ngày càng mạnh đâu này. Khi đó tu hành giới ý sẽ thay đổi, mọi người hội sẽ nói ngươi là cái thức thời tuấn kiệt, biết nói ngươi kịp thời tỉnh nộ, thống cải tiền phi, sửa chữa, ha ha. Lúc trước chính là các ngươi chủ động đến Thiên Kỳ Phong đi náo sự a. Kim Tổ Trần luôn trầm mặc một lát, ánh mắt dần dần phát sáng lên, hắn vừa muốn nói chuyện, phía trước đột nhiên chuyển đến một tiếng cực kỳ thê lương tiếng gà thét, Kim Tổ Trần Ngôn cả kinh, hướng mọi nơi nhìn nhìn, cau mày nói, tại đây là địa phương nào? La nhà tù. Quan đi một tí không quá nghe lời người. Phương Dĩ chết nói, một lát, Phương Dĩ chết đẩy ra phía trước một đạo cửa đá, đi vào một đầu dài lớn lên đi thông địa hạ đường hành lang, phía trước xuất hiện một cái bình tràng, nơi này chỉ có mấy chén đèn, đèn dầu, lộ ra rất thú ám, bất quá, kim tổ trần luôn nhãn lực rất tốt, nhìn quét một vòng, đột nhiên sinh ra một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Sở hữu tất cả nhà tù đều là thủy lao, ngăm đen có mùi trên mặt nước bỏ đầy vô số màu xanh lá côn trùng, có mấy trăm cá nhân, chật ních từng cái nhà tù, bọn hắn bất luận nam nữ, từng cái trần như nộm. Đến nơi đây làm cái gì? Kim Tổ Trần Nôn thấp giọng nói ra, ta muốn truyền thụ cho bọn hắn liệt huyết quyết. Phương Dĩ chết trong mắt chấp động lên ánh sáng màu đỏ, nếu có người tiến cảnh nhanh, lại nguyện ý hướng tới ta thuần phục, ta có thể một lần nữa cho hắn một lần cơ hội. chương 551, trở về núi. Đoàn xe lái vào kinh đào thành, cùng nhau đi tới, tô đường không biết chém giết bao nhiêu tu hành giả, thu được các loại đồ đạc kể cả linh khí, tràn đầy số lượng xe ngựa, chu nhi cùng nhưng nhi bọn người thấy nhiều hơn, cho nên bọn họ cảm thấy không có gì mà kinh đào thành người lại có thể cảm ứng được một cỗ năng hậu dày đặc mùi máu tanh đập vào mặt, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Đến Tiên Cơ Lâu, Nhạc Thập Nhất cười ha hả nên đi ra, tại Tô Đường bên thai nói mấy câu, Tô Đường lại để cho Nhạc Thập Nhất đặt mua thực rượu, sau đó mang theo tập tiểu Như đi hậu viện, Tiết Cửu cùng Nhan Phi Nguyệt cũng biết Tô Đường ly khai Thiên Kỳ Phong không sai biệt lắm gần một năm rồi, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn xử trí, bọn hắn dù sao cũng là người từ ngoài đến, chắc chắn sẽ có chút ít không quá thuận tiện, liền lưu tại tiền viện. Tiếp ra nghe nói Tô Đường xuất hiện, gia chủ tiết công hiển lập tức mang theo mấy cái trong nhà tu hành giả, đi tới Thiên cơ lâu, bọn hắn xem như nửa cái địa chủ, lại cùng Tiết Cửu có huyết mạch duyên phận, chính dễ dàng thay Tô Đường chào hỏi khách cửa. Tô Đường vừa vừa đi vào hậu viện, nhất điều kiểu mị thân ảnh chạy ra đón chào, bãi ngã xuống đất, nói khẽ: "Chủ nhân." Tô Đường ánh mắt đã rơi vào Mai Phi trên người, thần sắc của hắn có chút kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Mai Phi, một loại không hiểu cảm thụ nổi lên trong lòng của hắn. Mai Phi im im lặng lặng quỳ ở nơi đó, vẫn không nhúc tựa hồ đang đợi cái gì. "Nàng là của ngươi gia phó?" Đây là đang chờ ngươi vì nàng khởi cái tổ số đây này. Tập tiểu như nói khẽ, nàng sợ Tô Đường không biết loại quy củ này. Tô Đường nhìn xem Mai Phi, đã qua thật lâu, mới chậm rãi nói ra, dịch trạm bên ngoài đoạn tiểu bên cạnh, Tịnh Mịch khai mở vô chủ. Thưa thất thành buồn nghiền làm mũi, chỉ có hương như cũ, đây quả thật là thích hợp ngươi, về sau ngươi đã tều Mai tổ a. Mai Phi tuy nhiên là tại bách Hoa cùng lớn lên đấy, biến thành người đồ chơi, nhưng của nàng lòng địa y nguyên bảo trì vài phần lương thiện, cho nên Tô Đường dùng thưa thất thành buồn nghiền làm bùi, đến ám dụ Mai Phi đi qua, dùng chỉ có hương như cũ tỏ rõ chính mình đối với Mai Phi kỳ vọng. Mai Phi hít một hơi dài, sau đó dịu dàng đứng lên, trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Đó lấy, Tiêu Bất Hối từ phía sau đi ra, Tô Đường nhìn về phía Tiêu Bất Hối, hắn xử trí từ tiểu không giống đối mặt Mai Phi như vậy hữu hảo. Láo tiêu à, không sai sao, ta nhận thức ngươi thời điểm, ngươi đã tu hành hơn 10 năm, bất quá là cái đấu sĩ, ngắn ngủn 3 năm, liền nhảy tâm dai. Ta thật sự rất ngạc nhiên, ngươi tại tuyệt địa trong đến cùng gặp cái gì? Có thể làm cho ngươi tiến cảnh như thế đột nhiên tăng mạnh. Đột nhiên tăng mạnh? Ngươi là nói ta đâu rồi? Còn là nói chính ngươi." Tiêu Bất Hối cười nói, "Ngươi nói là, chúng ta đều là thiên tài, cần phải tỉnh táo tương tích." Tô Đường nói, "Rất tốt một câu, như thế nào từ trong miệng ngươi nói ra, hương vị tiểu trở nên như vậy quái." Tiêu Bất Hối bất đắc dĩ nói, "Đúng lúc này, lầu hai cửa sổ bị đẩy ra, một cái gầy cho cả xương lão giả theo cửa sổ mà đứng, mỉm cười nhìn xem Tô Đường. Tô Đường lập tức vẻ mặt nghiêm túc, thân hình phiêu khởi tại giữa không trung, đối với lão giả kia nói ra, "Đại trưởng lão, ngài làm sao tới?" Nghĩ ra được chuyển một chuyến rồi. Lão giả kia chậm nói ra, Muốn chữa lên vài năm, cho dù nghĩ ra được, cũng chưa chắc có thể đi được động. Tô Đường trong nội tâm đột nhiên siết chặt, nhớ tới trước kia đại trưởng lão từng từng nói qua chính mình ngày giờ không nhiều mà nói hẳn là. Đại trưởng lão Thiên Tọa buông xuống. Nhưng việc này hắn không tốt hỏi, cần phải lại để cho đại trưởng lão Thượng Tiên Kỳ Phong dựa vào linh khí tầm bổ, muốn dựa vào đại trưởng lão bản thân thân bất khả trắc tu vi, có lẽ có thể xuất hiện một ít kỳ tích. Điểm một chút cũng tới a. Tô Đường ánh mắt rơi ở một bên bao điểm một chút trên người, ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, hắn đối với bao điểm một chút ấn tượng sâu nhất rồi. Dù sao lúc trước tìm kiếm nghị cách liền mông mang hủ lừa gạt đi bao điểm một chút cực băng chi cung, sau đó đưa cho Bảo Lam, hắn thiếu bao điểm một chút đấy. Ta vì cái gì không thể tới?" Bao điểm một chút thở phì phì nói, nàng đối với Tô Đường một điểm hào cảm đều không có. Khủ. "Tô Đường ho một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, sau đó chuyển di chủ đề, "Bảo Lam đâu này?" "Bảo Lam tại Thiên Kỳ Phong bế quan." Mai Phi cười nói, "Chúc mừng chủ nhân, ta Thiên Kỳ Phong khả năng lại muốn nhiều một vị đại tổ rồi. Đây chính là chuyện tốt." Tô Đường phát ra tiếng thở dài, khóe mắt không tự chủ được nhìn đại trưởng lão liếc hắn rút cục chính thức minh mạch, cái gì gọi là đại thế, rồi, hết thảy một cái mới thế lực đã sinh, chỉ cần đã nhận được thế, sẽ gặp bày biện ra nhất phái vui sướng hướng quang vinh, tràn đầy sinh cơ. Còn có, mới trong thế lực mỗi người đều có chính mình số phận, hơn nữa đều là hướng lên đấy. Nhớ ngày đó hắn vừa mới tại Á Nguyệt Thành đứng vững góp chân thời điểm Thiên Kỳ Phong chỉ có một vị đại tổ, tựa là tín tổ Lôi Nộ. Hiện tại vẫn chưa tới 2 năm, hắn Tô Đường đã tấn thăng làm đại tôn, Hạ Lan Viễn Trinh đi vào đỉnh Phong Kỳ, chỉ cần gặp được cơ hội, tùy thời khả năng đột phá, như vậy tiên kỳ phong thị có hai vị đại tôn. Mai Phi cùng Tiêu Bất Hối đều đột phá, tăng thêm sắp đột phá Bảo Lam, còn có Lôi nộ, cái này là bốn vị đại tổ rồi. Thiên kỳ phong phát triển vẫn chưa tới 2 năm, đợi đến lúc 10 năm về sau đâu rồi, lại nên biến thành cái dạng gì? Không chỉ nói người khác, liền hắn Tô Đường đều có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác, quá là nhanh. 3 năm trước đây, hắn cho rằng tông sư là trên thế giới cường đại nhất tồn tại, 2 năm trước, hắn cho rằng đại tổ mới là cường giả chân chính, 1 năm trước, hắn cho rằng thánh cấp tu hành giả là không thể chiến thắng đấy, hiện tại. Tô Đường thật dài thở dài ra một hơi, ở bên trong Tiên kỳ phong sinh cơ bừng bừng, tại bên ngoài, hắn cũng có được chính mình vòng tròn luận quẩn, lần này Trường Sinh Tông phát động chu kỳ của chiến, tựu cho một cái chứng minh. "Chủ nhân, Tô Tiên sinh tại Đông viện, Thiết Tiên sinh tại Nam viện." Mai Phi thấp giọng nói, "Bọn hắn đã đợi ngươi mấy ngày." "Ta biết rõ." Nhạc Thập Nhất vừa rồi cùng ta nói. Tô Đường gật đầu nói, sau đó ánh mắt đã rơi vào đại trên người trưởng lão, "Đại trưởng lão, ta muốn đi trước gặp mấy người bằng hữu, ngày ngồi tạm, ta đi đi trở về." Người đi đi." Đại trưởng lão cười nói. Đông viện ở bên trong, Tô Kinh Ba chính trong sân đi qua đi lại, Trên vai của hắn quấn quít lấy băng gạc, còn lưu lại tại vết máu, hiển nhiên thụ qua tổn thương. Tô Đường mở cửa đi đến, Tô Khinh Ba quay đầu chứng kiến là Tô Đường, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó cười nói, "Tô huynh đệ, ngươi nhưng cuối cùng là trở về rồi." "Tô lão đại, bờ vai của ngươi." Chứng kiến Tô Khinh Ba trên bờ vai tổn thương, Tô Đường dáng tươi cười trở nên cứng ngắc lại. "Không sao, một điểm nhỏ tổn thương." Tô Khinh Ba dừng một chút, nụ cười của hắn có chút phát khổ, "Chỉ là, gây ra chủ cho của ta mấy cái hộ vệ, trở về có chút không tiện khai báo rồi." "Tô lão đại, ngươi phải ai?" Tô Đường trầm giọng hỏi, hắn hiểu được rồi, Tô Kình Ba hộ vệ nhất định là đại tu hành giả, nếu không thần thái không có thể như vậy uy bại. Đây là chuyện của ta, Tô huynh đệ, ngươi cũng đừng có n, -n hung tay rồi. Tô Kình Ba ánh mắt lộ ra lưới dao ý hẻ sắc cơ. Tô lão đại, ngươi nói gì vậy? Tô Đường nhăn lại lông mày, ngươi tới giúp ta, Tửu không cho phép ta giúp ngươi. Tô Đường, ngươi Thiên kỷ Phong vừa mới cất bước, vẫn không thể trèo chọc đại địch. Tô Kình Ba nói khẽ, lời nói không dễ nghe đấy, ta là tiết mạc Tô gia tử, bọn hắn đều không để ý, nếu như không phải vừa vặn gặp được Tiêu gia kỵ binh kỵ sĩ Đoán chừng ta và ngươi huynh đệ duyên phận cũng chỉ tới mới thôi rồi. Tiêu ra cũng người đến. Tô Đường lộ ra có chút giật mình. Ân. Tô Kình Ba nhẹ gật đầu, tiêu ra rõ ràng đầu phục Đồng Sơn vị kia. Thật là làm cho người không thể tưởng được a. Tu hành giới tu hành giả đại cũng không biết cần phải dùng cái gì để hình dung Hạ Lan phi quỷ, cho nên mỗi lần nâng lên Hạ Lan phi quỷ, đã hiểu nói Bổng Sơn vị kia. Cũng hâm mộ ghen ghét, cũng có kính sợ tôn sùng. Tô Kình Ba lại nói, khi ta tới, nhận được Hải Long gấp tín, hắn cũng muốn lại, nhưng đi qua những ngày này, một mực không có được hắn tin tức, Tô Đường Ngươi nhìn thấy qua hắn sao? Hải Long. Nói lên viên Hải Long, Tô Đường sắc mặt trở nên ảm đạm, hắn đã mất. Hắn đi trở về. Tô Kinh Ba kêu lên, tiểu tử này, đến cùng đang làm cái gì? Không phải? Tô Đường không biết cụ thể nên nói như thế nào, sắc mặt âm tình bất định. Tô Đường, ngươi. Tô Kinh Ba phát giác Tô Đường ánh mắt khắt thường, đột nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hai tới cực điểm, ngươi cũng không thể loạn hay nói giỡn. Đây là Hải Long sát sinh thành. Tô Đường từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho Tô Kinh Ba. Tô Kinh Ba đầu ngón tay khẽ run lên. Cố hết sức tiếp nhận sát sinh thạch, cẩn thận quan sát đến, một hồi lâu sau, hắn nổ ra một câu chửi thể, làm sao có thể? Hải Long làm người rất cơ linh đấy. Không chỉ là Hải Long, Hồng Nưu cũng mất. Tô Đường nói: Người, người người. Tô Kinh Ba hai mắt trường được căng trọn. Ra tay người, nhất định là bằng hữu của bọn hắn. Tô Đường chậm rãi nói ra, không chỉ là Hải Long tín nhiệm hắn, Hồng Nưu cũng tín nhiệm hắn. Như thế nào? Hải Long có sát sinh thạch hộ thần, chỉ cần đối diện sinh ra địch ý, hắn lập tức có thể phát giác. Tô Đường nói: "Cái này chứng minh Tuần thương người của bọn hắn có được rất mạnh mình lực khống chế, hoặc là có được một loại tâm lý giả tưởng kỹ xảo, Tô Lao Đại nói cái này ngươi khả năng không hiểu lắm, nhưng ta có thể cam đoan, người kia có thể làm được hoàn toàn che lớp sát cơ của mình, như vậy mới có thể để cho Hải Long trở tay không kịp. Cũng chỉ có thể là như vậy. Tô Kinh Ba lẩm bấm nói. Hơn nữa, hắn quen thuộc viên Hải Long, cũng biết viên Hải Long có một khóa sát sinh thạch, nếu không cũng sẽ không cố gắng che lấp chính mình rồi. Tô đừng nói, còn có Hồng Nưu, Tô Lao Đại, ngươi cần phải so với ta tinh tường đấy, Hồng Yêu có rất sâu tâm phòng cho chủ viên Hải Long chủ quang rồi, Hồng Nưu tổng cần phải có đề phòng đấy, nhưng là, bọn hắn tại động thủ lập tức liền rơi vào tuyệt cảnh, căn bản không có cơ hội đào tẩu, nếu như không phải vô cùng tín nhiệm đối phương, lại tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, ra tay chính là đại tôn cấp tu hành giả? Không. Tô Đường lắc đầu, Hồng Nưu cùng Hải Long gần chết phản kích, đã lưu lại rồi bọn hắn không ít người. Tô Khinh Ba im lặng, sau đó chậm rãi đem sát sinh thạch trả lại cho Tô Đường, ánh mắt quang hướng lên trời tế, nhíu mày suy tư về thợ. Tô lão đại, ta sau khi trở về, lập tức muốn bế quan. Hồng Nhu cùng Hải lòng sự tình, chỉ có thể do ngươi đi đi một chuyến đến rồi, ít nhất đến làm cho trưởng bối của bọn hắn biết rõ tin tức này. Tô Đường nói: Tốt. Tô Khinh Ba dừng một chút, ngươi muốn bế quan? Ta vừa mới đột phá bình cảnh, tâm tình có chút bất ổn, đoán chừng ít nhất cũng phải ngồi chế lưỡng, 3 năm tử quan mới có thể đi được đi ra." Tô Đường nói: "Cho nên, ngươi quả nhiên đột phá Tô Khinh Ba thở dài nói, theo ngươi sau khi đi vào, ta liền loáng thoáng cảm ứng được ngươi tản mát ra mây trôi, vốn có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự phía trước có Bồng Sơn vị kia." Đằng sau lại ra ngươi Tô Đường, các ngươi cái này quái vật ta. Còn có để cho người sống hay không? Nếu như không có Hải Long, dù cũng không có của ta hôm nay. Tô Đường nói khẽ, cho nên, ta hội sẽ không tiếc bất cứ giá nào vì Hải Long báo thủ. Tô Đường nói rất đúng nói thật, nếu như không có viên Hải Long, hắn chưa hẳn có dũng khí khi đó tiểu đi Bổng Sơn tìm kiếm ma trang cấu kiện, nếu như không đi, không có gặp được Bạch Trạch, hắn tiểu không được đến đột phá cơ hội, nếu như không có đột phá, Trường Sinh Tông lại phát khởi chu kỳ của chiến, hiện tại Thiên Kỳ Phong có lẽ lại là một cái khác phiên cảnh tượng cho dù cuối cùng có thể thủ được, hắn đang trân trọng các bằng hữu, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu chết tổn thương. Đây hết thể tựa như nhất điều hiển식, nhân quả rõ ràng, cho nên hắn mới nói, không có Viên Hải lòng, liền không có hắn hôm nay. Đúng rồi, Tô Lao Đại, ngươi biết rõ Câu Nhĩ Đa người này sao? Tô Đường đột nhiên hỏi. Câu Nhĩ Đa ngược lại là nghe nói qua, nhưng cùng Cê Hống ta không phải một vòng đấy. Tô khinh Ba nói, Câu Nhĩ Đa cùng khuất bảo bạo bọn hắn đi được rất gần. Câu Nhĩ Đa tiểu là hồng thủ một trong. Tô Đường nói, làm sao có thể? Tô Kinh Ba lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu như là câu nhĩ đa là hồng thủ kia, kia kia không biết Tô Khinh Ba nhớ tới ai, sắc mặt càng ngày càng khẩn trước rồi. "Tô lão đại, ngươi nhân mạch viễn so với ta khoảng, hơn nữa ta còn muốn bấy quan điều tra hồng thủ sự tình, chỉ có thể dựa vào ngươi rồi." "Tô đừng nói, yên tâm giao cho ta a." Tô Khinh Ba dùng thanh âm trầm thấp nói ra, "Ngươi cùng Hải Long Chỉ, cái, nhận thức một năm, ta cùng Hải lòng từ nhỏ sẽ là bằng hữu, ta so ngươi càng muốn báo thủ a." Tô Đường cùng Tô Khinh Ba lại thấp giọng thương nghị một hồi, liền đứng dậy đã đi ra, đi tiết nghĩa chỗ nam viện. Tiết Nghĩa để sau lưng lấy hai tay, đứng tại phía trước cửa sổ, điên lặng dừng ở Tô Đường. Tiết Nghĩa tu hành chính là một phương bá chủ ba bí quyết, chia làm bá thể, bá khí cùng bá quyền, tấn thăng làm đại tổ, hắn một phương bá chủ ba bí quyết cũng đến đại thừa chi cảnh, khí độ trở nên ung dung trầm ổn, sừng sững như núi. Nếu như Long Kỵ vẫn còn chứng kiến ngươi hôm nay, không biết hắn sẽ có cái dạng gì cảm tưởng. Tiết Nghĩa thở dài. Tu hành giả tâm tính đa số gần như đạm mạc, bọn hắn không có khả năng giống như thế tục gian các bằng hữu như vậy, gặp mặt liền kêu cái gì ca lưỡng tốt các loại đồ đạc, lẫn nhau tầm đó hôn lại gần cũng muốn bảo trì khoảng cách nhất định, nói đến sung sướng sự tình, bọn hắn sẽ không không kìm được vui mừng, nói tới bi ai sự tình, bọn hắn cũng sẽ không đấm ngực giậm chân. Trên thực tế, Tiết Nghĩa vừa mới chứng kiến Tô Đường, liền lộ ra nhớ lại, vẻ vui mừng đã tính toán có chút thất thố. Tiết đại ca, ngươi cùng Diệp phủ trầm làm sao chứ mở? Hắn đâu này? Tô Đường cười nói. Hắn a. Tiết Nghĩa cũng cười, hắn biết do chính mình kia mấy lần sợ bị người liền ra lẫn xương đầu ăn hết, cho nên không dám tới, ngươi đừng trách hắn. Hắn thông minh nhất rồi, nên tiến tắc thì tiến, nên lui tắc thì lui, chưa bao giờ hậm hở. Tô Đường nói, duy chỉ có có một cái lớn nhất tật xấu. Hảo sát như mệnh. Tiết Nghĩa cùng Tô Đường đồng thời nói ra, sau đó hai người lại đồng thời cười to. Tiết đại ca, có một việc, ta cảm thấy được cần phải nói cho ngươi. Tô Đường lại nói, chuyện gì? Tiết Nghĩa sững sở. ta lần này hồi trình, giết một người. Tô Đường nói, ai? Câu nhĩ đa. Tô Đường nói, Tiết Nghĩa thân hình thoáng cái trở nên cứng ngắc lại, mặc kệ câu nhĩ đa đối với hắn ôm cái dạng gì thái độ, nhưng yêu ai yêu cả đường đi, hắn thật sự không muốn đạt được tin dữ này. Vì cái gì? muốn giết hắn. Tiết Nghĩa biết rõ chính mình sao hỏi rất không thỏa đáng, nhưng hắn nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Hắn đầu nhập vào Vãng Sinh Điện. Tô Đường nói khẽ, hơn nữa xếp đặt thiết kế tập sát một người bằng hữu của ta, là Viên Hải Long, hai to viên già con trai trưởng. Tiết Nghĩa nói không ra lời, hai mắt cũng có chút ít đăm đăm, bởi vì Tô Đường trong lời nói để lộ ra tin tức quá mức đột nột, lại để cho hắn phản ứng không kịp. Gia nhập Vãng Sinh Điện, lại giết viên già con trai trưởng. Hai người tương đối im lặng. Tô Đường chỉ là tại kinh đào thành dừng lại một ngày, bãi kiến kế hảo hảo bọn người liền leo lên nội hải đoàn chiến thuyền, thẳng đến Á Nguyệt Thành mà đến. Tiết Cửu nóng lòng hồi trở lại Bồng Sơn, chứng kiến Tô Đường về sau, trong lòng của hắn cũng có đáy ngọt ngòn, không cần phải tiếp tục dừng lại rồi, tại đây phát sinh đủ loại, hắn phải tự mình mặt bẩm Hạ Lan Phi Quỳnh. Nhan Phi Nguyệt cũng yên tâm, đương nhiên, nàng không phải đối với Tô Đường yên tâm, mà là đối với Hạ Lan Viễn Trinh yên tâm, cái kia xuất thế hung thiếu niên, thật sự lại để cho người tìm không ra thật xấu. Ôn Thuần cùng Ôn Ngọc tỷ muội, cùng Hạ Lan đi được gần như thế, nhất định phải kịp thời lại để cho sư tôn biết được. Hạ Lan Viễn Trinh Ôn thuần, Ôn gian hòa hợp, là không có bất kỳ tạp chất đấy, nhưng đối với tu hành giới cách cục mà nói, chắc chắn phát sinh một ít biến hóa. Đại ma thần tư không thắc cùng thánh tòa hạ lan phi quỷ, cần phải muốn kết minh rồi, bởi vậy hội sẽ dẫn phát một loạt ảnh hưởng. Tô Khinh Ba muốn đi viên ra đi một chuyến, cũng đã đi ra, Tiết Nghiễn hỏi rõ đại khái vị trí, hắn chuẩn bị đi giữa rừng núi chuyển một chuyến, tuy nhiên hắn không có có nói rõ, nhưng Tô Đường biết rõ, Tiết Nghĩa là muốn đi cho câu nhĩ đa nhà xác. Ngàn rậm sơn lĩnh, muốn tìm đến một cỗ thi thể là rất khó đấy, nhưng tìm được hay không là một mã sự, có đi không tìm lại là mặt khác một mã sự rồi. Tiết nghĩa cần một hồi kết thúc, vì hắn khi còn trẻ lúc trả giá tình cảm. Chiến thuyền ở trên tập tiểu Như nhẹ giọng hỏi, "Tô Đường, ngươi vì cái gì gặp người liền nói ngươi muốn bế quan?" Tô Đường sững sở, giật mình nhìn xem tập tiểu Như. "Làm sao vậy? Nhìn ta làm gì?" Tập tiểu Như lại hỏi, "Không nghĩ tới, ngươi cũng có thể như vậy thông minh." Tô Đường cười khổ nói, "Ngươi nói là ta cần phải rất đẩn. Tập tiểu Như có chút giận, "Đương nhiên không phải." Tô Đường dừng một chút, "Ta đem phải hay là không quá mức phát hỏa, dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi." Vậy cũng được không có. Tập tiểu Như nói, hơn nữa ngươi tiến cảnh nhanh như vậy, nói mình tâm tình bất ổn, cái này rất bình thường a. Ta đây an tâm. Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Ngươi vẫn không trả lời ta đâu rồi, vì cái gì? Tập tiểu Như thúc nói. Bởi vì tại giá một trong thời gian 2 năm, trên đời chỉ biết có ma trang võ sĩ, không có Tô Đường. Tô Đường chậm rãi nói ra. Kia lại là vì cái gì? Tập tiểu Như tiếp tục truy vấn lấy. Bởi vì ta có sự tình. Không, là có rất nhiều chuyện muốn làm. Tô Đường nói. Ngươi sớm cứ như vậy ý định tốt rồi. Ân Tô đường trầm rãi nhẹ gật đầu, theo ý ta đều viên hải long thi thể thời điểm ta tiểu nghị kỵ ứng làm như thế nào dạng đi làm. Tập tiểu như trầm mặt một lát, chắc không được tiểu phương nói ngươi. Hắn không có nói sai. Hắn nói ta cái gì nói bậy rồi hả? Không nói cho ngươi. Tập tiểu như một nụ cười. chương 552, học nghệ. Đảo mắt đã qua một tuần lễ, phía trước tiểu là ám nguyệt thành rồi. Tô đường cùng tập tiểu như đứng ở đầu thuyền, một bên hướng tiền phương nhìn ra xa một bên tán gấu cái gì. Lúc này, hạ lan viễn trinh vội vã theo trong thuyền đi ra, đi về hướng tô đường Tô Đường quay đầu lại nhìn Hạ Lan Viễn Trinh Liệp, vừa cười vừa nói, nhiều hơn hai cái đôi, phải hay là không có chút bực bội. "Tiên sinh, người đang nói cái gì?" Hạ Lan Viễn Trinh lộ ra có chút chật vật, sắc mặt cũng có chút ít đỏ lên rồi. "Các nàng còn quá nhỏ, không biết không có thể đem nam nhân của mình chào được thật chặt, cái gọi là khi nắm khi bông, văn võ biết, suốt ngày chầm chậm vào ngươi, ngươi hội sẽ cảm thấy mọi mệt đấy." Tô Đường nói, "Nếu có người cho các nàng nói một chút phương diện này đạo lý thì tốt rồi. Ngươi xem à những lời này biểu hiện thượng là tại nói với ta, trên thực tế là tại khuyên bảo tập tiểu thư a." Hạ Lan Viễn Trinh cười lạnh, hắn cũng không phải có hại chịu thiệt nhân vật, thứ nhất là ý đồ châm ngòi ly gián, thứ hai là tại ám ghê hôm Tô Đường, bởi vì mấy ngày qua Tô Đường cùng tập tiểu Như cũng cả ngày chán cùng một chỗ. Người tiểu hài tử hiểu cái gì tập tiểu Như bị mối nói, trên thực tế, nàng đối với Tiết Cửu là không có bất kỳ hào cảm đấy, bởi vì Tiết Cửu đã từng đả thương qua sư phụ của nàng Lạc Anh Tổ, nhưng việc này không có quan hệ gì với Hạ Lan Viễn Trinh, tăng thêm Tô Đường quan hệ, nàng cũng coi Hạ Lan Viễn Trinh là thành một cái đệ đệ rồi. Hạ Lan Viễn Trinh bó tay rồi, hắn nhỏ tuổi nhất là không tranh giành sự thật, tập tiểu như dùng cái này đem điều vào, hắn không có biện pháp, dừng một chút, Hạ Lan viễn chính nói, tiên sinh, lại để cho Ôn Thuần cùng Ôn Ngọc thượng thiên kỳ phong, tiểu bất điểm cùng biến dị ngân hoàng tiểu không chỗ nào che giấu ẩn trốn nữa rồi, có thể hay không? Ôn Thuần cùng Ôn Ngọc chính trực tuổi thanh xuân tiểu, lòng hiếu kỳ rất mạnh, nhất định sẽ khắp núi khắp nơi chạy loạn đấy, mặc kệ thiên kỳ phong cất giấu bí mật gì, thời gian dài, các nàng tất cả đều hữu cơ sẽ phát hiện. Cái này, trầm ngâm một chút, sau đó nói, tiểu làm cho các nàng lên đi, cũng không phải nhân, hơn nữa che hông ta những sự tình kia. Sớm thiệp tối rõ ràng khắp thiên hạ đấy. Tiên sinh, ngươi cần phải muốn cẩn thận." Hạ Lan Viễn Trinh nói khẽ, tiểu bất điểm sự tình một khi bạo lộ, Lục Hải vô cùng có khả năng dốc toàn bộ lực lượng còn có, ngươi cùng Thiết Mạc Tô ra quan hệ tốt như vậy, cơ hội ngay tại Tô khinh tuyết trên người, nếu như bọn hắn đã biết tiên kỳ phong có biến dị ngân hoàng. Ngươi cho là bọn họ không thể tưởng được tiền căn hậu quả. Đã biết thì thế nào? Không phải còn ngươi nữa sao?" Tô Đường cười nói. "Tiên sinh, ngươi..." Hạ Lan Viễn Trinh sắc mặt thay đổi, ngươi không phải đem thật sao? Hắn Hạ Lan Viễn Trinh càng lợi hại. Cũng không có khả năng dùng sức một mình, đối kháng toàn bộ thiết mạc tô ra, càng đừng đề cập vô cùng có khả năng dốc toàn bộ lực lượng lục hải rồi. Yên tâm. Tô Đường cười quay đầu, đem tầm mắt của hắn rơi ở phương xa ám nguyệt thành thời điểm thần sắc đột nhiên cứng đở, cái đó đúng. Tập tiểu như cùng hạ lan viễn trinh nhìn sang, cũng đồng dạng trở nên trận mắt há hốc mộn.